không biết là đang gầm thét hay là tại hô hấp. Nhưng là đặc biệt kinh khủng, bọn họ chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được chính mình hàn mau dơ lên đến, loại cảm giác đó đặc biệt không thoải mái. Thanh liếu thần đế mấy người cũng đồng dạng là trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới hư không động phủ sâu bên trong lại sẽ phát sinh như vậy sự tình, nhất định chính là quá mức không ngờ. Hơn nữa còn là ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh. Nếu như không phải là một chiếc gương ghi chép xuống hết thảy các thứ này lời nói, như vậy bọn họ căn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền những lao gia hỏa kia rốt cuộc là như thế nào biến mất, bọn họ cũng không biết. Nhưng bây giờ coi như là rõ ràng, bọn họ cũng cảm giác đặc biệt khó giải quyết, bởi vì kia một cái hắc động xuất hiện, quá mức không giải thích được, hơn nữa cũng giống vậy không biết hắc động là vì sao lại xuất hiện. Trong này có quá nhiều không hiểu. Còn có những lao gia hỏa kia tụ tập trung một chỗ, rốt cuộc là chuẩn bị phải thương lượng những chuyện gì. Bình thường căn liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình, tập lại đều tập trung ở đồng thời. Quá không đúng. Tình cảnh một lần lâm vào trong yên tĩnh, không có một người nói chuyện, bởi vì này thời điểm bọn họ đồng dạng là không có cách nào tiêu hóa bọn họ vừa mới nhìn thấy sự tình. Bởi vì ở trong gương bên những lao da hỏa kia, từng cái cũng so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, nhưng là có nhiều cường giả như vậy tụ tập trung một chỗ, cuối cùng vẫn không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị hấp động cho hút vào. Cho bọn hắn mang đến đặc biệt lớn áp lực. Cái đó rốt cuộc là thứ gì? Ngươi tại sao có thể đem nhiều cường giả như vậy thoáng cái liền hút vào? Hơn nữa toàn bộ lao gia hỏa căn bản không hề bất kỳ một chút lực phản kháng. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Ở ngay từ đầu thời điểm những lao gia hỏa kia tụ tập trung một chỗ, rốt cuộc là đang thương lượng cái gì chứ? Ta cảm giác bọn họ biểu tình đều là đặc biệt nghiêm túc, mà khi nhìn thấy kia một cái hắc động lúc xuất hiện, bọn họ sắc mặt cũng có như vậy có cái gì không đúng. Trước 1040, phân tích. Thanh liễu thần đế trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ thần sắc, lúc này hắn đang suy tư trong đó đến cùng có cái dạng gì khâu bị bọn họ cho bỏ sót. Nếu như có thể biết những lao gia hỏa kia rốt cuộc là đang thương lượng nói cái gì, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm ra một ít dấu vết. Cũng sẽ không giống như bây giờ tử, tựa như cùng là một cái con ruồi không đầu như thế, đây quả thực là quá khó khăn tìm. Trung quy không cần phải nói kia một cái không giải thích được tiểu gia hiện tại hấp động, nhất định chính là không có bất kỳ một điểm đầu mối, ở nơi này một cái sâu bên trong trong, vì sao lại xuất hiện như vậy tồn tại đây. Nham cương thần đế cũng đồng dạng là suy tính, lúc này hắn đột nhiên nói, không biết tại sao, cảm giác kia một cái hắc động phảng phất là có sinh mạng như thế, nhất là hắn muốn đem toàn bộ lao Gia hỏa thông thông đều hút vào thời điểm. Khi đó thật giống như là đang hô hấp, mặc dù cũng giống vậy làm cho người ta một loại phảng phất là gầm thét ảo giác, nếu như càng tin tưởng đó là đang hô hấp. Trong ngay mắt, tất cả mọi người đều yên lặng. Cao bằng liếc mắt nhìn nham cương thần đế, thật ra thì chính hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không có xác định như vậy, cho nên căn bản không hề muốn nói ra. Ai biết trừ hắn trở ra, những người khác lại cũng quan tâm qua, hơn nữa cũng cảm thấy kia một cái hác động tình cảnh lúc đó đúng là đặc biệt giống như hô hấp. Cái này cũng có chút kỳ quái. Cái hác động kia rốt cuộc là có không có mạng sống đây. Ai đây cũng không biết, hơn nữa bởi vì kia một chiếc gương căn bản không hề thanh âm, bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể bằng vào chính mình thấy suy đoán mà thôi. Nhưng là, bằng vào bọn họ cường đại như vậy thực lực. Quan sát thời điểm cũng là đặc biệt cẩn thận, mặc dù nói lúc ấy cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn sức rung động, nhưng là bọn họ vẫn nhớ rốt cuộc là phát sinh nhiều chút cái gì. Nhất là kia một cái hắc động cho bọn hắn cảm giác đầu tiên. Cao Bằng lúc này cũng từ tồn nói, thật ra thì ngươi nói không sai, kia một cái hắc động khả năng thân ngay cả có sinh mạng, bởi vì hắn lúc ấy đúng là đang hô hấp. Hơn nữa cũng là đang gầm thét, nhưng bởi vì một chiếc gương căn liền không cách nào tán phát ra thanh âm, nhưng là từ hắn trong biểu hiện đến xem lời nói. Một khắc kia hát động đúng là gồm có sinh mạng, là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ nhưng mà hoài nghi lời nói, như vậy làm nham cương thần đế giống vậy đem mình cảm giác đầu tiên cho sau khi nói ra, Cao Bằng đã là vạn phần khẳng định. kia một cái hát động tuyệt đối là có sinh mạng. Mà khi thời giã đúng là đang gầm thét, chỉ bất quá rốt cuộc là đang gầm thét cái gì, liền không biết được, nhưng tuyệt đối cũng không phải là thương lượng với người khác đến chuyện gì. Nhất là lúc ấy những lao ra hỏa kêu bên cạnh biểu tình biến hóa rất kịch liệt. Phản phất như là đối với ở trước mắt xuất hiện sự tình đặc biệt ngoài ý muốn, hơn nữa trong đó còn có người hình như là đã suy đoán ra hết thảy, Bởi vì bọn họ cũng không có lộ ra quá mức hốt hoảng, nhưng là chân chính đối phó kia một cái hát động thời điểm, cũng đồng dạng là có vẻ hơi tay bận rộn chân loạn, tuyệt đối không phải lần thứ nhất gặp mặt sẽ lộ ra biểu tình. Vậy thì có nhiều chút ý vị sâu xa. Các ngươi có phát hiện hay không, thật ra thì những thứ kia bị hút vào lao ra hỏa, trong đó có mấy người. Hình như là đối với cái này một cái hắc động xuất hiện, cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Hình như là ta đã dự liệu được, hơn nữa cũng biết một cái hắc động tồn tại, nhưng cuối cùng chính là từ hắc động đang gầm thét thời điểm bắt đầu, những tên kia mới hoàn toàn hoảng hốt. Trước 1041, lợi dụng hết thể có thể dùng đầu mối. Có không? Bạo liệt thần đế có chút giật mình, mặc dù lúc ấy bọn họ đúng là quan tâm hết thể chiều hướng, nhưng là kia một cái hắc động xuất hiện quá mức đột nhiên đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn đánh vào, có lúc còn đúng là bỏ qua một ít hình ảnh, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là cảm giác vô cùng nghi hoặc. Thật giống như căn liền chưa từng xuất hiện một cái hình ảnh chứ. Nham cương thần đế cùng thanh liễu thần đế lại cũng không nói lời nào, hai người bọn họ đồng dạng là chưa nhìn thấy qua như vậy tình cảnh, phảng phất như là căn liền chưa từng xuất hiện như thế. Để cho hai người bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Bằng quả thật rất khẳng định gật đầu một cái. Thật ra thì lúc ấy hắn thì có đặc biệt chú ý tới vài người, mấy người này đối với hắc động xuất hiện thật giống như cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không phải là lần đầu nhìn thấy hắc động kia một loại kinh ngạc biểu tình. Tuyệt đối là sớm đã biết hắc động tồn tại. Nhưng là cuối cùng sở dĩ sẽ phản ứng khổng lồ như vậy, có thể là hắc động đột nhiên đối với bọn hắn sinh ra địch ý, trực tiếp liền hướng bọn họ công kích. Hơn nữa còn muốn đem tất cả mọi người đều kéo vào trong hắc động một bên, mới sẽ để cho tất cả mọi người đều bắt đầu kinh hoàng. Thật ra thì ngay từ đầu căn liền không phải như vậy. Cao bằng trị bảo đảm tự nhìn đến hết thầy. Có thể nếu quả thật là lời như vậy, như vậy kết quả là càng ý vị sâu xa. Những lao gia hỏa kia rốt cuộc là làm thế nào biết một cái hát động tồn tại đây? Hát động thì tại sao đem tất cả mọi người thông thông đều hút vào, mà khi những lao gia hỏa kia trước muốn phản kháng thời điểm, cũng căn liền phản kháng không? Trong này có rất nhiều không xác định tính. Tuyệt đối là có. Hơn nữa ta cảm giác ngay từ đầu những lao ra hỏa này căn bản không hề ý thức được hác động sẽ ra tay với bọn họ, cũng chính là hác động đột nhiên xuất thủ, mới có thể để cho bọn họ hoàn toàn hoảng hốt. Lúc ấy các ngươi cũng không có chú ý tới tình hình, chỉ bất quá kia chỉ chỉ là một cái thoáng qua mà thôi, nếu như nhìn kỹ lời nói, tuyệt đối là có thể phát hiện, tập trung sinh ra quá nhiều biến hóa. Cơ hồ đều là thay đổi trong ngay mắt, cũng chính là như thế mới càng nói rõ tất cả mọi người đều nhận biết kia một cái hác động. Nhưng chính là cái hát động kia thân chính là ủng có sinh mệnh, hơn nữa không biết là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, trực tiếp liền đem tất cả mọi người tại chỗ thông thông cũng hút vào trong thân thể hắn. Đây tuyệt đối là còn chờ khảo cứu. Cao Bằng rất khẳng định nói, cho tới bây giờ sẽ không sẽ hoài nghi mình ánh mắt, húng chi lúc trước thời điểm hắn liền quan sát đặc biệt rõ ràng, mặc dù nói chỉ nhưng mà trong nháy mắt chuyện phát sinh. Nhưng là hắn lại không có bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Bởi vì với hắn mà nói... Cũng có thể có thể là tìm được kẻ địch mạnh mẽ đồ mối, cho nên hắn nhìn lên sau khi phá lệ nghiêm túc, thật không nghĩ đến lại sẽ bị hắn thấy như vậy một màn. Ngay từ đầu thời điểm đúng là cảm giác đặc biệt kỳ quái, nhất là nghe được bạo liệt thần đế đám người nói chuyện, hắn càng sinh ra có cái gì không đúng cảm giác. Vì vậy hắn mới sẽ nói như vậy ra. Quả nhiên, những người khác căn bản không hề phát hiện được một màn này, bọn họ chỉ cho là kia một cái ủng có sinh mệnh hắc động là đột nhiên xuất hiện, không giải thích được liền bắt đầu công kích những lao ra hỏa kia. Rất rõ ràng chính là xuất hiện bỏ sót Cũng không phải là đột nhiên xuất hiện công kích Mà là ngay từ đầu những lao ra hỏa kia cho là hắc động cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ Nhưng là hắc động không biết là có cái dạng gì nguyên nhân Lại muốn đem tất cả mọi người đều hút vào trong cơ thể mình Đây đúng là có rất nhiều bí mật Nếu như không cẩn thận làm rõ Hơn nữa không có đầy đủ một ít đầu mối lời nói Căn cũng không cách nào điều tra à Trước 1042 tấm gương thần bí Từ bọn họ nghe thấy Trong đó nhất định là cất dấu cái gì không biết bí mật, nhưng cũng là bởi vì biết người toàn bộ đều bị hít vào kia một cái trong hát động bên. phảng phất như là đoạn tuyên tác như thế. Cái này cũng có chút làm người ta khó chịu, nếu như chỉ chỉ là như vậy lời nói, bọn họ còn cũng không sẽ dễ nổi giận như thế. Nói thế nào bọn họ cách chân tướng đã bước ra rất một bước trọng yếu. Cho dù còn có rất nhiều tin tức thiếu sót, nhưng cũng cũng không cho rằng bọn họ liền không cách nào tìm được. Ta nói bọn hắn bây giờ vị trí một chỗ chính là hiện trường phát hiện án. Nơi này tuyệt đối là giá trị cho bọn họ tốt nghiên cứu kỹ. Nhưng là đang lúc này, Cao Bằng đột nhiên vừa ý kia một chiếc gương, vẻ mặt có chút cổ quái nói, ta nói. Các ngươi biết một chiếc gương lai lịch sao? Cái này kính tử vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại đột nhiên phát hình ra như vậy hình ảnh đây? Cái này hình ảnh thật là chân thật sao? Cao Bằng đột nhiên như vậy hỏi một chút, trực tiếp sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn một bước, kia ngay từ đầu nhưng mà đang thương Thảo kia một cái hấp động. Là không là có sinh mạng, đồng thời những người đó vì sao lại đột nhiên liền bị hấp động cho hấp thu đi vào. Đủ loại cũng thảo luận, duy chỉ có không có phát hiện trong này tối căn căn nguyên, nếu như không có một chiếc gương lời nói, bọn họ liền căn liền không cách nào biết được mọi chuyện. Húng chi một chiếc gương bên trong hình ảnh thật sự là chân thật tồn có ở đây không? Ai lại dám khẳng định? Ai có thể bảo đảm? Thanh Liễu thần đế thả hơn hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều rối rít lắc đầu một cái, trực tiếp liền chối nói. Chúng ta chưa từng thấy qua một chiếc gương, chúng ta ngay từ đầu còn thật không có chú ý. Nguyên tưởng rằng một chiếc gương chính là chỗ này chỗ sâu nhất bên trong bảo vật, có thể bây giờ nhìn lại thật giống như đúng là có cái gì không đúng, một chiếc gương vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa như thế nào lại ghi chép xuống những hình ảnh này đây? Những hình ảnh này đến cùng phải hay không thật? Chúng ta thật giống như cũng không biết ta. Khi có một cái phát hiện sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn mộng bức, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác đặc biệt buồn rầu. Suy đoán lâu như vậy, bọn họ hình như là căn bản không hề làm rõ chân chính đầu mối, nhất là ngay từ đầu đều tại vây quanh kia một cái hấp động tới tiến hành. Mà bọn hắn bây giờ đột nhiên phát hiện một chiếc gương cũng đúng là đặc biệt thần bí, liền bọn họ cũng không biết là tình huống gì, nhưng một chiếc gương lại có thể để cho bọn họ nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Đây chẳng phải là nói, đối với cái gương cũng có không thể cho ai biết bí mật hoặc là cất giấu trong đó nào đó đầu mối đây. Cao Bằng nghe được ba người bọn họ lời nói. Con ngươi không kìm lòng được co rụt lại, không nghĩ tới tất cả mọi người đều không biết chính cái gương rốt cuộc là thế nào xuất hiện, hơn nữa lại đến cùng là ai. Đây không phải là trống rông xuất hiện sao. Hơn nữa nếu còn có cường đại như thế năng lực, có thể đem rất xa xưa sự tình thông thông đều ghi chép xuống, cảm giác này cũng có chút đặc biệt thần kỳ. Như vậy bảo vật rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Cũng không biết là bởi vì để ở chỗ này, hay lại là một cái bảo vật chính mình xuất hiện ở nơi này. Bất kể như thế nào. Hay là trước thu tốt hơn? Những người khác hẳn cũng không có ý kiến gì, dù sao một cái kính tử có một chút thần bí à. Hơn nữa bọn họ cũng không dám có câu đoán hận nào. Cũng chỉ có thể như vậy lẳng lặng nhìn Cao Bằng từ từ đến gần kia một chiếc gương, động tác phảng phất là đột nhiên trở nên chậm như thế. Chương 1043, kính tử phản ứng. Cao Bằng phát hiện một chiếc gương không đơn giản thời điểm, liền chuẩn bị đem một chiếc gương cho thu, dù sao đầu mối có thể từ từ tìm, nhưng là một chiếc gương bên trong là có chút chỗ dùng. Ở còn không có nghiên cứu minh bạch thời điểm, có thể tuyệt đối không thể lấy thêm ra tới. Nhưng vào lúc này, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện phản ứng. Nguyên bên trên cố định hình ảnh hình ảnh đột nhiên liền mơ hồ, theo sát tới là lần lượt vô cùng rõ ràng hình ảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sương sờ, nhưng là bọn họ rất nhanh thì đã kịp phản ứng. Dù sao cái này kính tử bất kể truyền phát ra đến cùng phải hay không chân thực, đối với bọn hắn mà nói khả năng đều là đặc biệt trọng yếu không Chi. Có thể một chiếc gương phát ra những hình ảnh này, đối với bọn hắn tìm những thứ kia mất tích cường giả có trợ giúp rất lớn. Xuất hiện một chiếc gương lại xuất hiện hình ảnh. Thanh Liễu thần đế kêu lên một tiếng, ngay sau đó hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm kia một chiếc gương nhìn, mặc dù hắn cũng không biết cái này kính tử rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, hơn nữa cũng không biết trong đó những hình ảnh này rốt cuộc là có thật hay không. Nhưng là Bây giờ có thể cũng không phải là quan tâm những khi này được nhìn một chút cái gương này bên trong phát ra những hình ảnh này rốt cuộc là ý gì. Có lẽ từ trong đó lĩnh ngộ được một ít gì đó lời nói, đối với bọn hắn có thể là có rất nhiều chỗ tốt. Cao Bằng Nguyên muốn thu hồi kính tử tâm, đột nhiên thì để xuống đến, hắn cũng muốn xem thật kỹ nhìn một cái cái này kính tử rốt cuộc là muốn làm gì, làm sao lại đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Cái này kính tử cũng quá thần bí, liền ba người bọn họ cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện nhưng là một chiếc gương lại có thể cứ như vậy lặng lặng nằm ở trước mặt bọn họ. Cuối cùng lại con bắt đầu phát ra như vậy hình ảnh, trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì ý nghĩa đây? Cao bằng bởi vì thu thập được tin tức quá ít, hướng chi hắn cho tới nay đều muốn đến biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Về phần những chuyện khác, thật ra thì căn bản không hề thế nào chú ý qua. Cho nên có lúc cũng vẫn tính là tương đối chậm độn, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn cũng rất đẩn. Trong gương hình ảnh so với trước kia còn gấp hơn tiếp cận, Hơn nữa mỗi một lần hình ảnh cũng sẽ xuất hiện đặc biệt mãnh liệt lóe lên, húng chi. Trong gương phát ra hình ảnh căn liền không cách nào liền cùng một chỗ. phảng phất như là vẫn luôn đang ngạy chuyển. Cái này cũng có chút ngoài dự liệu a. Không nghĩ tới thần bí như vậy kính tử đều tại thời khắc mấu chốt nhất điệu liên tử. Không chỉ có không có thể nhìn thấy trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì có giá trị đồ vật, nhưng là còn có thể liếc thấy một ít có ý tứ sự tình. Có thể tuy vậy, đối với bọn hắn mà nói cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ muốn biết là, kia một cái hác động rốt cuộc là vì sao lại đem toàn bộ lao gia hỏa đều hút vào, hơn nữa hác động cùng bọn họ vừa có cái dạng gì quan hệ. Cao Bằng trước cũng đã nói rất rõ, những lao gia hỏa kia tuyệt đối là nhận biết một cái đột nhiên xuất hiện hác động, bọn họ bây giờ chính là cấp bách muốn biết rõ, trong này đều có liên hệ nào đó. Nhưng là một chiếc gương thật giống như không muốn để cho bọn họ biết như thế, bọn họ muốn cái gì, kính tử lại sẽ không phát ra cái gì, loại cảm giác này là đặc biệt kỳ quái hơn nữa kính tử phản ứng cũng đặc biệt quỷ dị, cũng không biết là một cái dạng gì tình huống. Cao bằng thấy như vậy một màn, không kìm lòng được sẽ để cho hắn lâm vào trong trầm tư, phảng phất là đã bắt nào đó đầu mối, nhưng là tạm thời còn không có làm rõ. Chương 1044, quỷ dị không gian. Chờ một chút, thật giống như xuất hiện biến hóa. Nham Cương Thần Đế vẫn luôn đang ngó chừng kia một cái tấm gương thần bí nhìn, nguyên kia một cái kính tử vẫn luôn xuất hiện đủ loại kỳ quái hình ảnh. Lúc này thật giống như xuất hiện nào đó không tưởng tượng nổi biến hóa. Tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia một cái tấm gương thần bí đúng là xuất hiện biến hóa, ở giống như trước như vậy, một hồi nữa thì trở nên một cái hình ảnh. Căn liền bắt không tới tin tức trọng yếu. Bây giờ, trong gương bên hình ảnh trực tiếp liền dừng lại ở một chỗ, đó là một cái đen nhánh vô cùng không gian, nhìn tốt giống như không có thứ gì, nhưng là trong mơ hồ lại phảng phất xa xa có một tia ánh sáng. Bởi vì bọn họ căn liền không nghe được thanh âm. Ngươi cũng chỉ có thể bằng vào những hình ảnh này để phán đoán hết thảy, nhưng là một chỗ lại cảm giác được đặc biệt quỷ dị. Lại là đen nhánh vô cùng, thỉnh thoảng thì có một chút xíu ánh sáng lóe lên, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt nghi hoặc, đây rốt cuộc là địa phương nào? Làm sao cảm giác được kỳ quái như thế? Cái này trong gương bên vì sao lại xuất hiện như vậy một cái hình ảnh đây? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lại đen nhánh vô cùng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Thật là quá kỳ quái. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào kính tử nhìn. Thật rất muốn phát hiện trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì có cái gì không đúng, có thể không quản đến bọn họ rốt cuộc là thấy thế nào, cũng không có phát hiện có cần gì chú ý địa phương. Cảm thấy trong gương vừa vẽ mặt xuất hiện là một cái đặc biệt quỷ dị không gian, bọn họ căn liền không thấy được những vật khác, chỉ thấy một mảnh đen nhánh địa phương. Nhưng là, những điểm sáng kia lại không có biến mất, lâu không lâu liền ra bọn hắn bay giờ trước mắt, cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt kỳ quái. Có lúc còn phảng phất là bị phóng đại như thế. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ một cái, kia trong đó hình như là có nào đó đường danh, lại nếu như các ngươi nhìn kỹ lời nói, cũng có thể thấy rõ, đây tuyệt đối là một loại sinh vật nào đó đường danh. Cao bằng bởi vì tinh mắt, thoáng cái liền thấy trong gương bên kia một cái quỷ dị không gian hình như là có một món đồ, mà khi hắn nói ra thời điểm, tất cả mọi người nhất thời liền lặng lặng nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn chầm chầm kính tử nhìn hồi lâu sau, cũng đột nhiên là phát hiện, đúng là có nào đó đường danh. Hơn nữa cũng là bởi vì một cái đường danh thỉnh thoảng run rẩy một cái, bọn họ mới phát hiện những điểm sáng kia dĩ nhiên thẳng đến cũng đang lóe lên. Đây tuyệt đối chính là chỗ này một cái đường danh nguyên nhân. Có thể đây là cái gì sinh vật à? Ở đây sao đen nhánh không thấy năm ngón tay địa phương, lại sẽ có vật như vậy tồn tại. Hơn nữa chỗ này nhất định chính là quá mức quỷ dị, hoàn toàn cũng không biết là địa phương nào. huống chi một cái tấm gương thần bí vì sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy không gian đây. Trong đó nhất định là có nào đó tất nhiên liên lạc, nhưng là bọn hắn bây giờ nhất thời bán hội lại không cách nào phát hiện, chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đồng thời, ở trong đó có lẽ có thể được nào đó bọn họ yêu cầu tin tức, có thể bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm một cái kính tử nhìn, cảm giác này nhất định chính là quá không tốt. Thanh liếu thần đế chân mày hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm giác loại này không gian có một chút quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào thấy qua, có chút không giải thích được, nhưng hắn đúng là nhớ Hình như là có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này cũng có chút kỳ quái. Hắn không nhớ tự có đi qua một chỗ như vậy, đồng thời cũng càng thèm chưa nhìn thấy qua, làm sao biết cảm giác quen thuộc đây? Chương 1045, chung nhau cảm giác quen thuộc. Cũng là bởi vì có loại quen thuộc này cảm giác, Thanh Liếu thần đế cư như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào kia một cái tấm gương thần bí nhìn, hắn cũng không phải là vẫn luôn đang ngó trừng kia một cái đường danh nhìn. Hắn nhất định bên cạnh hết thảy mọi thứ Bởi vì này nhiều chút cũng mang đến cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng hắn chính là không nhớ nổi rốt cuộc là ở địa phương nào đã từng thấy qua, húng chi hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đi đã đến loại địa phương này. Cái này lại nói chi là quen thuộc đây? Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Các ngươi có phát hiện hay không, một cái quỷ dị không gian bên trong có một loại rất cảm giác quen thuộc, các ngươi có chú ý đến hay không? Thanh liễu thần đế đột nhiên nói một câu như vậy không giải thích được lời nói. Tất cả mọi người đều hơi sừng sờ. Cao bằng càng là có chút không giải thích được đứng lên, căn cũng không biết thanh liếu thần đế vì sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ hắn thật có trải qua một cái quỷ dị không gian sao? Nhưng vậy hẳn là không thể nào đâu, dù sao một cái quỷ dị không gian rốt cuộc là ở địa phương nào, căn liền không có ai biết, húng chi hay là từ một cái tấm gương thần bí bên trong theo bắn đi ra hình ảnh. Thì càng thêm không thể nào gặp qua. Nham cương thần đế có chút sờ không được đầu não, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được có một chút quen thuộc. Vì vậy hắn cũng rất thẳng thừng nói, không có a, Ta căn liền không có cảm giác được quen thuộc, mà là cảm thấy đặc biệt xa lạ, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua quỷ dị như vậy không gian. Thật sao? Thanh liễu thần đế thật chặt mặt nhăn từ bản thân chân mày, mà ta là cảm giác gì đến đặc biệt quen thuộc đây? phảng phất là ta đã từng thấy qua một cái quỷ dị không gian như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không. Ta thật giống như cũng cảm thấy chỗ này ở địa phương nào nhìn thấy, nhưng là cũng không biết tại sao, chính là không nhớ nổi. Đang lúc này, bạo liệt thần đế đột nhiên nói một câu nói như vậy, hắn cũng đúng là cảm thấy một cái quỷ dị không gian có một chút quen thuộc, nguyên hắn cho là mình cũng là bởi vì sinh ra ảo giác. Nhưng là, thanh liễu thần đế lời nói nhắc nhở đến hắn, đây tuyệt đối cũng không thể nào là ảo giác, hơn nữa nhất định là ở địa phương nào thấy qua. Nhưng bọn hắn chính là không nhớ nổi. Nghe được hai người bọn họ nói như vậy, Cao Bằng lập tức liền hứng thú, nếu như chỉ là một người lời nói, như vậy có thể thật là sinh ra ảo giác nhưng là hai người đồng thời cũng nói như vậy. Đây tuyệt đối là không có sai. Nhất định là tại một cái địa phương nào đó thấy qua, nhưng là bởi vì bọn hắn hoàn toàn cũng chưa có nhớ tới, cho nên lúc này mới có thể cảm giác đặc biệt nghi hoặc. Chỉ cần bọn họ nhớ tới, vậy hẳn là là có thể từ bên trong tìm tới một ít đầu mối. Cao Bằng nói, hai người các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ở địa phương nào thấy qua, có thể các ngươi một cái đầu mối sẽ để cho chúng ta phá giải rất nhiều bí mật. Một cái kính tử đột nhiên xuất hiện như vậy hình ảnh, tuyệt đối là có no ý tứ, nếu không cũng sẽ không tùy ý liền để cho chúng ta thấy như vậy một màn. Các ngươi bây giờ trước thật tốt suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút rốt cuộc là ở địa phương nào thấy qua, có thể là các ngươi trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng là cuối cùng lại quên đây. Cao bằng một câu nói này cũng nhắc nhở bọn họ, để cho hai người bọn họ nhất thời liền lâm vào trong trầm tư, đây tuyệt đối là có thể, nếu hắn không là môn không thể nào biết căn liền không nhớ nổi. Đây tuyệt đối là bởi vì thấy qua, nhưng là cũng không thế nào để ý, cho nên kia một loại cảm giác quen thuộc đặc biệt mãnh liệt, nhưng chính là hoàn toàn không nhận biết. Loại cảm giác đó đặc biệt kỳ diệu. chương 1046, cảm giác quen thuộc nguồn. Cao bằng câu nói đầu tiên để cho hai người bọn họ lâm vào trong trầm tư, bởi vì bằng vào hai người bọn họ cường đại như vậy thực lực, nếu quả thật nhìn thấy lời nói, can tiểu không khả năng sẽ khinh địch như vậy liền quên. Như vậy thì tuyệt đối là bọn họ trong lúc vô tình thấy qua. Nhưng là căn bản không hề để ý, cho nên lúc này chỉ chỉ là có chút cho phép quen thuộc, nhưng là lại làm sao đều không cách nào nhớ lại. Nham cương thần đế sở dĩ không có cảm giác quen thuộc, có thể là hắn căn liền chưa nhìn thấy qua, như vậy hết thể đều có thể nói xuôi được. Rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua đây? Tại sao ta chính là không nhớ nổi, đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề? Càng xem càng quen thuộc, trừ kia một cái quỷ dị đường danh trở ra, ta cảm giác kia một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, ta đúng là thấy qua. Hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn chính là đưa tay không thấy được nằm ngón Ngược lại là nếu như nhìn kỹ lời nói Vẫn là có thể nhìn vào bên trong những vật kia Chỉ bất quá chỉ là kia một cái đường danh che đỡ Lúc này mới căn liền không thấy rõ mà thôi Còn cần ngươi nói sao Hai người đang suy tư thời điểm Kim lòng không đặng liền bắt đầu đấu lên miệng Ngươi cũng không phải là bọn họ nghĩ tưởng nếu như vậy tử Chỉ bất quá lúc này bọn họ thật sự là kìm nén đến hoảng Rõ ràng cũng cảm giác được đặc biệt quen thuộc Nhưng chính là thế nào cũng nhớ không nổi tới cũng từ chỗ nào thấy qua, hơn nữa tuyệt đối là hai người bọn họ đồng thời tại chỗ. Nếu không cũng không khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng cũng chính là như thế, mới sẽ có vẻ càng tệ hại, hai người bọn họ lại đồng thời cũng quên mất, có lẽ đối với bọn họ mà nói căn liền là một kiện không chuyện trọng yếu. Không nghĩ tới lúc này lại trở thành cực kỳ trọng yếu mấu chốt. Không. Ta nghĩ ra rồi, ta rốt cuộc nhớ tới ta rốt cuộc là ở địa phương nào thấy qua. Nổ tung thân thể đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người vẻ mặt cũng có vẻ hơi cho phép hưng phấn, bất quá hưng phấn tâm tình cũng không có duy trì quá lâu, cuối cùng hắn tựa như cùng đánh xương như thế, héo lên. Không được, không nghĩ tới lại là chỗ đó, không trách ta nói tại sao biết cái này sao quen thuộc, nguyên lai lại là kia một chỗ. Chẳng lẽ nói nơi đó sẽ có đầu mối sao? Nhưng là ta cảm giác một cái kính tử theo bắn đi ra địa phương lại có chút cho phép bất động, tối thiểu chúng ta đi qua kia một chỗ tuyệt đối không khả năng sẽ có kia một cái đường danh. Cái này đường danh rõ ràng chính là một loại sinh vật, nhưng chúng ta đi chỗ đó khẳng định là không khả năng sẽ có, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Những người khác cũng không có quấy dày hắn, nhưng là bọn hắn lúc sau đã chậm chậm bắt đầu sửa sang lại, thanh liếu thần đế ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn đã từ bạo liệt thần đế trong giọng nói từ từ hiểu được một thứ gì đó, hơn nữa lúc này hắn đã bắt đầu nhớ tới. Cũng rốt cuộc biết rốt cuộc là ở địa phương nào thấy qua. Không trách sẽ quen thuộc như vậy, bởi vì lúc trước hoàn toàn cũng chưa có hướng phương diện kia suy nghĩ, cho nên cho tới nay căn bản không hề nghĩ rõ ràng. Nhưng mà cảm giác đặc biệt quen thuộc mà thôi. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn minh bạch, này rõ ràng chính là bọn họ đã từng phải đi qua địa phương, bất quá bởi vì bọn họ đi thời điểm quá mức rất xưa, có chuyện cũng sớm đã hoàn toàn quên. Hùng chi, giữa hai người vẫn có một chút xíu trinh lệch, nếu như không phải là tử tế quan sát lời nói, cái kia cũng sẽ không phát hiện. Hai cái người cũng đã biết ở nơi nào thấy qua, Nham Cương Thần Đế cùng cao bằng lại ở một bên dương mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn cũng không biết trước mắt hai người này rốt cuộc là đang nói cái gì. Chương 1047, cử động khất thượng. Nham Cương Thần Đế thời điểm cuối cuồng, bởi vì hắn nguyên chính là hư không trong động phủ người, nhưng là tại sao hắn chính là không biết là địa phương nào đây? Các ngươi đến cùng đang nói gì? Tại sao các ngươi đều biết kia một chỗ, mà ta nhưng không biết đây? Người đương nhiên không biết. Bởi vì ngươi căn bản không hề đi qua, thật ra thì hai người chúng ta cũng căn bản không hề đi qua, chỉ bất quá từ xa xa thăm một lần, khi đó chỉ chỉ một cái liếc mắt thiếu chút nữa nem chúng ta tính mệnh. Thanh liếu thần đế tỉnh táo vừa nói, chỉ bất quá lúc này khi hắn nói tới chỗ này thời điểm, vẫn còn có chút có lòng hơn cô, thật sự là vừa nghĩ tới tình cảnh lúc đó, cũng cảm giác được có một chút sợ hãi. Lúc đó thực lực bọn hắn cũng không cường đại, nhưng là cho hắn ảnh hưởng nhưng là vô cùng to lớn. Bạo liệt thần đế cũng đồng dạng là như thế, chớ nhìn hắn tính khí đặc biệt bốc lửa, phảng phất như là ngay cả mình tính mệnh đều không chú ý, có thể có lúc hắn là như vậy sẽ cảm giác sợ hãi. Cũng tỉ như nói bọn họ trong miệng nói một chỗ. Nham cương thần đế cũng vẫn là có chút một bức. Cao bằng lúc này lại cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, lại sẽ có loại địa phương này, hơn nữa thật giống như chính là ở trên hư không trong động phủ một bên, như vậy một cái tấm gương thần bí vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy cảnh tượng đây. Có thể hay không cùng kia một cái hác động có quan hệ? Cái này thì để cho hắn cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, chỉ thấy hắn lúc này đột nhiên nói, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Các ngươi không ngại bây giờ nói ra tới nghe một chút, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi kiểm tra xuống. Có lẽ có có thể sẽ cùng kia một cái hác động có một chút dính dấp, đây cũng là rất có cần phải đi kiểm tra một phen. Dù sao một cái kính tử không giải thích được tiểu gia hiện tại như vậy hình ảnh, vậy hẳn là là đang ở dẫn dắt chúng ta chứ? Ta bất kể cái này kính tử rốt cuộc là có cái dạng gì ý tứ, nhưng là ta nhất định phải đi coi trộm một chút, mặc dù rất ghét bị người khác định đoạt, nhưng là ta càng muốn tra nhìn một chút kia một cái hát động rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Cao Bằng cứ như vậy rất bình tĩnh vừa nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ lo âu. hơn nữa hết thảy nguy hiểm hắn thấy thật ra thì đều không gọi chuyện. Chỉ cần không phải kia một loại tự nhiên tai nạn, như vậy hắn liền không cần sợ hãi, ngay từ đầu hắn đối với kia một cái hát động vẫn có chút kiên kỵ. Nhưng khi hắn phát hiện kia một cái hát động hình như là một cái sinh mạng thể thời điểm, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần là sinh mạng thể, như vậy hắn liền không cần có bất kỳ sợ hãi, chỉ cần thực lực so với hắn mạnh hơn, cuối cùng đều đưa sẽ trở thành hắn đá lót đường. Đây đã là không thể nghi ngờ một chuyện. Vì vậy hắn căn liền không cần hốt hoảng, hơn nữa hắn còn cảm thấy có thể có thể để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình, càng cấp thiết muốn muốn đi tìm. Thanh liễu thần đế cùng bạo liệt thần đế biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu, đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn đi coi trộm một chút sao? Mặc dù bây giờ hai người bọn họ thực lực đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng khi bọn họ vừa nghĩ tới chỗ đó thời điểm, cũng không kìm lòng được đánh run một cái. Trong lòng run lên, chỗ đó nhất định chính là quá kinh khủng, luôn là làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm, đó là một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Hai người loại phản ứng này, thoáng cái liền bị Cao Bằng cho nhìn ở trong mắt, Cái này thì để cho Cao Bằng càng sinh ra hứng thú, không nghĩ tới hai người bọn họ lại sẽ có khổng lột như vậy phản ứng. Vậy thì càng có ý tứ. Trước 1048, vượt sâu. Nhìn thấy hai người kịch liệt như vậy phản ứng, nhan cương thần đế phảng phất là nhớ tới cái gì như thế, mặc dù hắn cho tới bây giờ liền chưa từng đi, cũng cho tới bây giờ cũng chưa có xem qua kia một chỗ. Nhưng cũng cũng không có nghĩa là hắn cũng không biết. Hắn mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết, các ngươi nói là vượt sâu có đúng hay không. Ở trên hư không trong động phủ, cũng chỉ có vượt sâu mới là người người người vào sắc biến thành phương, từng cái đi vào trong vực sâu người, cũng sẽ phát sinh biến hóa nào đó, hơn nữa cũng có thể sẽ kinh lịch đại kinh khủng. Coi như là bây giờ chúng ta như vậy thực lực đi vào, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi nói là vượt sâu có đúng hay không. Nham cương thần đế cũng không đẩn, từ nơi này đôi câu vài lời bên trong, thoáng cái liền có thể biết vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Thanh liễu thần đế cùng bạo liệt thần đế gật đầu một cái. Hai người sắc mặt cũng, cũng không thế nào dễ nhìn, không nghĩ tới kia một cái tấm gương thần bí bên trong địa phương lại là một cái như vậy kinh khủng địa phương. Cái này cũng có chút khó khăn làm. Không trách sẽ quỷ dị như vậy. Cao bằng nhìn thấy bọn họ nói thú vị như vậy, hắn nhất thời liền sinh ra càng hương thịnh thú, lại có một cái như vậy quỷ dị phương tồn tại. Như vậy trong đó nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, đều đang có thể để cho thần đế cảm giác sợ hãi. Vậy rốt cuộc là có cái gì dạng tồn tại đây? là bởi vì tấm gương kia bên trong đường dành sao. Cao bằng liếc mắt nhìn kia một cái tấm gương thần bí, đột nhiên thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy thật chính là một cái sinh mạng thể lời nói, đây chẳng phải là nói lại có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên sao? Nghe các ngươi nói nguy hiểm như vậy, bên trong rốt cuộc là có cái gì chứ? Còn là nói bên trong có nào đó sinh vật đáng sợ? Cao bằng bởi vì đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên không kìm lòng được liền bắt đầu hỏi tới. Khi đó hắn căn bản không hề quá để ý kia một cái hắt động. Ngược lại đối với thanh liếu thần đế bọn họ trong miệng nói kia một cái vượt sâu càng cảm thấy hứng thú. Dù sao một cái vượt sâu cách hắn có thể sẽ gần hơn một chút. Nếu như hắn có thể từ trong đó tìm được càng cường đại hơn địch nhân lời nói, như vậy thực lực của hắn lại có thể đạt được tăng lên, bất kể người khác đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, chỉ có để cho thực lực của chính mình đạt được cường đại nhất tăng lên. Kia mới là chân lý. Thanh liếu thần đế chờ thân thể người cứng đờ, bọn họ đã cảm nhận được cao bằng kia nồng nặc hứng thú để cho bọn họ trong mơ hồ có một chút cảm giác không ổn. Nếu như nói cao bằng thật muốn đi lời nói, đây chẳng phải là nói bọn họ cũng nhất định phải đi sao. Cũng không được a, Cũng không được a, Không. Ngài cũng không cần cảm thấy hứng thú, chỗ đó thật là một cái bất tường địa phương, nếu quả thật là có những sinh vật khác ở trong đó lời nói, hoặc giả còn là tốt hơn một chút. Nhưng chính là chúng ta cũng không biết bên trong có cái dạng gì đồ vật, bất kể là ai đi vào, Tổng hội không giải thích được liền biến mất. Hơn nữa muốn đi vào tìm thời điểm, chúng Quy sẽ phát hiện đến một ít kỳ kỳ quái quái xương. Thế nhưng cũng chỉ chỉ là vận khí tốt mới có thể tiến vào, có người mới vừa mới vừa bước vào, liền hoàn toàn biến mất, nơi đó thật là đặc biệt cổ quái. Căn liền không là người khác có thể tùy tiện đi vào, nhưng phàm là tu luyện người, một khi đi vào lời nói, cũng sẽ mất tích bí ẩn. Đã từng chúng ta xa xa xem qua lướt mắt, phảng phất như là kia một cái trong vực sâu, có nào đó sinh vật đáng sợ đang nhìn chăm chú chúng ta. Để cho chúng ta lúc ấy căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại cảm giác đó thật đáng sợ. Trước 1049, trực diện sinh tử. Như vậy có ý tứ sao? Cao bằng sờ sờ chính mình cảm, nếu quả thật giống như hắn hình dung như vậy, như vậy trong vực sâu tuyệt đối là có nào đó sinh vật đáng sợ. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là sinh vật, như vậy hắn liền hoàn toàn không cần đi sợ. Ai bảo hắn có vô địch cường đại hệ thống đây? Chỉ cần là sinh vật. Như vậy thông thông cũng có thể trở thành hắn đá lót đường, đây cũng chính là khi hắn biết trong đó có thể sinh tồn một loại sinh vật nào đó thời điểm, nhất thời liền càng cảm thấy hứng thú lên. Thanh liếu thần đế đám người khỏe miệng rối rít co quắp xuống. Mặt đây đều không còn gì để nói, đều đã là lúc nào. Ngươi vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nói những lời này, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chúng ta nói mỗi một câu nói đều là thiên chân vạn sắc sao. Lại còn nói vực sâu có ý tứ. Đó là bởi vì ngươi hoàn toàn liền chưa nhìn thấy qua vực sâu, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, chỉ nhưng mà đứng bên ngoài bên liền có thể cảm nhận được trong vực sâu kinh khủng, càng không cần phải nói có thể nuốt ở trong vực sâu bên kia một cái quái vật, Vậy càng thêm không phải người bình thường có thể đối kháng. Bang vào chính mình ánh mắt nhìn chăm chú, cũng đã có thể để cho rất nhiều thần đế mất năng lực phản kháng, đây rốt cuộc là cường đại dường nào thực lực a? Đã có như vậy có ý tứ địa phương, vậy làm sao có thể không đi xem một cái đây. Lại ta cảm thấy được một cái vực sâu có lẽ cùng kia một cái hấp động có liên hệ nào đó. Dù sao ngươi không thấy một cái tấm gương thần bí, đều giống như là ở cho chúng ta chỉ dẫn sao. Bây giờ nếu đều đã nói là kia một cái vực sâu, vậy khẳng định rất tốt đi coi trộm một chút. Nếu không một khi bỏ qua nào đó đầu mối lời nói, khả năng này liền chân chính phải gặp nạn. các ngươi nói là chứ. Ba người cũng muốn chối, nhưng là một câu nói này đúng là cũng không sai, bọn hắn bây giờ liền là muốn tìm được đầu mối. Có thể lệ thuộc vào cũng chỉ có trong tay bọn họ một mặt tấm gương thần bí. Mặc dù cũng không biết đến cùng có cái dạng gì tác dụng, có lẽ cũng có thể sẽ bị hãm hại, nhưng bây giờ đã không có bao nhiêu biện pháp. Cũng chỉ có thể đổ vận khí đi. Thật ra thì bọn họ cũng rất muốn biết những lao da hỏa kia cũng đi nơi nào, hơn nữa không phải là một cái hắc động lại là vật gì đây. Hết thể các thứ này, hết thể nếu như không hiểu rõ ràng lời nói, luôn cảm giác sẽ có một chút ăn ngủ không yên. Đi qua nhiều phương diện suy nghĩ đi qua. Thanh liếu thần đế ba người cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao bọn hắn bây giờ căn bản không hề bao nhiêu thời gian lo lắng. Nếu như bọn họ cự tuyệt lời nói, hoặc là tham sống sợ chết, có thể bị chết nhanh nhất cũng sẽ là bọn họ. Nhìn thấy ba người đã yên lặng, Cao Bằng rất hài lòng gật đầu một cái, thật ra thì coi như là bọn họ không đồng ý lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ bức vội vã. Ngược lại hắn chính là đối với vực sâu cảm thấy hứng thú, ai đều không cách nào ngăn cản hắn. Chỉ có trực diện sinh tử, còn có thể lĩnh hội cường giả áo nghĩa. Húng chi trong đó thật có khả năng tìm được đầu mối, dù sao một cái tấm gương thần bí cùng vực sâu khả năng có liên hệ nào đó, đồng thời cũng có thể cùng kia một cái hát động có liên lạc. Như vậy chúng ta tại sao không tự mình đi tra nhìn một chút đây? Hơn nữa có ta ở đây, cơ cũng sẽ không xảy ra chuyện, tin tưởng ta. Ta mặc dù cũng không biết các ngươi nói kia một cái vực sâu rốt cuộc là có bao nhiêu tà môn, nhưng là ta nghĩ rằng tuyệt đối không khả năng sẽ có người có thể chế phục cho ta, nhất là ở nơi này một chỗ. Không cần biết có nhiều quỷ dị, nhưng với ta mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp, các ngươi hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở trong bụng, thật tốt dẫn đường cho ta đi. Trước 1050, đến vực sâu, có thể yên tâm mới có ma. Liên la bởi vì bọn hắn biết vực sâu rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy không yên tâm, cái kia thì không phải là thực lực cường đại hay không vấn đề. Bởi vì vực sâu thân liền đại biểu bất tưởng, coi như thực lực có mạnh đến đâu thì như thế nào. Nếu như bị không muốn cho nguyền rủa lời nói, như vậy căn liền không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Thanh liếu thần đế ba người lúc này vẫn còn có chút cho phép do dự bất quyết, bất quá khi bọn họ nhìn thấy cao bằng như có như không nụ cười thời điểm, cuối cùng khẽ cắn răng. Bất kể, dù sao đều là chết, vậy không bằng liền mạo hiểm một lần. Ta cũng không tin bằng vào chúng ta bây giờ nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi một người thực lực cũng không yếu, còn là đồng dạng sẽ bị vượt sâu cho rung động đến, tuyệt đối không tin. Phản phất là kích thích nội tâm của hắn không chịu thua tâm tình, lúc này hắn cũng không có còn lại băn khoăn, húng chi bọn họ cũng muốn phải tìm một chút đầu mối. Có một số việc nếu như không nhanh chóng giải quyết lời nói, luôn sẽ có nhiều chút để cho người ăn ngủ không yên, húng chi kia một cái hắc động xuất hiện địa phương chính là ở trên hư không trong đậu phủ, Đây tuyệt đối là phải thật tốt tra hắn một phen. Ta dẫn đường, chúng ta bây giờ liền mau sớm đi xem một cái đi, mặc dù cũng không biết một chiếc gương rốt cuộc là ý gì. Nhưng là thật có khả năng là đang ám chỉ chúng ta. Thanh liễu thần đế ánh mắt mang theo phức tạp nhìn kia một chiếc gương, thật sự là không biết một chiếc gương là có cái dạng gì ý tứ, nhìn hình như là rất thần kỳ. Nhưng là, có lúc lại cảm giác có chút cho phép bất động. Một chiếc gương thái thần bí, không giải thích được liền xuất hiện ở hư không động phủ sâu bên trong, hơn nữa trong đó lại còn có thể phát hình ra những thứ kia không biết là thật hay giả hình ảnh. Bây giờ càng giống như là ở dẫn đạo bọn họ. Thật không biết kính này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều là nhất định phải đi vực sâu. Cao bằng càng là không đi không thể. Hắn muốn xem một chút cái này trong vực sâu bên sinh vật rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Có lẽ thật đúng là có thể để cho hắn tăng thực lực lên, chính là không thể có bất kỳ một chút bỏ qua cơ hội. Thanh liễu thần đế mang theo cao bằng cùng nham cương thần đế đám người liền hướng vực sâu đi, thật ra thì vực sâu ở nơi này một cái chỗ sâu nhất địa phương chỉ bất quá chỗ đó cũng sớm đã hoàn toàn bị phong tỏa. Nơi đó phản phất như là bị phong tỏa như thế, bởi vì sợ từ trong tự viện bên xuất hiện vật gì đó, cho tới nay đều là cẩn thận một chút để phòng người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người tùy tiện đi đến gần. Bây giờ bởi vì không có nhiều như vậy băn khoăn, thanh liếu thần đế cũng tương tự muốn biết, có thể hay không ở trong này tìm được một ít đầu mối. Bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Khi bọn hắn đến vực sâu thời điểm, một cổ đặc biệt khí tức quỷ dị tràn ngập ra còn không có chân chính đến vực sâu, cũng đã có khí tức xuất hiện. Thanh liễu thần đế biểu hiện trên mặt cũng không có tốt bao nhiêu nhịn, này cũng còn chưa có tới, cũng đã có khí tức bắt đầu từ từ ảnh hưởng. Nếu như không là thực lực bọn hắn hơi chút cường lớn một chút lời nói, vậy bây giờ có thể có thể đều sẽ hoàn toàn liền bị ảnh hưởng đến, có thể coi là là như thế, cũng để cho bọn họ âm thầm sợ đề lên. Cao bằng cặp mắt meo lại. Có ý tứ, không nghĩ tới này cũng còn không có chân chính đến, cũng đã có chút giá hỏa không kềm chế được. Xem ra là bởi vì đợi đến quá lâu, muốn đi ra làm ẩm ý một chút đi. Xách xách xách. Có chút ý tứ. Trước 1051, hắc ám khí tức. Mới vừa đến, bọn họ liền trực tiếp bị tới một hạ ma uy, thanh liễu thần đế đám người sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Thân hắn chúng ta đối với cả người bên thì có chút kiến kỵ, lúc này thì càng thêm có một chút nửa đường bỏ cuộc. Cao bằng nhưng là lộ ra càng hương phấn thâm tình. Chỉ cần là sinh mạng thể liền dễ nói. Tối thiểu có thể sẽ để cho hắn tăng thực lực lên, nếu như chỉ nhưng mà một ít quỷ dị đồ vật, như vậy hắn căn liền sẽ không dễ dàng đi động trạng. Như vậy mới có ý tứ A. Vượt sâu. Nhưng thật ra là một cái đặc biệt cự đại không gian kẽ hở, dưới cái nhìn của bọn họ, cơ hội chính là cùng bình thường không gian liệt phùng không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn kỹ lời nói, thật ra thì cũng là có thể nhìn ra được khác biệt, vượt sâu cái không gian này kẽ hở dạ y cũng tràn ngập một cổ màu đen khí tức. Những thứ này thông thông đều là từ trong vực sâu tản mát ra hắc ám khí tức. Mỗi một người làm cảm nhận được những thứ này hắc ám khí tức thời điểm, cũng sẽ đặc biệt mất tự nhiên, cảm giác mình cả người lực lượng đều có chút cho phép không trôi chảy. Đây chính là có rất nhiều người cũng không quá nghĩ đến chỗ này, đây quả thực là bất tường A. Đã từng gồm có nhiều như vậy thực lực đặc biệt cường đại thần đế tiến vào bên trong, cuối cùng cũng không giải thích được biến mất, hơn nữa cũng có rất nhiều người cũng quên sống chết muốn đi vào. Kết quả cuối cùng cũng cũng không tốt. Cũng cũng là bởi vì bạo liệt thần đế cùng thanh liêu thần đế đặc biệt không nghĩ đi tới nơi này nguyên nhân, nguyên bọn họ cũng sớm đã quên một chỗ, nhưng chính là cái đó tấm gương thần bí, liền để cho bọn họ hồi tưởng lại. Nhất định chính là có độc A. Nhưng lại không biết một cái kính tử là ý gì, thật chẳng lẽ cùng kia một cái hát động có thứ quan hệ nào đó sao? Trong này quan hệ cảm giác càng ngày càng phức tạp, nhất là một cái kính tử, rốt cuộc là có cái dạng gì năng lực. Cao bằng cứ như vậy đem kia một cái kính tử cho thu. Hắn trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ hứng phấn, nhìn một cái không gian trong cái khe bên tản mát ra những hắc ám đó khí tức. Hắn lại mơ hồ cảm giác một kia quen thuộc, có một loại rất thân thiết cảm giác, cái này làm cho hắn thoáng cái liền cảnh rắc lên. Chẳng lẽ nói, trong này có quan hệ với ma tộc đồ vật sao? Nếu không ta làm sao có thể sẽ cảm giác quen thuộc đây? Cái này khí tức có chút tương tự, nhưng là vừa có một ít địa phương không giống nhau. Cao bằng hơi chút cảm giác một chút. Cảm thấy cái này hắc ám khí tức đúng là cùng ma tộc khí tức hơi chút có một tí kẹo như thế tương tự, nhưng là nói như thế, vậy thì có chút gợm gạo. Bất quá. Hắn cảm thấy có cần phải hảo hảo đi kiểm tra một phen, bất kể đến cùng phải hay không, thân hắn liền muốn xem thật kỹ nhìn một cái cái này vượt sâu rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật tồn tại. Trong đó nhất định là có rất sinh vật khủng bố. Như vậy có thể hay không để cho hắn tăng thực lực lên đây? Liền không biết được. Nhưng hắn càng hy vọng có thể có so với hắn còn phải càng cường đại hơn quái vật, như vậy hắn cũng liền có thể đạt được tăng lên. Hắn mới sẽ không đi để ý tới những thứ kia bị hát động mang đi người, hắn chỉ là muốn tăng lên thực lực của chính mình mà thôi, nhưng đối với kia một cái hát động, cũng thì có một chút hiếu kỳ tâm. Cho nên, mới có thể muốn đi phá giải, nếu như hắn thật có phương pháp để cho thực lực của chính mình tăng lên, kia cũng, cũng không cần phải lãng phí nữa nhiều thời gian như vậy đi tìm. Thanh liếu thần đế đám người tự nhiên không biết cao bằng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn bây giờ trong ánh mắt cũng lưu lộ ra một tia kiên kỵ. Rất cảnh giác nhìn vượt sâu không gian liệt phùng. Trước 1052, chống đỡ khống vận mạng mình. Chúng ta nên làm cái gì? Nham cương thần đế lúc này cũng thật cảm nhận được vượt sâu kinh khủng, mặc dù lúc này thực lực bọn hắn đã cường đại không ít. Có thể trực diện một cái hắc ám khí tức, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại đặc biệt kiểm chế. Phảng phất như là có nào đó cùng bọn họ lực lượng sinh ra mâu thuẫn khí tức đang ở chống đỡ được. Loại cảm giác này quá không dễ chịu. Tất cả mọi người đem ánh mắt thả vào Cao Bằng trên người, dù sao quyết định tới bên người cũng là hắn, quyết định toàn thông thông đô ở Cao Bằng trên người, bọn họ cũng chỉ có thể phục tổng mệnh lệnh mà thôi. Cao Bằng khỏe miệng thượng dương, còn có thể làm sao? Đương nhiên là muốn đi vào A, nếu không chúng ta tới đây trong làm gì? Liên đứng ở cửa thăm quan một chút không? Đây cũng không phải là ta phong cách. Ta có thể rất tốt đi vào coi trộm một chút, bên trong cũng rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật, lại bị các ngươi nói thành như vậy bất tưởng. Huống chi, bên trong hẳn sẽ có rất nhiều đặc biệt sinh vật cường đại chứ. Chính là không biết vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này. Nếu một chiếc gương đều đã nhắc nhở, ta cảm thấy được vượt sâu nhất định sẽ cùng kia một cái hác động có liên hệ nào đó, cho nên. Chúng ta có cần phải vào đi kiểm tra một chút, các ngươi liền đi theo ta, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ngoài ý. Có ta ở đây, không ngoài ý muốn. Mọi người khỏe miệng rối rít core quắp xuống. Lý do này cũng hơi bị quá mức với gượng gạo chứ. Không thể chối, kia một chiếc gương đúng là xuất hiện trong vực sâu bên không gian, nhưng thật giống như cũng không có muốn nhắc nhở bọn họ a. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, cao bằng rõ ràng chính là mình muốn tiến vào trong vực sâu một bên, nếu không cũng sẽ không lộ ra hương phấn như vậy biểu tình. Nhưng là bọn hắn lại có thể làm sao? Luôn không khả năng trực tiếp liền phơi bày đi, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng ngậm miệng, liền phối hợp như vậy đến diễn xuất tốt nói cùng không nói cũng không có một chút tác dụng nào vậy không bằng liền đàng hoàng ngậm miệng rốt cuộc là sinh là sống đã không có liền nhiều quan hệ ngược lại bọn họ đã không cách nào trưởng khống không thể không nói là một loại bi ai thực lực bọn hắn quả thật cũng không yếu ai có thể để cho bọn họ đụng phải cao bằng đây không quản bọn hắn bất cần đến mức nào cách nhìn cũng phải đàng hoàng phối hợp cao bằng thật sự là cao bằng đều đã biểu hiện ra nhất định phải tiến vào vực sâu nếu như bọn họ còn có cái gì bất mãn lời nói đây tuyệt đối là tại tim chết Nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý hắn đề nghị, Cao Bằng rất là hài lòng gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết ba người nội tâm đều là đặc biệt bất mãn, hơn nữa trong lòng cũng là có một chút thất vọng. Nhưng cái này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Chỉ cần có hắn ở, thân hữu không khả năng sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, huống chi hắn chỉ cần để cho mấy tên này vì hắn dẫn đường thôi, lại không cần bọn họ làm cái gì. Cao Bằng chỉ cần vừa nghĩ tới trong đó còn có càng cường đại hơn sinh vật ở bên trong, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Dù sao hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Luôn cảm giác bây giờ bằng vào thực lực của hắn, vẫn còn có chút cho phép không an toàn. Húng chi nếu như có chút tự nhiên tai nạn lời nói, hắn không nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, còn thật sự rất khó đối phó. Hắn cũng không phải là không gì không thể. Những thứ kia không là sinh mệnh thể tai nạn, với hắn mà nói đó nhất định chính là khắc tình. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng đã nhận ra được, cho tới nay thực lực của hắn cũng đặc biệt cường đại. Cho nên hoàn toàn liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là, nếu như kia một cái hác động cũng không phải là sinh mạng thể, vậy hắn khả năng liền thật phải cẩn thận, là lấy phòng người vãn nhất, hắn quyết định mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Không thể đem hết thể đều ký thác vào trên người người khác. Chỉ có trưởng khống vận mạng mình, đó mới có thể không sợ hết thể. Trước 1053, tiến vào vực sâu. Ta vận mệnh, chỉ có thể do ta tự mình tới trường khống, ai đều không cách nào tà hiếu. Cao bằng nhìn như thờ ơ, nhưng cũng chỉ có hắn tự mình biết, nội tâm của hắn là có bao nhiêu cao ngạo, đồng thời cũng biết hắn hiện tại đến đấy là gặp phải cái dạng gì nguy cơ. Người khác cũng không biết hắn nhược điểm, nhưng hắn vẫn không thể xem nhẹ. Nếu như bị người khác biết hắn nhược điểm lời nói, đây tuyệt đối là có thể tiến hành lợi dụng, vì vậy hắn tuyệt đối không thể để cho người khác biết hắn đến cùng sẽ bị cái gì cho khắt chế. Đồng thời hắn cũng phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể không sợ bất kỳ bên ngoài nhân tố co như là có rất nhiều bên ngoài nhân tố tai nạn vậy cũng thông thông cũng không làm khó được hắn co như là kia một cái hấp động cũng không phải là sinh mạng thể thì như thế nào chỉ cần thực lực của hắn cường tới trình độ nhất định như vậy đem không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp cho hắn bây giờ cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là liều mạng đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình ai đều không cách nào ngăn cản hắn đi thôi chúng ta bây giờ liền trực tiếp tiến vào vực sâu tiếp theo các ngươi liền tận lực đi theo ta liền có thể Nếu không đến lúc đó khả năng ta không có nhiều như vậy cơ hội đi chiếu cố đến các ngươi. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chết ở trong đó chứ. Như vậy thì đàng hoàng đi theo ta liền có thể là không nên đến nơi loạn chạy, nếu không đến lúc đó coi như đặc biệt khó đối phó. Ta cũng cũng không biết bên trong rốt cuộc là có cái dạng gì sinh vật, ta chỉ có thể hết sức đi tìm tòi, hướng chi bên trong còn có thể sẽ xuất hiện với kia một cái hắc động tương đối đồ vật, cái này thì tương đối khó có thể đối phó. Các ngươi được thời khắc chú ý. Cao bằng một mực ở dặn do bọn họ, nói thế nào mấy tên này cũng coi là hắn thành viên nòng cốt, như thế nào có thể có sao vứt bỏ đây. Húng chi, ba người giữ lại còn có rất lớn chỗ rủng, tuyệt đối không thể cứ như vậy vứt. Húng chi bọn họ mặc dù cũng không có đã tiến vào vực sâu, cũng tuyệt đối đối với vực sâu có nhất định biết. Nơi này chính là hư không động phủ A. Thanh liếu thần đế đám người nhìn thấy đã không có bất kỳ lùi bước đường sống, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, biểu thị mình tuyệt đối sẽ vững vàng theo sát hắn. Bọn hắn bây giờ đã không có bao nhiêu lựa chọn đường sống, bởi vì liền coi như bọn họ nghĩ tưởng muốn chọn lời nói, cũng có thể sẽ hoàn toàn bị mai táng ở chỗ này, như vậy không bằng liền trực tiếp đi theo cao bằng đi vào sông vào một lần. Thật có khả năng phát hiện ra một ít không tưởng tượng nổi sự tình, thân bọn họ liền muốn tìm tìm một cái những lao da hỏa kia đến cùng đi nơi nào, bây giờ chỗ này có thể cùng cái hắc động kia có quan hệ, thì càng thêm không thể nào bỏ qua cho. Không biết cái hắc động kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa một cái vượt sâu lại cùng hắc động có quan hệ gì đây? Trong đó liên hệ rốt cuộc là cái gì? kia một cái tấm gương thần bí đến cùng là từ nơi nào tới? Tại sao ta cho tới bây giờ cũng chưa có ở trên hư không trong động phủ thấy qua, luôn cảm giác viên kia tấm gương thần bí phảng phất như là trống rông xuất hiện. Thanh Liễu thần đế tâm tư tương đối linh lợi, dù sao hắn cảm thấy hết thảy đều có quá nhiều không xác định tính, huống chi viên kia tấm gương thần bí cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua. Vậy thì tại sao nhất định phải đem bọn họ liên hệ với nhau đây? Đơn giản chính là kia một chiếc gương cho bọn hắn nhìn thấy thật chính muốn thấy được một màn, cho nên bọn họ mới có thể theo bản năng đi tin tưởng một chiếc gương, nhưng trong đó đến cùng có chính xác hay không, liền không biết được. Bất quá trong này vẫn có nhất định có thể được tính. Trước 1054, ma tộc khí tức. Cao bằng tiến vào vực sâu sau, hắn chân mày liền nhíu chặt đứng lên, cùng với rất nhanh thì trực tiếp dạn ra. Nhưng là... Cũng chỉ có hắn biết vì sao lại có rõ ràng như vậy phản ứng, bởi vì khi hắn tiến vào vực sâu thời điểm, hắn lại cảm nhận được ma tộc khí tức. Ma tộc không phải là đã bị tiêu diệt sao? Tại sao ở chỗ này lại còn có thể cảm nhận được ma tộc khí tức? Đây rốt cuộc là tại sao? Cảm thấy nếu như có cơ hội, thật đúng là rất có cần phải đi thăm dò hắn một phen. Nguyên tưởng rằng có thể là thần tộc đang dở cho quỷ, nhưng bây giờ lại ở chỗ này có thể cảm nhận được ma tộc khí tức, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Cũng cảm giác được mọi chuyện cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, nhất là kia một cái hác động xuất hiện rất không giải thích được, sau đó ở nơi này một cái hư không trong động phủ bên vực sâu, lại có thể cảm nhận được ma tộc khí tức Càng ngày càng loạn, cao bằng cảm giác hắn nắm giữ đến những tin tức kia, căn liền không cách nào nối liền thành một đường, sau đó là thông thông cũng đan vào một chỗ, với thắt như thế. Cái này làm cho hắn cảm giác càng nhức đầu lên. Thật là nhức đầu a Là cảm giác gì đến toàn bộ tin tức cũng như vậy loạn đây? Nguyên suy đoán là thần tộc chuẩn bị trở về tới trả thù, nhưng là bây giờ ta lại đang nơi này cảm nhận được ma tộc khí tức. Đồng thời kia một cái hát động đến cùng vậy là cái gì dạng sinh vật? Thật là không hiểu nổi a. Cao Bằng cũng không có đem chính mình cảm nhận được ma tộc khí tức nói ra, bởi vì hắn sợ hai chờ đến hắn sau khi nói ra, bạo liệt thần đế bọn họ sẽ hoàn toàn thủ không. Ai có thể nghĩ tới cũng sớm đã bị diệt tộc ma tộc, lại sẽ ở đây một cái trong vực sâu bên xuất hiện, thật là quá mức không ngờ. Hơn nữa hư không động phủ đã từng cũng là tiêu diệt ma tộc chủ lực. Trong đó, khả năng thật có rất nhiều bọn họ không biết sự tình, đây tuyệt đối là có thể thật tốt kiểm tra một phen. Ta không biết đây rốt cuộc có hay không ma tộc tồn tại, những ma tộc này khí tức lại là chuyện gì xảy ra, ta đây chỉ chỉ là muốn tìm càng cường đại hơn địch nhân, hy vọng các ngươi đủ cường đại. Ta cũng không lực với các ngươi chơi đùa cái loại này nhận thân trò chơi, ta chỉ nghĩ tưởng phải nhanh một chút làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi có thể tốt nhất không nên yêu ta mắt, nếu không ta mới sẽ không quản các ngươi đến cùng có mạnh hay không, coi như là rác dưới ta giống vậy sẽ đem các ngươi tiêu diệt hết. Cao bằng từ trước đến giờ cũng có một cái nguyên tắc, đó chính là thực lực so với hắn yếu rất nhiều người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chủ động giết người, trừ phi là đã có người đem hắn hoàn toàn chọc giận. Đến không thể nhịn được nữa bước thời điểm, hắn mới sẽ không quản thực lực đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì mức độ, thông thông cũng sẽ trực tiếp xóa bỏ. Nếu như cũng không có làm được quá mức mức độ, hắn thông thông cũng sẽ đem những người yếu kia đuổi, cũng có thể nói là đuổi những người yếu kia một con ngựa. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu hiền lành. Nhưng mà khinh thường với trở nên mà thôi, hắn tử sẽ không cho là những người yếu kia có thể mang đến cho hắn như thế nào tổn thương. Hơn nữa thân chính là người yếu, tại sao còn muốn đi đem những thứ kia rác dưới dọn dẹp đây? An toàn thì không cần. Rác dưới cuối cùng là rác dưới, còn không bằng liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt tốt. Cao Bằng cảm thụ những thứ kia ma tộc khí tức, còn có đủ loại hắc ám khí tức đập vào mặt, hắn cơ cũng đã có thể xác định, sinh tồn ở trong vực sâu bên sinh vật toàn bộ đều là cái loại này đặc biệt tà ác sinh linh. Ma tộc có lẽ chính là trong đó cường đại nhất một chủng tộc, nhưng là chính là không biết tại sao có thể sống sót xuống. Chương 1055, Thanh Liễu thần đế hoài nghi. Cao Bằng cũng sẽ không rảnh rỗi chứng đau đi hỏi những thứ kia ma tộc tại sao có thể còn sống, trước đây thật lâu không phải là bị diệt tộc sao? mới sẽ không đi hỏi loại này buồn chán vấn đề. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian, hắn bây giờ được mau sớm đi tìm càng cường đại hơn địch nhân mới được, một cái khác vực sâu toàn bộ đều là cái loại này sinh vật tà ác, hẳn sẽ có nào đó là tăng lên thực lực của chính mình mà không chừa thủ đoạn nào sinh vật chứ. Cái loại này sinh vật tuyệt đối là đặc biệt cường đại. Hơn nữa ở chỗ này sinh sống lâu như thế, so với hắn mạnh hơn hẳn là không thành vấn đề, chính là ở nơi này một cái vực sâu tương đối khó lấy tìm mà thôi. Bạo liệt thần đế đám người từ vào vực sâu sau, bọn họ cũng cảm giác được cả người không thoải mái, bởi vì bọn họ thân lực lượng cùng trong vực sâu lực lượng phản phất như là có mâu thuẫn như thế. Để cho bọn họ cơ hồ liền không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là, bọn họ vẫn tính là tương đối tin đảm nhiệm cao bằng, cũng theo sát cao bằng, hoàn toàn cũng không dám thoát khỏi quá khoảng cách xa. Nơi này phản phất là địa ngục như thế. Trước ở bên ngoài, bọn họ cũng cảm giác được đặc biệt không thoải mái. Không cần phải nói khi bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, loại cảm giác đó là càng thêm mãnh liệt. Nếu như không đi theo cao bằng, bọn họ dám khẳng định hoàn toàn đó là sống không bao lâu, ta cũng không biết nơi này đến cùng sẽ gặp phải cái dạng gì sinh hoạt. Đã từng những thần kia đế chỉ nhưng mà đi vào lập tức trong nháy mắt bạo tễ, bọn hắn bây giờ vận khí vẫn tính là tốt hơn, tối thiểu không có vừa tiến đến liền bị giết chết. Hô! Chúng ta vận khí tốt giống như còn có thể, lại không có thoáng cái đi vào. Liền gặp được càng cường đại hơn địch nhân, hơn nữa cũng không có giống như nghe nói như vậy, vừa tiến đến liền gặp bất trắc. Chẳng lẽ là có người ở phóng đại sao? Nham cương thần đế có chút ngơ ngác nói, nhưng là cũng không có người trả lời hắn vấn đề, thật ra thì cái vấn đề này căn liền không cần trả lời, thanh liếu thần đế như có như không nhìn cao bằng. Hắn tuyệt đối tin tưởng bọn họ sở dĩ không có đụng phải quá nhiều công kích, hoặc là bây giờ còn bình an vô sự, đây tuyệt đối là kia năng lực cá nhân. Trước nhiều như vậy thần điệu tiến vào nơi này, cũng trong nháy mắt bị giết chết, trong đó nhất định là có hắn đạo lý, nhưng là bọn hắn đi theo kia một người vào. Phản phất như là không có bất kỳ uy hiếp như thế. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề, nếu như nói một cái hai cái nói chuyện còn có thể là giả, nhưng là khi tất cả mọi người đều nói thời điểm, vậy tuyệt đối chính là thật. Nhưng bây giờ, bọn họ đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là căn bản không hề gặp được quá lớn công kích, giống như là cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ như thế đây mới là tối làm người ta suy nghĩ sâu xa địa phương. thật ra thì cao bằng tiến vào vượt sâu thời điểm cũng cảm giác có một chút không thích hứng, nhưng là ngay sau đó hắn liền hoàn toàn khôi phục như cũ. đồng thời hắn cũng cảm nhận được chung quanh có một chút hắc ám sinh vật, nhưng là bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không hề bị hắn coi ra gì. lấy về phần bọn hắn căn bản không hề gặp được bất kỳ một cái nào vượt sâu thổ sinh vật. có thể chính là càng khác thường, thanh liễu thần đế càng sinh ra hoài nghi. đây tuyệt đối là cao bằng tạo tác dụng. Bởi vì hắn căn liền chưa nhìn thấy qua có người có năng lực như vậy. Bất quá hắn cũng không có nói thế nào ra. Ngược lại không có chứng cứ, coi như hắn dù nói thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng. Không nghĩ tới, chúng ta một mực lo lắng sự tình căn bản không hề phát sinh, ngược lại là như thế bình an vô sự. Thanh liễu thần đế không kìm lòng được cảm khái một câu. Trước 1056, Hắc Ám ma trùng. Cao bằng căn bản không hề bất kỳ có thể nói, cơ hội chính là ở nơi này một cái trong vực sâu loạn chuyển, bất quá cũng đang lúc này, hắn cảm nhận được một số khác biệt tầm thường sinh vật. đừng xem loại sinh vật này đặc biệt tiểu, nhưng là có lực sát thương nhưng là đặc biệt cường đại. các ngươi phải chú ý, chúng ta bây giờ thật giống như xông vào đến một loại đặc biệt kỳ quái trùng trên địa bàn. hơn nữa bọn họ hay lại là đặc biệt khó dây dưa. ta mặc dù không có sự tình, nhưng là ta liền sợ các ngươi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. ngay vào lúc này, cao bằng còn cố ý dặn dò một tiếng. bạo liệt thần đế không kìm lòng được liền nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn phản bác. Nhưng là ở nơi này một cái trong vực sâu gặp đến bất cứ sinh vật nào cũng tuyệt đối là phải cẩn thận một chút mới được. Nguyên tưởng rằng vừa tiến vào vực sâu sau, tuyệt đối sẽ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, có thể đều đã đi dạo nhiều địa phương như vậy, lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ trước tưởng tượng như vậy. Đây cơ hội chính là có nhiều chút quá không tưởng tượng nổi. Trước bọn họ nghe nói là bất kể là ai, chỉ cần đi vào vực sâu sau cũng sẽ trong nháy mắt bạo tễ, bất kể thực lực ngươi rốt cuộc là cường đại rừng nào chung quy sẽ tao ngộ vào bên trong bất tưởng. Nhưng là, bọn hắn bây giờ kinh lịch nhưng ở thời khắc nhắc nhở bọn họ, trước thật sự nghe nói, kia hết thảy toàn bộ đều là giả tạo, căn liền là sai lầm. Không có một là đáng giá tham khảo. Nếu như Cao Bằng biết bọn họ bây giờ muốn pháp sau, vậy khẳng định nói cho bọn hắn biết, bọn họ trước nghe nói những thứ kia đúng là thật, sở dĩ vẫn luôn không thế nào gặp phải quá kẻ địch khủng bố. Kia toàn bộ đều là bởi vì có hắn ở công lao. Trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức. Cơ hồ đều là từ mang đuổi hiệu quả, một bộ phận lớn thực lực tương đối nhỏ yếu sinh vật cũng sẽ tự giác rời đi. Coi như là không rời đi, cũng không dám tùy tiện tiến lên chọn. hấn. Đây cũng chính là bọn họ lâu như vậy, cũng không thế nào gặp phải chuyện kinh khủng nguyên nhân, nhưng cũng chính là như vậy, mới có thể để cho bạo liệt thần đế bọn họ sẽ sinh ra hào giác. Nhưng thật cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Cao Bằng nhắc nhở qua sau, chỉ thấy lần lượt rầm rạp chẳng trị trùng từ đột nhiên tiểu ra hiện tại trên người còn tản mát ra đặc biệt khí tức tà ác, từng cái cả người đều tựa như là kèm theo đến đặc biệt khí tức kinh khủng, làm những con trùng này lúc xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt cũng trực tiếp biến hóa, tuyệt đối là không thể lợi nhuận địch. Nhất là số lượng còn nhiều như vậy, nếu như những con trùng này thoáng cái liền trèo ở trên người bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ cho bọn hắn tạo thành càng cường đại hơn tổn thương. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ khẩn trương đây? Cao bằng nhìn những thứ kia bỏ qua tới Trung tử. Nguyên hắn cũng không có biết bao để ý, hắn cơ hồ chính là cùng bạo liệt thần đế đám người nghĩ tưởng không sai biệt lắm. Nhưng là, khi hắn lực lượng đụng chạm lấy những con trùng này thời điểm, lại bị những con trùng này nuốt chửng lấy, hơn nữa còn chỉ một đều là thôn phệ những lực lượng kia. Cái này thì để cho hắn càng sờ không được đầu não. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao những con trùng này lại có thể biến thái như vậy, đều đang có thể thôn phệ người khác lực lượng? Chẳng lẽ thôn vệ người khác lực lượng thì có thể làm cho thực lực của chính mình đạt được cường đại sao? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thế giới này có thể có thể đều sẽ loạn bộ. Hơn nữa dầu gì những con trùng này chỉ nhưng mà ở trong vực sâu bên xuất hiện. Căn cũng sẽ không ở bên ngoài xuất hiện. Điều này cũng làm cho Cao Bằng kìm lòng không đặng thở phào một cái. Hắn cũng không bởi vì chính mình liền có thể nhất định làm được chu đáo chu toàn. Trước 1057, Điên cuồng Ý Tưởng Cảm thụ những hắc cá ma đó trùng lợi hại, cao bằng cũng không có tùy tiện đi đụng trạng, huống chi những côn trùng kia đối với hắn hoàn toàn cũng chưa có giá trị lợi dụng, cũng càng thêm không cần phải đi dẫn đến. Lại không thể để cho hắn tăng thực lực lên, cuối cùng còn có thể sẽ chọc cho được một thân tao, loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, hắn làm sao có thể sẽ đi làm đây? Hắn bây giờ chỉ muốn phải nhanh một chút tìm tới những thứ kia có thể để cho hắn tăng thực lực lên sinh vật, nhưng là một cái vượt sâu thật sự là quá mức khổng lồ. Căn liền bất lợi cho hắn đi tìm Hắn Cuối cùng vẫn dừng bước lại Như vậy cảm giác nhất định chính là quá tệ Hay cùng hắn trên đại lục giống như một con rùi không đầu đang tìm địch nhân như thế Đây quả thực là một cái đạo lý Nhưng là ở chỗ này lại không thể sẽ tìm được tương đối quen thuộc người dẫn đường Kia Vậy cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp Nơi này không phải là khắp nơi đều là hắc ám khí tức sao Kia liền trực tiếp ở bóng tối này bên trong chiếu sáng cả vực sâu Nói như vậy hắn sẽ thành vì tất cả người ngọt chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng đã chuẩn bị làm như thế, ngược lại bất kể là ai đến, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ áp lực, ngược lại là hắn càng hy vọng nhìn thấy càng liền kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện, thì có thể làm cho hắn tăng thực lực lên. Không cần phải lãng phí thời gian nữa. Bạo liệt thần đế đám người nhìn thấy Cao Vàng dừng lại, cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên dừng lại đây. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta đứt đoạn tiếp theo tìm tòi sao? Mặc dù cảm giác một cái vượt sâu cùng chúng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng vẫn rất có tiềm tòi giá trị. Đúng vậy, cái này vượt sâu mặc dù đang hư không bên trong đạo phủ, nhưng cho tới nay cũng không có người nào dám tùy tiện giải phóng. Nếu như không phải là có phong ấn tồn tại lời nói, khả năng này thật sự đặc biệt tệ hại. Lúc này bọn họ còn căn liền không hiểu, cao bằng vì sao lại đột nhiên dừng lại? Đây không phải là còn không tìm được bất kỳ đầu mối nào sao? Nhưng tại sao lại dừng lại đây? Nếu như bọn họ biết Cao Bằng hiện tại tại nội tâm rốt cuộc là có cái dạng gì điên cuồng ý tưởng lợi nói, bọn họ coi như là đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối muốn ngăn cản Cao Bằng. Tại loại này vượt sâu bên trong, tất nhiên muốn đem chính mình biến thành một cái chiếu sáng toàn bộ địa phương bóng đèn, đây không phải là tại tìm chết sao. Nhưng là, Cao Bằng quả thật là như thế suy nghĩ, hắn liền là muốn cho những thế lực kia cường đại gia hỏa thông thông cũng chính mình tìm tới cửa, hắn cũng liền không cần phải nữa lãng phí nhiều khí lực như vậy, từng điểm từng điểm tìm đi lên. Không làm ra một chút nhân thần cộng vẫn sự tình, vậy làm sao có thể có thể chọc giận được những thứ kia ẩn nút hác cám sinh vật đây? Cao Bằng dám khẳng định, nơi này tuyệt đối có rất nhiều thực lực cường đại hác cám sinh vật, hơn nữa trong đó còn có thể cuộc sống ma tộc người, chính là không biết những ma tộc này người thực lực như thế nào đây. Nếu như so với hắn mạnh hơn lời nói, đó nhất định chính là ở được không qua sự tình, nhưng là bây giờ hắn còn phải để cho những hác cám đó sinh vật chính mình xuất hiện. Cái này thì phải xem hắn như thế nào thực hành trong lòng mình kế hoạch. Cao Bằng cũng không có chuẩn bị phải nói cho những người khác, bởi vì nếu như hắn nói ra lời nói, thanh liếu thần đế đám người mặc dù có chút không làm nên chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách đi ngăn cản hắn. Bởi vì hắn thật sự làm việc ở nơi này trong vực sâu nhất định chính là quá mức kinh khủng, người có thể nghĩ đến hắn sẽ nghĩ tới điên cuồng như vậy sự tình đây. Nhưng hắn trong xương thân ngay cả có điên cuồng gen, nhất là đối với tăng lên thực lực của chính mình phương diện này mà nói, ai đều không cách nào ngăn cản cho hắn. Trong bóng tối quan minh, thanh liễu thần đế lúc này cảm giác mình mí mắt có điểm không đúng, nhất là khi hắn nhìn cao bằng thời điểm, loại cảm giác đó trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Vì sao? Tại sao ta trong mơ hồ cảm giác có một chút bất an? Chẳng lẽ là có nào đó không chuyện tốt cần phải phát sinh sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng chính là có ý nghĩ như vậy, hắn liền nhìn về phía nam cương thần đế, hỏi ngươi có không có cảm thấy có một chút có cái gì không đúng đây? Tại sao ta mơ hồ có một chút bất an? Hơn nữa cả cá nhân tình cảm đều có chút cho phép nóng nảy. Ta cảm thấy được đây là một loại không điểm tốt đầu, ngươi có hay không tương tự cảm giác. Nham cương thần đế lắc đầu một cái, hắn thật ra thì cảm giác gì cũng không có, cũng không trách hắn phản ứng chậm chạp thật sự là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi qua suy tính nhiều. Bạo liệt thần đế lại vào lúc này đột nhiên nói chuyện. Ta cũng có loại dự cảm, loại dự cảm này đặc biệt không được, nhưng lại không biết đem sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chính là biết. Bạo liệt thần đế một câu nói này trực tiếp sẽ để cho tại chỗ hai người cũng truyền hình trực tiếp xứng sở, thật chẳng lẽ có chuyện gì cần phải phát sinh sao? Bọn họ cũng không kìm lòng được nhìn về phía Cao Bằng. Cũng ngay vào lúc này, Cao Bằng trực tiếp liền chậm chậm bắt đầu tản mát ra trên người mình thần tộc khí tức, thoáng cái liền làm cho tất cả mọi người sáng mù mắt. Thân vực sâu chính là khắp nơi đều tràn đầy hắc ám sinh vật, nhưng đột nhiên tràn ngập đặc biệt kịch liệt ánh sáng. Thoáng cái để cho những thứ kia thường xuyên chưa nhìn thấy qua ánh sáng sinh vật trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Cùng lúc đó, cả một cái vực sâu phảng phất là xuất hiện đung đưa, trong mơ hồ càng là có một tiếng lại dít lên một tiếng, bởi vì ở nơi này một cái vực sâu, căn tiểu không khả năng sẽ xuất hiện ánh sáng. Hơn nữa còn là thần tộc khí tức nha. Đây không phải là đang chọn, hấn là cái gì. Ung ung ấm ầm Hào quang trực tiếp liền chiếu sáng đầy đủ mọi thứ, cao bằng đồng dạng là không nghĩ muốn dừng tay ý tứ. Hơn nữa hắn đã có thể cảm nhận được càng liền khí tức cường đại chính ở chậm chậm một chút xíu tỉnh lại qua. Cái này làm cho trên mặt hắn lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy, cũng đồng dạng là hắn thật sự mong đợi kết quả. Quá tốt. Nhất định chính là quá tốt, ta có thể cảm nhận được có càng ngày càng nhiều khí tức cường đại chính đang từ từ tỉnh lại đến. Ta cũng không biết các ngươi có thể hay không cho ta tăng thực lực lên. Nhưng là có các ngươi ở, hẳn không thể nào biết để cho ta không có bất kỳ tăng lên. Nơi này nói thế nào cũng là một cái vực sâu a Cao bằng bởi vì thực lực bản thân cương đại, cho nên hắn có thể cảm nhận được đặc biệt xa xôi khí tức chính đang từ từ tỉnh lại đến, mỗi một người cũng mang theo đặc biệt tà ác lực lượng. Đối với hắn mà nói căn chính là không quan trọng, bất kể là tà ác hay lại là chính nghĩa, chỉ cần thực lực so với hắn mạnh hơn, như vậy hắn tuyệt đối phải đem đối phương phát triển thành vì chính mình địch nhân. Bất kể đối phương có thể hay không ra tay với hắn, hắn cũng có thể tiên hạ thủ vị cường. Như vậy cũng tương tự sẽ bị hệ thống phán định là là địch nhân. Bất quá, Cao Bằng ghét nhất chính là cùng người khác luận bàn, nhất là những thế lực kia tương đối cường đại người. Luận bàn không chỉ có để cho hắn không cách nào đạt được tăng lên, hơn nữa còn có có thể sẽ bị người khác cho nhìn ra sơ hở. Đây chính là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Hắn không thể để cho người khác biết hắn sơ hở, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp hết sức làm cho thực lực của chính mình đạt được tăng lên, chỉ có thực lực tăng lên tới mức nhất định. Đây cũng là không cần có bất kỳ lo lắng nào. chương 1059, do sợ. Tà tiên. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Nơi này là địa phương nào hắn cũng không phải là không biết, lại dám ở nơi này trong vực sâu sử dụng thuộc về lực lượng ánh sáng, hơn nữa hắn còn không kiêng nể gì như thế. Coi như là muốn chết, cũng không trở thành muốn để cho chúng ta cùng theo một lúc chịu tội thay chứ. Phải chết, phải chết, phải chết. Ba người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn cao bằng sử dụng được thần tộc lực lượng, nhưng là bọn họ lại không có cách nào đi ngăn cản, bằng vào bọn họ lực lượng, hoàn toàn cũng không cách nào ngăn cản. Coi như là bọn họ muốn đi, cuối cùng cũng giống vậy sẽ trong nháy mắt bị giết chết, nhưng là bọn hắn nhìn thấy cao bằng động tác này, cũng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời cũng hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng sẽ nhớ qua có người dám ở trong vực sâu làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Thân tiến vào vực sâu cũng đã là một món đặc biệt không thể nào tiếp thu được sự tỉnh nếu như nói là cẩn thận từng ly từng thí, kia vẫn là có thể hiểu, nhưng chính là như vậy tứ vô kỵ đạn. Hơn nữa còn làm ra loại này gần như là không đem toàn bộ hắc ám sinh vật coi ra gì cử động, đây không phải là muốn cho toàn bộ hắc ám sinh vật vây công bọn họ sao. Cao bằng thực lực mạnh mẽ như vậy, có lẽ cuối cùng căn liền không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là bọn hắn nhất định là 100% muốn được mai táng ở chỗ này. Lúc này ba người bọn họ không chỉ có bị sợ ngốc, liền suy nghĩ cơ hồ cũng sắp muốn chạm điện, ai có thể nghĩ tới cao bằng lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình đây. Xong. Chúng ta khả năng hoàn toàn xong đời, nguyên tưởng rằng chưa từng xuất hiện nghe nói loại chuyện đó, nhưng là bây giờ đã có thể 100% chắc chắn, chúng ta không trốn thoát được. Cũng không phải là bọn họ ở dài người khác chi khí, diệt uy phong mình, thật sự là một cái vượt sâu quá mức nguy hiểm, trước nếu như cẩn thận từng ly từng tí lời nói. Có lẽ còn có thể bình an vô sự, thậm chí có thể lặng lẽ chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ mấy có lẽ đã là chuyện không có khả năng. Bởi vì trong vực sâu toàn bộ hắc ám sinh vật hoàn toàn bị cao bằng cho kinh động, chính là cảm nhận được lực lượng ánh sáng, đã hoàn toàn nổi giận. Bọn họ phòng trừng phải bị biến thành phát tiết đối tượng. Thực lực quá yếu, căn chính là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nguyên tưởng rằng có thể sống đi ra ngoài, nhưng là bọn hắn hình như là nghĩ quá nhiều, có cao bằng một cái yêu gây chuyện ra hỏa ở. Như thế nào có thể có sao bình tĩnh đây? Ba người bọn họ là hoàn toàn tuyệt vọng, Khác nhìn ba người bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng là ở nơi này một cái trong vực sâu căn liền không đáng chú ý, có thể tùy tiện xuất hiện một cái hắc ám sinh vật đều có thể chém giết bọn họ. Có thể thấy trong vực sâu rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cũng cũng là bởi vì không biết bị thứ gì cho phong ấn, cho nên vực sâu vẫn luôn không cách nào ra đời. Nếu không lời nói, ở bên ngoài thế giới cũng sớm đã hoàn toàn thất thủ, nhưng là bây giờ bọn họ đã tuyệt vọng. Đừng bảo là chạy trốn, bọn họ liền phản kháng cũng không có nghĩ qua muốn phản kháng. Bởi vì căn bản không hề dùng A. Toàn bộ đều là phi công, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn những hắc ám đó sinh vật xuất hiện, bọn họ đã có thể đoán trước đến tiếp theo rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh tượng đây. Nghe! Có hắc ám sinh vật chính đang gầm thét, đây tuyệt đối là bị cao bằng cho kinh động, nguyên căn liền sẽ không biến thành như vậy, nhưng là bây giờ cả một cái vực sâu cũng sôi sùng sục lên. Thân tộc! Nhưng thật ra là bị rất nhiều hắc ám sinh vật cho ghét, húng chi hay là tại vượt sâu trực tiếp liền thả ra ngoài ánh sáng. Đây không phải là càng để cho những hắc ám đó sinh vật tức giận sao. Lửa giận căn liền không cách nào ngừng. Trước 1060, chân chính vượt sâu bị kinh động. Giống. Giống. Giống. Đế tử vượt sâu sâu bên trong tiếng gầm gừ, phảng phất như là nào đó quái vật chính đang từ từ tỉnh lại, nguyên là hẳn không thể nào biết xuất hiện nhưng là bởi vì Cao Bằng trực tiếp liền tản mát ra thần tộc khí tức. Vậy làm sao có thể không để cho những thứ này hắc ám sinh vật cho nhận ra được đây? Bọn họ thân chính là ghét nhất qua mình, đồng thời cũng rất ghét thần tộc khí tức. Mặc dù nói cũng không thế nào trải qua thần tộc niên đại, nhưng là loại này là cấn ở trong cơ thể mình trong huyết mạch bên khí tức, bọn họ đồng dạng là cảm giác đặc biệt sâu sắc. Mới có đến khổng lồ như vậy phản ứng, cả một cái vực sâu đều bắt đầu bị kinh động, ngay từ đầu thời điểm vực sâu cho tới nay đều là rất bình tĩnh coi như là những hắc ám đó sinh vật cũng chỉ nhưng mà lặng lẽ tiến hành chính mình hành động nhưng là bây giờ thật giống như vượt sâu tỉnh lại đây là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu phảng phất là nào đó cự thú chính đang từ từ tỉnh lại nguyên là bởi vì là đang ngủ say cho nên người khác căn liền không thể nhận ra thấy đến hắn tồn tại bởi vì vì thực lực quá mức khổng lồ nhưng vào lúc này nó đã từ từ ở tỉnh lại còn lại hắc ám sinh vật cũng giống vậy đặc biệt tức giận lại có người ở tại bọn hắn địa bàn xuất hiện hơn nữa còn là cái loại này quang minh sinh vật trong đó thậm chí có thần tộc khí tức vậy thì càng thêm không có thể tha thứ chỉ thấy rất nhiều hắc ám sinh vật cũng từ chính bọn hắn trên địa bàn bay ra ngoài bọn họ nhất định phải tìm được kia một cái ánh sáng địa phương đồng thời tìm ra nắm giữ thần tộc khí tức người phải thật tốt hỏi cái tên kia rốt cuộc là như thế nào đạt được như vậy khí tức đây là một việc không phải chuyện đùa sự tình trong đó có đến một loại đứng thẳng đi hắc ám sinh hoạt bọn họ cho tới nay cũng là sinh sống trong bóng tối vượt sâu phảng phất như là bọn họ thế giới có thể nguyên rất thư thích thế giới đột nhiên tự ra hiện tại một vị bọn họ ghét ánh sáng cái này làm cho những thứ này hắc ám sinh vật hoàn toàn không bình tĩnh trực tiếp liền hướng ánh sáng phương hướng bay qua quang minh quang minh ta muốn hủy hắn ta muốn hủy hắn rất nhiều sinh vật cũng tự lầm bầm bất quá bọn hắn trên người tản mát ra kia một loại hắc ám khí tức đặc biệt kinh khủng để cho người căn cũng không dám tùy tiện đến gần Bọn họ cơ hồ thì tương đương với là một cái trong vực sâu bên bá chủ, đồng thời cũng là hắc ám sinh vật trong quý tộc, thân chính là có vô cùng lực lượng cường đại, đồng thời cũng có từng kia ma tộc huyết mạch chi lực. Cũng cũng là bởi vì như thế, thực lực bọn hắn so với bình thường hắc ám sinh vật còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là bọn hắn cũng quả thật đặc biệt ghét ánh sáng, nhất là vừa mới lại cảm nhận được khắc tinh khí tức, thì càng thêm để cho bọn họ thủ không. Nham Cương Thần Đế cảm nhận được càng ngày càng nhiều hắc ám sinh vật đang đến gần. Chính hắn răng cũng đã bắt đầu đang run rẩy cũng không phải là hắn quá mức nhắc gan, thật sự là những hắc gám đó sinh vật thật sự tản mát ra khí tức quá mức khổng lồ. Căn thì không phải là bọn họ có thể đối phó. Rất đáng sợ rất đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới cao bằng lại sẽ làm ra kinh khủng như vậy sự tình đây. Đây quả thực là không đem bọn họ sinh mạng làm nhân mạng đến xem a Có thể hiện tại nói cái gì đều đã muộn, toàn bộ hắc gám sinh vật đã hoàn toàn bị kinh động, thậm chí ngay cả vực sâu đều bắt đầu sôi trào trong đó một cái khổng lồ quái vật chính đang từ từ tỉnh lại. Bọn họ bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể đàng hoàng đi đối phó những hắc ám đó sinh vật, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi chết. chương 1061, tập trùng. Hưu hưu hưu hưu. Cao bằng đang chờ hắc ám sinh vật đến, dù sao hắn sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền là muốn hấp dẫn tới càng liền kẻ địch mạnh mẽ. Bây giờ, địch người thật giống như đã tới. Khoe miệng của hắn kìm lòng không đặng hơi nết lên. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, nếu không bằng vào giống như trước hắn như vậy giống như là ở mò kim đáy biển như thế. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng không tìm được gì, nhất định chính là quá mức lãng phí thời gian, không bằng liền giống như bây giờ tử trực tiếp làm. Chuyện này, đây là tới sao? Trong bước sâu quái vật đến, vẻ này khí tức cực lớn đơn giản là quá kinh khủng, tuyệt đối là so với chúng ta mạnh hơn vô số lần quái vật, chính là không biết rốt cuộc là dung mạo ra sao. Ngươi bây giờ còn có tâm tình đi quan tâm bọn hắn đến cùng dung mạo ra sao sao? Chẳng lẽ không đúng hẳn quan tâm quan tâm chúng ta đến cùng nên như thế nào mới có thể chạy trốn? Ngươi cho là điều này có thể sao? Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh, cũng không cần suy nghĩ chạy trốn đi, căn bản không hề dùng. Không bằng đàng hoàng ngây đốc, nói không chừng còn có thể sẽ có một cơ hội. Những lời này thật ra thì cũng không sai, nhưng là nói ra lại tràn đầy đều là bất đắc dĩ, ai không muốn mau sớm thoát đi một chỗ đây? Nhưng là bọn hắn đúng là căn liền chạy không, cả một cái vượt sâu cũng sớm đã bị kinh động, đủ loại hắc ám sinh vật qua lại, bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, hoàn toàn tiểu không khả năng thoát đi. Nếu như bọn họ có thể dựa vào Cao Bằng lời nói, vậy cũng vẫn có một đường khả năng, nhưng khi bọn họ đem ánh mắt thả vào Cao Bằng trên người thời điểm, cũng không kìm lòng được lắc đầu một cái. Loại nghĩ gì này nhất định chính là quá ngây thơ, không phải là bởi vì Cao Bằng, cho nên bọn họ mới có thể rơi vào loại này tuyệt vọng bước. Cao Bằng làm sao có thể sẽ mang bọn họ đâu? Không đem bọn họ mang tới vượt sâu tầng dưới chốc nhất, đều đã rất không tồi, lại còn kỳ vọng Cao Bằng có thể dẫn bọn hắn thoát đi chỗ này, đó nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc ca. Bọn hắn bây giờ là thực sự nhận mệnh. Trốn lại không trốn thoát, lại không thể dựa vào Cao Bằng. Bởi vì vì tất cả phương pháp đều rất không thực tế, bọn họ bây giờ đã hoàn toàn nhận rõ bây giờ tình cảnh, ngược lại đều đã không trốn thoát, tại sao không đàng hoàng đợi ở chỗ này đây? Cao Bằng nếu làm ra như vậy sự tình, Nói như vậy không chừng hắn thật còn có thể mang của bọn hắn đi ra ngoài, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy như vậy hy vọng hơi chút mong manh một chút, nhưng cũng không phải là không thể mong đợi. Cũng đang lúc này, Cao Bằng đã thấy những thứ kia hướng hắn bay tới những thứ kia hắc ám sinh vật, ngay từ đầu hắn cảm nhận được những thứ này hắc ám sinh vật có từng kia ma tộc huyết mạch. Cái này làm cho hắn trong mơ hồ có vẻ hư phấn. Nhưng là, khi hắn chân chính thấy rõ ràng những thứ này hắc ám sinh vật dáng vẻ, cả người hắn cũng cảm giác được đặc biệt thất vọng cùng hắn tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Hơn nữa căn thì không phải là ma tộc. đơn giản chính là có ma tộc huyết mạch chi lực mà thôi. Hơn nữa huyết mạch chi lực còn đặc biệt mỏng manh. cái này có thể thỏa thỏa xưng là tập trung. ai? hại ta cao hứng hụt nửa ngày. ta nguyên tưởng rằng còn có thể nhìn thấy chân chính ma tộc. không nghĩ tới nhìn thấy lại là nhóm người này tập trung. thật là quá khiến người ta thất vọng. thực lực cũng không có gì đặc biệt. căn liền không cách nào để cho ta đạt được tăng lên. kia các ngươi phải để làm gì? Cao bằng nội tâm vô cùng phẫn nộ, trực tiếp một quyền liền đánh về phía trước đi, trong đó còn mang theo từng tia thần tộc khí tức. Chương 1062: Vô tình xóa bỏ. Thân thần tộc lực lượng cùng khí tức liền là đối với cái này Hắc ám sinh vật tốt nhất khắc chế, hơn nữa cao bằng tới chính là cố ý tạo nên, trong đó mang theo càng nhiều lực lượng ánh sáng. Thoáng cái liền oanh kích đến những Hắc ám đó sinh vật trên người. Những Hắc ám đó sinh vật rất muốn chạy trốn, nhưng khi bọn họ cảm nhận được những thần tộc đó khí tức thời điểm, Lại sẽ để cho bọn họ cả người đều không cách nào nhúc đích Cái loại này lực lượng ánh sáng Nhất định chính là quá kinh khủng Trời sinh chính là đang khắc chế bọn họ Bọn họ cuối cùng vẫn không có chạy trốn Làm chạm tới lực lượng ánh sáng thời điểm Thân thể lại chậm chậm một chút xíu bắt đầu thối giữa Đứng lên một tiếng lại hét thảm một tiếng không ngừng bên hai Không phải bọn hắn không muốn chạy trốn Là bọn hắn căn liền chạy không Một đám tạp trùng Nhất định chính là đang lãng phí thời gian của ta Chẳng lẽ một cái vượt sâu chỉ nhưng mà những tạp trùng này sao? Nếu như chỉ là như vậy lời nói, kia không khỏi cũng quá mức với để cho ta thất vọng, ta muốn không chỉ có riêng nhưng mà những thứ này rác dưới à. Cao bằng nội tâm cảm giác đặc biệt khó chịu, hại hắn còn mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới lại là một ít phế vật, hơn nữa còn căn thì không phải là thuần khiết ma tộc. Một màn này rơi vào bạo liệt thần đế đám người trong mắt, đó chính là ngoài ra một phen cảnh tượng. Coi như là những tạp trùng này, đối với bọn hắn mà nói, Cũng đồng dạng là không cách nào địch nổi tồn tại, ca chính là cường đại như vậy hắc ám sinh vật, thoang cái liền cho vô tình trong nháy mắt giết. Tốc độ nhanh nhất định chính là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn họ liền không có nghĩ qua giải quyết những thứ này hắc ám sinh vật, lại sẽ dễ dàng như vậy, đổi lại bọn họ lời nói, có thể hợp lại thượng chính mình tính mệnh, cuối cùng vẫn bị giết kết quả. Cái này hoặc giả chính là trên lệnh đi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể biết thực lực bọn hắn trên lệnh rốt cuộc là có bao nhiêu rõ ràng, nhưng là... Tại sao Cao Bằng có thể khinh địch như vậy liền giải quyết hết những hắc ám đó sinh vật đây? Thật ra thì, Cao Bằng thực lực đúng là rất cường đại cũng không sai, nhưng là đối phó những thứ này hắc ám sinh vật lời nói, hắn nhất định chính là chiếm tiên thiên ưu thế, bởi vì hắn thể chất thân chính là thần tộc thể chất. Chỉ cần hơi chút lợi dụng một chút lực lượng ánh sáng, liền có thể đưa đến tuyệt đối áp chế tác dụng, nhưng hắc ám đó sinh vật căn tiểu không khả năng là đối thủ của hắn. Ai bảo hắn là trưởng khống quang minh người đâu? Hơn nữa Càng khen là hắn còn có ma tộc huyết mạch chi lực. Nếu để cho người khác biết lời nói, vậy khẳng định sẽ cảm giác càng không tưởng tượng nổi. Không chỉ có chỉ giải quang minh, cũng tương tự sống ở hắc ám. Đây là rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng sự tình, nhưng đúng là cũng phát sinh ở trên người một người. Mà nên đem quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh cùng kết hợp với nhau thời điểm, thật sự tản mát ra lực lượng cùng ý lực, đó đúng là sẽ càng kinh người. Cao bằng trước liền đã thử rất nhiều lần. Mỗi một lần thật sự tản mát ra huy lực đều là phá hư tính cơ hồ có rất ít người có thể ngăn cản được hắn như vậy công kích. Bởi vì bạo liệt thần đế đám người căn cũng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại biết, nếu như dựa theo như bây giờ sắp tới nhìn lời nói, bọn họ thật đúng là cũng không nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cao bằng thực lực cường đại như thế, nhất là đối phó những thứ này hắc ám sinh vật thời điểm, kia muốn gì được nấy cảm giác, nhất định chính là để cho bọn họ sùng bãi nha. Quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ trước hắn cùng chúng ta lúc giao thủ sau khi, căn bản không hề hoàn toàn thật suất toàn lực sao? Nổ tung thần thường kìm lòng không đặng nói một câu. Trước 1063, không chịu thua bạo liệt thần đế. Nham cương thần đế cùng thanh liễu thần đế nhất trí trợn mắt một cái, lúc ấy rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Là ai cho ngươi mặt mũi nói ra lời như vậy? Cũng không cảm thấy mất mặt, lúc ấy ngươi nhưng là trong nháy mắt liền bị người khác cho trong nháy mắt giết, bây giờ ngươi lại còn nói người khác ở lúc ấy không có sự xuất toàn lực sao? Vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không để cho người khác sử xuất toàn lực, liền ngươi lúc đó cái loại này biểu hiện, nếu như là muốn giết ngươi lời nói, ngươi bây giờ cũng sớm đã hoàn toàn lạnh xuyên thấu qua. Ngươi có thể có chút bức cân nhắc sao? Nham cương thần đế thật sự là không thể nhịn được nữa, loại này đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng cũng không nhìn rõ sở, thật là phải nhường hắn thật tốt nhận rõ thực tế. Bạo liệt thần đế lại xem thường, căn bản không hề phản bác, cũng tương tự không có trả lời. Hắn tự nhiên là biết lúc ấy rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, nhưng là hắn cho là bằng vào những thứ này biết sau, đã đại khái có thể biết cao bằng rốt cuộc là một cái dạng gì tài nghệ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình lầm to. Cao bằng căn thì không phải là hắn có thể dự đoán, thực lực đối phương nhất định chính là sâu không lường được, cho tới nay cũng chưa có hoàn toàn buộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Có lẽ là không có thích hợp đối thủ, dù sao làm thực lực ngươi đến mức nhất định thời điểm, thật rất khó có thể để cho ngươi hoàn toàn sử dụng ra thực lực. Không có ai có tư cách đó. Quá yếu người, ngươi hoàn toàn liền không để được bất cứ người nào hứng thú. Bạo liệt thần đế chớ nhìn hắn là táo bạo như vậy, nhưng là hắn lại rất rõ hiện tại ở địa vị mình. Kia đối với cao bằng mà nói, có lẽ cũng chính là kia một cái không để được bất kỳ hứng thú gì người. Không thể không nói là một cái đặc biệt lớn đà kích. Nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, mặc dù bây giờ trên lệch giống như cái hào rộng, nhưng là cũng không phải là không cách nào bù đắp được, hắn cảm thấy chỉ phải cố gắng lời nói vẫn là có thể đem giữa bọn họ trên lệch dần dần rút đắn. Ta biết bây giờ ta là một cái người không cách nào dẫn lên hưng thú người yếu, nhưng ta cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua, chờ đến ngạo mạn chậm tăng lên thực lực của chính mình sau, một ngày nào đó sẽ lấy càng cường đại hơn tư thái đứng ở trước mặt ngươi. Đến lúc đó ta sẽ không còn là ta. Bạo liệt thần đế thật ra thì cũng đặc biệt cao ngạo, nhưng cũng là bởi vì lúc ấy bị triệt để trong nháy mắt giết, với hắn mà nói là một loại đặc biệt lớn đả kích. Thân nhìn thấy Cao Bằng còn trẻ như vậy thời điểm cũng đã rất không thoải mái. Cũng cảm giác hắn mấy năm nay đều đã tu luyện tới cầu trên người, nhất là cuối cùng bị trong nháy mắt cho trong nháy mắt giết, hắn thân liền có đứng đầu huyết mạch chi lực, hơn nữa còn tu luyện nhiều năm như vậy thời gian. Có thể lại còn là không có mạnh mẽ hơn Cao Bằng, để trong lòng hắn một lần bị đả kích. Theo lý mà nói hắn hẳn rất khó khăn tỉnh lại, nhưng là hắn cho mình thuyết phục, nếu Cao Bằng thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy thì tuyệt đối có chỗ thích hợp. Hắn cảm thấy chỉ cần ở lại cao bằng bên người, cuối cùng khẳng định có thể học được một ít có dùng cái gì, cho nên sau hắn cũng không có lộ ra như vậy làm mà ý, bởi vì hắn chính là từ nguyện lưu lại học tập. Nội tâm của hắn nhưng là rất kiên định. Cũng sẽ không bởi vì một ít chuyện liền khinh địch như vậy dao động, khi thấy hai người bọn họ giữa trên lệch thời điểm, hắn trong ánh mắt từ từ trở nên càng thêm kiên định. Đây tuyệt đối là có thể thúc đẩy hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn động lực. Ta tuyệt đối sẽ không thua bất kể là ai cũng không nên nghĩ muốn cho ta nhận thua. Chương 1064, Thâm viên ác Ma. Đang lúc này, cả một cái vực sâu đều bắt đầu tiến hành gầm thét, hơn nữa bọn họ cảm nhận được vực sâu, đột nhiên phảng phất như là sống như thế, dĩ nhiên thẳng đến đều run rẩy động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói toàn bộ vực sâu cũng xảy ra vấn đề sao? Cao bằng sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi, hắn không nghĩ tới cả một cái vực sâu lại sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không không phải là chỉ nhưng mà lộ xuất thần tộc khí tức mà thôi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì lộ xuất thần tộc khí tức, cho nên mới đưa đến vượt sâu biến thành như thế dáng vẻ sao. Đây không khỏi phiên dịch cũng quá mức với kịch liệt đi, hơn nữa một cái vượt sâu lại cũng không phải là sinh mạng thể, là phản ứng gì sẽ kịch liệt như vậy. Thật sự là để cho người không hiểu nổi a Cao Bằng đúng là không hiểu nổi, nhưng có người phản phất là minh bạch thứ gì như thế, bởi vì khi hắn nhìn thấy cả một cái vượt sâu cũng tiến hành lay động thời điểm. Hắn cơ hồ cũng đã có thể suy đoán ra rốt cuộc là thứ gì. Có một loại sinh vật nào đó chính đang thức tỉnh. Thanh liễu thần đế nhan sắc trở nên trắng bệnh vô cùng. Xong. Chúng ta khả năng thật muốn xong đời. Xong. Lúc này là thực sự hoàn. Tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn lại. Khi đó hắn cả khuôn mặt đều đã trở nên không có chút nào huyết sắc. Nơi nào còn muốn có chứ thần đế thực lực đây. Ngược lại giống như một cái bị kinh sợ người bình thường. Nhưng cũng chính là như thế. Đã nói lên hắn tuyệt đối là giải mỗi loại sự tình, nếu không lời nói hắn phản ứng căn tiểu không khả năng sẽ kịch liệt như vậy, bởi vì tại trô những người còn lại căn cũng không biết cái này vượt sâu đến cùng cũng xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc lại biểu thị cái gì chứ? Không có ai biết. Thanh liếu thần đế khác thường phản ứng đã nói lên, hắn tuyệt đối là biết đây rốt cuộc là chuyện gì, đoạn thời gian đó hấp dẫn cao bằng ánh mắt. ngươi đến cùng biết cái gì? Vội vàng cho ta nói ra, không phải cho ta lề mề. Trên thế giới này không có ta đối phó không ra hỏa, nói đi. Rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là đã đặc biệt biết, như vậy thì vội vàng cho ta nói ra đi, như vậy cũng tốt để cho ta hiểu rõ ràng. Không, không thể nào, không có ai có thể đánh thắng được hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng không cần phí công. Thanh liễu thần đế phảng phất như là bị đả kích, liền trước ổn định cũng sớm đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại một cái đặc biệt e ngại hắn. Nham cương thần đế cùng bạo liệt thần đế đồng loạt cau mày một cái, không nghĩ tới thanh liếu thần đế lại lại đột nhiên biến thành như vậy, hắn đến cùng biết cái gì. Trong này tuyệt đối có cái gì rất không đúng. Nhưng là bây giờ bọn họ lại không hiểu chân chính tình huống, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, theo không gian xung quanh từ từ trở nên đặc biệt không ổn định. Cả một cái vực sâu, phảng phất như là nào đó cự thú chính đang thức tỉnh như thế, loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được có một tí tia hắc ám lực lượng đang ở hội tụ ở một chỗ nào đó. Đây là thật tỉnh lại sao? Rốt cuộc là cái gì tỉnh lại à? Bọn họ cũng cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là lúc này khi bọn hắn cảm nhận được những hắc ám lực đó đó lúc, cũng đồng dạng là có chút hốt hoảng, coi như là bọn họ hoàn toàn cũng không biết là vật gì tỉnh lại. Có lẽ những lực lượng này cũng đã có thể cảm nhận được, người này thực lực nhất định sẽ đặc biệt cường đại. Thanh liễu thần đế mặt vô khiêm tốn sắp nói, thâm viên đắc mà. Thâm nguyên ác ma tỉnh lại, không nghĩ đến trên cái thế giới này thật cất ở đây loại ác ma, hẳn không khả năng tồn tại mới đúng a. Trước 1065, khác thường mọi người. Cao bằng ánh mắt đông lại một cái, từ nơi này một cái tên cũng có thể thấy được tuyệt đối là một cái ác rất sắc, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao từ trước đến giờ vô cùng chấn định thanh liêu thần đế sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Hơn nữa xem ra còn đặc biệt sợ. Căn liền không giống như là hắn, tại sao hắn sẽ có rõ ràng như vậy phản ứng đây? coi như là có mạnh đến đâu, cũng không khả năng sẽ làm cho mình trở nên như vậy hốt hoảng chứ. Trước đã xuất hiện qua đủ loại sự tình, nhưng là hắn đều có thể rất tỉnh táo đối đãi nhưng chính là khi hắn biết thâm viên ác ma tồn tại thời điểm, dĩ nhiên cũng làm đã hoàn toàn hoảng hốt. Đây tuyệt đối không giống như là bình thường hắn. kia Cái này thâm viên ác ma rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. T. Bạo liệt thần đế cùng nham cương thần đế nghe được cái tên này thời điểm, cũng không kìm lòng được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên mặt bọn họ biểu tình cũng là đặc biệt cổ quái. Chuyện này, hình như là bọn họ cũng nhận biết ta. Không thể nào. Tại sao có thể là thâm viên ác ma đây? Trên cái thế giới này tuyệt đối không thể nào biết cất ở đây loại ác ma, bởi vì này hoàn toàn liền là người khác tưởng tượng ra tới sản vật, làm sao có thể sẽ chân thực tồn tại, người đang gặp ta. Đúng, tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện như vậy quái vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng là vượt sâu thì nhất định là sẽ sinh ra thâm viên ác ma sao? Không nên đùa cũng không cần hù dọa chính mình có được hay không. nham cương thần đế ánh mắt đặc biệt ngưng trọng nhìn thanh liếu thần đế, hắn tuyệt đối không thể tin được, đây chính là thâm viên ác ma lấy ra. nếu quả thật là bọn họ biết kia một cái thâm viên ác ma lời nói, như vậy thật có thể chính tệ hại. Cùng bình thường địch nhân không giống nhau, coi như thực lực ngươi có mạnh đến đâu, một khi thật sự đối đầu thâm viên ác ma lời nói, khả năng này cũng cũng không nhất định là đối thủ. mặc dù hắn dốc hết sức chối, nhưng khi nhìn hắn biểu hiện trên mặt cơ cũng đã có thể biết. Hắn đã từ từ tin tưởng. Nhất là nghĩ đến đã từng xuất hiện những chuyện kia, còn có bọn họ nghe vừa nói, bất kể thực lực rốt cuộc là cường đại dường nào người, chỉ cần đi vào vượt sâu sau cũng sẽ không giải thích được mất tích. Đây cơ hồ chính là có thể giống in. Chuyện này, còn có cái gì tốt hoài nghi đây. Nhưng bọn hắn chính là không tin, bọn họ không dám để cho chính mình tin tưởng A. Nếu quả thật là thâm viên ác ma lời nói, như vậy bọn họ bất kể chết hay chưa đều đã hoàn toàn xong đời cũng sẽ vinh viên ở lại chỗ này. Đây cũng không phải là bọn họ yêu cầu a. Trên cái thế giới này tuyệt đối không thể nào biết tồn tại thâm viên ác ma loại vật này, các ngươi liền không nên tùy tiện lừa gạt mình, không có dùng. Đơn giản chính là vượt sâu xuất hiện một ít ngoài ý muốn, khả năng cũng là bởi vì vừa mới trải qua chiến đấu, cho nên mới biến thành như vậy, chỉ cần chờ một lát sẽ thay đổi xong, các ngươi không muốn ở nơi nào đầu nghĩ loại nghĩ, cái gì đều có thể là thâm viên ác ma sao. Trên cái thế giới này tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện thâm nguyên ác ma, bởi vì thâm nguyên ác ma chính là không tồn tại sản vật, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ các ngươi cho là ở trong vực sâu sản xuất ra sinh vật thì nhất định là thâm nguyên ác ma sao? Có thể cũng là còn lại một ít sinh vật A. Nham cương thần đế mặc dù giải thích như vậy đặc biệt gợm gạo, nhưng là hắn tình nguyện là hắn giải thích như vậy, cũng không muốn tin tưởng chính là thâm nguyên ác ma. Bây giờ một cái vực sâu còn đang lay động. Bất quá bây giờ phúc độ đã cũng không có lớn như vậy, nhưng là vẻ này hắc ám lực lượng nhưng là vô cùng khổng lồ. Bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được lực lượng đã hội tụ vào một chỗ. Trước 1066, trong truyền thuyết Tát Ma, nhìn thấy bọn họ khắc thường như vậy cử động, Cao Bằng biết bọn họ tuyệt đối là biết những thứ gì. Đó cũng là bởi vì quá mức sợ, cho nên mới để cho bọn họ lộ ra như vậy hoảng loạn. Cao Bằng trong ánh mắt từ từ biến thành lạnh lùng, trên người cũng tản mát ra một cổ đặc biệt hơi thở lạnh như băng chỉ thấy hắn tạo một người mọi người tại đây. Các ngươi tốt nhất bây giờ giải thích cho ta rõ ràng, các ngươi vừa mới nói thâm viên ác ma rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật, có thể không cần nói với ta không biết, con người của ta tính khí thân chính là không tốt lắm. Nếu như các ngươi lừa dối ta, như vậy hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Mấy tên này bây giờ đã bởi vì sợ mà hoàn toàn loạn trận cước. Cao Bằng cảm thấy có cần phải để cho bọn họ thanh tỉnh một chút, cho nên lúc này hắn thoáng cái liền buộc phát ra chính mình lực lượng. Loại lực lượng này trực tiếp liền kích thích bọn họ đại não, thoáng cái liền tỉnh hồi lại, nhưng là bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng khó coi, bất quá đã không có giống như trước như vậy hốt hoảng. Đây cũng là có thể thật tốt trả lời vấn đề chứ. Ba người yên lặng một chút, bởi vì bọn họ ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ, ngẫm lại xem nên như thế nào tiến hành giải thích, thật ra thì thâm viên ác ma căn liền không thể dễ dàng như thế giải thích rõ. Nếu quả thật là thâm viên ác ma lời nói, thanh liễu thần đế tối cuối cùng mới lên tiếng nói. Thâm viên ác ma, đây là một loại trong truyền thuyết ác ma, hắn thân nhưng thật ra là cũng không tồn tại, toàn bộ đều là do những thứ kia tà ác người thông thông tưởng tượng ra được sản phẩm, ngay từ đầu nhưng mà đại biểu một loại tà ác tượng trưng. Nhưng là ở trên hư không trong động phủ một bên, vẫn luôn lưu truyền một cái như vậy tin tức, thâm viên ác ma nhưng thật ra là tồn tại, nhưng là thâm viên ác ma cũng không phải là do mọi người tưởng tượng ra được, nhưng thật ra là chân chính tồn tại một cái như vậy trùng tộc. Nhưng là chủng tộc này bởi vì cũng không thuộc về chúng ta một phiến đại lục, thực lực đặc biệt cường hãn, hơn nữa bọn họ chủng tộc này từ trước đến giờ đều là đặc biệt kỳ quái, thức ăn lại là người khác tà ác ý niệm. Có lẽ cũng liền là bởi vì bọn hắn thức ăn liền là người khác tà ác ý niệm, cho nên mới có đủ loại truyền thuyết, nhưng là trọng điểm cũng không phải là những thứ này. Bởi vì thâm nguyên ác ma thức ăn chính là tà ác ý niệm, nó thân chính là một cái tà ác hóa thân, bất kể hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ đại biểu thế gian tà ác nhất lực lượng, không có ai có thể lạ thường tà hữu. Chỉ cần thâm viên ác ma xuất hiện, như vậy kèm theo đủ loại tà ác lực lượng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt ngưng tụ, tựa như cùng vừa mới như vậy. Thân thâm viên ác ma cũng đã là đặc biệt nhân vật khủng bố, nhưng là khi hắn tụ tập toàn bộ tà ác lực lượng thời điểm, như vậy hắn sẽ là không có ai có thể đối phó tồn tại. Thanh liễu thần đế nội tâm là đặc biệt hốt hoảng, nhưng là hắn tâm tình chập trấn rất lợi hại, hai người khác cũng không kém. Cao bằng bây giờ cuối cùng là hiểu rõ, thật ra thì cũng không là bởi vì bọn hắn ba cái có bao nhiêu sợ hãi, bất quá thâm viên ác ma đúng như cùng bọn hắn lời muốn nói nói như vậy. Khả năng có thao, tung khắc tình cảm ý nghĩ năng lực. Nếu không lời nói, làm sao có thể sẽ để cho ba tên này trở nên hốt hoảng như vậy đây? Coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng sẽ xuất hiện như vậy hốt hoảng tâm tình, Huống chi bọn họ giàu gì cũng là thần đế cấp khắc cường giả. Cho dù biết rõ mình không cách nào lực địch nhưng là tuyệt đối không thể nào biết biến thành như vậy, hết thề cũng có thể là bởi vì kia một cái thâm viên ác ma ở sau lưng dở trò quỷ, bởi vì cao bằng thực lực quá mức cường đại, thâm viên ác ma tự nhiên là không có khả năng sẽ ảnh hưởng cho hắn, cuối cùng thì trở thành như vậy một bộ dáng. chương 1067, nhiệt huyết sôi trào, làm từ bọn họ trong miệng hiểu được sau, cao bằng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, tối thiểu cũng không phải là một ít hắn không có cách nào đối phó tồn tại, chỉ cần là sinh mạng thể liền có thể. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay liền có thể đối phó, hơn nữa hắn càng hy vọng thực lực đối phương càng cường đại càng tốt. Như vậy hắn liền không cần có bất kỳ hốt hoảng. Tuyệt đối là có thể để cho hệ thống để cho hắn đạt được tăng lên, hơn nữa lúc này hắn trong mơ hồ còn có vẻ hưng phấn. Nếu như một cái thâm viên ác ma thực lực đặc biệt cường đại lời nói, đây chẳng phải là đại biểu thực lực của hắn cũng sắp có thể đột phá chân trời sao. Húng chi vừa mới đáng tiếc thoáng cái liền tụ tập nhiều như vậy hắc ám năng lượng. Thực lực cũng không thể coi thường, như vậy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn chứ. Cao bằng thoáng cái cũng cảm giác được chính mình huyết dịch chính ở sôi trào, chính là loại cảm giác này. Chính là loại cảm giác này, hắn đã hoàn toàn hưng phấn. Các ngươi liền cho ta tránh ở sau lưng đi, có ta ở đây, các ngươi căn cũng sẽ không có vấn đề. Cao bằng nói một câu nói như vậy, sau cũng không có lại để ý tới ba người, bởi vì là ba người bọn họ bây giờ rất rõ ràng cũng đã bị thâm viên ác ma cho thao thỏa thích tự. Bất kể như thế nào đi nữa Trần An, kết quả cuối cùng cũng kém không nhiều lắm, vậy còn không như lẳng lặng chờ đợi thâm Nguyên ác ma xuất hiện, chỉ cần đem thâm Nguyên ác ma cho giết. Hết thể không phải giải quyết dễ dàng sao. Cao Bằng bây giờ càng mong đợi thâm Nguyên ác ma xuất hiện, bởi vì hắn thật rất muốn xem một chút một cái đến từ ngoài ra địa phương thâm Nguyên ác ma rốt cuộc là cường hạn đến mức nào. Loại này không thuộc về một trên phiến đại lục chủng tộc, khẳng định trên thực lực giới hạn bất động, như vậy rốt cuộc là có cường đại dường nào đâu rồi có thể hay không để cho nó đột phá bây giờ một cảnh giới. Hắn cũng không nói được, đồng thời cũng không biết. Nhưng lại để cho hắn cảm giác đặc biệt hương phấn. Trong cơ thể chạy xuôi ma tộc huyết dịch căn bản không hề bất kỳ một tia sợ, là bởi vì đến bây giờ loại trình độ này mới có thể để cho hắn càng hương phấn lên. Quá tốt. Nhất định chính là quá tốt, không nghĩ tới cuối cùng là để cho ta gặp phải một cái có thể để cho ta hương phấn người, ta chỉ hy vọng thực lực cũng không nên quá yếu mới phải. Nếu không lời nói đó nhất định chính là quá khiến người ta thất vọng, nếu như quá yếu cũng liền có lỗi với người danh tiếng. Cao Bằng cứ như vậy đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, nếu đều đã nói thâm viên ác ma đã tỉnh lại, kia phỏng chứng nhất định sẽ chính mình tìm tới cửa. Hơn nữa bây giờ Cao Bằng bây giờ cũng đột nhiên nghĩ đến, khi bọn hắn tiến vào một cái vực sâu thời điểm, thì có nào đó cự thú tỉnh lại cảm giác, khi đó còn phát ra nhiều cái tiếng gầm gừ, Nhưng là bởi vì quá mức xa xôi. Căn liền cũng không thế nào nghe được. Chỉ cho là cũng đồng dạng là một ít hắc ám sinh vật, thực lực căn sẽ không mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ nghe nói có thâm viên ác ma tồn tại, còn có thâm viên ác ma tỉnh lại. Như vậy hết thể đều có thể đối với được cho tốt số hiệu, vậy tuyệt đối thông thông đều là thâm viên ác ma tạo thành, cũng cảm giác thâm viên ác ma một khi tỉnh lại lời nói, ảnh hưởng sẽ đặc biệt to lớn. Đối với những người khác mà nói, đây quả thực là ác ngộng. Bởi vì có thể thao, tung khắc tình cảm ý nghĩ, thực lực lại cường đại như thế một trùng tộc. Nếu như không bằng quả không phải là bởi vì thường xuyên lựa chọn ngủ say lời nói, như vậy một trên phiến đại lục, phòng trường đã hoàn toàn bị thâm viên ác ma cho thống trị chứ. Có thể tưởng tượng được, thâm viên ác ma rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, những thứ kia đứng đầu chủng tộc cũng giống vậy không phải là đối thủ, có thể dùng tiểu vu kiến đại vu để hình dung. Trước 1068, trực diện thâm viên ác ma, cao bằng để cho dòng máu của chính mình vẫn luôn đang sôi trào đến, thật ra thì, khi hắn nghe được thâm viên ác ma tỉnh lại thời điểm, Hắn dòng máu của chính mình đã sôi sùng sục lên. Tuyệt đối là có thể để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình, chính là không biết có thể tăng lên tới dạng gì bước mà thôi, nhưng là huyết mạch chi lực có thể hay không cũng đi theo tăng lên đây. Cũng không rõ ràng. Nhưng là, cảnh giới tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên, cường đại như thế vực sâu, ác ma cảnh giới cùng thực lực cũng sớm đã ở trên hắn, tăng lên lời nói nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Tới sao? Cao bằng cảm giác có một cổ đặc biệt tà ác lực lượng đang đến gần. Hơn nữa thoáng cái liền xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là một cái đặc biệt thân ảnh khổng lồ, sau lưng có một cái cánh khổng lồ. Cả người trên dưới phảng phất như là cùng cái này vượt sâu dung nhập vào đồng thời, nếu như không phải là bởi vì hắn tự thân lực lượng quá mức tà ác, cơ hồ đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Cái này cùng hắn trong ấn tượng ác ma cũng kém không nhiều lắm, nhưng là cả người trên dưới tản mát ra khí tức cũng không so với tà ác, đều đã có thể ảnh hưởng đến nơi này một vùng không gian. Thật sự là không biết một cái thâm viên ác ma rốt cuộc là biết bao tà ác chủng tộc A. Thanh liễu thần đế đám người cũng sớm đã cả người run rẩy nhất là làm thâm viên ác ma lúc xuất hiện, bọn họ cũng có chút không khống chế được thân thể của mình. Loại này có thể ảnh hưởng khác tình cảm ý nghĩ ác ma, thật sự là quá mức kinh khủng, coi như là thực lực bọn hắn cường đại như vậy thần đế, cũng không có chút sức chống cực nào liền bị ảnh hưởng đến. Cao bằng liếc về liếc mắt bọn họ, chỉ thấy hắn phất tay một cái, một cổ đen nhánh vô cùng khói mù Trực tiếp liền bao phủ ở bọn họ, đem có thể ảnh hưởng khắc tình cảm ý nghĩ những thứ kia tài ác lực lượng cho xua đổi mở. Bạo liệt thần đế đám người mới hơi chút khôi phục một chút. Thâm viên ác ma trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ở cao bằng xuất thủ thời điểm, lại nhận ra được từng kia cảm giác quen thuộc. Người là ma tộc người. Thâm viên ác ma hiếm thấy mở miệng, hơn nữa thanh âm hắn phảng phất là có rất nhiều loại trọng âm, nghe căn cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng âm thanh, nhưng có thể làm cho người ta một loại đặc biệt lớn áp lực. Cao bằng nhất thời ngẩng đầu nhìn thâm viên đắc ma. Người này lại là ở trong vực sâu, chắc đồng dạng là có thể nhìn thấy những hắc ám đó sinh vật, đối với ma tộc chắc coi như là biết, điều này cũng không có gì kỳ quái. Như vậy hiện tại hắn đột nhiên nói ra, hẳn là nhận ra được cao bằng lực lượng có một chút cổ quái, vừa mới cao bằng đúng là dùng ma tộc huyết mạch chi lực, trong đó lực lượng, tới ngăn cách mở những thứ kia ảnh hưởng tình cảm ý nghĩ lực lượng. Cũng chỉ có dùng càng hắc ám lực lượng, mới có thể ngăn cản hắc ám lực lượng Hắn cũng không muốn trực tiếp liền khiến cho dụng thần tộc lực lượng, như vậy cơ hội thì có thể làm cho hắn trở thành trong bóng tối nhất ánh sáng một cái, hắn có thể không muốn như vậy. Mặc dù vừa mới là hấp dẫn những cường giả khác tới, nhưng là đó cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, hắn cũng không muốn vẫn luôn nhìn chầm chầm một cái đèn lớn âm, cưa, như thế chạy loạn khắp nơi. Vậy đơn giản liền sẽ trở thành người khác cái bịa. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Không nghĩ tới còn có lưu lạc bên ngoài ma tộc người, nhìn cái bộ dáng này. Ngươi hẳn không có trở về tộc còn chứ Vậy coi như càng có ý tứ Cũng không biết ma tộc những tên kia Biết còn có tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài Đến cùng sẽ là có cái dạng gì cảm giác Bọn họ sẽ sẽ không tiếp nhận ngươi thì sao Trước 1069 Ma tộc không diệt. Ừ Cao bằng ngay từ đầu lấy vì cái này Thâm viên ác ma sở dĩ sẽ nhận biết ma tộc Đó là bởi vì một cái trong vực sâu bên Có những thứ kia sảng tạp ma tộc huyết mạch Những thứ kia hắc ám sinh vật Nhưng là vừa mới nghe một cái thâm viên ác ma lời nói, hình như là hắn nhận biết ma tộc. Hơn nữa nghe cái bộ dáng này, ngay tại trước đây không lâu đã từng có gặp mặt qua. Ma tộc không phải là đã bị tiêu diệt sao? lại làm sao có thể còn sẽ có người may mắn còn sống sót đây? Huống chi lại lại nói hắn là bị lưu lạc bên ngoài ma tộc người, đây rốt cuộc là chuyện gì? chẳng lẽ nói ma tộc căn bản không hề bị tiêu diệt, ngược lại là có một ít ma tộc người may mắn còn sống sót xuống? Hơn nữa một cái thâm viên ác ma cũng nhận biết ma tộc trong đó có nhiều chút ý vị sâu xa. Cao bằng cứ như vậy ngưng mắt nhìn thâm viên ác ma, người nói chuyện là ý gì? Chẳng lẽ nói ma tộc cũng không có bị diệt tộc sao? Thâm viên ác ma hơi sửng sở. Ngẫu nhiên liền phảng phất là nghe được cái gì rất buồn cười cho cười, phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Ngươi lại sẽ cho rằng ma tộc bị diệt tộc. Thứ tin đồn nhảm này ngươi lại cũng sẽ tin, hiện tại cũng đang hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không ma tộc người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ma tộc thật liền dễ dàng như vậy bị giết sao? Các ngươi không phải là có kia một cái thiên phú sao? Ngươi lại sẽ cho rằng ma tộc sẽ bị diệt tộc, liền bằng vào những thứ kia rác dưới chủng tộc, cũng muốn sát ma tộc, đây không khỏi cũng quá mức với khôi hài chứ? Ta không biết ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, nhưng là ngươi tốt nhất trước hiểu một chút tốt hơn, ngươi sẽ không ngay cả mình chủng tộc thiên phú hiện tại cũng còn không có đạt được chứ? Thâm viên ác ma trên dưới quan sát một phen cao bằng. Cảm thấy Cao Bằng nhất định chính là rất có ý tứ, để cho hắn lần nữa đối với ma tộc đổi mới rất quan, trên cái thế giới này lại còn sẽ có ngu như vậy trong ngu đần ma tộc. Nhìn hình như là ngay cả mình chủng tộc thiên phú cũng không có mở ra, không trách hắn sẽ cho rằng ma tộc đã hoàn toàn bị diệt tộc, cũng không nhìn một chút ma tộc rốt cuộc là một cái bao nhiêu cường đại chủng tộc. Liên băng vào những thứ kia tự cho là đúng chủng tộc, liền muốn diệt tộc, nhất định chính là quá khôi hải. Tự cho là đúng một đám rác dưới mà thôi. Nào ngờ những tên kia cũng sớm đã ở bị lợi dụng bên trong, bây giờ cho phép đa chủng tộc còn chưa ý thức được, bọn họ cũng sớm đã rơi vào một cái đặc biệt lớn lưới pháp luật, lúc nào cũng có thể bị người khác cho mò vớt lên. Cao bằng liên lặng. Hắn nhìn thâm viên ác ma phản phất là cười nhạo một loại lời nói thời điểm, hắn đúng là không biết nên nói cái gì, thân thì hắn không phải là ma tộc người, càng không khả năng sẽ có chủng tộc gì thiên phú. Hắn cũng không không phải là chính là có huyết mạch chi lực mà thôi. Nhưng nhìn thâm viên ác ma cái này biểu hiện cơ hồ liền có thể biết, chỉ cần có thể đạt được chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy cơ hồ liền sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết. Ma tộc cũng cũng là bởi vì có một cái như vậy chủng tộc thiên phú, cho nên mới cũng không có bị diệt tộc, nhiều năm như vậy nhất định là ở những địa phương khác cuộc sống. Nhưng là một cái thâm viên ác ma lại là làm thế nào biết ma tộc đây? Tại sao biết cái này sao biết? Hắn hiện tại tại nội tâm cảm giác đặc biệt nghi ngờ, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra. Bởi vì nói liền liền sai nhiều, hắn cũng không thế nào biết ma tộc hết thảy. Hay lại là tận lực ít nói lại một chút tốt hơn. Cái này thâm viên ác ma hình như là nhận biết ma tộc người, kia. Có thể hay không lợi dụng một chút một cái thâm viên ác ma đây. Cao bằng bắt đầu biến chuyển chính mình ý nghĩ, hắn mặc dù rất muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là hắn càng muốn gặp một lần chính tông ma tộc. Mà không phải giống như hắn hiện tại tại loại này gà mở. Trước 1070, Đồng Trúc hắc Cám trận doanh. Cao Bằng căn bản không hề dự định nói thêm cái gì, nhưng là hắn cảm thấy một cái thâm nguyên ác ma nhất định là biết rất nhiều chuyện, nếu như có thể từ trong tay đối phương bộ lấy một ít tin tức lời nói. kia cũng còn là có thể. Ta đúng là không có mở ra chủng tộc thiên phú, ta cũng cho tới bây giờ cũng không biết có chủng tộc thiên phú chuyện này, vì vậy ta mới sẽ cho rằng ma tộc cũng chỉ còn lại có ta bản thân một người. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật giống như đối với ma tộc đặc biệt biết, chẳng lẽ ngươi biết ma tộc ở nơi nào không? Ngươi và ma tộc lại là quan hệ như thế nào đây? Cao bằng quyết định từ phương diện này trước tới tay, ngược lại hắn bây giờ cũng không có mở ra chủng tộc thiên phú, người khác chắc cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Hết thể các thứ này đều rất thuận lý thành chương, Đồng thời cũng có thể bộ lấy một cái thâm Nguyên ác ma lời nói, có thể giải biết bây giờ ma tộc rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, còn có một cái thâm Nguyên ác ma cùng ma tộc lại là quan hệ như thế nào? Thâm Nguyên ác ma ngừng chính mình tiếng cười, hơi có thâm ý mà nhìn cao bằng. Xem ra ngươi quả nhiên là không biết ma tộc sự tình, như vậy ngươi chính là một cái lưu lạc bên ngoài ma tộc. a không biết ma tộc rốt cuộc là một cái dạng gì mùi vị, thật muốn thật tốt nếm thử. Thâm yên ác ma cũng không trả lời Cao Bằng lời nói, ngược lại là đột nhiên nói ra một câu như vậy không giải thích được lời nói đến, mặc dù cũng không biết hắn vì sao lại nói ra lời như vậy. Trong đó ý tứ cũng không khó hiểu. Cao Bằng hơi cảnh giác nhìn đối phương, nếu như đối phương thật muốn ra tay với hắn lời nói, Như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt tăng lên chính mình cảnh giới cùng thực lực. Nhưng chính là không biết có thể tới hay không được cùng mà thôi. Nhưng là đang lúc cao bằng cẩn thận một chút ứng phó hắn, tùy thời cũng chuẩn bị phản kích thời điểm. Thâm viên ác ma lại đột nhiên nói, coi là, ta còn là không tìm làm phiền ngươi, mặc dù ta rất muốn nếm thử ma tộc nhục rốt cuộc là một cái dạng gì mùi vị, nhưng nếu như bị ma tộc những người điên kia phát hiện ra lời nói, tuyệt đối sẽ tới quấy rời ta. Mặc dù ta cũng không sợ, nhưng là ta lại đặc biệt ghét người khác tới phiền ta ngủ say, cho nên ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng tốt. Đối với ngươi nói giữa chúng ta có cái dạng gì quan hệ? Đó là đương nhiên là chúng ta đồng chúc với Hắc Ám Trần Doanh. Nếu không ngươi sẽ cho rằng chúng ta vì sao lại nhận biết đây? Hắc Ám Trần Doanh Cao Bằng cảm giác đặc biệt nghi ngờ, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua cái từ này, không biết đại biểu là ý gì. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thâm Viên Ác Ma căn bản không hề bao nhiêu phòng bị. Có lẽ là khi hắn phát hiện Cao Bằng cũng có ma tộc huyết mạch thời điểm, đã hoàn toàn buông xuống phòng bị. Nếu đều thuộc về giống vậy một phe cánh, như vậy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nhìn thấy lúc này thâm viên ác ma từ tổ nói, đây đương nhiên là đồng chúc với hắc ám sinh vật chủng tộc liên hợp lại liên minh, đối với chúng ta mà nói hẳn là cùng tiến lùi. Bất kể ai dám tới chọn, hắn chúng ta lời nói, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho đối phương đâu rồi, có một cái suốt đời khó quên kinh lịch. Cho hắn biết chúng ta có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Nhất là nhân loại, vậy càng thêm là không có khả năng bỏ qua. Cũng không biết tại sao, hình như là mỗi một chủng tộc đối với nhân loại đều có rất bất cần cách nhìn. Thật ra thì nhân loại đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là tối cường đại chủng tộc, nhưng là lại là kiêm dung tính mạnh nhất chủng tộc. Bất kể cùng chủng tộc gì kết hợp, cuối cùng sinh ra hải tử thông thông đều là có đặc biệt thiên phú cường đại, đồng thời cũng có thể đổi nhân loại lương thiện khuyết điểm. Đây quả thực là tốt nhất tăng lên chủng tộc phương pháp A. Trước 1071, nói dối liên thiên. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy đồng minh, xem ra là đã phát sinh đại sự tình gì chứ? Cao Bằng rất bình tĩnh vừa nói. Đó là dĩ nhiên, ngươi lâu như vậy cũng chưa có trở lại chính mình trong chủng tộc một bên, như vậy hoàn toàn cũng không biết chuyện bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu khẩn cấp, nếu như không phải là bởi vì phát sinh chuyện lớn lời nói, làm sao có thể sẽ thoang cái liền triệu tập nhiều như vậy hắc ám sinh vật đây. Bất quá bây giờ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vẫn không thể nói cho ngươi biết, chờ ngươi chân chính thông qua ma tộc khảo hạch, chính thức trở về sau, tự nhiên sẽ biết được mọi chuyện. Bây giờ, ngươi liền tạm thời ở chỗ này chờ đi, bộ tộc của ngươi đám người chắc rất nhanh sẽ biết đến, đến lúc đó ngươi liền đi theo đám bọn hắn đi là được. Ta bây giờ còn được đi tìm một chút, rốt cuộc là cái nào thần tộc gia hỏa đi tới ta địa bàn, hoặc là cái nào có thần tộc huyết mạch gia hỏa. Vẫn còn có ma tộc người sẽ đến. Cao bằng cảm giác mình đã đạt được rất nhiều tin tức, những tin tức này đối với hắn mà nói đều là đặc biệt có dùng, hơn nữa hắn cũng muốn xem một chút ma tộc rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Hắn đơn giản chính là chỉ đạt được ma tộc huyết mạch, nhưng căn bản không hề trở thành ma tộc, vì vậy hắn cũng sợ hai chính mình một khi biểu hiện không lời hay, tuyệt đối sẽ lộ hãm. Nhưng chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Húng chi hắn căn liền không cần sợ, cho nên cho dù nghe được có ma tộc người sẽ phải đến thời điểm, căn bản không hề bất kỳ một chút xíu lo lắng. Ngược lại là rất lạnh nhạt. Một màn này thông thông đều bị thâm viên ác ma nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng để cho hắn càng tin tưởng, Cao Bằng tuyệt đối chính là ma tộc, bởi vì hắn có cường đại như vậy sức lực. Nghe được ma tộc sẽ phải đến, đều đang chưa từng xuất hiện hốt hoảng, như vậy thì nói rõ đối phương khả năng thật sự là ma tộc, cũng không cần sợ hãi bị người khác cho kiểm tra. Điều này cũng làm cho hắn chậm chậm bắt đầu tin tưởng Cao Bằng. Đang lúc thâm viên ác ma muốn lúc đi, Cao Bằng đột nhiên lại đem thâm viên ác Ma cho gọi lại. Thật ra thì ngươi có thể không cần đi tìm, kia gia hỏa cũng sớm đã bị ta cho giết chết, trên người hắn có thần tộc huyết mạch chi lực, cảm giác đặc biệt không thoải mái. Vì vậy cũng sớm đã bắt hắn cho giết, là cái tên kia không biết tại sao lại sẽ cùng theo ta đi tới nơi này một chỗ, ta cảm thấy cho hắn có thể là mưu đồ gây rối, Nhưng là ta ghét hắn cho ta loại cảm giác đó, cho nên ta cũng không có quản hắn khỉ gió rốt cuộc là có cái dạng gì, liền trực tiếp bắt hắn cho giết. Cao Bằng nói một câu nói này thời điểm. Đó nhất định chính là mặt không đỏ tim không đập Căn bản không hề người có thể phát giác đến hắn là đang nói láo Hơn nữa hắn vẫn chuyện đương nhiên vừa nói Thâm viên ác ma hơi sừng sờ Ngay sau đó liền cười lớn Không nghĩ tới đều đang đã bị ngươi giải quyết Vậy coi như tỉnh ta rất nhiều phiền toái, Nếu không nếu như có thần tộc gia hỏa lẫn vào đến kia đối với chúng ta mà nói Có thể là một kiện đặc biệt phiền toái sự tình Trên người bọn họ khí tức làm người ta quá đáng ghét Nếu như bọn họ xuất hiện lời nói Có thể sẽ phá hư chúng ta toàn bộ hành động cũng tốt, ở ngươi bây giờ đã đem bọn họ giải quyết. Nếu như các ngươi tộc quần người đến lời nói, ta tuyệt đối cùng bọn họ nói một chút, mới vừa tốt có thể cho ngươi một ít khen thưởng, cho ngươi mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, như vậy đến lúc đó ngươi an toàn tính cũng thì càng tốt. chương 1072, xuống bài ánh mắt, ta bây giờ cũng rất muốn trở lại tộc quần nhìn một chút, dù sao ta trước nghe nói những chủng tộc khác liên thủ đem ma tộc cho diện, khi đó ta còn đặc biệt không tin. Nhưng là ta tìm khắp toàn bộ địa phương, cũng không có phát hiện có ma tộc vết tích, Sau ta chỉ muốn đến muốn vì chính mình tộc quần báo thủ, nhưng là bây giờ ta thực lực hay là kém chút ngọn lửa mức độ. Nghĩ đến ở chỗ này lại có thể nghe được cái này sao tin tức tốt, thật là quá tuyệt. Cao bằng trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ vẻ mặt, đồng thời cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, giống như là một mực ép ở trên người hắn cái thúng, đột nhiên thì ung dung rất nhiều. Một màn này cũng bị thâm viên ác ma nhìn ở trong mắt, thâm viên ác ma cứ như vậy lặng lặng nhìn. Cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là hắn bây giờ đã cơ tin tưởng Cao Bằng nói chuyện. Bởi vì Cao Bằng nói những thứ này căn bản không hề chỗ sơ hở, hơn nữa nếu quả thật là lưu lạc ở bên ngoài ma tộc lời nói, cũng đúng là có ý nghĩa như vậy, húng chi chân chính ma tộc cũng sớm đã trên đại lục biến mất. Rất lâu cũng không có đặt chân qua đại lục. Đây cũng chính là bởi vì không cách nào tìm được vết tích nguyên nhân, tối đa chỉ có thể tìm đã từng còn có qua một ít vết tích, thế nhưng nhiều chút căn bản không hề nhiều tác dụng lớn ơi. Cao bằng không chỉ có nói chuyện giọt nước không lọt, hơn nữa hắn kỹ thuật diễn xuất cũng là cực kỳ tốt, thoáng cái liền có thể giấu giếm quá khứ, coi như là Thâm Viên Ác Ma cũng rất tin không nghi ngờ. Sau lưng Cao bằng ba người trong ánh mắt kìm lòng không đặng liền lộ ra chút sùng bái, hắn chúng ta đối với Thâm Viên Ác Ma dĩ nhiên là cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi, bởi vì kia là có thể tả hữu bọn họ tâm tình lực lượng, coi như là bọn họ thông thông đều là thân đế, có thể đồng dạng là không cách nào khắc chế những thứ kia có thể ảnh hưởng bọn họ tâm tình lực lượng. Nhìn Cao Bằng thoáng cái liền có thể lắc lư ở thâm viên ác ma, trong bọn họ tâm sùng bái nhất định chính là cũng không còn cách nào kiềm chế, đó nhất định chính là bọn họ thần tượng A. Không chỉ có có thể để người ta nghe tin đã sợ mất mật thâm viên ác ma cho lắc lư lửa gạt, hơn nữa còn để cho thâm viên ác ma rất tin không nghi ngờ, chính là không biết tại sao kia một cái thâm viên ác ma sẽ cho rằng Cao Bằng là ma tộc nhân đây. Mặc dù tạm thời vẫn không rõ sở, nhưng là bọn hắn chính là cảm thấy Cao Bằng đúng là đặc biệt ngữ bức. Đối mặt kinh khủng như vậy thâm viên ác ma lại còn bình tĩnh như vậy. Phản phất là đối mặt với một cái cùng tầng thứ người, hơn nữa nhìn cao bằng bây giờ cảm giác, cơ hồ là tất cả mọi chuyện cũng ở nắm trong bàn tay. Loại thủ đoạn này nhất định chính là quá kinh người. Đây không chỉ là thực lực cường đại, đồng thời còn có khắp mọi mặt thủ đoạn đều có thể làm người ta thuyết phục, trong mắt bọn họ kìm lòng không đặng liền bắt đầu toát ra tiểu tinh tinh. Cao bằng những thứ này hành động nhất định chính là có thể cho bọn hắn học một khóa, Bất kể là đối mặt với cái dạng gì sự tình, cũng phải lộ ra đặc biệt ổn định mới có thể. Cũng chỉ có như vậy, người khác mới sẽ cho rằng ngươi là trong lòng có dự tính, nếu không một khi ngươi hơi chút hoảng hốt, như vậy tương hội hoàn toàn bị người khác cho vạch trần. Nhìn một chút cao bằng hiện tại tại loại này phương pháp xử sự, bất kể là đối mặt với người khác cái dạng gì vấn đề, đều có thể rất dễ dàng phải trả lời ra. Chính mình trả lời nữa một ít phù hợp người một nhà thiết vấn đề, ngụy trang nhất định chính là quá thành công. Ba người bọn họ đều rất sùng bái cao bằng, nếu như không phải là nhìn thấy cao bằng một loạt cử động lời nói, bọn họ còn căn cũng không tin. Nhưng bây giờ, liên là bởi vì bọn hắn nhìn cao bằng thao tác, cho nên mới cảm giác đặc biệt hưng phấn, đối với cao bằng sùng bái, đó nhất định chính là nhanh nếu không khống chế được. Trước 1073, mà tộc xuất hiện, vượt sâu sâu bên trong, một hố đen to lớn trực tiếp xuất hiện, theo sát tới là một ít tướng mạo đặc biệt sinh vật kỳ quái, những sinh vật này như đồng loại hình người như thế. Nhưng là trên người bọn họ cũng tản mát ra một cổ rất tà ác lực lượng. Nhìn cũng không phải là đặc biệt dữ tợn, nhưng là mới nhìn lại phảng phất là có một loại đặc biệt tà ác lực lượng, giống như là tà ác hóa thân. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Thâm yên ác ma thế nào không có ở đây, chẳng lẽ hắn vi vác giữa chúng ta ước định sao? Còn là nói hắn tự tiện chủ trương hành động đây. Không, thật giống như cũng không hề rời đi một cái vực sâu, ta có thể cảm nhận được hắn khí tức. Bất quá hắn bên người còn có một chỉ khí tức đặc biệt cổ quái ra hỏa. Chuyện này. Không. Không thể nào. Người thế nào. Cái tên kia lại có trên người chúng ta khí tức. Hơn nữa ta còn có một loại đặc biệt ghét cảm giác. Tại sao sẽ như vậy? Cái tên kia rốt cuộc là ai? Một phần trong đó nhíu chặt lông mày. Cảm thấy chuyện bây giờ hình như là có một chút có cái gì không đúng. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác càng cổ quái lên. Bọn họ. Chính là ta ác hóa thân. Đã từng xuất hiện ở tuyên đại lục trên ma tộc, bất quá tục truyền cũng sớm đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa bọn họ và đã từng xuất hiện trên đại lục ma tộc thực lực còn có cường rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ làm cho người ta cảm giác cũng đặc biệt không giống nhau. Rất kỳ lạ. Mặc dù không biết là tình huống gì, ta cảm thấy được có cần phải hay lại là đi thăm dò một chút. Ta luôn cảm giác hắn khí tức cho ta một loại đặc biệt cảm giác cổ quái. Hơn nữa trong mơ hồ ta rất ghét loại cảm giác này. Khí tức rất cổ quái. Các ngươi có nghe nói có tộc nhân lưu lạc bên ngoài sao? Không có, chúng ta toàn bộ tộc nhân cũng sớm đã rời đến những địa phương khác, căn tiểu không khả năng còn có người ở chỗ này, nếu như vẫn còn ở nơi này, cũng sớm đã hoàn toàn bị giết chết, căn không thể nào có người may mắn còn sống sót. Nhưng là cái tên kia vì sao lại có chúng ta khí tức? Quá kỳ quái! Xem ra chúng ta rất tốt đi xem một cái, hơn nữa thâm viên ác ma lại cùng cái tên kia khuấy chập vào nhau, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ thâm viên ác ma có còn lại sao? Chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không làm nên chuyện gì, không bằng chúng ta liền trực tiếp đi hỏi một câu đi, mới vừa dễ dàng nhìn một chút cái tên kia rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Những ma tộc này người từng cái thực lực cũng đặc biệt cường đại, tuy tiện ra tới một đều có thể trong nháy mắt giết bạo liệt thần đế, có thể thấy bọn họ thực lực bản thân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Nhưng cũng chính là như thế, vậy còn cũng không phải là ma tộc trong đó cường đại nhất cũng không không phải là chính là một ít có thể nói được là con chốt thí tộc nhân mà thôi. Nếu như bị người khác biết lời nói, vậy khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới thần đế lại còn chỉ nhưng mà con chốt thí, như vậy cường đại nhất những thứ kia ma tộc rốt cuộc là khủng bố cỡ nào hả? Thật là không dám tưởng tượng A. Bọn họ chỉ nhưng mà đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một loại đặc biệt khí tức tà ác, bất quá bây giờ bởi vì là thuộc về vượt sâu một chỗ, cho nên cùng nơi này phảng phất như là hòa làm một thể như thế. Nếu như là đi ra ngoài lời nói, đây tuyệt đối là có thể bằng vào khí tức sợ bạo nổ tất cả mọi người, thật sự là bọn họ khí tức quá mức tà ác, cũng không biết đã từng liền là như thế, hay lại là đi qua vô số năm diễn hoa sau. Bọn họ khí tức cùng cả người cấu tạo cũng xuất hiện chút biến hóa đây. Cũng không có cách nào đi kiểm tra. chương 1074, nguy cơ ép tới gần. Không nghĩ tới ma tộc vẫn còn có dòng người rơi vào bên ngoài, ta cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá trên người của ngươi khí tức cũng đúng là đặc biệt, giống như cho ta cảm giác, căn bản không hề những người khác có thể bắt trước. Thâm viên ác ma thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục như thế, cứ như vậy ủng hủng vang, khác nhau chính là chỗ này là hắn địa bàn, nếu không cũng sớm đã có thể kinh động đến những người khác. Cao bằng âm thầm nhíu mày, mặc dù hắn cơ đã lắc lư ở thâm viên ác ma, cái này cũng không có nghĩa là bên người ác ma liền thật sẽ 100% tin tưởng hắn nói chuyện, cũng đã tới một loại tầng thứ. Làm sao có thể còn sẽ như thế ngây thơ đây? Không người nào là sống vô số vạn năm láo quái vật, căn liền sẽ không như thế liền tùy tiện tin tưởng hắn nói chuyện nhưng là bây giờ hắn cũng không thể nào cầm ra chứng cứ. Chẳng lẽ trực tiếp để cho hắn biểu diễn ra huyết mạch chi lực sao? Cái này có chút không thực tế nếu như cùng chân chính ma tộc có một chút xuất nhập lời nói như vậy hắn sẽ trong nháy mắt liền bị hoài nghi đến vì vậy không tới lúc vạn bất đắc gì sau khi hắn tuyệt đối không thể triển lộ chính mình huyết mạch chi lực. Nhưng mà. Đang lúc hắn cảm giác có một chút khó khăn thời điểm, thâm nguyên ác ma phảng phất là nhận ra được cái gì, khỏe miệng liệt liệt liệt nói, thật là tấu xảo, bộ tộc của ngươi bầy có người tới. Xem ra ngươi có thể nhận tổ quy tông, ta nhớ ngươi có thể gặp lại ngươi chính mình tộc của người, chắc giống vậy sẽ thật cao hứng mới đúng chứ. Cái gì? Cao bằng bên trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới lại sẽ nghe được một cái như vậy tin tức xấu, với hắn mà nói căn liền không là tin tức tốt gì. Hắn lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn phát sinh. Bằng vào hắn như vậy căn liền không tốt lắm lửa bịp qua ma tộc người, hắn căn cũng không biết ma tộc đến cùng dung mạo ra sao. Lại có chút cái gì đặc thù Mặc dù trên người hắn là có ma tộc khí tức, thế nhưng chỉ nhưng mà huyết mạch chi lực à. Trong cơ thể hắn chạy xuôi cũng đúng là có một chút xíu ma tộc huyết dịch, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là ma tộc. Hắn đối với mình nhận tổ quy tông chuyện này một chút cũng không có đem cầm, hoàn toàn chính là bịa đặt hoàn toàn, tuyệt đối không thể nào biết thông qua. nhưng là Hắn lại không thể lộ ra cái gì chân ngựa, hướng về phía thâm viên ác ma nói, thật sao? Không nghĩ tới vẫn còn có ma tộc người đến, xem ra ta rốt cuộc có thể nhìn một chút chân chính ma tộc người. Mặc dù trong thân thể ta chạy xuôi ma tộc huyết dịch, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có tìm được một cái chân chính ma tộc, ta lấy là thời gian này cũng chỉ còn lại có ta người cuối cùng. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy, nguyên nghe được ngươi nói ma tộc cũng không có bị tiêu diệt cùng diệt tộc thời điểm. Ta cũng đã có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao tất cả mọi người nói cho ta biết đều là ma tộc, đã bị tiêu diệt. Từ ta biết được đến tin tức cũng đồng dạng là như thế, nhưng là từ trong miệng ngươi lại nghe được một cái tin tức khác, nhất định chính là quá tốt. Nếu như ta thật có thể nhận tổ quy tông thành công, đây chẳng phải là nói ta có thể mở ra chủng tộc thiên phu sao. Cao bằng lộ ra đặc biệt kích động, hơn nữa hắn thậm chí có nhiều chút còn lời nói không có mạch lạc, vừa thượng biểu tình đặc biệt hưng phấn. Thâm viên ác ma nói. Cho ngươi thông qua ma tộc xác nhận, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi mở ra chủng tộc thiên phú, dù sao từng cái ma tộc đều có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Hắn cũng sẽ thành là chân chính ma tộc, hơn nữa đến lúc đó thực lực ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước 1075, sợ mất mật. Cao bằng mặc dù cảm giác có một chút tệ hại, nhưng là hắn biểu hiện vẫn tính là đặc biệt ổn định, đơn giản chính là cùng chính hắn ngay từ đầu nghĩ tưởng hơi có chút cho phép xuất nhập a nếu như Những thứ kia ma tộc người thật cho là hắn cũng không phải là cùng một chủng tộc, đến lúc đó hắn đại không liền đem tất cả mọi người thông thông đều giết sạch ga. Đến lúc đó đầu mối sẽ đoạn. Nhưng là không liên quan, chỉ cần hắn hơi chút hao phí một chút thời gian lời nói, vậy cũng đồng dạng là có thể mau sớm tìm được đầu mối. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể giống như hắn biểu hiện bình tĩnh như thế, nổ tung thần người thứ ba lúc này cũng sớm đã đem mình tâm cho nhất đến cổ họng thượng. Bọn họ đôi trường đại vô bị. Nhịp tim cũng nhưng gia tốc đứng lên, nếu như không phải là nhìn thấy thâm Nguyên ác ma đang lúc bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn họ cũng sớm đã hoàn toàn kêu to lên. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ phản ứng cũng đặc biệt kịch liệt, bất quá. Bởi vì thâm Nguyên ác ma cũng không có chú ý bọn họ, coi như là bọn họ có kịch liệt như vậy biến hóa, cũng không có bị người khác cho phát hiện. Nhưng là mấy người bọn hắn lúc này là hoàn toàn hoảng. Ma tộc người muốn tới A. Ma tộc không chỉ có không có bị diệt tộc. Thời điểm vẫn còn có người muốn ra bọn hắn bây giờ trước mắt, nếu như bị ma tộc người phát hiện lời nói, như vậy bọn họ kết cục rốt cuộc là như thế nào đây? Từ đã từng truyền thuyết liền có thể biết ma tộc thực lực đặc biệt cường đại, càng không cần phải nói đi qua nhiều năm như vậy diễn biến, ma tộc cũng sớm đã từ bỏ tự thân chút khuyết điểm chứ. Tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Húng chi, ma tộc kinh khủng cũng sớm đã thâm căn cố đế trồng vào bọn họ đầu, bất kể là từ trong truyền thuyết, hay là từ bọn họ tìm được dấu vết. Đều có thể biết ma tộc là đặc biệt cường đại. Bọn hắn bây giờ căn tiểu không khả năng cùng ma tộc thực sự trở thành cùng một chiến tuyến. Liền coi như bọn họ biết cao bằng nắm giữ ma tộc huyết mạch chi lực, thế nhưng cũng cũng không phải thật sự là ma tộc A. Một khi bị ma tộc biết bọn họ giả mạo, kết quả như vậy tuyệt đối sẽ là đặc biệt làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lúc này bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ lời nói dối tương hội bị đâm thủng sao? Loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa gạt một mảnh Thâm Nguyên Ác Ma mà thôi, nếu như muốn lừa gạt những thứ kia thân chính là ma tộc người, đây quả thực là khó như lên trời. Vì vậy, mấy người bọn hắn lúc này cơ hồ cũng sắp muốn sợ mất mật, nếu như bị đối phương cho phơi bày lời nói, không chỉ là những thứ kia cường đại ma tộc, liền trước mắt một cái Thâm Nguyên Ác Ma liền đủ bọn họ hướng một bình. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lời nói dối thật muốn bị đâm thùng ấy ư? Nếu như là lời như vậy, cái này Thâm Nguyên Ác Ma nhất định sẽ hoàn toàn tức giận. Tệ hại a. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, căn tiểu không khả năng là thâm nguyên ác ma đối thủ, hơn nữa còn có có thể sẽ xuất hiện càng cường đại hơn ma tộc, lúc này là xong đời sao. Bọn họ mặc dù hết sức khống chế được chính mình biểu tình biến hóa, nhưng là bọn hắn nội tâm cũng sớm đã đặc biệt chớ khẩn trương, huyết dịch phảng phất bị đọc lại ở như thế. Cả người trên dưới cũng lạnh giá một mảnh, thật sự là bọn họ nghĩ đến một khi bị ma tộc cho phơi bày, như vậy bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Căn chính là chạy thoát ra không? Có muốn hay không trùng hợp như vậy hả? con vừa mới đem lời nói dối cho nói ra, Nguyên tưởng rằng liền khinh địch như vậy lừa bịp ở thâm viên ác ma, Nhưng ai biết vẫn còn có ma tộc sẽ xuất hiện. Tình huống thật là không nên quá tệ hại a. Trước 1076, đơn giản vừa chết. Cao bằng bởi vì nội tâm có sức lực, Cho nên hắn cũng chưa có lựa chọn như vậy hốt hoảng. Bất quá hắn cũng cảm thấy như vậy tình huống nhất định chính là quá tệ. Nguyên còn muốn tùy tiện lừa bịp được. Thuận tiện từ nơi này một cái thâm viên ác ma trong miệng bộ lấy một ít có lợi tin tức, bởi vì này thời điểm hắn vẫn cảm thấy không quá rõ. Tại sao những thứ này hắc ám sinh vật sẽ tạo thành đồng minh đây? Chẳng lẽ bọn họ có địch nhân sao? Địch nhân lại là ai? Hơn nữa, hắn cũng muốn biết mình có thể hay không mở ra chủng tộc thiên phú. Nói thế nào hắn là như vậy có ma tộc huyết mạch chi lực, có lẽ thật đúng là có khả năng có thể lái nổi chủng tộc thiên phú. Chưa thử qua hết thể đều không cách nào biết được. Trong lòng của hắn thật sự là có rất nhiều nghi ngờ, vẫn luôn không cách nào đạt được thực hiện, vì vậy hắn mới có thể muốn bộ đi vực sâu, ác ma lời nói. Bất quá hắn căn bản không hề nghĩ tới sẽ trực diện ma tộc, bởi vì hắn không xác định mình có thể hay không bị ma tộc cho tiếp nạn. vì vậy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng là hắn thật giống như chạy không khỏi một cái số mạng. Ma tộc lại sẽ trùng hợp như vậy vào lúc này xuất hiện, nếu như nói lúc này hắn liền muốn chuẩn, vậy tuyệt đối sẽ bị thâm viên ác ma cho hoài nghi. Hắn cũng không sợ bất kỳ sinh mạng thể. Bởi vì hắn có cường đại nhất hệ thống. Nhưng hắn không thể nào thoáng cái liền đem tất cả mọi người đều cho giết. Bởi vì hắn còn muốn biết nhiều tin tức hơn A. Nếu không thì coi là có mạnh đến đâu thì như thế nào. Tin tức thật sự là quá mức phong bế. Cũng không biết những người này ở mưu đồ cái gì. Nhưng là bây giờ hắn không thể không đối mặt ma tộc. Hơn nữa còn được chân chính lừa bịp qua ma tộc mới có thể. Nếu không lời nói thân phận của hắn đem sẽ gặp phải người khác nghi vấn. So sánh mà nói. Bạo liệt thần đế lúc này bọn họ đã hoàn toàn muốn điên, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là biến thành như vậy. Trước là đụng phải thâm nguyên đắc ma, bây giờ lại là đụng phải ma tộc. Hai cái này rõ ràng chính là thuộc về trong truyền thuyết, nhưng bây giờ thoáng cái liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, một cái bị cho rằng là tà ác ảo tưởng tạo thành sinh vật. Một là được gọi là cũng sớm đã bị diệt tộc chủng tộc, nhưng chính là ly kỳ như vậy sự tình đều bị bọn họ cho đụng phải, bọn họ có thể nói cái gì? Hơn nữa lúc này vẫn không thể có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn họ biểu hiện ra lời nói, tuyệt đối sẽ bị thâm nguyên ác ma cho nhận ra được, bọn họ cũng không muốn liền chết đi dễ dàng như thế. Nhưng là, bọn họ là thật không có cách nào a Một khi bị ma tộc người phơi bày lời nói, như vậy bọn họ kết quả cũng không khá hơn chút nào, vì vậy lúc này bọn họ nhất định chính là quá mức hốt hoảng. Bất quá, chờ bọn hắn vừa ý cao bằng thời điểm, lại phát hiện cao bằng thật ra thì cũng không có biết bao khẩn trương lại ngược lại lộ ra đặc biệt ổn định ung dung. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Dù sao chính bọn hắn nói hết thể lời nói toàn bộ đều là giả, bọn họ mặc dù biết Cao Bằng có ma tộc huyết mạch chi lực, thế nhưng dù sao không phải là ma tộc. Đây mới là trọng điểm nhất một chút. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng rất bình tĩnh thời điểm, trong bọn họ tâm liền không kìm lòng được bắt đầu bình tĩnh lại, nếu lao đại bọn họ đều đã bình tĩnh như vậy mà đối diện. Bọn họ lại có cái gì tốt cùng đây? Ngược lại trời sập xuống có một cao tử đỡ lấy, húng chi khi bọn hắn bước vào vực sâu thời điểm, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bây giờ chẳng qua là tử vong phương thức xuất hiện chút biến hóa mà thôi. Vấn đề không lớn. Rất khác nhau chết. Trước 1077, đây là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Cao bằng phảng phất như là thành vì bọn họ định tâm hoàn, thoáng cái liền để cho bọn họ hơi chút chấn tĩnh một chút, mặc dù nội tâm vẫn còn có chút cho phép hốt hoảng. Nhưng là vấn đề không lớn. Tối thiểu so với trước kia còn tốt hơn quá nhiều, bởi vì này thời điểm bọn họ đã biết, bất kể như thế nào cũng có thể sẽ gặp bất chắc, đã như vậy, kia sao không như cứ an tâm tốt. Ngược lại cũng có thể vừa chết. Cao Bằng rất rõ ràng liền cảm nhận được bọn họ tâm tình biến hóa, chính hắn nội tâm còn cảm giác có một chút kinh ngạc. Những người này tâm tình chập trần có chút không bình thường a. Thoáng cái rất kích động, bây giờ lại đột nhiên bình phục lại, chẳng lẽ bọn họ là thật không sợ ma tộc sao? Ta là biết ta tùy thời đều có thể đem những người này thông thông cũng cho giết chết, cho nên ta hoàn toàn liền không cần đi lo lắng bọn họ, nếu quả thật bị bọn họ cho phơi bày lời nói, như vậy ta liền dứt khoát giết bọn hắn tốt. Chỉ là muốn từ bọn họ trong miệng lấy được một ít tình báo, bọn họ đối với ta hoàn toàn chỉ làm được không bất cứ uy hiếp gì, cho nên ta mới sẽ bình tĩnh như vậy. Có thể những người này là chuyện gì xảy ra. Chính mình thân liền biết thực lực mình rốt cuộc có bao nhiêu yếu, đồng thời đối mặt vực sâu. Ác ma đều đã hù dọa phá đại nhân càng không cần phải nói lại xuất hiện một ít ma tộc người. Nhưng bọn họ lại sẽ an tĩnh như vậy cùng ổn định, chẳng lẽ bọn họ còn có còn lại lá bài tẩy sao? Cao bằng nội tâm là đặc biệt nghi ngờ. Bất quá lúc này căn tiểu không khả năng đi hỏi, vì vậy hắn liền đem mình nghi ngờ để ở trong lòng, không quản bọn hắn rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm được bình tĩnh như vậy. Cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cao bằng không biết, cho nên bọn họ sẽ có vẻ bình tĩnh như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, hắn triển lộ ra trước đó chưa từng có ổn định, phảng phất như là những thứ kia ma tộc xuất hiện, đối với hắn mà nói căn bản không hề bao lớn áp lực. Cũng mới sẽ để cho bạo liệt thần đế chờ người yên tâm. Húng chi khi bọn hắn tiến vào vực sâu thời điểm, cũng sớm đã có cân nhắc qua sẽ chết ở trong đó, hoàn toàn cũng không cách nào còn sống đi ra ngoài, cho nên bọn họ bây giờ cũng coi là nghi thoáng. Cũng chính là như thế, mới lại đột nhiên ổn định xuống. Nhưng là cao bằng không biết ta. Còn thật cho là bọn họ là có nào đó lá bài tẩy, có thể đối phó được thâm viên ác ma hoặc là ma tộc, dù sao bọn họ nói thế nào cũng là tới từ ở đứng đầu thế lực người. Chắc cũng là còn có một ít nội tình, hơn nữa bọn họ biết đồ vật cũng là đặc biệt nhiều, trong đó nhất định là có quan hệ với thâm viên ác ma cùng ma tộc. Nếu như bọn họ biết thâm viên ác ma cùng ma tộc nhược điểm đây, cũng, cũng không phải là không thể, cao bằng hiện tại tại nội tâm liền là nghĩ như vậy mà là bạo liệt thần đế đám người nếu như biết cao bằng nội tâm ý tưởng chân thật thời điểm, vậy khẳng định sẽ tại chỗ sẽ khóc ra. Đại ca, chúng ta là nhìn ngươi bình tĩnh như thế, cho nên mới cho rằng ngươi có phương pháp, đó cũng không phải chúng ta có cái dạng gì lá bài tẩy, có bài tẩy sớm đã dùng, nơi nào sẽ còn chờ tới bây giờ à? Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Bất quá, nếu như không có cao bằng ở chỗ này lời nói, thật tất cả mọi người đều tương hội hoàn toàn mai táng ở chỗ này nhưng là có cao bằng một cái treo ép ở. Vậy không quản sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, kia kiên quyết cũng sẽ không xảy ra chuyện, liền nói ví dụ như bây giờ cho dù là đối mặt với thâm nguyên ác ma, hắn đều có thể lộ ra đặc biệt ổn định. Cũng là bởi vì thực lực mang đến cho hắn sức lực, đồng thời coi như là biết ma tộc xuất hiện, hắn cũng chưa từng kinh hoàng qua. chương 1078, tà ác hóa thân. Trong chốc lát, một cổ đặc biệt khổng lồ khí tức tà ác từ từ đến gần. Còn không có tiếp cận sau khi, Cao Bằng cũng đã nhận ra được ma tộc khí tức, chỉ bất quá cùng hắn tự thân huyết mạch chi lực khí tức hơi có chút cho phép bất động, Cái kia chỉ chỉ là có chút tà mị. Nhưng là, đối phương đó nhất định chính là giống như tà ác hóa thân như thế, cơ hồ cũng sắp muốn và toàn bộ vực sâu dung hợp vào một chỗ, từ xa xa liền có thể nhận ra được kia khí tức kinh khủng. Húng chi, hay lại là nhiều như vậy ma tộc tổ hợp lại với nhau thật sự tản mát ra khí tức, vậy thì càng thêm kinh người. Chẳng lẽ bọn họ là chân chính tà ác hóa thân sao? Là cảm giác gì đến khí tức tà ác như thế, đây không khỏi cũng quá mức với kinh khủng chứ. Làm cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm, thân viên ác ma trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là thế nào nhìn cũng thế nào cảm giác dữ tợn. Căn liền không giống như là đang cười, ngược lại là ở đối với người khác nghe răng trợn mắt. Ma tộc người đến, xem ra ngươi là có thể thật tốt nhận tổ quy tông, chính là không biết bọn họ đến cùng sẽ là dạng gì phản ứng. Nếu như có thể gặp lại ngươi cái này lưu lạc bên ngoài ma tộc người, cũng tương tự hẳn sẽ thật cao hứng mới đúng. Ma tộc số người thật ra thì cũng không nhiều, so sánh với những chủng tộc khác mà nói, số lượng đây chính là đặc biệt ít, có lẽ là bởi vì ma tộc thực lực quá mức cường đại, vì vậy thượng thiên đố kỵ, số lượng mới sẽ đặc biệt thiếu. Thật ra thì thực lực càng thêm cường đại chủng tộc, người bình thường cân nhắc cũng sẽ đặc biệt ít, thâm nguyên ác ma nhất tộc người cũng đồng dạng là không có mấy người, hơn nữa cơ cũng thì không cách nào chạm mặt. Cũng không phải là không muốn chạm mặt, mà là một khi chạm mặt lời nói, cũng có thể sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng đại chiến. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, thâm viên ác ma lại bắt đầu giới thiệu, có lẽ là bởi vì hắn hữu cảm nhi phát mà thôi. Bởi vì kinh nghiệm đã từng trải qua, cho nên khi hắn nói ra thời điểm, tổng hội cảm giác có một ít cho phép tang thương thề lương. Đây là một loại đặc biệt không giải thích được cảm giác. Cao bằng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đây là một cái có cố sự thâm viên ác ma. Người rốt cuộc là kinh lịch cái gì, bây giờ có thể trực tiếp rộng mở bộ ngực nói. Cao bằng tại nội tâm như thế nói, hắn tự nhiên là không có khả năng trực tiếp mở miệng nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào, một cái thâm viên ác ma trong mắt đúng là thoáng qua một kia hâm mộ, có lẽ hắn thấy, những thứ này chúng tộc có thể sinh sôi ra vô số đời sau, là một kiện đặc biệt đáng quý sự tình. Đồng thời cũng là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Bọn họ thâm viên ác ma thực lực thân liền rất cường đại, cộng thêm bọn họ gây giống năng lực rất kém cỏi. Cơ cũng thì không cách nào sinh sản đời sau, đến bọn họ lúc này cơ cũng đã chết rất nhiều người. Hơn nữa bọn họ cũng rất khó gây giống đời sau. Luôn cảm giác sẽ ở kinh lịch qua sau một khoảng thời gian, đem hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nếu như thâm viên ác ma năng lực sinh sản tương đối mạnh, như vậy thâm viên ác ma tuyệt đối là có thể thống trị hết thể trùng tộc. Thân thực lực bọn hắn cũng đã là đặc biệt cường đại, cộng thêm bọn họ có thể tùy ý đưa tới khác người tâm tình chậm trờn, cũng đã là một cái đặc biệt cường đại kỹ năng. Tuyệt đối là có thể lấy tả hữu rất nhiều người, nhất là những thế lực kia so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn người, nếu như không phải là bởi vì số lượng quá mức ít, chết một người thì bất một người lời nói. Thâm nguyên ác ma thật là đặc biệt cường đại một chủng tộc, có thể nói là so với phần lớn chủng tộc mạnh hơn, ở ma tộc cùng thần tộc hai chủng tộc này giữa, cơ hồ cũng có thể nói là vô cùng đến gần. Trước 1079, cuối cùng gặp nhau, toàn bộ ma tộc đến, trực tiếp sẽ để cho chúng quanh tràn ra càng khí tức tà ác cũng không biết lần này bọn họ cố ý tạo nên hay là đám bọn hắn thân chính là vẫn luôn đang phát tán ra loại tà ác này lực lượng. nhưng là thâm nguyên ác ma phảng phất là đã thành thói quen. là nhìn thấy hắn lúc này cứ nhìn những thứ kia tới ma tộc nói, các ngươi tới sao? lần này so với lần trước còn phải sớm hơn rất nhiều a. bất quá các ngươi tới cũng chính là thời điểm, chỗ này của ta có một người các ngươi cần muốn gặp một lần, ta nghĩ rằng nhất định sẽ đặc biệt có ý tứ, coi như là các ngươi thấy tuyệt đối sẽ cảm giác thất kinh chính là các ngươi lưu lạc bên ngoài ma tộc người hắn ngay cả chủng tộc thiên phú cũng không có mở ra bất quá hắn trên người tuyệt đối là có các ngươi ma tộc hết dịch bởi vì kia một loại khí tức là tuyệt đối sẽ không sai những thứ kia ma tộc người mới vừa mới vừa tới đây nhìn thấy thâm nguyên ác ma cùng mấy tên ở nơi nào ngay từ đầu bọn họ còn không có thế nào minh bạch nguyên còn nghĩ tưởng phải hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng đột nhiên liền bị thâm nguyên ác ma vừa nói như thế bọn họ trực tiếp liền một bước Có chút không biết rõ hiện tại đến đấy là một cái dạng gì tình huống, chỉ thấy bọn họ ngốc lăng nhìn thâm viên ác ma, trong đó lại có chút không dám tin nhìn cao bằng. Trong đầu có chút không có phản ứng qua. Thâm viên ác ma nhìn thấy những ma tộc này không có phản ứng gì, có chút nghi hoặc hỏi chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được trong cơ thể hắn ma tộc huyết dịch sao? Mặc dù hắn cùng các ngươi tướng mạo hơi có chút cho phép chính lệnh, nhưng là đây tuyệt đối chính là các ngươi ma tộc người mới đúng. Không phải là... Ngươi bây giờ rốt cuộc là đang nói gì? Chúng ta ma tộc căn liền không khả năng sẽ có dòng người rơi vào bên ngoài, bởi vì ở trước đây thật lâu thời điểm, toàn bộ ma tộc người nếu như không phải là tạm thời, như vậy thì đã thông thông cũng theo chúng ta rời đi. Bây giờ trên phiến đại lục này, tuyệt đối không thể nào còn có ma tộc người, Ngươi đây không phải là ở nói đùa ta sao? Một người trong đó ma tộc người không nhịn được nói, bắt đầu hắn đúng là có một chút một bước, nhưng khi hắn khi phản ứng lại sau khi liền lập tức phản bác, Hắn tuyệt đối không tin có ma tộc người còn lưu lạc bên ngoài, dù sao ở trước đây thật lâu đi qua kia một trận chiến đấu thời điểm, gắt gao thương thương, bất quá chỉ cần không có người chết cũng sớm đã bị bọn họ cho tiếp tục đi. Cơ đều là đồng thời thoát đi. Làm sao có thể còn có cái gì lưu lạc bên ngoài đây? Đây tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh, vì vậy một cái ma tộc người liền lộ ra đặc biệt không nhịn được. Bất quá khi hắn nói xong thời điểm, Thâm nguyên ác ma cũng hoàn toàn an tĩnh xuống. Ánh mắt trở nên có chút âm trầm sau đó chỉ thấy thâm nguyên ác ma cứ như vậy nhìn chằm chằm cao bằng nhìn, phảng phất như là muốn từ trên người cao bằng nhìn ra cái gì đó như thế. cái này làm cho cao bằng cả người căng thẳng. hắn mặc dù cũng không sợ hãi bị phơi bày thân phận, nhưng là hắn bây giờ tạm thời còn không nghĩ tưởng bạo lộ thân phận của mình. hắn còn muốn từ những người này trên người đạt được một ít tin tức. bây giờ tin tức thật sự là quá mức phong bế. đối với hắn mà nói đặc biệt bất lợi, lại hắn cũng muốn biết nhiều tin tức hơn. Như vậy thì chỉ có thể từ những người này trên người lấy được, nếu như không thể dung nhập vào trong bọn họ lời nói. Kêu cơ rất khó đạt được tin tức hữu dụng, bởi vì một khi chân chính chiến đấu, người khác cơ cũng sẽ không nói những thứ này bí mật tin tức, đến lúc đó coi như thực lực của hắn có mạnh đến đâu thì như thế nào. Muốn tìm được càng cường đại hơn người, hoặc là biết một ít tương đối tin tức hữu dụng, vậy cũng là một món đặc biệt chuyện khó. Chương 1080, huyết mạch tạo không giả nếu quả thật không có ma tộc dòng người rơi vào bên ngoài, há chẳng phải là nói người này tựu không khả năng là ma tộc nhân? Thâm nguyên ác ma như vậy ung dung vừa nói, thanh âm hắn phảng phất như là tới từ địa ngục như thế, hơn nữa lúc này trở nên càng âm khí thật sâu. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được cảm giác đặc biệt chớ khẩn trương, nhất là bạo liệt thần đế đám người, dù sao bọn họ luôn là cho là lúc nào cũng có thể sẽ bị phơi bày, trong bọn họ tâm cũng chưa có cường đại như vậy qua, nguyên tưởng rằng có thể bình an vô sự. Có ai biết bây giờ hình như là cần phải bị phơi bày, khi thấy thâm viên ác ma cái này biểu hiện, là trực tiếp liền để cho bọn họ nội tâm cảm giác đặc biệt chớ khẩn trương. Nếu như hết thể đều bị thâm viên ác ma cho biết, như vậy bọn họ căn cũng không cách nào sống sót, tuyệt đối sẽ bị thâm viên ác ma cho giết chết, lúc này làm sao có thể không gọi bọn hắn khẩn trương đây. Cao bằng lại có vẻ vẫn tính là tương đối lạnh nhạt, nhưng thật ra là đối mặt thâm viên ác ma loại phản ứng này, hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu khẩn trương, thân thể có cường đại sức lực. Sở dĩ hội phí lớn như vậy tinh thần sức lực, cũng không không phải là liền là muốn từ đối phương trong miệng bộ lấy càng nhiều tin tức hữu dụng, như vậy hắn nghĩ tưởng phải tìm được càng liền kẻ địch mạnh mẽ, cũng sẽ càng thuận lợi lên. Toàn bộ đều là là tăng lên thực lực của chính mình thuận lợi. Cũng không phải là sợ đối phương, vì vậy hắn mới sẽ có vẻ đặc biệt ổn định, cho dù đối mặt với như bây giờ thâm nguyên ác ma, hắn cũng không có bất kỳ một tia lùi bước. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được trong cơ thể ta ma tộc huyết mạch sao? Đây cơ hồ liền có thể chứng minh thân phận ta, cũng không phải là toàn bộ nói không thể nào tiểu không khả năng, bọn họ liền biết không có bất kỳ một cái nào mà tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài sao. Trên người của ta những huyết mạch này lại là giải thích như thế nào đây? Đây đúng là trực tiếp liền hỏi thâm viên ác ma, dù sao cao bằng trên người huyết mạch chi lực hoàn toàn thì là không thể làm giả, hắn cũng có thể cảm nhận được cao bằng trong thân thể huyết dịch. Kia khí tức tà ác là không có sai. Căn liền là không có khả năng có bất kỳ sai lầm nào. Dù sao hắn có thể rất bén nhạy cảm nhận được cái loại này khí tức tà ác, cùng đứng ở hắn bên người những ma tộc này người không sai biệt bao nhiêu. Duy nhất có khác biệt, cũng chỉ chỉ là bọn hắn hình tượng mà thôi, nhưng là căn liền không thể đại biểu đến cái gì, cũng càng thêm không thể nói rõ cái gì. Chỉ thấy thâm viên ác ma xoay đầu lại nhìn bên người những thứ kia ma tộc người, hỏi nhỏ, trong cơ thể hắn đúng là có ma tộc huyết mạch, cái này lại nên giải thích thế nào đây? Các ngươi có muốn hay không mang về kiểm tra một chút? Ta cảm thấy được thật có thể là các ngươi tộc quần trong lưu lạc người ở bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được trong cơ thể hắn kia cổ tà ác lực lượng sao? Cơ hồ với các ngươi là cùng bên trong cùng tròn. Ta cảm thấy được các ngươi tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút tốt hơn, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có mở ra chính mình trùng tộc thiên phú, nếu như có thể mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, thực lực có lẽ còn nghĩ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây tuyệt đối là hiếm có nhân tài, từ trên người hắn lực lượng liền có thể cảm giác được, hắn đặc biệt cường đại, hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới cuối cùng. Đến lúc đó đối với tại chúng ta một cái đồng minh mà nói, có lẽ cũng là một cái không nhỏ trợ lực, huống chi ngoài ra những tên khốn kiếp kia căn cũng không biết hắn tồn tại, chắc cũng là có thể dùng đến coi là một cái bí mật vũ khí. Các ngươi nói sao? Thâm viên ác ma mặc dù cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cao bằng lời nói, nhưng là hắn càng hy vọng cao bằng là ma tộc nhân, bởi vì chuyện này với bọn họ một phe cánh mà nói là một cái có lợi tin tức. Tạm thời tiếp nhận. Chương số chữ, một chương 188, sai lầm tố cáo TXT mấy cái ma tộc người đúng là tình tế cảm thụ một chút cao bằng huyết mạch, mặc dù lúc này cao bằng cũng không có trực tiếp triển lộ ra bản thân huyết mạch chi lực, có thể chạy xuôi huyết mạch lại không có sai. Muốn sử dụng qua chính mình huyết mạch chi lực, thì có thể làm cho chính mình cả người trên dưới đều có kia một loại khí tức, vì vậy coi như hắn không thế nào sử dụng, chỉ cần hắn không tận lực đi khống chế, như vậy người khác liền có thể cảm thụ được cái kia tà ác lực lượng. Toàn bộ ma tộc cũng tinh tế cảm thụ qua sau, bọn họ bộ mặt biểu tình cũng đã xuất hiện chút biến hóa, đúng là cảm giác cùng bọn họ giống vậy tà ác lực lượng. Điều này sao có thể chứ? Can tiểu không khả năng có người lưu lạc bên ngoài A. Nếu như còn có người ở bên ngoài lời nói, cũng sớm đã hoàn toàn bị giết chết, Can tiểu không khả năng còn sống đến bây giờ. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Là cảm giác gì đến kỳ hoặc như thế, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, căn liền cùng chúng ta ma tộc người bộ dáng không quá giống nhau. Cho dù là rất xa cổ ma tộc, cũng không trở thành sẽ có như vậy tướng mạo chứ. Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Ta cảm thấy được có cần phải mang về kiểm tra một phen, cho toàn bộ tộc lão nhìn một chút, dù sao cũng chỉ có bọn họ trải qua đã từng viễn cổ chiến đấu, lúc này nếu để cho bọn họ hơi chút kiểm tra một chút lời nói, ước chừng là hợp tình lý. Cũng không ai biết thật có phải hay không chúng ta tộc nhân, ta đây cảm thấy vẫn phải là cẩn thận một chút một chút tốt hơn, dù sao ngoài ra kia một phe cánh. Có thể là chuyện gì cũng làm được, đó nhất định chính là hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Nhưng là cái này huyết mạch tạo không giả, loại này huyết mạch chi lực người tuyệt đối chính là có tà ác hóa thân ma tộc, tuyệt đối chính là chúng ta tộc nhân, nếu quả thật là còn lại trận doanh, cái kia liền là chuyện không có khả năng. Cũng vậy, những tên kia làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào tà ác lực lượng tồn tại đây. Những ma tộc này người cứ như vậy tứ vô kỵ đạn bắt đầu thương lượng, tất cả mọi người đều nghe được giữa bọn họ đối thoại. Mặc dù nói bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng có tộc nhân mình lưu lạc bên ngoài. Nhưng bây giờ tối thiểu bọn họ mấy có lẽ đã có thể thương quyết định kết quả, đó chính là đem Cao Bằng mang về kiểm tra một phen, cho bọn hắn tộc Lao Cha nhìn một chút. Khi bọn hắn có một cái như vậy sau khi quyết định, nhìn Cao Bằng trong ánh mắt cũng chưa có dữ dội như vậy ác, dĩ nhiên, cũng không khả năng thân cận. Chẳng qua là có một loại như có như không khoảng cách cảm giác mà thôi, nhưng là điều này cũng làm cho Cao Bằng thở phào một cái. Tối thiểu có thể bị đối phương cho tiếp nạp, mặc dù nói có thể còn không cách nào chạm tới cốt lõi nhất vấn đề. Nhưng là chỉ cần có thể cùng đối phương cùng đi, đây chẳng phải là nói có thể nhìn thấy đối phương kia cường đại nhất sức chiến đấu, đến lúc đó muốn tăng thực lực lên, đây chẳng phải là càng dễ dàng sao. Nội tâm của hắn tại âm thầm vui vẻ đến, cái này thì không cần hắn lại hao tổn phí sức lực đi tìm, trực tiếp đi theo những người này cũng đã có thể nhìn thấy những thứ kia kẻ địch mạnh mẽ. Đây quả thực là quá dễ dàng a. Đối với bạo liệt thần đế đám người, lúc này mới gọi là chân chính thở phào một cái, vừa mới bọn họ thật sợ hãi hoàn toàn bị vật trần. Như vậy tất cả mọi người bọn họ đều đưa sẽ chết ở chỗ này, bây giờ Cao Bằng không sai biệt lắm đã bị bọn họ cho tiếp nạp. Như vậy bọn họ bây giờ cơ hồ đều đã có thể không cần lo lắng chứ. Mặc dù nói bọn họ cũng không phải là ma tộc người, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là theo chân Cao Bằng đi tới nơi này. Hẳn sẽ bị mở một mặt lưới chứ. Trước 1082 Những thứ này rắc dưới sao sẽ ở đây. Cao bằng nhìn thấy những ma tộc này cuối cùng là tạm thời tiếp nhận hắn, hắn trên mặt mình lộ ra vui sướng vẻ mặt, có chút kích động nói, không nghĩ tới thật là trừ ta trở ra, còn có còn lại ma tộc người, ta thật là không nghĩ tới à. Ta là hoàn toàn tìm khắp, cả một phiến đại lục cũng không nhìn thấy có quan hệ với ma tộc sự tình, ta cho là cả một cái ma tộc cũng chỉ còn lại có chính ta, không nghĩ tới không nghĩ tới căn bản không hề bị diệt tộc. Ha ha cũng không nhìn một chút chúng ta ma tộc rốt cuộc là cường đại dường nào một chủng tộc, lại làm sao có thể sẽ bị những thứ kia rắc dưới cho gì đây. Cũng không không phải là chính là bọn hắn ở nơi nào lừa mình dối người đi. Thực lực của chính mình yếu có thể, cũng còn tưởng rằng người khác muốn nô dịch bọn họ, thật là có bị buộc hại chứng vọng tưởng một bầy gia hỏa, nếu như không phải là có những tên kia cản trở lời nói, chúng ta làm sao có thể sẽ biến thành như vậy chứ. Bất quá bọn hắn cũng chậm sớm sẽ vì chính mình hành động mà trả giá thật lớn. Nguyên chúng ta đơn giản liền là muốn thật tốt phát triển mình một chút tộc quần, căn bản không hề nghĩ tới muốn xương bá thế giới. Càng không có nghĩ qua muốn đối với bọn họ thế nào, đó chính là bọn họ nghe tin người khác lời nói, còn có đối với mình thực lực không tự tin, làm cho bây giờ tất cả mọi người đều sẽ đối mặt với đến càng to đại tai nạn. Thật là có đủ buồn cười. Ma tộc người lắc đầu một cái, cực kỳ châm chọc vừa nói, đối với trên đại lục những chủng tộc kia mà nói, cũng cực kỳ chẳng thèm ngó tới, chỉ là cảm thấy những tên kia thực lực yếu một nhóm. Càng nhiều vẫn cảm thấy bọn họ chỉ số thông minh có vấn đề. Có đồ cũng không biết thật tốt suy nghĩ một chút, những tên kia nhất định chính là quá mức tự cho là đúng, nhiều chủng tộc như vậy cũng không có một chủng tộc là mang suy nghĩ. Nếu không lời nói, sự tình làm sao có thể sẽ trở nên bết bát như vậy đây? Cao Bằng nghe đó là một cái đầu đại, hắn căn cũng không biết đối phương rốt cuộc là đang nói gì, bất quá nhưng là hắn cũng cảm thấy trong đó nhất định là phát sinh đại sự tình gì. Hơn nữa còn đem có thể sẽ ảnh hưởng đến thật sự có chủng tộc. Cũng là bởi vì hắn căn sẽ không tìm hiểu tình hình, cho nên hắn liền lựa chọn tính im miệng. Thanh liếu thần đế mấy người cũng không quá rõ, bất quá bọn hắn trong mơ hầu ngược lại có chút cho phép suy đoán, bởi vì bọn họ cũng sớm đã nghe qua, đã từng những lao gia hỏa kia nói qua một ít chuyện. Đó là bởi vì quá mức rất xưa có một chút quên, hơn nữa cũng cũng không biết hiện tại cũng phát sinh cái gì đó, cho nên trong lúc nhất thời những ký ức này hoàn toàn liền không cách nào sâu vào một chỗ. Ba người bọn hắn cũng đến từ đến không cùng loại tộc. Đối với mình chủng tộc rốt cuộc là một cái tình huống gì, cũng đồng dạng là rất biết. Bọn họ trong mơ hồ đã đoán được một ít gì đó, nhưng bây giờ lại hay là không dám khẳng định. Húng chi bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, hoàn toàn chính là không có bất kỳ sáp tay đường sống, có thể hay không còn sống đều vẫn là một cái vấn đề. Nơi này có nơi nào đến phiên bọn họ nói chuyện đây? Cũng đang lúc này, kia một cái ma tộc người phảng phất như là phát hiện bạo liệt thần đế đám người, hắn ánh mắt nhất thời trở nên đặc biệt lạnh lùng. Trên người khí tức trở nên càng tà ác, xa xa nhìn sang, phảng phất như là có một cái màu đen hỏa diễm ở quần quấn, trực tiếp ngay tại sau lưng của hắn từ từ thiêu đốt lên. Những thứ này rác dưới sao sẽ ở đây? Hư không nhất tộc, liêu thần tộc, xích nham tộc. Không nghĩ tới đã từng những thứ kia rác dưới lại sẽ xuất hiện ở nơi này, vậy coi như thật biết điều. Chương 1083, Tà Nô Lệ. Chương số chữ, 1 chương 203. Sai lầm tố cáo TXT nghe tới kia một cái ma tộc lời nói sau, bạo liệt thần đế đám người sắc mặt hoàn toàn biến hóa, đây là bị phát hiện sao. Hơn nữa nghe đối phương giọng thật giống như đặc biệt bất thiện, có lẽ là đối với đã từng bọn họ trùng tộc, đối với ma tộc chế tải, cảm giác đặc biệt tức giận chứ. Lúc này, bọn họ đều có chút cho phép hoảng loạn. Sẽ sẽ không trực tiếp ở nơi này giết bọn hắn đây. Những ma tộc này mỗi một người thực lực cũng đặc biệt cường đại, từ trên người bọn họ khí tức liền có thể cảm nhận được. Tuyệt đối là so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, huống chi thân ma tộc lực lượng cũng đã là đặc biệt cường đại. Hơn nữa những ma tộc này đã mở ra chủng tộc Thiên Phú, cơ hội liền là nhân vật vô địch, nếu như không cách nào làm được trong nháy mắt trong nháy mắt giết, như vậy hết thể đều là phí công. Cao bằng sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn thấy ma tộc người, lại có thể rõ ràng mà kêu lên bạo liệt thần đế đám người chủng tộc tên, đây cũng là đã từng cũng đồng dạng là đã tham gia kia một trận hạo đại chiến đấu chủng tộc. Không nghĩ tới đều đã qua lâu như vậy. Lại còn có thể nhớ rõ, có thể thấy loại này cựu hận đều đã thâm căn cố đế a. Cao bằng mặc dù biết, nhưng là hắn cũng không khỏi không cứu bọn họ, nói thế nào giàu gì cũng là hắn nhóm đầu tiên thủ hạ, cũng không thể liền dễ nổi giận như thế. Ha ha ha, bọn họ đúng là ba cái đáng ghét chủng tộc, trước ta gặp phải bọn họ thời điểm cũng sớm đã muốn đem bọn họ cho giết, nhưng là ta cảm thấy được giết bọn hắn lời nói, đó nhất định chính là có chút quá tiện nghi bọn họ. Cái này không, ta trực tiếp liền nô dịch bọn họ. Để cho bọn họ trở thành Tano, lệ, bọn hắn bây giờ đã là Tano, lệ, ta cảm thấy được như vậy đối với bọn hắn mà nói liền có thể làm được, có rửa bọn họ tội nghiệp. Cao bằng một câu nói, làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn ngốc lăng ở, bất quá bạo liệt thần đế người ngược lại phản ứng rất nhanh, từng cái ánh mắt cũng từ từ trở nên đờ đẫn. Bất kể ngoại giới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không động, bây giờ cũng chỉ có thể lấy như vậy phương pháp lừa bịp được, hy vọng có thể hữu dụng đi. Thâm yên ác ma cùng những thứ kia ma tộc cũng đồng dạng là ngốc lăng ở, không nghĩ tới vẫn còn có chơi như vậy, bất quá khi bọn họ nhìn thấy bạo liệt thần đế đám người biểu tình, cũng không giống như là giả bộ. Mặc dù nói trước biểu hiện đặc biệt bình thường, nhưng là kiêu ngạo như thế trùng tộc, làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền thừa nhận mình là nô lệ đây. Như vậy cơ hồ cũng đã có thể xác định, đây tuyệt đối là đã biến thành nô lệ, trực tiếp sẽ để cho kia một cái ma tộc người đặc biệt nhìn cao bằng liếc mắt. Cái nhìn này tràn đầy đều là thưởng thức. Đã toàn bộ đại lục những chủng tộc kia, đối với ma tộc mà nói đều là đặc biệt thống hận, cho dù đều đã qua lâu như vậy, bọn họ vẫn như cũ là không có chân chính quyền. Mặc dù nói bây giờ cơ đều đã sẽ không muốn đến muốn trực tiếp tấn công cả phiến đại lục phải về bọn họ hết thảy, nhưng là đối với những chủng tộc kia mà nói, đồng dạng là không quá cảm mạo. Chúng ta cũng không nhất định phải đi tiêu diệt ngươi, nhưng là chúng ta đối với ngươi nhưng xưa nay liền không có bất kỳ một chút hảo cảm, ngay tại lúc này ma tộc hiện trạng cũng sẽ không đi tận lực đi tiêu diệt một một chủng tộc, càng không biết nói muốn đi báo thù liền bắt đầu cùng những chủng tộc khác xảy ra chiến đấu, bởi vì bọn hắn bây giờ đã không cho phép. Nhưng là trong xương lại đặc biệt ghét những thứ này chủng tộc, nhìn thấy cao bằng làm như vậy, bọn họ cũng cảm giác được đặc biệt thưởng thức, hơn nữa hả giận chương 1084, bước đầu công nhận. Rất tốt. Không tệ. Không tệ. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại còn như vậy biết chơi, có chút chúng ta tính tử. Bây giờ đã có nhiều chút từ từ tin tưởng ngươi chính là ma tộc người, nếu như còn phải chờ đến chân chính tộc lão kiểm tra. Ta cảm thấy cho ngươi tiểu tử này có thể bồi dưỡng tư chất, nếu như thân phận ngươi thật không có vấn đề lời nói, như vậy sau này ngươi liền trực tiếp đi theo ta, có ta đến đến ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đồng thời ngươi muốn tăng lên thực lực của chính mình lời nói, chắc cũng là rất nhanh, bởi vì tiếp theo có thể là có chút không ít chỗ tốt đang chờ ngươi. Phản phất là nghe được cao bằng nô dịch trên đại lục chủng tộc, cái này làm cho kia một cái ma tộc người cảm giác đặc biệt thưởng thức, hơn nữa nội tâm là hạ giận. Nhìn những thứ kia đã từng tự cho là đúng chủng tộc, bây giờ bị trở thành nô, lệ, đây quả thực là không nên quá thoải mái. Bọn họ bây giờ không thể làm ra cực đoan như vậy sự tình, nhưng nhìn đến những chủng tộc khác bị người khác như vậy đối đãi lời nói, trong bọn họ tâm hay lại là đặc biệt vui vẻ. Không coi vào đâu, nhưng cũng sẽ không so đo. Ma tộc cơ hồ chính là chọn lựa như vậy các biện pháp, húng chi lúc này bọn họ còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi giải quyết, làm sao có thể còn phải đi giải quyết những thứ kia loạn thất bát tạo sự tình đây. Húng chi bây giờ đã không thế nào lưu luyến một phiến đại lục, bọn họ có càng thích hợp bọn họ bản, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thích hợp nhất không có tốt hay xấu. Dạ, nếu như có thể, tiểu tử nguyện đi theo đại nhân. Nên thị thời điểm tốt đến lượt lấy lòng, nói thế nào còn phải lợi dụng gia hỏa trở lại ma tộc địa bàn. Đến lúc đó cơ hồ liền có thể nhìn thấy đủ loại cường giả Nghĩ tưởng phải thế nào tăng lên thực lực của chính mình Như vậy kia cũng phải là chính bản thân hắn nói coi là Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt hưng phấn Bây giờ mặc dù cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình Thế nhưng khó tránh khỏi sẽ đến điểm cuối Bây giờ Nếu như có thể biết ma tộc địa bàn lời nói Tăng thực lực lên liền có thể từ từ tìm thích hợp ngọn Không cần sợ hai thoáng cái liền bị miểu sát Đồng thời cũng không cần sợ hãi Không cách nào tìm được càng cường đại hơn ngọn. Hãy cùng chuồng heo như thế, bên trong toàn bộ chư đều là chủ nhân nuôi, chỉ cần đến yêu cầu trường hợp thời điểm, liền chọn tương đối thích hợp chư tới giết. Cái kia liền không cần hao phí bao nhiêu lực khí. Cao bằng bây giờ ngay cả có ý nghĩ như vậy, ai cũng không biết hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao nếu như bị người khác biết lời nói, còn không biết sẽ có bao nhiêu khiếp sợ đây. Lại có người sẽ đem ma tộc trở thành chư, hơn nữa còn muốn đem toàn bộ ma tộc cho quyển dưỡng đứng lên. Theo như Diệp Cao Bằng loại này hành động lời nói, thật ra thì cùng quyển dưỡng cũng kém không nhiều lắm. Bạo liệt thần đế đám người nghe được, bọn hắn bây giờ cơ hồ cũng đã thở phào một cái, tối thiểu bây giờ sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù nói thân phận đúng là có chút lúng túng, hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đụng phải còn lại ma tộc hám hại, nhưng tối thiểu tránh thoát lúc này, tiếp theo cũng sẽ không quá mức khó khăn chứ. Bọn họ vẫn tính là tin tưởng Cao Bằng, nếu Cao Bằng sẽ cứu bọn họ một lần. Như vậy tiếp theo hẳn cũng không trở thành sẽ đưa bọn họ với không để ý. Hơn nữa thông qua các loại dấu hiệu tỏ rõ, Cao Bằng cũng sẽ không tùy tiện liền buông tha bọn họ, chỉ cần bọn họ còn có những thứ này cho phép giá trị lợi dụng, mặc dù nói giá trị lợi dụng cực kỳ nhỏ. Nhưng là cũng không trở thành sẽ tới vứt bỏ mức độ, vẫn có cứu. Trước 1085, ba người lo âu. Đối với Cao Bằng nhanh như vậy liền lấy lòng, toàn bộ ma tộc nhân đều cảm giác được đặc biệt vui vẻ yên tâm. Hơn nữa cũng cảm thấy tiểu tử này vẫn tính là rất thức thời vụ, thức thời vụ giả vi tuân kiệt. Mặc dù nói có thể đều là cùng một chủng tộc người, nhưng là coi như là cùng một chủng tộc người, vậy cũng đồng dạng là chạy hệ phái, vì vậy nhìn thấy cao bằng nhanh như vậy lấy lòng, hắn chúng ta đối với cao bằng giác quan hay lại là trở nên tốt hơn nhiều. Thanh liễu thần đế đám người lúc này chính là tương đối làng khó, dù sao bọn họ căn thì không phải là ma tộc, hơn nữa thân phận bây giờ cũng là nô, lệ. Cũng không biết cao bằng hiện tại đến đấy là một cái dạng gì tình huống. Rốt cuộc là muốn để cho người khác có một chút mẹ hoặc, vẫn là chân chính liền muốn làm người khác tiểu đệ đây. Nếu quả thật là phải làm người khác huynh đệ lời nói, bọn họ cảm giác mình tính mệnh có thể có thể đều sẽ rất khó giữ được. Bây giờ thật là tiến thối lưỡng nan A. Các ngươi có không có cảm thấy chúng ta bây giờ đã đến tiến thối lưỡng nan mức độ. Cũng không biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì ý tưởng, nếu quả thật muốn thần phục với ma tộc lời nói. Như vậy ta cảm thấy chúng ta có thể thật phải gặp nạn. Hàn đi. Từ chúng ta và hắn gặp nhau thời điểm liền có thể nhìn ra được, thực lực cá nhân đặc biệt cường hãn, hơn nữa liền bằng vào ma tộc những người này, thật đúng là không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Ta cảm thấy được đảo cũng không trở thành, nhưng là ta cảm thấy được thật có thể sẽ giống như hắn nói như vậy, thật sự là muốn tìm một ít càng cường đại hơn người làm đối thủ, chính là không biết hắn hiện tại đến đấy là thế nào nghĩ, có dám hay không cùng những người này đối kháng. Hơn nữa hắn lại nghĩ tưởng phải tìm càng cường đại hơn địch nhân, như vậy thâm viên ác ma thật ra thì cũng là rất cường đại, có thể là mới vừa hắn căn bản không hề nghĩ tới phải ra tay. Ta cảm giác bây giờ chúng ta tình cảnh đặc biệt tệ hại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ tính mệnh, thật là không biết nên làm sao bây giờ, cũng còn khá, nếu như có cơ hội, ta cảm thấy được vẫn phải là mau sớm chạy trốn tốt hơn một chút. Nếu không thật có thể sẽ bị bọn họ cho hại, ở trong này chúng ta coi như là yếu nhất một cái. Hơn nữa còn không biết tiếp theo đêm sẽ có cái dạng gì vận mệnh. Thật tệ hại a Ba người bọn họ cứ như vậy âm thầm trao đổi, dù sao hiện tại ở ba người bọn họ cơ hồ đều là trên một sợi dây châu chấu, tùy thời cũng phải liên lạc tốt mới được. Hơn nữa lúc này bọn họ đúng là có một chút tiến thoái lưỡng nan, căn cũng không biết nên làm cái gì mới có thể. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn liền không biết rõ cao bằng rốt cuộc là có cái dạng gì. Nếu như bọn họ có thể làm rõ ràng lời nói, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy lo âu và bị động Cao bằng phản phất là phát giác ra như thế, nhìn thấy hắn lúc này như có như không nhìn ba người liếc mắt, liền ở ba người bọn họ còn đang trò chuyện thật này thời điểm. Đột nhiên một giọng nói truyền vào bọn họ trong thai. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta biết các ngươi hiện tại đến đấy là đang suy nghĩ gì, nhưng là ta nhưng cũng không có yếu như vậy, ta đơn giản liền là muốn lẫn vào ma tộc bên trong, xem bọn họ rốt cuộc là có cái dạng gì. Các ngươi cũng không nên cho ta thêm loạn, nếu không ở các ngươi không có hành động trước. Ta tuyệt đối sẽ trước hết là giết người môn, cũng không muốn quên, bây giờ các ngươi căn liền chạy không, húng chi các ngươi cũng sớm đã đánh lên Tano, lệ thân phận. Không cần nhớ phá cho ta xấu ta kế hoạch, nếu không các ngươi liền chân chính ở lại chỗ này tốt. Trước 1086, bùng nổ. Cao Bằng đột nhiên nói chuyện, trực tiếp liền hù được tất cả mọi người tại chỗ, dù sao bọn họ cho là mình nói chuyện đặc biệt tần nút, tuyệt đối không thể nào có người có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Bây giờ nghe Cao Bằng những lời này sau. Bọn họ cũng đã có thể tin chắc, vừa mới bọn họ nói chuyện hiếm, cơ đã bị cao bằng trò nghe qua đi. Ta thiên, làm sao biết ngươi làm sao biết nghe được chúng ta truyền âm? Chúng ta truyền âm đều đã đặc biệt tần nút, chúng chi ngươi làm sao có thể nghe được chúng ta truyền âm đây? Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, chỉ bất quá ta không nghĩ phơi bậy mà thôi, chúng chi không quản các ngươi như thế nào đi nữa truyền âm, ta đều có thể nghe được, cho nên ta nghĩ các ngươi hay lại là không nên khinh cử vọng động tốt hơn. Ta biết các ngươi bây giờ nhất định là đặc biệt khác lo lắng cho mình trong lòng an ủi, nhưng là các ngươi phải tin tưởng, như là đã đi theo ta, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tin tưởng ta chuẩn không sai. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là bọn hắn gặp được sự tình cũng đồng dạng là để cho bọn họ tiến thối lương nan, dù sao bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng có cái dạng gì kế hoạch. Bây giờ nhất định là đặc biệt không có cảm giác can toàn, nếu Cao Bằng đều đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên được đem mình nội tâm ý tưởng nói ra. Nếu không thì như vậy lo lắng đề phòng, liền chính bọn hắn đều cảm thấy có thể sẽ mắc sai lầm lầm. Liền để cho bọn họ trực tiếp tiến nhập ma tộc trong địa bàn một bên, bọn họ đều cảm giác được đặc biệt treo, thật sự là quá mức sợ hãi, toàn bộ ma tộc người thực lực cũng cường đại như thế. Tuy tiện một người cũng so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như lại tiến nhập ma tộc địa bàn, đây chẳng phải là chân chính tính mệnh toàn bộ đều giao cho người khác, đến lúc đó nghĩ tưởng muốn chạy trốn cơ cũng là một kiện chuyện không có khả năng để cho bọn họ làm sao có thể yên tâm được. Nội tâm cũng sớm đã đặc biệt sợ hãi. Chúng ta làm sao biết ngươi là có kế hoạch gì. Hơn nữa bây giờ chúng ta nếu quả thật tiến nhập ma tộc địa bàn lời nói, bằng vào mấy người chúng ta thực lực, căn tiểu không khả năng chạy trốn nữa. Húng chi bây giờ thân phận chúng ta chính là người nô lệ, ai nào biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hơn nữa bằng vào chúng ta bây giờ thân phận, nếu như tiến nhập ma tộc địa bàn lời nói, thật có thể sẽ bị bọn họ cho giết chết chúng ta lại làm sao có thể không suy tính một chút chính mình đây. Bây giờ chúng ta loại này tiến thối lượng nan mức độ, cơ đều là ngươi tạo thành, nếu như ngươi không dẫn chúng ta đi tới nơi này một cái vực sâu lời nói, ngươi cũng sẽ không đụng phải những ma tộc này. Càng không thể nào biết biến thành như vậy, chúng ta thật sự là không thể nào tin nổi ngươi, ngay từ đầu chúng ta đi theo ngươi chỉ là muốn có thể để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ muốn sống mà thôi, nhưng là bây giờ chúng ta ngay cả mạng cũng sắp muốn không gánh nổi. Đi theo ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc này, bọn họ cơ hồ chính là trực tiếp buộc phát ra, dù sao căn chính là không có biện pháp xử tình à. Đối với với bọn hắn bây giờ tình cảnh, đó nhất định chính là bết bắt nhất. Bất kể là như vậy bọn họ cũng rất khó chạy thoát, nếu như không chọn lựa một ít tương đối cực đoan phương pháp lời nói, kia cơ liền là không có khả năng chạy đi, nhưng là bọn hắn bây giờ lại không thể ngay trước tất cả mọi người mặt chạy trốn. Hơn nữa bọn họ sở dĩ sẽ đến đến vực sâu. Vậy cũng toàn bộ đều là Cao Bằng nổi, cộng thêm có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ chết, để cho bọn họ đem hoàn toàn chịu không được. Trước 1087, thừa tái khí vận cảnh giới, nhìn thấy ba người này bùng nổ, Cao Bằng có chút cảm giác chút kinh ngạc, có lẽ cũng vậy, cũng là bởi vì đối mặt ma tộc người còn có vực sâu, ác ma cho bọn hắn mang đến vô cùng áp lực thật lớn, cho nên cuối cùng mới có thể chịu được không. Nhưng là không liên quan, Cao Bằng mặc dù cũng không có suy nghĩ qua hiện tại ở loại tình huống này. Nhưng là hắn thân cũng chưa có chuẩn bị để cho người khác tổn thương thủ hạ của hắn, nói thế nào huyết dịch thông thông cũng là người khác. Mặc dù sau thực lực đem sẽ trở nên hơi chút yếu ít một chút, có thể là đối với hắn mà nói thực lực yếu không nhỏ yếu cũng không có quan hệ, đơn giản chính là muốn một số người làm chân chạy mà thôi. Hắn thực lực của chính mình đem sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đem không có ai có thể ngăn cản cho hắn, vì vậy hắn cho là hắn sở dĩ sẽ thu những người này khi tay xuống. Cũng không không phải là liền là muốn để cho bọn họ giúp hắn giải quyết một chút không quan trọng sự tình. Cao bằng bây giờ cơ cũng rất hiểu bọn họ ý tưởng. Các ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng, ta căn cũng sẽ không đem các ngươi ném xuống, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Có ta ở đây, ai đều không cách nào động được các ngươi. Bây giờ các ngươi có lẽ là cho là ta đang khoát lác, hơn nữa ngươi thấy thâm viên ác mà, còn có những ma tộc này người thực lực đặc biệt cường đại. Ta nghĩ rằng nhất định sẽ cho là ta căn bản không hề như vậy thực lực chứ. Ba người căn bản không hề đáp lời, bất quá từ bọn họ trong ánh mắt, cơ cũng đã có thể nói rõ, bọn họ ngay cả có ý nghĩ như vậy. Dù sao thâm viên ác ma thực lực thật sự là quá mức cường đại, căn cũng không biết là cảnh giới gì, hơn nữa những thứ kia trong ma tộc cũng trong đó cũng có nhiều cái thực lực đặc biệt cường đại. Loại cảm giác đó nhất định chính là không cùng một đẳng cấp, nguyên bọn họ cũng cho là thần đế là cường đại nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện mình ý tưởng thật giống như có một chút sai lầm. Bởi vì này một cái thâm viên ác ma còn có cái đó ma tộc người, đều đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, cả người trên dưới tản mát ra lực lượng, cũng sớm đã vượt qua bọn họ nhận thức. Tuyệt đối không phải thần đế nên đủng có sức mạnh. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ càng hoài nghi, cao bằng có thể hay không đối phó được bọn họ. Mặc dù bây giờ lại nói dễ nghe như vậy, nhưng là một khi chân chính chiến đấu, vậy coi như không phải là tốt như vậy nói chuyện. Cho nên bọn họ bây giờ mới có thể cảm giác đặc biệt lo âu, cũng không phải là bọn họ có tin hay không Cao Bằng vấn đề, mà là liền coi như bọn họ tin tưởng Cao Bằng, cũng không nhất định có thể đánh được những người này à. Cao Bằng nhìn thấy những người này như thế thành thực, không kìm lòng được cũng cảm giác được đặc biệt không nói gì, những người này lại còn không che giấu chút nào nói ra. Cũng không sợ bị hắn cho mang giày nhỏ. Tâm cũng thật là quá lớn. Được rồi, các ngươi đã hoài nghi như vậy, như vậy ta cuối cùng được cho các ngươi biết thực lực của ta chứ. Thật ra thì thực lực của ta so với bọn hắn mạnh hơn, rất nhiều bọn họ cũng không không phải là chỉ nhưng mà so với thần đế hơi chút cường lớn một chút. Căn coi như không cái gì, thần đế trên thật ra thì còn có một cảnh giới, một cảnh giới cơ hồ cũng đã là tất cả mọi người đều yêu cầu triều bái đối tượng. Loại cảnh giới đó, đột phá người nhưng thật ra là đặc biệt ít, mỗi một chủng tộc cũng không không phải là cũng chỉ là xuất hiện mấy cái, bởi vì mỗi một người đột phá một cảnh giới thời điểm, đều cần thừa tái vô cùng cường đại khí vận. Một chủng tộc khí vận cũng liền chỉ có nhiều như vậy, vì vậy có thể tu luyện tới loại cảnh giới này người ít lại càng ít, cho nên các ngươi hoàn toàn liền không cần lo lắng. Trước 1088, nói liều, bởi vì loại cảnh giới này người yêu cầu thừa tái quá nhiều khí vận, một chủng tộc người thật ra thì căn bản không hề bao nhiêu cá nhân xuất hiện, muốn đột phá vậy càng là khó lại càng khó hơn. Huống chi ta cũng vậy một cảnh giới người, các ngươi còn có cái gì thật là sợ đây? Cao Bằng liền bình tĩnh như vậy vừa nói. Thật ra thì liền chính hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới, đơn giản chính là bắt đầu nói liều thôi, ngược lại hắn đều có thể đến. Chỉ cần có cường đại như vậy địch nhân lời nói, hắn cảnh giới tương hội trong nháy mắt phi thăng, bất quá bây giờ vì để ba tên này hơi chút ổn định một chút, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu nói liều. Tối thiểu muốn để cho bọn họ tin tưởng mới có thể. Nếu không đến lúc đó ba tên này đồ loạn bắt đầu hành động, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp theo kế hoạch. Húng chi hắn cũng không muốn để cho ba tên này cứ như vậy bị giết. Đó nhất định chính là đáng tiếc a. Có thể coi là là hắn như vậy nói liều, bạo liệt thần đế đám người cũng không có trực tiếp liền tin tưởng hắn, ngược lại là giờ phút này có một chút nửa tin nửa ngờ. Thật sự là những lời này có một chút không thể tin a. Húng chi bọn họ thân cũng không rõ ràng, càng không thể nào biết biết đến cùng phải hay không thật, hơn nữa bọn họ cũng cũng không biết cao bằng đến cùng phải hay không một cảnh giới người bên trong. Vì vậy tất cả mọi người đều yên lặng xuống. Cao Bằng nhìn thấy bọn họ yên lặng dáng vẻ, cũng biết bọn họ tuyệt đối là không có khả năng sẽ tin tưởng, bất quá hắn vẫn có thủ đoạn khác, muốn lắc lư bọn họ, thật ra thì vẫn là thật dễ dàng. Ta biết các ngươi không tin, nhưng là bây giờ không có quan hệ, nếu như chỉ cần các ngươi không hành động thiếu suy nghĩ lời nói, như vậy hết thể đều còn là rất dễ nói chuyện. Hơn nữa lúc này các ngươi cũng căn liền chạy không, trước có lang sau có hổ, nơi này còn có thâm viên ác ma, các ngươi cho là có thể chạy sao. Bạo liệt thần đế đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, nếu như không phải là bởi vì thực lực sai biệt quá mức khắc xa, còn có bây giờ còn có những thứ kia ma tộc người và thâm huyên ác ma người ở chỗ này. Bọn họ cũng sớm đã hoàn toàn chịu không được chính mình nội tâm lửa giận, muốn hung hăng báo đáp một hồi cao bằng, lời như vậy cũng nói ra được. Cũng không biết là ai đem người khác hướng trong vực sâu đẩy, nhất định chính là thái khả ác, nguyên bọn họ cũng không trở thành sẽ tao nộ đến tình huống như vậy, nhưng toàn bộ đều là bởi vì cao bằng dẫn dắt mới có thể để cho bọn họ tới đến một cái vực sâu, hơn nữa còn gặp phải thâm viên ác ma cùng ma tộc, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới lại sẽ tao nộ đến nhiều chuyện như vậy. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tiếp theo các ngươi liền đàng hoàng đi theo ta liền có thể, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng, hơn nữa ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ đứng ra. Bởi vì ta còn có kế hoạch khác, đó chính là tận lực bộ lấy bọn họ lời nói. Ta muốn biết rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì, dù sao chúng ta tin tức quá mức thiếu thốn. Mặc dù cũng không biết hư không động phủ những lao gia hỏa kia đến cùng cũng đi nơi nào, nhưng là chỉ cần đi theo những ma tộc này người, cũng còn là có thể biết cũng phát sinh những chuyện gì. Đối với chúng ta mà nói hay lại là rất mới có lợi, ta nghĩ các ngươi cũng không khả năng sẽ liền trực tiếp như vậy chạy trốn đi, dù sao luôn cảm giác trên đại lộ đã có nhiều chút phong khởi văn dũng. Nếu như không có nắm giữ được càng tân tiến tin tức, Đối với chúng ta mà nói đồng dạng là đặc biệt nguy hiểm, Huống chi là các ngươi thì sao? Trước 1089, cao bằng kế hoạch. Thật ra thì ta kế hoạch nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đầu tiên là là muốn đạt được ma tộc tín nhiệm, bây giờ một điểm này cơ đã trải qua sơ bộ hoàn thành, chỉ cần ở cùng bọn họ trở lại ma tộc địa bàn sau có thể được công nhận, như vậy cơ hồ liền có thể ở ma tộc trong đi ngang. Hơn nữa ta còn muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra chủng tộc thiên phú. Cao bằng những lời này vừa dứt, ba người trên mặt rõ ràng liền lộ ra khó tin biểu tình, bọn họ hiện tại cũng đã đối mặt như thế nguy nan của diện. Lại còn muốn đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra chủng tộc thiên phú. Tà thiên, mặc dù ngươi đúng là có ma tộc huyết mạch chi lực, có thể cũng không có nghĩa là ngươi chân chính chính là ma tộc A. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Nếu quả thật bị cặn bã nhìn ra ngươi căn thì không phải là ma tộc lời nói. Như vậy không chỉ còn nếu ngươi là chúng ta tất cả mọi người đều được cùng theo một lúc gặp họa, ai để cho chúng ta bây giờ thân phận là ngươi nô lệ. Khi đó nhất định chính là chạy đều không thể chạy. Để cho bọn họ cảm giác không nói gì thời điểm, cũng thật sâu cảm giác một tia nguy cơ, bọn họ thật sợ hãi cao bằng sẽ suy nghĩ vừa kéo liền bắt đầu đi xem một chút mình là không phải là ma tộc. Hơn nữa coi như là ma tộc, đối với bọn hắn mà nói thật giống như cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, cũng đồng dạng là nguy hiểm à. Bạo liệt thần đế đám người là đặc biệt không nói gì, bất quá lúc này bọn họ lại không dám đem nội tâm lời nói nói thẳng ra, bất kể nói thế nào đều có chút cảm thấy không hợp lý. Nhưng là bọn hắn lúc này là thực sự đặc biệt bất đắc dĩ. Tiến Thối Lượng Na nói đúng là là bọn hắn loại này bất kể như thế nào bọn họ cũng đã không có còn lại đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới hắc, hy vọng cuối cùng vẫn có kết quả tốt đi. Nếu như có thể lái nổi thiên phú lời nói, như vậy cũng là thật tốt một chuyện, đến lúc đó tương hội hoàn toàn bị ma tộc cho công nhận. Cũng liền có thể bộ vào tay càng nhiều tin tức hữu dụng. Ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ thật tò mò, trên phiến đại lục này cũng phát sinh những chuyện gì chứ. Dù sao đều đã phát sinh chuyện lớn như vậy tình, có thể chúng ta bây giờ lại còn không cách nào biết được. Đây quả thực là tin tức quá mức rơi ở phía sau, bất quá không liên quan, chỉ cần chờ ta chui vào, kia vẫn là có thể từ từ làm. Ngay tại Cao Bằng nói như vậy thời điểm, thanh liễu thần đế thật sự là có chút không cách nào nhịn được. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là như vậy thuận buồm xuôi gió, dù sao phải cân nhắc cho mình một cái đường lui. Vậy nếu như kiểm tra ra ngươi cũng không phải là ma tộc đây. Đến lúc đó liền chớ đừng nói chi là mở ra chủng tộc thiên phú, có thể mọi người chúng ta đều đưa sẽ hoàn toàn bị ngươi ngay cả mệt mỏi. Ngươi có cân nhắc qua một điểm này sao? Bạo liệt thần đế cùng nham cương thần đế hai người tất cả đều là giận mà coi, cũng quả thật là như thế, nếu như chân chính kiểm tra được căn thì không phải là ma tộc lời nói. Như vậy bọn họ những thứ này nô lệ. Đụng phải đánh ngộ, này tương hội là càng thê thảm. Nhất định chính là không dám tưởng tượng A. Cao bằng ngay vào lúc này trợn mắt một cái, có chút không nói gì nói, không phải là ma tộc thì như thế nào. Cùng lắm trực tiếp liền trước thời hạn áp dụng ta kế hoạch là được, nếu quả thật phát hiện ta không phải là ma tộc lời nói, đại không liền đem những tên kia thông thông cũng giết. Nếu không ngươi cho rằng là như thế nào, đưa ra cổ để cho bọn họ giết sao. Ba người Lúc này bọn họ thật không biết nên nói như thế nào mới phải, nội tâm vậy kêu là một cái không nói gì, thật sự là không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Trước 1090, tàn vỡ tổ ba người. Tà thiên! Là cảm giác gì ngươi nói chuyện dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu đều đã đến người khác bàn, người khác dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cường giả, hơn nữa đây chính là ma tộc a Coi như là một cái thâm viên ác ma, cũng đã là đặc biệt kinh khủng. Nhìn thâm viên ác ma giống nhau chắc cũng là cùng ma tộc là có đồng minh. Đồng minh vậy dĩ nhiên là thực lực tương đương, nếu không lời nói, căn tiểu không khả năng thuộc về cùng một cấp độ. Hơn nữa nhìn ngươi nói chuyện nhẹ nhàng như vậy lời nói, cũng không suy nghĩ một chút, nếu ở người khác bản có thể hay không còn sống đi ra cũng là một cái vấn đề. Lại còn nói muốn đem bọn họ thông thông cũng giết. Có thể hay không nghĩ tưởng một ít thực tế. Ba người bọn họ nội tâm lúc này là cực độ tan vỡ. Bọn họ không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy đến, thế nào nghe đều cảm giác được đặc biệt không đáng tin cậy. Nếu như ngay từ đầu bọn họ biết thật là lời như vậy, như vậy bọn họ căn liền sẽ không theo tiến vào một cái trong vực sâu, bây giờ thật là đã không đường có thể lui. Hơn nữa nếu quả thật giống như Cao Bằng nói nói như vậy, như vậy tất cả mọi người khả năng liền thật muốn song đời, xem ra cũng chỉ có thể cầu nguyện Cao Bằng thật có thể mở ra chủng tộc thiên phụ đi, nếu hắn không làm môn thật có thể song đời. Bọn họ bây giờ là thật vô lực nhổ nước bọn. Cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Bọn họ chỉ có thể lặng lặng cầu nguyện. Nếu như bọn họ lại nói tiếp lời nói, thật sợ hai nghe được cao bằng lại một câu lôi nhân lời nói. Có thể hay không câu tiếp theo chính là đem ma tộc cho diệt. Ta ém. Đã từng nhiều chủng tộc như vậy liên hợp lại cùng nhau, cũng không thể đem ma tộc cho tiêu diệt hết. Bây giờ càng không thể nào sẽ bởi vì là một cái người mà có thể liền đem ma tộc cho tiêu diệt. Căn liền là chuyện không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không tin sẽ có như vậy sự tình phát sinh, cho nên bây giờ bọn họ là vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, thậm chí còn trong mơ hồ có một chút xíu tan vỡ. Cảm giác đã hoàn toàn không có hy vọng, nguyên tưởng rằng chung quanh đây đã quá hắc ám, nhưng là bây giờ bọn họ cảm giác mình nội tâm cũng hoàn toàn biến thành hắc ám, Loại cảm giác này nhất định chính là quá bất đắc dĩ. Hy vọng hết thể đều thuận lợi đi, tốt nhất hắn cũng có thể mở ra chủng tộc thiên phú, như vậy chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là bây giờ trừ như vậy chúng ta cũng không có những biện pháp khác, luôn cảm giác đây là rơi vào một cái hố a. hy vọng cũng không nên bị những thứ kia ma tộc người phát hiện ra. ta luôn cảm giác bây giờ chúng ta tình cảnh đặc biệt nguy hiểm, thật có thể sẽ bị những thứ kia ma tộc phát hiện ra liền diện. đang lúc bọn hắn đang cùng truyền âm thời điểm, cao bằng thanh âm lại một lần nữa vang lên. các ngươi hoàn toàn chính là không cần lo lắng, bởi vì các ngươi còn có ta. nếu quả thật bị phát hiện, cũng không có bao nhiêu vấn đề, cùng lắm liền trực tiếp đem bọn họ cho giết là được. Nơi nào còn cần các ngươi lo lắng như vậy đây? Ngươi đi. Có xa lắm không liền đi bao xa, không muốn gần thêm nữa chúng ta, chúng ta tim quá nhỏ, thật sự là không chịu nổi kinh sợ, hơn nữa cũng thật sự là không cách nào nhịn được. Cao Bằng vừa mở miệng, ba người bọn họ liền trực tiếp im miệng, bây giờ thật không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thế giới hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Hơn nữa đều đã đến, bây giờ Cao Bằng lại còn nói ra loại này cuồng vọng lời nói. Mặc dù bọn họ cũng không phủ nhận cao bằng đúng là rất cường đại, nhưng là đó dù sao cũng là ở ma tộc trên địa bàn. Ở đâu là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì đây? chương 1091, mong đợi. Bạo liệt thần đế đám ba người bây giờ đã là đặc biệt tan vỡ, thật sự là không biết nên như thế nào hình dung bọn hắn bây giờ chính mình tình cảnh, dù sao bọn họ bây giờ đã là thân bất do kỷ. Lúc nào cũng có thể bị ma tộc phát hiện ra, đến lúc đó tương hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục Nhưng bọn họ luôn cảm giác Cao Bằng vẫn luôn đang nói lời nói mát, đây quả thực là thái khả ác ca. Chẳng lẽ hắn cũng không biết hiện tại đến đấy là có bao nhiêu nguy hiểm không? Không chỉ là hắn, một khi bị người khác phát hiện ra thân phận, thậm chí mấy người bọn hắn cũng có thể sẽ bị ma tộc cho giết ta Bọn họ rất muốn nói rõ ràng, để cho Cao Bằng cẩn thận ứng đối, cũng không thể có bất kỳ một chút lơ là sơ suất, nhưng là lúc này khi bọn hắn nghe được Cao Bằng câu nói kia, đã là hoàn toàn không nói gì. Mệt mỏi thấy không thích. Bọn họ bây giờ đã coi như là bung tha, thật sự là không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, hơn nữa bọn họ cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ Cao Bằng. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, muốn không bao lâu, bọn họ khả năng liền chân chính muốn xong đời. Cao Bằng nhìn thấy bọn họ tâm tình biến hóa, cũng có chút xem thường, dù sao hắn đối với mình thực lực dĩ nhiên là tự tin vô cùng, bất quá cũng không khả năng ở bây giờ liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. Sau bọn họ tự nhiên sẽ biết, Bây giờ đơn giản chính là còn không có hiểu được sự tình, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác đặc biệt tuyệt vọng, nhưng khi bọn họ chân chính biết thực lực của hắn thời điểm đến lúc đó cũng sắp sẽ không có ý nghĩ như vậy. À, nếu như chờ đến các ngươi nhìn thấy ta thực lực chân chính sau, ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng sẽ không có như bây giờ ý tưởng, bất quá không sao, rất nhanh các ngươi liền có thể chân chính thấy được thực lực của ta. Cao bằng cũng không có những ý nghĩ khác. Đồng thời cũng không khả năng sẽ vào lúc này trực tiếp hướng bọn họ chứng minh thực lực của chính mình đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây chẳng phải là sẽ để cho hắn kế hoạch phao thang sao. Hắn còn muốn xem một chút những ma tộc này rốt cuộc là có cái dạng gì, hơn nữa hiện tại cũng phát sinh những chuyện gì, luôn cảm giác bây giờ đã phát sinh cái gì sao rất chuyện lớn. Nếu không lời nói, làm sao biết thoáng cái tiểu ra hiện tại nhiều như vậy biến hóa, hư không động phục những cường giả kia thông thông cũng biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa những ma tộc này rất rõ ràng cũng là bởi vì nếu có chuyện gì mới có thể đi tới nơi này một cái vực sâu. Hương chi, những thứ này hắc ám sinh vật đều đang tạo thành một cái đồng minh, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện gì, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay liền liên thủ đây. Cái này thì để cho hắn càng hiếu kỳ hơn, hơn nữa hắn cũng cảm thấy chỉ có làm hiểu được tất cả mọi thứ thời điểm, khi đó hắn mới có thể tận tình tăng lên thực lực của chính mình. Cũng sẽ không cần phải sợ sẽ giết lầm người. Cũng không biết những người này rốt cuộc là có cái dạng gì, chỉ hy vọng bọn họ không muốn ẩn núp ta mới phải, dù sao ta cũng muốn là muốn biết cũng phát sinh những chuyện gì. Tin tức quá mức phong bế, nếu như không phải là đi tới nơi này một cái vực sâu, đụng phải những ma tộc này lời nói, ta có lẽ còn căn cũng không biết cũng phát sinh những chuyện gì, hơn nữa liền những ma tộc này còn tồn tại ở thế gian cũng không biết. Đi theo đám bọn hắn tuyệt đối là có thể giải đến rất nhiều chuyện, đến cùng còn có bí mật gì ta căn sẽ không biết. Hơn nữa đại lục trên người cũng khẳng định thông thông đều không hiểu đi. Liên để cho ta tới một chút xíu vạch trần những bí mật này, hy vọng cũng đừng để cho ta lại thất vọng. chương 1092, thực lực sai biệt. Cao Bằng chính đang mong đợi thời điểm, những thứ kia ma tộc người và thâm nguyên ác ma cũng giống như là nói chuyện với nhau xong, thân bọn họ cũng không không phải là chính là tiếp nhận mà thôi. Ma tộc lanh tụ nói, cái gì cũng đã chuẩn bị xong chứ. Lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút sơ suất Dù sao vật này đối với tại chúng ta một cái đồng minh mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Có thể không thể qua loa, hơn nữa một khi không có vật này lời nói, đối với chúng ta mà nói, đó nhất định chính là một cái tổn thất to lớn, đồng thời cũng sẽ gặp phải những người khác đối phó. Yên tâm được, ta đều đã hoàn toàn chuẩn bị xong, nếu không lời nói ta đợi ở nơi này một cái vực sâu lâu như vậy, đây chẳng phải là bạch ngốc sao. Ta ghét nhất luôn chỉ có một mình đợi ở loại địa phương này, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cách ta đi ra ngoài cũng sắp không có bao lâu thời gian, chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, ta tuyệt đối liền có thể đột phá toàn bộ áp chế. Áp chế. Cao bằng nghe được bọn họ nói chuyện với nhau sau cũng không kìm lòng được ngần ngơ, luôn cảm giác những người này trong khi nói chuyện cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng là hắn căn sẽ không biết đều tại nói nhiều chút cái gì. Bất quá nghe được thâm viên ác ma một cái lời nói thời điểm, hắn lại không kìm lòng được liếc mắt nhìn thâm viên ác ma. Chẳng lẽ hắn thực lực bây giờ còn cũng không phải là toàn bộ thực lực sao? Hoặc là nói hắn bởi vì là ở chỗ này, cho nên mới bị áp chế đến. kia cũng cảm giác được có một chút có cái gì không đúng a? Vượt sâu. Thâm yên đắc ma, Chẳng lẽ nơi này không phải là nhà hắn sao? Tại sao hắn không thể hoàn toàn khiến cho ra thực lực của chính mình, lại còn sẽ bị áp chế, cảm giác liền đặc biệt kỳ quái? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói căn thì không phải là nhà hắn mà là một loại nhà tù? Vây khốn hắn nhà tù sao? Quá kỳ quái. Đó là cảm giác có một chút không giải thích được, bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút những người này rốt cuộc là muốn làm gì. Thâm viên ác ma nói xong thời điểm, những thứ kia ma tộc người cũng không có còn lại phản ứng, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa bọn họ cũng rất giống là biết chuyện gì, cho nên cũng không có cảm giác được đặc biệt kinh ngạc. Vậy thì tốt, chúng ta còn cần lực lượng ngươi đâu rồi, ngươi liền cố gắng đột phá những thứ này áp chế đi. Bây giờ ta nhớ ngươi chỉ cần đem cái vật kia cho chúng ta lời nói, hẳn trải qua không lâu lắm ngươi liền có thể đột phá một chỗ. Đồng thời ngươi cũng sắp có thể đạt được tự do. Ha ha ha ha, đó là dĩ nhiên, ta đương nhiên sẽ lấy được được bản thân tự do, lần này ai đều không cách nào lại ngăn trở ta. Thâm viên ác ma đại Phảng phất là tới từ địa ngục tiếng cười, trực tiếp liền vang rội cả một cái vực sâu. Tất cả mọi người đều nghe được, cái kia phảng phất là địa ngục một loại thanh âm như thế, tất cả mọi người đều bị thanh âm đợt công kích. Mình không nhịn được liền bắt đầu che lô thai. Bất quá, cũng chỉ có nổ tung thần địch đám người che trong lô thai, bọn họ cảm giác cái thanh em này không biết vì sao lại có một loại đặc biệt cường đại ma lực, để cho bọn họ trực tiếp liền bị giận rát. Giống như là có một cái tiểu nhân, chính trong lòng bọn họ một mực lẩm bẩm để cho bọn họ cảm giác đặc biệt không thoải mái, loại cảm giác này nhất định chính là quá khó khăn thụ a. Không nghĩ tới chỉ nhưng mà thanh em, một cái thâm nguyên ác ma liền có thể thương tổn đến bọn họ, thực lực này quá kinh khủng để cho mấy người bọn hắn càng cảm nhận được tuyệt vọng. Cũng không cần nói chạy trốn, với những người này chung sống chung một chỗ, có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Đây quả thực là quá tệ a. Trước 1093, ma tộc. Loại tình huống này cũng chỉ có 3 người bọn họ có thể thể sẽ có được, nguyên còn muốn chờ cơ hội mà động, dù sao bọn họ căn liền không muốn đi ma tộc địa bàn, bởi vì một khi đi, vậy thì thật không cách nào chạy thoát. Nhưng là, Bọn hắn bây giờ hoàn toàn cũng chưa có cân nhắc đến có thể hay không chạy thoát vấn đề, bọn họ chỉ muốn đến một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề, coi như là cùng những người này đợi chung một chỗ, có thể hay không còn sống đều là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, cảm giác với những người này đợi chung một chỗ, lúc nào cũng có thể bị bọn họ cho giết chết. Hơn nữa còn cũng không là người khác cố ý tạo nên. Đây mới là càng vô nghĩa một chút. Đúng là vẫn còn thực lực bọn hắn quá yếu, làm được người khác tùy tiện một động tác, cũng có thể sẽ trực tiếp liền giết bọn hắn. Loại cảm giác này phản phất chính là mình là một con giun dế một cái cự nhân, hơi không để ý cẩn thận di động, thì có thể sẽ đem ngươi nghiền ép tới chết. Thực lực sai biệt như thế khác xa. Cao bằng biểu hiện đảo cũng không tệ lắm, cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ bất quá lúc này nội tâm của hắn có chút cảm giác có một chút kỳ quái. Hệ thống lại chưa từng xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Chẳng lẽ cái này cũng không coi như là công kích sao? Hơn nữa này rõ ràng chính là có thể đối với người khác tạo thành tổn thương chúng ta đều cảm giác được đặc biệt chói tai. tập tại sao căn liền không bị gợi ý của hệ thống thanh em công nhận đây. thật là quá kỳ quái. xem ra như vậy phương pháp tuyệt đối là không thể thực hiện được. thật may ta cũng không có nghĩ qua nếu như vậy thử thử. cao bằng làm nhận ra được hệ thống căn bản không hề động tĩnh thời điểm. chính hắn cũng không có quá lớn thất vọng. ngược lại chỉ cần hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình lời nói. vậy cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. chỉ bất quá hắn cảm thấy hơi chút kỳ quái một chút mà thôi. Nhưng là cũng không đáng giá đi tra cứu, vì vậy hắn cũng không có nghĩ tới lo lắng từ từ đi nghiên cứu, húng chi hiện tại ở nơi nào có nhiều thời gian như vậy đây. Ma tộc lãnh tụ nói, như là đã chuẩn bị xong, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ, ta phải hãy mau đem kia một vật cho lấy đi, nếu không ta sợ hãi sẽ xuất hiện biến cố gì. Các ngươi tất cả đi theo ta. Thâm viên ác ma xuất rời đi trước, chỉ bất quá lúc này ý hắn là làm cho tất cả mọi người đều đi theo hắn, đoán chừng là phải đi lấy thứ gì. Hơn nữa đối với ma tộc tầm quan trọng cũng là đặc biệt cao. Xem ra ma tộc chính là chỗ này một vật. Ma tộc người nhìn cao bằng nói, các ngươi cũng đi theo đến đây đi, ngược lại cho các ngươi nhìn một chút cũng không có vấn đề gì. Bất quá các ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đến lúc đó một khi bị dính đến khí tức gì, vậy cũng liền chớ trách chúng ta cứu không các ngươi. Các ngươi chỉ cần ở một bên đàng hoàng nhìn là được, có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, bởi vì ngay cả chúng ta cũng không dám như vậy tùy ý động chạm. Đại nhân, chúng ta biết, Cao Bằng biểu hiện rất là cung kính, bất quá ở trong nội tâm hắn lại cảm giác đặc biệt nhiệt tình, thật muốn xem một chút cái vật kia rốt cuộc là cái gì, lại sẽ để cho những ma tộc này người coi trọng như vậy. Hơn nữa, bọn họ thật giống như cũng có chút cho phép sợ, đến cùng là dạng gì đồ vật có thể để cho bọn họ sinh ra phản ứng như vậy đây. Thanh liếu thần đế đám người nhưng là âm thầm không nói gì. Ai sẽ đi đụng chẳng à? Chẳng lẽ là cảm giác mình chết không đủ nhanh sao? Bây giờ chúng ta cùng với các ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Làm sao còn chết cũng không biết, nơi nào còn dám tùy tiện đi đụng chạm, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Trước 1094, ma tộc nhu cầu vật. Thâm viên ác ma dẫn đầu, những người khác theo sát phía sau, bọn họ cứ như vậy một mực lặn xuống đến, bên trong đi thẳng tới một cái chỗ thấp nhất. Đây phảng phất là chỗ sâu nhất như thế, khắp nơi cũng tràn ngập đủ loại khí tức quỷ dị. Hơn nữa làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác đè nén thấy. Nhanh cương thần đế đám người không kìm lòng được đánh run một cái, chỗ này căn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện đặt chân, thân thực lực bọn hắn chính là tương đối kém. Bây giờ lại bị mang tới loại địa phương này, loại cảm giác đó nhất định chính là tệ hại xuyên thấu qua. a Mà bọn họ lại không thể nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy cứng rắn gắng gượng cho chịu được. Thật sự là không biết nên nói thế nào mới phải, bọn họ sợ hãi một khi nói nhầm lời nói có thể sẽ trực tiếp bị những thứ kia ma tộc người trực tiếp giết chết, dù sao bọn hắn bây giờ thân phận nhưng là nô lệ. Thân phận này nhất định chính là đủ tệ hại a. Đáng chết, chỗ này làm sao cảm giác được quỷ dị như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng tản mát ra một cổ đặc biệt khí tức quỷ dị ở ảnh hưởng chúng ta, chỗ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Liễu Thần Đế cảm giác chính mình cả người đều bắt đầu trở nên cứng ngắc, dù sao lúc này thực lực bọn hắn coi như là yếu nhất, hơn nữa đi tới nơi này một chỗ sau Cả người giác quan đều đã phát sinh bất đồng biến hóa. Thân thể lực lượng từ từ đông đặt lên. Loại cảm giác này quá tệ, thân bọn họ ở chỗ này đều đã thuộc về thế yếu, bây giờ nếu như lực lượng rồi trực tiếp bị động lại lời nói, như vậy làm sao còn chơi đùa? Đây không phải là chỉ có thể chờ đợi chết sao. Chúng ta đến, nơi này chính là các ngươi muốn cái gì, chỉ bất quá chờ các ngươi lấy sau khi đi ra, một cái vượt sâu phòng trừng cũng đã sẽ không quá ổn định, bất quá cũng vừa dễ dàng có trợ giúp ta đột phá chỗ này. Thâm yên ác ma mang theo những thứ này mà châu người đi tới một cái so sánh sâu bên trong cửa vào, bên dưới thật ra thì nhìn tốt giống như thứ gì cũng không có, chỉ bất quá liền toát ra một đoàn nồng nặc khói đen. Lại trong đó tản mát ra một cổ đặc biệt khí tức kinh khủng, điều này khiến người ta không kìm lòng được cả người run một cái, căn cũng không dám tùy tiện đi đến gần kia một cửa vào. Ngược lại là những thứ kia ma tộc người, nhìn thấy một cửa vào thời điểm, trên mặt không kìm lòng được lộ ra vẻ vui sướng, hơn nữa còn mơ hồ có vẻ hưng phấn. Đây mới là tối khiến người ta cảm thấy không hiểu phương. Cái này rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Vì sao lại để cho bọn họ cảm giác hưng phấn như vậy cùng vui sướng? Chẳng lẽ trong đó thật là cất giấu bí mật gì sao? Cao bằng nhíu chặt lông mày nhìn kia một cửa vào, hắn cũng căn cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa những ma tộc này người muốn những thứ này rốt cuộc là có cái dạng gì chỗ dùng. Luôn cảm giác những khí tức này đặc biệt cổ quái. Quá tốt, không nghĩ tới đây mới thực là thành công đâu rồi. Ngươi ngược lại cũng vẫn có một bộ, liền khinh địch như vậy thì thành công, đây đối với liên minh chúng ta mà nói, đây quả thực là một cái cực kỳ tốt tin tức. Đó là dĩ nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút rốt cuộc là ai chế tác mà ra đồ vật, bất quá các ngươi sử dụng một vật thời điểm, vậy cũng được cẩn thận một chút một chút, dù sao có thể cũng không phải là đùa. Hơn nữa cũng phải số lượng vừa phải, dù sao tiếp theo ta có thể không nhất định còn có thể chế tạo ra được trong đó hao phí quá mức khổng lồ. Coi như là ta cũng rất khó hai thứ chế ra. Hơn nữa ta đều là chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên mới có thể chế ra vật này, hy vọng các ngươi có thể không nên lãng phí. Trước 1095, tội ác chi nguyên. Thâm nguyên ác ma còn đặc biệt dặn do một chút, dù sao trong này đồ vật, nhưng là nó tụ tập cả một cái vực sâu toàn bộ tà ác lực lượng mới chế tạo xong. Nếu như cứ như vậy bị tao đạp lời nói, vậy coi như không có cách nào lại đạt được cái thứ nhỉ, hướng chi đây chính là hắn ngưng tụ rất lâu đồ vật. Một khi bị lãng phí, này tương hội hoàn toàn không có. Cũng không thể có bất kỳ một tia lơ là sơ suất, tuyệt đối phải dùng ở trên lưới đao, vì vậy hắn mới sẽ đặc biệt dặn dò ma tộc người. Ma tộc người thấy như vậy một màn thời điểm, cũng sớm đã đặc biệt mừng rỡ, dĩ nhiên là biết vật này rốt cuộc là có chân quý giường nào, cho nên bọn họ vội vàng gật đầu. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ dùng ở hắn nên xuất hiện địa phương trên, tuyệt đối không thể nào biết khinh địch như vậy liền lãng phí. Nói thế nào tất cả đều là ngưng ngưng tụ ra lâu như vậy đồ vật. Hơn nữa toàn bộ đều là cái này vượt sâu tà ác lực lượng, nếu như liền khinh địch như vậy bị lãng phí lời nói, như vậy khác quá mức đáng tiếc, muốn lại tìm được cái thứ nhì thích hợp lấy ra tội ác chi nguyên cũng có thể liền không thể dễ dàng như thế. Ma tộc người nhìn thấy một cái tội ác chi nguyên, kia trong ánh mắt nhất định chính là bắt đầu tản mát ra ánh sáng, cũng không biết một cái tội ác chi nguyên rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng. Nhưng rất rõ ràng, Đối với bọn họ mà nói đây chính là cực kỳ trọng yếu. Cao bằng nghe được bọn họ nói đây một là tội ác chi nguyên, không kìm lòng được cũng liếc mắt nhìn, mặc dù hắn cũng không biết là ý gì, nhưng khi nhìn đến những người này coi trọng như vậy. Cơ liền có thể xác định cái này tội ác tài nguyên là rất đặc biệt đồ vật, phỏng chừng tất cả mọi người đều đã đặc biệt để ý đi, chính là không biết thâm nguyên ác ma vì sao lại đột nhiên liền trao đổi đây. Mặc dù là đồng minh, nhưng là liền khinh địch như vậy đem mình ngưng tụ hứa cựu đồ vật giao ra vẫn còn có chút không ngờ. Cũng không biết rốt cuộc là có cái dạng gì. Cao Bằng bây giờ hoàn toàn liền không thế nào biết, cho nên hắn cơ chính là nói ít nhìn lâu, tận lực hiểu được những người này rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa hắn cảm thấy những người này làm việc luôn là như vậy thần thần bí bí. Hơn nữa hắn cảm thấy một cái tội ác chi nguyên thật là có chút tà môn, trong đó thật đang tản ra tới vô cùng khí tức tà ác, hình như là thật có thể ảnh hưởng đến người như thế. Bạo liệt thần đế nhìn kia một cái tội ác chi nguyên thời điểm, Đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đều có chút cho phép rục dịch Chỉ bất quá bị hắn rất dễ dàng liền chế trụ Cuối cùng hắn cũng không dám tùy tiện đi xem kia một cái tội ác chi nguyên Hai người khác cũng đồng dạng là như thế Lúc này trong bọn họ tâm thật là liền vén lên kinh đảo hải lãng Thật sự là cái đó tội ác chi nguyên quá kinh khủng Dĩ nhiên cũng làm kinh địch như vậy để cho bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng mất đi sự không chế Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì à Tại sao biết cái này sao đáng sợ Mọi người không nên đi nhìn cái vật kia, cái kia không phải là chúng ta bây giờ có thể đụng chạm, một khi nhìn lời nói, thể nội lực lượng trong nháy mắt sẽ mất đi sự không chế. Ta đã thấy, cũng còn khá ta rời đi sự chú ý tốc độ tương đối nhanh, căn bản không hề nhìn bao lâu, bất quá ta hiện tại ở trong người lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng nóng nảy. Hãy mau đem thể nội lực lượng cho chấn an được, chúng ta bây giờ thực lực căn liền không đủ để đi xem kia một cái tội ác chi nguyên, thật là cực kỳ hiếu kỳ. Cái này nghi ngờ cùng tài nguyên rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng. Quá mức tà môn. Trước 1096, cao bằng ý tưởng. Từ mới vừa bắt đầu nhìn thấy hưng phấn, đến bây giờ cơ cũng đã hoàn toàn biến thành bình tĩnh. Có lẽ là nhìn thấy một cái tội ác chi nguyên thời điểm. Ma tộc những người này nghĩ đến một một số chuyện, cho nên mới để cho bọn họ cảm giác đặc biệt hưng phấn. Nhưng khi thói quen sau, trở nên không có quá nhiều cảm giác. Nhất là bọn họ bây giờ lại có thể khinh địch như vậy phải dựa vào gần kia một cái tội ác tri nguyên, thật là có chút cho phép kinh khủng. Bất quá. Bọn họ cũng căn cũng không biết, sở di ma tộc người có thể đến gần tội ác tri nguyên, kia cũng là bởi vì bọn hắn thân chính là tà ác hóa thân. Đối với cái này một cái tội ác tri nguyên hoàn toàn cũng không cách nào cho bọn hắn mang đến biết bao ảnh hưởng to lớn. Cũng tương tự không cách nào ảnh hưởng đến thâm nguyên ác ma. Bọn họ đều là hắc ám sinh vật, đối với bọn hắn ảnh hưởng nhưng là cực kỳ nhỏ Nếu như một ít thực lực nhỏ yếu hắc ám sinh vật dĩ nhiên là không dám tùy tiện phải đi đến gần. Một khi đến gần lời nói, vậy cũng trong nháy mắt sẽ bạo thể mà chết. Những thứ kia tự thân không có tà ác lực lượng người, kia có thể thì là không thể tùy tiện đi đến gần. Nếu không lời nói hắn không chỉ có trong cơ thể mình lực lượng sẽ xuất hiện bạo động, khả năng sau đó biến chuyển thì sẽ hoàn toàn bị những thứ này tội ác lực cho hoàn toàn không chế. Cho nên đây chính là tranh lệnh. Cao bằng ngược lại từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng có một chút rục dịch, nhất là khi hắn cảm nhận được những thứ này tội ác chi nguyên lợi hại thời điểm. Loại cảm giác này có chút không giải thích được. Cũng không biết là hắn trong cơ thể mình lực lượng có như vậy cảm giác, hay là hắn thân thì có như vậy cảm giác, lại hình như là không tên nghĩ tưởng muốn tới gần một cái tội ác chi nguyên. Đây là huyết mạch chi lực tạo thành. Còn là bởi vì mình thể chất. Hắn cũng không biết, nhưng là hắn cảm thấy có cần phải rất tốt quan sát một chút một cái tội ác chi nguyên. Dù sao hiện tại hắn thật không ngờ hưng phấn. Vậy đối với hắn hẳn là có chỗ tốt. Hắn bây giờ cũng không có nghĩ qua đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hoàn toàn liền không có bao nhiêu thời gian cấp cho hắn, hơn nữa hắn cũng không muốn tùy tiện liền bộc lộ ra thực lực của chính mình. Ngược lại có chút ý tứ, mặc dù một cái tội ác tài nguyên không biết đấy là như thế nào tạo thành, hơn nữa những ma tộc này người vừa có cái dạng gì chỗ dùng. Nhưng hình như là đối với ta có chút cho phép chỗ tốt. Bất quá ta bây giờ còn là xem thật kỹ một chút bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đi, cũng không thể cứ như vậy hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ thân thể mình. Liên để cho ta tới xem bọn họ muốn làm gì mà, hơn nữa nếu như có cơ hội, vậy cũng phải đem một cái tội ác tài nguyên cho đoạt vào tay. Cao bằng đã bắt đầu bắt tay kế hoạch, dù sao hắn bây giờ muốn muốn trước xem một chút những người này như thế nào thu tội ác chi nguyên đồng thời, bọn họ phải cái này tội ác chi nguyên là có cái dạng gì chỗ dùng. Sau mới là thực hành hắn kế hoạch. Hắn cảm thấy nếu như có thể đem một cái tội ác tài nguyên cho thu vào tay, đối với hắn mà nói đúng là một món cực kỳ tốt sự tình. Loại cảm giác đó là tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cho là là chính bản thân hắn huyết mạch chi lực ở dẫn đạo hắn, cũng chỉ có hắn huyết mạch chi lực là hoàn toàn tà ác lực lượng, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ vẫn luôn đang thúc giục đây. Hắn mặc dù cũng không có cảm nhận được cụ thể phương hướng, có thể quả thật là như thế mới đúng. Cái này làm cho hắn đối với cái này một cái tội ác chi nguyên cảm giác càng ngày càng hiếu kỳ. Tội ác chi nguyên. Từ tên cơ hồ cũng đã có thể nghe được, đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu tà hồ đồ vật. Húng chi hiện tại đang cảm thụ lời nói, tuyệt đối là có thể cảm thụ kia vô cùng vô tận tà ác lực lượng. Trước 1097, thu tội ác chi nguyên. Bạo liệt thần đế đám người sĩ hoàn toàn cũng không dám đến gần, chỉ cần dựa vào một chút gần, liền cảm giác mình cả người lực lượng đều bắt đầu trở nên vô cùng bạo động. Để cho bọn họ hoàn toàn cũng chưa có nhúng tay đường sống. Cao bằng quả thật trước muốn xem thử xem những người này rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa hắn hoàn toàn chính là không có muốn nhúng tay thời điểm, nhiều nhất chính là tương đối hiếu kỳ một cái tội ác chi nguyên mà thôi. Về phần nói kia một cái thâm viên ác ma, từ mang tất cả mọi người đều sau khi đi tới nơi này, thâm viên ác ma cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ động tác. Cũng không biết là có ý gì. Toàn bộ đều là những thứ kia ma tộc hai mắt sáng lên, nhìn cái đó tội ác chi nguyên. Phản phất như là cái này tội ác chi nguyên đối với bọn hắn có vô cùng chỗ tốt to lớn như thế, hơn nữa bây giờ chỉ thấy những thứ kia ma tộc người đột nhiên liền động. Toàn bộ ma tộc cũng trực tiếp bao quanh kia một cái tội ác chi nguyên, trong tay cũng đồng thời lấy ra một cái bình, cái bình này phản phất như là bình hoa như thế, nhưng là trong đó cũng tản mát ra vô cùng khí tức tà ác. Chai hiện ra màu đen hoặc như là tử sắc, đặc biệt tà hồ. Là muốn làm gì? Cao bằng hơi nghi hoặc một chút nhìn của bọn hắn. Bất quá những ma tộc này, người căn bản không hề bất kỳ một tia dừng lại, chỉ thấy bọn họ cầm lên trong tay mình trai, liền ném vào kia một cái tội ác chi nguyên bên trong. Nhất thời ánh sáng và trượng, toàn bộ tội ác tài nguyên trực tiếp liền tản mắt ra, một cổ đặc biệt mạnh mẽ lực lượng trực tiếp liền soi đến trên người mọi người, mỗi người đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hơn nữa cảm giác đặc biệt nóng nảy, cao bằng sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn cũng không sợ những lực lượng này đối với hắn có như thế nào tổn thương chỉ bất quá hắn thật biết sợ bạo liệt thần đế sẽ được mà bị ảnh hưởng. Vì vậy chỉ thấy hắn ở khác người không có phát hiện thời điểm đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xúc động đến ba người bọn họ, một cổ kỳ dị lực lượng trực tiếp truyền trả lại ở ba người bọn họ trên người, trực tiếp đem kia một cái tội ác chi nguyên ánh sáng trong nháy mắt chống đỡ bên ngoài. Đồng thời hắn bí mật truyền âm nói đạo: Các ngươi không cần kinh hoảng, có ta ở đây căn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, hơn nữa các ngươi chỉ cần lặng lặng đợi ở chỗ này cũng không thể có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tiếp theo bất kể là xảy ra chuyện gì, các ngươi tiểu xem như không có phát sinh, không có ta mệnh lệnh, các ngươi kiên quyết không thể nói chuyện. Cao Bằng hại sợ ba người bọn họ sẽ nói ra cái gì không thứ tốt, hơn nữa nếu như bọn họ còn không có nhận ra được hiện tại đến đấy là xảy ra chuyện gì lời nói, một khi nói nhầm, vậy coi như chân chính phải gặp nạn, vậy tuyệt đối sẽ mặc rút. Vì vậy hiện tại hắn còn đặc biệt dặn dò ba người bọn họ, Chỉ thấy lúc này ba người bọn họ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, có một chút thần kỳ. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cao Bằng, chúng ta vừa mới là thám thía cảm nhận được thân thể của mình hoàn toàn liền không bị không chế, thậm chí sắp bạo tẩu, Phản phất như là sắp tối biến hóa như thế, loại cảm giác đó nhưng là đặc biệt không dễ chịu, bất quá khi Cao Bằng chạm được thân thể bọn họ thời điểm, thoáng cái liền khôi phục qua. Đây đúng là có một chút không tưởng tượng nổi, bọn họ không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ có quỷ dị như vậy lực lượng cái này đã để cho bọn họ mơ hồ có một chút tin tưởng cao bằng trước nói chuyện. Có lẽ đúng là mới có thể bảo vệ được cho bọn họ, chỉ bất quá chỉ nhưng mà có loại này kỳ dị lực lượng, cũng cũng không thể nói rõ được cái gì. Trước 1098, tội ác chi nguyên lực lượng. Hào quang vạn trượng sau, tất cả mọi người sắc mặt đều đã phát sinh biến hóa không nhỏ, nhất là thâm viên đắc ma, còn có kia một ít ma tộc người, trên mặt bọn họ đều lộ ra đặc biệt hưng phấn vẻ mặt. Cao bằng ngay từ đầu còn cũng không có nhận ra được, Chỉ bất quá làm lúc này hắn nhìn những người này biểu hiện trên mặt, hắn dần dần đã nhận ra được có cái gì không đúng, nếu như không phải là có cái gì để cho bọn họ hưng phấn sự tình lời nói, tuyệt đối không thể nào biết lộ ra vẻ mặt này. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn hơi chút cẩn thận cảm giác một chút, màu sắc đột nhiên cũng có chút cho phép biến hóa. Hắn bây giờ lại phát hiện thâm viên ác ma, còn có những thứ kia ma tộc người, trên người lực lượng đã trải qua trở nên càng mạnh mẽ hơn, phảng phất như là so với trước kia còn phải tăng cường rất nhiều lần. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì vừa mới cái loại này kết quả sao? Tội ác chi nguyên đột nhiên ánh sáng và trượng, có lẽ cũng là bởi vì một cái nguyên nhân, cho nên mới để cho những thứ này hắc ám sinh vật đột nhiên trở nên cường đại như thế đi, chỉ bất quá trong đó rốt cuộc là vì sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy, cái này cũng có chút không biết được. Cao bằng màu sắc có một chút biến hóa, dù sao nếu như trong cơ thể hắn cũng đồng dạng là có ma tộc huyết mạch chi lực, như vậy hắn chắc có chút biến hóa. Nhưng là bởi vì nó thân liền có vô cùng kinh khủng hệ thống. Còn lại ngoại lực căn liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhất là đủ loại mặt trái lực lượng, căn liền không cách nào tác dụng ở trên người hắn, cho nên hắn hoàn toàn chính là không cảm giác được. Nhưng là hắn bây giờ thì không khỏi không cân nhắc. Nếu là ác ma chi phí nguyên lực lượng, như vậy tuyệt đối phải hơi chút làm ra một ít thay đổi mới có thể. Nếu không lời nói một khi bị những ma tộc này biết đến hắn tự thân cũng không có như vậy lực lượng, đây chẳng phải là chân chính xuyên ba sao. Cái này cũng có chút khó khăn làm a Nguyên cao bằng cho là hắn chân chính cần phải đối mặt cũng không không phải là chính là ma tộc tộc lão mà thôi. Dù sao đến lúc đó hắn được kiểm tra một chút đến cùng phải hay không chân chính ma tộc, có thể không thể mở ra chủng tộc thiên phú. Nhưng là bây giờ thật giống như không chỉ là có kia một loại khảo nghiệm, bây giờ đã coi như là hắn khảo nghiệm, nếu như hắn không thể ứng đối lời nói, vậy tuyệt đối sẽ hoàn toàn bị những người này phát hiện ra. Lúc này cũng không cần nói muốn đi ma tộc địa bàn có thể có thể đi hay không cho ra vượt sâu cũng là một cái vấn đề. đương nhiên, băng vào thực lực của hắn, dĩ nhiên là có thể dễ dàng mà liền đem những người này cho giết chết. nhưng là vậy thì như thế nào đâu rồi, hắn căn cũng không biết nên như thế nào đi đến ma tộc địa bàn. hơn nữa một khi đem những người này cho giết trước khi chết, hắn kế hoạch hết thảy đều thông thông hoàn toàn báo hỏng. như vậy hắn ha chẳng phải là liền đã hoàn toàn lãng phí thời gian sao? nội tâm của hắn nhất định chính là cái đó bất đắc dĩ a. Những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ là muốn cố ý nhằm vào ta sao? Còn là nói muốn vào lúc này dò xét một chút, ta đến cùng nhìn một chút có hay không mê muội tộc huyết mạch chi lực? Thật là có đủ nhức đầu, nguyên ta đã cho là hoàn toàn bình an vô sự, đã coi như là bị bọn họ cho công nhận, không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy phát sinh ngoài ý muốn. Xem ra là thời điểm triển lộ ra một ít thực lực, nếu không lời nói bọn họ biết thực lực của ta cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng, vậy khẳng định sẽ rất kỳ quái. Cao Bằng sau đó phát hiện không chỉ có chính hắn muốn nhỏ bại lộ một chút xíu thực lực, đồng thời cũng không thể khiến nổ tung thần thường đám người tiểu lấy thân phận bây giờ là kỳ nhân. Trước 1099, Nguy Trang, Cao Bằng lặng lẽ thả ra một chút xíu huyết mạch chi lực, đồng thời chỉ thấy chính hắn cũng bị bọc ở nồng nặc trong khói đen, hơn nữa lúc này chính hắn khí tức tản mát ra đặc biệt kinh khủng. Thanh liễu thần đế đám người nhìn thấy Cao Bằng sự biến hóa này, đều cảm giác được có chút không giải thích được. Mặc dù nói vừa mới bọn họ cảm giác cả người trên dưới cũng xuất hiện rất mánh liệt biến hóa, phảng phất như là sắp tối biến hóa như thế. Nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được còn lại khó chịu, bởi vì bọn họ hoàn toàn cũng chưa có mất lý trí thời điểm, liền trực tiếp bị Cao Bằng cho đảo ngược, cho nên cũng không có quá lớn giác quan. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng sự biến hóa này thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy có một chút không giải thích được, cũng không biết Cao Bằng tại sao đột nhiên lại bắt đầu sử dụng ra bản thân huyết mạch chi lực. Tình huống gì? Thế nào đột nhiên liền khiến cho dùng ra bản thân huyết mạch trì lực đây? Chẳng lẽ là chuẩn bị phải chiến đấu sao? Có chút kỳ quái nha, các ngươi có hay không phát giác được những người còn lại khí tức có một chút biến hóa? Nhất là kia một cái thâm viên ác ma cùng ma tộc người, khí tức lại trở nên vô cùng khổng lồ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là thế nào làm. Đúng, bọn họ bây giờ khí tức trở nên đặc biệt cường đại, hơn nữa so với trước kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, loại cảm giác này phảng phất là thoáng cái đã đột phá như thế. Nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ lúc này cảm giác đặc biệt mộng ép. Nguyên những thứ kia ma tộc người và thâm nguyên ác ma cũng đã đầy đủ cường đại. Nhưng là lúc này lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Hơn nữa thực lực bọn hắn lại trong nháy mắt này tăng lên nhiều như vậy. Nhất định chính là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thực lực bọn hắn vì sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế đây. Hơn nữa đến bọn họ một loại tầng thứ, cũng không đến nổi lại nhanh như vậy liền tăng lên mới đúng. Cái này thì để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được khắp cả người phát rét, thật là không biết những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Cao bằng cả người nhìn đã từ từ hướng những thứ kia ma tộc dáng vẻ biến chuyển, không chỉ là cho gọi ra chính mình huyết mạch chi lực, đồng thời hắn trực tiếp liền làm cho mình huyết mạch chi lực cùng mình hợp hai thành một. Như vậy hắn nhìn đúng là rất giống ma tộc người, bất quá cả người hắn dáng vẻ vẫn còn có chút cho phép phù phiếm, Bất quá hắn cảm thấy cũng không có gì cùng lắm, ngược lại bây giờ mới có lẽ đã có thể hoàn toàn ngụy trang thành cái bộ dáng này. Nhìn đúng là rất muốn ma tộc. Chính hắn nhìn một chút trên người mình biến hóa thời điểm, hắn cũng cảm thấy cái này có chút cho phép giống như, cơ hồ ngay cả có 7-8 thành tương tự độ, chỉ bất quá hắn cả người hình dáng vẫn có từng kia cổ quái. Nhưng căn bản không hề quan hệ, hắn cũng có thể nói là kia một cái tội ác tài nguyên tạo thành, còn lại như vậy thì để lại cho không biết đi. Ngược lại không biết đổ vật mãi mãi cũng thì không cách nào thấu hiểu được, hắn lại không nhất định thứ gì đều biết, có đồ liền chính hắn đều không cách nào phát giác ra được, như vậy cũng liền tương đối rất dễ dàng lừa bịp được. Đây cũng tính là điểm dáng vẻ, ta nghĩ rằng bằng vào ta như bây giờ dáng vẻ, cũng không đến nỗi sẽ bị bọn họ cho hoài nghi, cũng có thể bình an vô sự liền lẫn vào trong ma tộc. Thật ra thì bằng vào ta bộ dáng bây giờ, cơ hồ cũng đã coi như là ma tộc người, bất quá ta đây là cùng mình huyết mạch chi lực dung hợp nguyên nhân căn liền không phải chân chính ma tộc, nhưng bằng vào ta bây giờ dáng vẻ, chắc cũng là có thể lừa bịp được. Chương 1100, hắc ám sinh vật. Cho mình ngụy trang cái này cũng chưa tính là hoàn thành, như vậy cũng bất quá chỉ là cho những ma tộc này người nhìn mà thôi, dù sao hắn thân chính là có ma tộc huyết mạch chi lực, muốn ngụy trang thành cái bộ dáng này, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá những ma tộc này người căn cũng không biết mà thôi, nhưng là chỉ bằng vào chính mình ngụy trang, cái này còn không có thể lừa bịp vượt qua kiểm tra. Bởi vì vừa mới hắn hoàn toàn cũng không biết, kia một cái tội ác chi nguyên lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn thoáng cái liền ngăn trở xuống tất cả lực lượng. Thanh liếu thần đế cũng giống vậy không có bị những tội ác chi nguyên đó lực lượng cho ảnh hưởng đến, nếu như bọn họ hiện tại ở cái trạng thái này lời nói, tuyệt đối sẽ đụng phải những người khác hoài nghi. Như vậy ba người này cũng phải ngụy trang một chút. Cao Bằng trực tiếp liền đem mình huyết mạch chi lực một ít lực lượng, cho độ vào ba người bọn họ trong cơ thể, chỉ chỉ là trong ngáy mắt. Ba người bọn họ hình tượng cũng đã xuất hiện chút biến hóa. Nguyên bọn họ đều là mỗi cái chủng tộc người, bất quá đi qua một cái lực lượng truyền vào sau, bọn họ lại rất rõ ràng liền hướng Hắc ám sinh vật biến chuyển. Chỉ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chính bọn hắn lý trí, chỉ bất quá hơi chút cho bọn hắn bề ngoài tới một biến hóa, hơn nữa bọn hắn bây giờ trên người khí tức cũng biến thành càng giống như là Hắc ám sinh vật. Có như vậy cảm giác, nhìn càng giống như là bị kia một cái tội ác tài nguyên cho ảnh hưởng đến sinh vật. Nhìn của bọn hắn cả một cái biến hóa, cao bằng cảm giác vẫn là rất là hài lòng, dù sao toàn bộ đều là hắn bản thân một người cho lấy ra. Vẫn có một ít cảm giác thành tiểu. Như vậy thì có thể, các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, dù sao vừa mới kia một cái tội ác chi nguyên ánh sáng có thể sẽ cải biến tất cả mọi người sinh vật. Nhưng là mới vừa bởi vì ta đem tất cả lực lượng thông thông cũng ngăn trở đỡ được, cho nên các ngươi cũng không có phát sinh biến hóa khác, nhưng là là ẩn giấu đi, chỉ có thể cho ngươi môn biến thành cái bộ dáng này. Tiếp theo hết thể các ngươi không cần lên tiếng, bất kể là thấy cái gì sự tình, còn có gặp được chuyện gì, thông thông cũng không cần nói lời nói, do để ta giải quyết là được. Các ngươi chỉ coi làm mình là nô lệ liền có thể. Cao Bằng cũng không biết bị tội ác chi nguyên cho bắn càn quét đến sinh vật, đến cùng có thể hay không hoàn toàn mất lý trí, vì vậy hắn liền để cho ba người bọn họ thông thông cũng không cần nói lời nói, liền lộ ra không có bất kỳ lý trí dáng vẻ. Như vậy nên tính là tốt nhất dấu giếm. Nếu như bọn họ tùy ý nói chuyện lời nói, có thể chân chính sẽ xuyên bang. Bất kể kia một cái tội ác chi nguyên lực lượng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần không biết nói chuyện, nhất định sẽ không liền khinh địch như vậy liền bị người khác phát hiện ra. Nhìn cái dáng vẻ kia hẳn là có thể tăng lên toàn bộ hắc ám sinh vật lực lượng, đồng thời còn có thể để cho hết thể không phải là hắc ám sinh vật người thông thông cũng chuyển hóa thành hắc ám sinh vật. Nhưng chuyển hóa thành hắc ám sinh vật cũng không biết có thể hay không trở nên có trí khôn. Có lẽ có thể có có lẽ cũng có thể không có. Cao bằng nhưng là còn không rõ ràng lắm một điểm này, cho nên hắn liền để cho bọn họ thông thông cũng không nói lời nào, tránh cho xuất hiện bất kỳ một chút sai lầm. Thanh liễu thần đế đám người lúc này nội tâm là cực kỳ phức tạp, ngay từ đầu bọn họ có lẽ vẫn không rõ hiện tại cũng là một cái dạng gì tình cảnh, nhưng khi bọn họ nhìn mình thân thể biến hóa sau, đã coi như là minh bạch. Vừa mới kia một cái ánh sáng tác dụng, còn có cao bằng vì sao lại để cho bọn họ ngụy trang thành như vậy. Hết thảy đều đã dần dần trong sáng. Chương 1101, chân chính công nhận. Cao bằng suy đoán quả thật không có sai, tội ác chi nguyên đúng là có có thể tăng lên toàn bộ hắc ám sinh vật lực lượng lực lượng, đồng thời còn có thể để cho hết thảy cũng không thuộc về hắc ám sinh vật chủng tộc thông thông cũng chuyển hóa thành hắc ám sinh vật. Toàn bộ đều là tội ác chi nguyên lực lượng. Chỉ bất quá hắn đoán sai một chút, coi như là đi qua tội ác chi nguyên chuyển hóa, có sinh vật cũng đồng dạng là có thể có trí tuệ, chỉ bất quá đây là tùy theo từng người cũng không có đến toàn diện tính. Bất quá cũng có phần lớn căn chính là không có trí tuệ, vì vậy bất kể như thế nào thật ra thì đều có thể nói xuôi được, cho nên khi hắn lựa chọn như vậy thời điểm, cơ hồ tiểu không khả năng sẽ bị phơi bày. Toàn bộ ma tộc người nhất thời liền đem những tội ác chi nguyên đó thông thông cũng cho thu, hơn nữa toàn bộ đều thu thập được trong tay bọn họ trong bình. Coi như là kia một cái thâm viên ác ma cũng có chút phức tạp, nhìn những thứ kia ma tộc người trong tay cầm chai. Có lẽ cũng chỉ có những thứ kia trai mới có thể thu được tội ác chi nguyên. Bây giờ các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi thôi. Trang thượng còn cần các ngươi trợ giúp, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm giúp ta thoát khốn, dù sao bằng vào ta bây giờ lực lượng, hay lại là thiếu ít một chút ngọn lửa mức độ. Nhưng là ta cảm giác chế trụ ta lực lượng đã chậm chậm bắt đầu xuất hiện rãn ra, muốn không bao lâu ta cũng đã có thể chân chính thoát khốn. Ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm. Thâm nguyên ác ma cũng là phải cầu cạnh người. Dù sao hắn bị vây ở một cái trong vực sâu, nơi nào đều không thể đi, tối đa chỉ có thể khống chế một cái vực sâu. Loại cảm giác này nhất định chính là quá mức bực bội, cũng cũng là bởi vì ma tộc có để cho hắn thoát khốn phương pháp, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không liền khinh địch như vậy đạt thành hợp tác. Tội ác chi nguyên đối với hắn cũng là có trợ giúp, nhưng là có thể thoát khốn, hắn cũng chỉ có thể chấp tay nhường nhịn, Huống chi đây chính là hắn hao hết trăm ngàn cây đắng mới có thể ngưng tụ ra đổ vỡ. Nhưng cuối cùng vẫn vì chính mình thoát khốn cũng chỉ có thể chấp tay nhường lại, mặc dù nói tội ác chi nguyên có thể để cho hắn tăng lên không nhỏ thực lực, nhưng là muốn từ nơi này một cái trong vực sâu tránh thoát đi ra ngoài, vậy cũng căn liền là một kiện chuyện không có khả năng. Đây mới là hắn bất đắc dĩ a. Bất kể thực lực có mạnh đến đâu, đem ngươi làm hoàn toàn bị khắc chế thời điểm, đó nhất định chính là thống khổ vạn phần, bất kể thực lực có mạnh đến đâu cũng không cách nào thoát khốn. Loại cảm giác đó vừa bất đắc dĩ lại tuyệt vọng. Ma tộc người nhìn trong tay mình trai, Rất hài lòng nhìn một chút Thâm viên Ác Ma nói, nơi này hoàn toàn có thể yên tâm, ngươi đã tìm ước định đã đem thủy cùng tài nguyên cho chúng ta, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ dựa theo ước định mau sớm cho ngươi thoát khốn. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta còn phải mau trở về giao nộp, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu, huống chi ngươi nhưng là cho chúng ta tìm được một cái lưu lạc ở người ngoại tộc. Chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, ta nghĩ rằng bắt hắn cho mang về lời nói, chủ nhân đồng dạng cũng là cảm giác đặc biệt vui vẻ. Dù sao lưu lạc bên ngoài ma tộc đây chính là không thấy nhiều, cơ hội chính là không có. Nhưng lại sẽ bị ngươi gặp phải, liền có chút khó tin, bất quá cũng nhiều thua thiệt ngươi, nếu không lời nói hắn phòng trừng rất khó tìm được chúng ta. Làm ma tộc người nhìn cao bằng thời điểm, trong ánh mắt toát ra hài lòng vẻ mặt, đồng thời cũng rất là công nhận. Lúc này là chân chính công nhận, trước vẫn có chút hoài nghi, bất quá khi bọn họ thật khi thấy cao bằng dáng vẻ thời điểm, bây giờ cơ hồ cũng đã là không cần hoài nghi. Trước 1102. Một người là được là nhất tộc. Dù sao cao bằng bây giờ dáng vẻ cơ hồ giống như là ma tộc dáng vẻ không sai biệt lắm, tương tự độ có 7-8 phần, có lẽ đang đợi được mở ra chính mình trùng tộc thiên phú thời điểm, như vậy cơ hồ liền có thể biến thành chân chính ma tộc. Lần này sẽ để cho những thứ kia ma tộc hoàn toàn đồng ý hắn, bây giờ mới thật sự là công nhận, trước kia cũng đơn giản chính là có chút nửa tin nửa ngờ mà thôi. Bởi vì khí tức đặc biệt tương tự, nhưng là chỉ bằng vào khí tức cùng huyết mạch, kia hoàn toàn tiểu không khả năng nhận định là một người có phải hay không ma tộc. Bất quá đi qua tội ác chi nguyên thay đổi, bây giờ đã hoàn toàn lộ ra tới diện mạo, kia liền đã không có bất kỳ sai lầm nào, tội ác chi nguyên tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Điều này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn công nhận. Làm những ma tộc này người nhìn thanh liếu thần đế ba người thời điểm, khỏe miệng kìm lòng không đặng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Những người này lại cũng thay đổi thành hắc ám sinh vật, rắc dưới chủng tộc chính là rắc dưới. Chủng tộc mãi mãi cũng là không ra gì, bất quá nói chuyện cũng tốt, bằng vào bọn họ vừa mới cái dáng vẻ kia, mang về vẫn có chút phiền toái. Bây giờ nói là nô lệ, cũng đúng là đã biến thành nô lệ. Toàn bộ hắc ám sinh vật cơ hồ đều thuộc về ma tộc hoặc là ác ma nhất tộc cố gắng, bởi vì những hắc ám đó sinh vật thực lực căn liền không cường đại, hơn nữa bọn họ huyết mạch chi lực đặc biệt không thuần túy. Chỉ có ác ma nhất tộc còn có ma tộc mới có tuyệt đối thống trị lực, vì vậy toàn bộ hắc ám sinh vật cơ hồ chính là coi như là thuộc hạ. Căn hữu không khả năng nêu quyền xoán vị, bởi vì huyết mạch chi lực cũng sớm đã quyết định hết thảy. Cao bằng nhận ra được những thứ kia ma tộc người ánh mắt, chính hắn cũng âm thầm thở phào một cái, cũng còn khá chính hắn phản ứng đủ nhanh chóng, không chỉ có làm cho mình thay đổi một phen bộ dáng. Đồng thời còn đem sau lưng ba tên kia biến thành hắc ám sinh vật dáng vẻ, mặc dù bọn họ thật ra thì cũng không tính là hắc ám sinh vật, nguyên lai hệ thống sức mạnh cũng không có phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả chính bọn hắn thể nội lực lượng cũng không có biến chuyển. Bọn họ chỉ bất quá chỉ là khí tức cùng dáng vẻ biến thành hắc ám sinh vật thôi, những thứ này toàn bộ đều là ngụy trang, vì để những thứ kia ma tộc người chân chính tin tưởng mà làm ra ngụy trang mà thôi. Cao bằng cũng đồng dạng là như thế, chỉ bất quá hắn một cái ngụy trang vẫn tính là tương đối cao cấp, trực tiếp liền cùng mình huyết mạch chi lực hòa làm một thể. Hơn nữa hắn thật sự tản mát ra khí tức cùng lực lượng cũng đúng là rất tà ác. Cũng không có người có thể phát hiện hắn. Nhưng hắn quả thật thứ thiệt là nhân loại. Nhưng là trong cơ thể chạy xuôi một chút xíu ma tộc huyết dịch, cũng không biết còn có tính hay không là thuần khiết nhân loại, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại đến hắn có nhân loại trong lòng. Về phần nói để cho hắn thừa nhận là ma tộc, vậy làm sao có thể đây? Nguyên là chủng tộc gì đó chính là thế nào chủng tộc, hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình là ma tộc. Húng chi trong cơ thể hắn nhưng là chạy xuôi vô số loại huyết mạch, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình tính là thứ gì, cái này cũng có chút lung túng. Bất quá hắn cũng chỉ chỉ là muốn tăng lên thực lực của chính mình mà thôi, cũng không cần phải nhất định phải cho là mình là dạng gì chủng tộc, chủng tộc cũng không không phải là chính là thứ yếu. Chỉ có để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một người là được là nhất tộc. Hắn chính là có cường đại như thế tự tin, cái gọi là chủng tộc cũng không không phải là chính là từ từ sinh sôi sau khi ra ngoài thay mặt, cuối cùng bao đoàn đồng thời mà thôi. Số người liền thì như thế nào? Đây hoàn toàn cũng chưa có bị hắn coi ra gì. Làm thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể không nhìn hết thể thời điểm. Một người là được là nhất tộc. Trước 1103, rời đi. Chúng ta liền cáo tử. Cứu giúp ngươi người rất nhanh thì đến, đến lúc đó ngươi cũng tận nhanh gia nhập vào trong chiến trường đi, dù sao trên chiến trường còn cần ngươi. Toàn bộ ma tộc nhân đều thu tội ác chi nguyên, chỉ bất quá lúc này bọn họ cũng đứng lơ lửng trên không, cứ như vậy lặng lặng nhìn thâm viên ác ma. Thâm viên ác ma nói, chờ đến ta có thể thoát khỏi cái này áp chế. Ta tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trên chiến trường, các ngươi cứ yên tâm tốt. Đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ, bằng vào thực lực của ta, ta nghĩ rằng căn liền không có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của ta. Chờ ngươi hàng lâm. Ma tộc người ta nói xong, liền trực tiếp nhìn Cao Bằng nói, bây giờ liền theo ta đi thôi, chúng ta mang bọn ngươi đi đến nên thuộc tại chúng ta địa phương. Về phần ba người kia ngươi nô lệ cũng cùng theo một lúc đến, ngược lại bọn họ bây giờ cũng đồng dạng là hắc ám sinh vật. Người cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bất quá chờ đến tiến vào chúng ta bàn sau, có thể phải cẩn thận những người khác, dù sao ở nơi nào cũng mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không ma tộc người, chỉ có thực lực mới có thể rất dễ nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể biểu hiện cường thế một chút. Trong lúc này, ma tộc người vẫn như thế dặn do Cao Bằng nói, cũng không biết hắn rốt cuộc là lòng mang ý đồ xấu, hay lại là thân thì có một cái như vậy quý củ. Nhưng là, Cao Bằng bất kể bọn họ rốt cuộc là có cái dạng gì quý củ. Khi hắn nghe được lại là như thời điểm này, kết nối với không kìm lòng được liền lộ ra vẻ vui sướng. Nếu quả thật là lời như vậy, như vậy hắn liền có thể chân chính để cho toàn bộ ma tộc người thần phục với hắn. Nếu là thực lực cường đại cách nói, như vậy nếu như hắn có thể đem tất cả mọi người đều liên quan nằm xuống, đây chẳng phải là nói hắn chính là ma tộc chi chủ. Đây cũng là có ý tứ. Bất quá đang lúc hắn cảm giác mừng rỡ thời điểm, trong đó có mấy cái ma tộc người cứ như vậy cười lạnh lạnh đến. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nhưng là bây giờ bọn họ rất rõ ràng chính là cảm thấy cao bằng ở ý nghĩ ngu ngốc. Dù sao toàn bộ ma tộc người thực lực cũng đặc biệt cường đại, hướng chi rất nhiều người cũng sớm đã mở ra chủng tộc thiên phú, thực lực kia sẽ là càng kinh khủng hơn. Làm sao có thể sẽ là một cái còn chưa mở ra chủng tộc thiên phú ma tộc người có thể tương đối đây? Căn cũng không cách nào tương đối. Vì vậy, chính bọn hắn nội tâm rốt cuộc là có cái dạng gì ý tưởng? Thật ra thì bây giờ cũng sớm đã trực tiếp lưu lộ đi ra, bất quá bọn hắn đảo cũng cũng không có nói gì, chẳng qua là cảm thấy cao bằng bây giờ quá mức chắc hẳn phải vậy. Chờ đến hắn thật khi thấy là dạng gì tình huống thời điểm, vậy khẳng định sẽ chân chính hối hận chứ. Chỉ hy vọng đến lúc đó cũng không dùng bị người khác đánh kêu cha gọi mẹ, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng liền giết chết đồng tộc nhân, thân ma tộc số người đo liền tương đối ít, tự nhiên không thể nào biết tùy tiện chỉ làm thành sát nghiệt, cho nên cơ liền sẽ không xuất hiện thượng vóng. Nhưng là thụ một ít đau khổ ra thịt hay lại là không thể tránh được. Ha ha. con nghẽ mới sinh không sợ chết chính là như vậy, cũng không suy nghĩ một chút, toàn bộ tộc nhân đều mấy có lẽ đã mở ra chủng tộc thiên phú, hơn nữa bọn họ đều đã tu luyện thời gian dài như vậy, lúc chiến đấu cũng kèm theo thực lực bọn hắn tăng lên. Đều đã không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ngươi cũng muốn đại chiến thân thủ, cũng không suy tính một chút thực lực của chính mình đến cùng là như thế nào, bây giờ muốn những thứ này quá mức ý nghĩ hảo huyền chứ. Các hoài quỷ thai, những ma tộc này người thật ra thì cũng không có lộ ra bao lớn có lòng tốt, chẳng qua là bởi vì nhìn thấy một cái lưu lạc bên ngoài ma tộc người, cho nên bọn họ mới có thể cố mà làm nhận lấy. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ căn cũng sẽ không công nhận Cao Bằng, bất quá nhìn thấy Cao Bằng bị tội ác chi nguyên ảnh hưởng sau biến thành bộ dáng như vậy, bọn họ mới có thể hơi chút công nhận. Nhưng cũng, cũng không có nghĩa là bọn họ liền nhất định sẽ đối với Cao Bằng có như thế nào nhiệt tình thân bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi huyết dịch phảng phất như là máu lạnh như thế. Đây càng thêm không thể nào biết để cho bọn họ bao nhiêu nhiệt tình. Đơn giản chính là nhân tiện mà thôi, hơn nữa chỉ cần mang tới bọn họ bàn, đem nên nói cũng giới thiệu xong sau liền có thể chẳng ngó ngàng gì tới, đối với bọn hắn mà nói, cũng cũng không có chuyện gì khác. Huống chi bọn họ cũng muốn nhìn một chút tân nhân đến địa bàn thời điểm, đến cùng sẽ phải chịu như thế nào đãi ngộ, dù sao có thể là rất ít có mới tộc nhân trở về. Cơ hồ đều là sinh trưởng ở địa phương tộc nhân, cũng liền để cho bọn họ cảm giác có một chút mong đợi. Thanh Liếu Thần Đế đám người lúc này cũng cảm giác được càng tệ hại, bọn họ liền rất rõ ràng cảm nhận được những thứ kia ma tộc người ác ý, mặc dù cũng không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng là loại này chẳng ngó ngàng gì tới cảm giác, cơ hồ chính là đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy nha. Bất kể nói thế nào đều cảm giác được đặc biệt nguy hiểm. Tệ hại, tệ hại. Những người này căn chính là không có nghĩ tới muốn chúng ta được à? Liên bằng vào bọn họ như vậy thái độ, ta cảm giác chỉ cần chúng ta đến ma tộc địa bàn, đây tuyệt đối là muốn ngỏm cụ tỏi. Chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy mặc cho bọn họ định đoạt sao? Chúng ta đây còn có thể làm sao? Bây giờ chúng ta căn cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể cứ như vậy đàng hoàng đi theo đám bọn hắn trở lại ma tộc địa bàn, chính là không biết chờ đến chúng ta đến ma tộc địa bàn sau, lại sẽ tao ngộ đến như thế nào kết quả? Sự tình trở nên có chút tệ hại. Mấy người bọn hắn lúc này cũng sớm đã vỡ tổ. Nguyên bọn họ cho là chỉ cần đi theo cao bằng tiến nhập ma tộc địa bàn, như vậy cơ cũng đã bình an vô sự, có thể ai biết bây giờ những người này hình như là muốn chỉnh chết bọn họ. Ngay từ đầu cảm thấy thái độ còn xem là khá. Nhưng ai biết bây giờ làm muốn tiến nhập ma tộc địa bàn sau, lại sẽ biến thành bộ dáng như vậy, nhất định chính là biến sắc mặt của ma A. Thân thực lực bọn hắn liền tương đối nhỏ yếu, lúc này lại cảm giác được bất an như vậy toàn bộ, nếu như không phải là bây giờ căn cũng không cách nào chạy thoát lời nói. Bọn họ căn liền sẽ không theo những ma tộc này. Cao bằng dĩ nhiên là cảm nhận được những người này không bình tĩnh, bất quá hắn cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần phải đi vì bọn họ tìm một chút cảm giác an toàn, nếu như bọn họ liền tâm tình mình cũng không cách nào khống chế lời nói, như vậy ai cũng cứu không bọn họ. Cao bằng lúc này dĩ nhiên là biết những ma tộc này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá chính hợp ý hắn, bởi vì nếu quả thật có người tới tìm hắn để gây sự lời nói, hắn mới vừa dễ dàng tăng lên mình một chút thực lực. Thậm chí không cần sợ hãi bị người khác cho phát giác, nhất định chính là không thể tốt hơn nữa một chuyện, chỉ bất quá hắn cũng không thể thoang cái liền khiêu chiến cường đại nhất kia một người, dù sao khó như vậy miễn sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Người khác cũng không nhất định sẽ tiếp nhận hắn khiêu chiến. Huống chi, hắn tạm thời không muốn cùng những ma tộc này người vạch mặt, hơn nữa đợi ở mô tổ bên trong, nói không chừng còn có thể lấy được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Đây chính là cực kỳ trọng yếu sự tình A. Trước 1105 Truy hệ nở tống trận. Tất cả mọi người đều có đến ý nghĩ của mình, các hoài quỷ thai. Coi như là những thứ kia ma tộc người cũng là đặc biệt mong đợi. dù sao như loại này tân nhân đến, bọn họ cơ hồ chính là không có từng thấy, thân ma tộc người liền không đến nổi sẽ có cái dạng gì đồng tình tâm. Chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn tộc nhân tương đối ít, nếu quả thật là lưu lạc bên ngoài ma tộc tiếng người, bọn họ một loại cũng sẽ dẫn dắt trở về, chỉ bất quá cuối cùng đến cùng sẽ là như thế nào, vậy thì không nốt bọn họ sự tình. Ngược lại có thể sống sót hay không, vậy cũng cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại bọn họ bây giờ cũng là tao nộ đến một trận đại chiến, ai cũng có thể bị giết chết. Có mới tộc nhân tới cũng đơn giản chính là bổ túc hơi chút một chút xíu số lượng mà thôi, kia cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, bất quá nên đi nghi thức hay lại là không có chút nào có thể thiếu. Đến, nơi này chính là truyền thống chân cửa vào. Lama tộc người dẫn dắt cao bằng người đi tới vực sâu chỗ sâu nhất thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy một cái tản mát ra ánh sáng lục rất tinh, một cái Liếu tiểu quân theo của bọn hắn đến, vẫn luôn đang lóe lên. Trong đó bổ túc đến không biết tên lực lượng, bất quá những ma tộc này người liền đứng ở một bên, Cao bằng nhìn quả thật cảm giác có một chút thần kỳ, dù sao đây chính là truyền tống trận. Thanh Liếu thần đế đám người mặc dù nghe nói qua, nhưng là hoàn toàn liền chưa nhìn thấy qua, dù sao loại này truyền tống chứng cũng sớm đã hoàn toàn thất truyền, nơi nào còn khả năng thấy qua đây. Vì vậy tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được cực kỳ hiếu kỳ, cứ như vậy ở một bên ngơ ngác nhìn thật sự là rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái dạng gì nguyên lý. Là một cái như vậy lục giác tinh hình dáng năng lượng vòng, lại có thể trực tiếp để cho người truyền tống đến rất khoảng cách xa, biết là có chút thần kỳ, mặc dù nói có vài thứ hoàn toàn cũng không cách nào hiểu. Nhưng bọn họ hay lại là cảm giác đặc biệt thần kỳ, phản phất như là lũ nhà quê như thế, cao bằng cũng đồng dạng là như thế, thực lực của hắn mặc dù là đặc biệt cường đại nhưng là có đồ lại hoàn tất cả cũng không có từng thấy, thân kiến thức liên cạn. Húng chi hệ thống cấp cho hắn cũng không không phải là chính là thực lực cường đại, căn hiệu không khả năng sẽ để cho hắn có vô số kỳ kỳ quái quái đồ vật, vì vậy khi hắn nhìn thấy một cái truyền tống trận thời điểm, hay là muốn nghiên cứu sơ qua xuống, Cao Bằng nhìn một cái truyền tống trận, trong này nhất định là có yêu cầu năng lượng, nhưng là rốt cuộc là cần gì dạng năng lượng đây? Hắn không kìm lòng được hỏi cái truyền tống trận này rốt cuộc là cần gì dạng năng lượng tới khởi động lại có thể truyền tống đến liền khoảng cách xa đây. Ma tộc người mặc dù rất muốn nhìn thấy bọn họ bị giao hấn, nhưng là loại này tương đối đơn giản sự tình ngược lại cũng sẽ không không trả lời. Chỉ thấy được bọn họ nói truyền tống trận này khoảng cách tạm thời không biết có thể truyền tống đến liền khoảng cách xa. Bất quá trong đó là yêu cầu thần thạch mới có thể khởi động. Thần thạch lúc trước số lượng vẫn tính là đặc biệt ít, bởi vì thần thạch mò rất khó tìm đến. Coi như là chúng ta cả một cái tộc quần tối đa cũng chỉ nhưng mà có ba cái thần thạch khoáng mạnh, còn lại không được rõ lắm. Dù sao chúng ta cũng không có chân chính đi sâu vào tháo qua, cái này cũng miễn cưỡng chỉ đủ chúng ta một cái tộc quần tới sử dụng. Những người còn lại nếu như muốn tới phân quét qua lời nói, như vậy cơ liền là chuyện không có khả năng, bởi vì cũng chỉ nhưng mà đủ chúng ta toàn bộ tộc quần tới sử dụng. Cao Bằng tiếp theo lại hỏi một vài vấn đề, bất quá khi hắn biết đại khái thần thạch đến cùng là lúc nào, hắn liền không nữa làm hỏi. Trước 1106, chuẩn bị nên đón phong bạo. Cao Bằng liền nhìn như vậy những thứ kia ma tộc người. Cũng từ chính bọn hắn trên người xuất ra thần thạch, ngay sau đó từng bước từng bước bỏ vào kia một cái lục giác tinh bên trong. Làm thần thạch bỏ vào lục giác tinh bên trong, nhất thời ánh sáng vạn trượng, tất cả mọi người đều cảm giác một trận chói thai ánh sáng, nhất là những thứ kia ma tộc người, cảm giác cả người đặc biệt khó chịu. Mỗi một lần muốn lên thuyền đưa chứng thời điểm, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại đặc biệt hành hạ to lớn, nếu như một cái truyền tống trận có thể hơi chút sửa đổi một chút lời nói, kia nên tính là tốt hơn. Tương lai mỗi một lần truyền tống cũng sẽ cho bọn hắn mang đến vô cùng tổn thương to lớn, húng chi bọn họ cũng không có cường đại như vậy lực lượng có thể thay đổi tạo được truyền tống trận. Đây mới là thua thiệt nhất địa phương. Cao bằng cùng thanh liễu thần đế đám người lại không có loại cảm giác này, bọn họ ngược lại cảm giác một cổ ánh sáng đặc biệt thân thiết, dù sao bọn họ ở nơi này một cái trong vực sâu bên đã ngây ngô có một đoạn thời gian. Hơn nữa luôn là cảm giác những thứ kia tà ác lực lượng một mực vây quanh ở chung quanh bọn họ. Bây giờ cuối cùng là cảm nhận được một chút xíu ánh sáng, để cho bọn họ cảm giác bội cảm thân thiết. Tuy nhiên lại không dám tùy tiện biểu hiện ra. Nếu như lúc này bọn họ trực tiếp liền biểu hiện ra lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho những ma tộc này người sinh ra hoài nghi, vì vậy bọn họ liền ngụy trang được rất thống khổ. Đây cũng là yêu cầu kỹ thuật diễn xuất. Nếu không lúc nào cũng có thể xuyên bang, bất quá một trận này ánh sáng cũng không có kéo dài bao lâu, làm thật sự có ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất thời điểm. Những thứ kia ma tộc người sắc mặt đặc biệt khó coi. Mặc dù bọn họ ra sắc thân chính là ám tử sắc, nhưng là cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ bộ mặt biểu tình cũng sớm đã đặc biệt mất tự nhiên. Đáng chết. Đến cùng lúc nào mới có thể sửa lại một chút một cái truyền thống chẳng đây. Mỗi một lần cũng để cho chúng ta chịu đựng loại này không thuộc mình thống khổ, thật sự là quá khó khăn thụ. Thì có biện pháp gì? Văng vào chúng ta kỹ thuật, hoàn toàn tiểu không khả năng làm ra sửa đổi. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng loại này còn sót lại truyền tống trận. Các ngươi đã biết chân đi, nếu như không có những thứ này truyền tống chứng lời nói, như vậy chúng ta bất kể đi nơi nào đều cảm giác được đặc biệt phiền toái, bây giờ đã là tốt hơn nhiều, bất quá chỉ là cần muốn thừa nhận đau một chút khổ mà thôi. Thật là tệ hại xuyên thấu qua. Mỗi một lần xuyên tới xuyên lui đều cảm giác được đặc biệt thống khổ, rất hy vọng có thể hơi chút cải thiện một chút, tối thiểu không để cho chúng ta thao, bị lớn như vậy thống khổ. Toàn bộ ma tộc cũng đặc biệt hoán trách Bởi vì này đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là khó chịu nhất một chút, thân chính là vô cùng thống khổ. Nhưng là bọn hắn lại không thể không tiến hành truyền tống. Đối với bọn hắn mà nói cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Cao bằng đám người hoàn toàn liền không nói gì, bởi vì này thời điểm hoàn toàn liền không cần nói, bởi vì một khi bọn họ nói chuyện lời nói, vậy coi như dễ dàng xuyên băng. Bọn họ cứ dựa theo đến những thứ kia ma tộc người phương pháp, mỗi một người đều bước vào lục giác tinh bên trong. Làm tất cả mọi người bọn họ cũng bước vào lục giác tình, một người trong đó ma tộc người không biết đang lộng đến thứ gì. Nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại thất trọng cảm giác, cao bằng cũng đồng dạng là cảm giác có chút choáng vắng đầu, bất quá bởi vì có hệ thống, cho nên hắn cảm giác cũng còn khá, cũng không có quá lớn cảm giác. Những người khác thật có thể chính khó chịu, cho dù bọn họ thực lực có mạnh đến đâu, nhưng là loại này siêu viễn cử ly truyền tống đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là một món đặc biệt khó chịu sự tình. Nếu như không là thực lực bọn hắn cũng tạm được, cũng sớm đã tại thời điểm này chết, bởi vì cường độ thân thể không đủ lời nói, tương hội trong nháy mắt bị đè ép thành vài phiến. Có thể tưởng tượng được, đây cũng là rất nguy hiểm. Trước 1107, ác ma tiểu xỉu. Đi sao? Đã không cảm giác được bọn họ khí tức. Thật sao? Đó phải là đã đi. Ở thâm nguyên ác ma bên người, đột nhiên hiện ra nhất cá diện mang tiểu xỉu mặt nạ ác ma, một cái ác ma tiểu xỉu nhìn đặc biệt quỷ dị. Thậm chí so với thâm viên ác ma nhìn Còn phải càng làm cho người ta thêm khó mà suy đoán Chỉ thấy ác ma tiểu xỉu cứ như vậy Hiện lên thâm viên ác ma bên cạnh Ác ma tiểu xỉu nói Ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị mượn bọn họ lực lượng đột phá nơi này sao Hơn nữa nếu như ngươi thật mượn bọn họ lực lượng lời nói Như vậy ngươi tương hội chân chính bị quản chế cho bọn hắn Ngươi không phải là muốn thoát khỏi một cái nhà tù Lại nhảy vào một người khác nhà tù chứ Như vậy nhất định chính là quá ngu xuẩn. Ta biết Nhưng là ta bây giờ đã không có những biện pháp khác, ngươi cũng biết thân ta nguyên cũng đã bị thương nặng, nếu như muốn chân chính rời đi một chỗ lời nói, như vậy thì chỉ có thể mượn ma tộc lực lượng, mới có thể được thoát khỏi. Nếu như còn muốn chiếu cô đến còn lại, bằng vào ta hiện tại ở đây sao một bộ thân thể, hoàn toàn liền là không có khả năng thực hiện sự tình. Thâm nguyên ác ma cũng có chính mình bất đắc dĩ, thật ra thì bằng vào hắn thực lực của chính mình lời nói, một cái vượt sâu hoàn toàn cũng không cách nào trói ở hắn. Nhưng cũng là bởi vì hắn nguyên bị tổn thương. Thực lực cũng sớm đã không lớn bằng lúc trước, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng ma tộc người điều kiện, bất quá hắn đúng là cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn bản thân một người cơ hồ liền có thể đối kháng ma tộc, có thể thấy đã từng thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là bởi vì không thể thoát khỏi nơi này. Đồng thời hắn nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực rơi xuống quá nhiều, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một cái như vậy làm người ta bất đắc dĩ biện pháp, bất quá chờ đến hắn sau khi đi ra ngoài, nhất định phải mau sớm làm cho mình nguyên khôi phục. Có lúc thực lực của hắn lại có thể hồi thăng. Ta biết ngươi là cái gì nghĩ, nhưng là ngươi biết ngươi mình còn có bao nhiêu thời gian sao? Nếu như ngươi chân chính bị quản chế với ma tộc lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối không thể nào biết tùy tiện sẽ để cho ngươi khôi phục nguyên. Đến lúc đó ngươi và bị vây ở chỗ này cũng là không có còn lại khác biệt, bất quá. Một khi chân chính bị quản chế với ma tộc lời nói, như vậy ngươi vận mệnh đem sẽ trở nên càng thê thảm, dù sao ma tộc người tương hội chân chính đi sai xử ngươi. Ngươi muốn như vậy phải không? Thâm viên ác ma rẽ rùa một chút, thật ra thì hắn cũng quả thật không quá nghĩ tưởng như vậy, nhưng là hắn một mực đợi ở nơi này một cái trong vực sâu, mặc dù cũng không yêu cầu thụ người chế trụ, nhưng là hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục thực lực của chính mình. Để cho hắn căn liền không thấy được bất kỳ một tia hy vọng, chỉ có chân chính đi ra ngoài lời nói, bất kể ngươi có cần hay không nghe lệnh của ma tộc, hắn đều có thể nhìn thấy một chút xíu hy vọng, tối thiểu chỉ phải rời đi nơi này hắn liền có thể từ từ khôi phục thực lực của chính mình. Bất kể người khác có thể hay không để cho hắn khôi phục, nhưng hắn đều có thể nghĩ biện pháp. Nhưng là đợi ở trong vực sâu, đó là thật không có biện pháp nào a. Hắn cũng quả thật cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ, ác ma tiểu xỉu nói chuyện cũng đúng là rất chính xác, nhưng bây giờ hắn chính là tiến thối lưỡng nan, bất kể lựa chọn cái dạng gì câu trả lời, kết quả cuối cùng cũng sẽ không bao lớn thay đổi. Ta cũng hy vọng có còn lại lựa chọn, Nhưng là ta bây giờ hoặc là liền lựa chọn vĩnh viễn bao vây trong vực sâu, hoặc là liền bị quản chế với ma tộc, cho dù là bị quản chế với ma tộc lời nói, ta vẫn có từng tia hy vọng, tìm tới cơ hội. Một là có cơ hội, một là hoàn toàn không có cơ hội. Trước 1108, vận mệnh xuất sắc. Chỗ này của ta còn có điều thứ ba này đường, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không tuyển chọn. Đang lúc này, làm thâm viên ác ma cảm giác thật sâu bất đắc dĩ thời điểm, ác ma tiểu xịu đột nhiên nói chuyện hơn nữa lúc này hắn biểu hiện trên mặt trở nên đặc biệt quỷ dị, phảng phất là cũng sớm đã sẽ ngờ tới như thế như thế. Thâm nguyên ác ma cũng là hơi sừng sờ, thật ra thì hắn cũng sớm đã phát hiện một cái ác ma tiểu sửu không đơn giản, mặc dù cùng hắn giống vậy cũng là ác ma nhất tộc, nhưng là bọn hắn lực lượng đều không tận giống nhau. từng cái ác ma lực lượng đều là đặc biệt tà ác, cũng không phải là cũng giống vậy, nhưng là từng cái ác ma lực lượng cũng rất cường đại, cũng không thể lấy cái thể lực lượng tới mà nói. Bây giờ đột nhiên nghe được ác ma tiểu xỉu lời nói, thâm nguyên ác ma đúng là cảm giác có một chút nghi hoặc, dù sao bằng vào hắn cường đại như vậy thực lực đều không cách nào thoát khốn, rốt cuộc là có cái dạng gì lực lượng mới có thể để cho hắn thoát khốn đây. Nhưng là hắn lại cũng sẽ không có bao lớn hoài nghi, bởi vì từng cái ác ma lực lượng đều là kỳ kỳ quái quái, nhất là thâm nguyên ác ma cũng không có từ ác ma tiểu xỉu trên người cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Kia! Đối phương tuyệt đối ngay cả có cái loại này thần bí khó lường lực lượng, Cũng không phải là giống như hắn loại này có lực lượng tuyệt đối ác ma. Thâm nguyên ác ma hơi chút suy tính một chút. Người phương pháp là cái gì? Ta cần phải biết, nếu như có thể tiếp nhận lời nói, như vậy ta sẽ chọn. Làm tuyệt lộ thời điểm, cho dù liều mạng cũng lại nói không được, nếu như không phải là bởi vì hắn bị áp chế ở nơi này một cái trong vực sâu một bên, bất kể là ở thế nào liều mạng, cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì lời nói, cũng sớm đã không thể nào là như vậy kết quả. Bên ta pháp rất đơn giản ném đầu vận mệnh xuất sắc. Thâm nguyên ác ma trên người khí tức rõ ràng xuất hiện đung đưa, nguyên nó kia khí tức cực lớn cũng không kìm lòng được phìu hốt một chút. Khi hắn nghe được một câu nói này thời điểm, rất rõ ràng chính là đã hiểu là có ý gì. Thật ra thì ở ác ma một trong tộc cũng sớm đã truyền lưu một cái như vậy truyền thuyết, muốn đạt được trí cao vô thượng lực lượng, như vậy thì chỉ có ném đầu vận mệnh xuất sắc, nếu không mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Nhưng là một cái số mạng xuất sắc lại căn cũng không biết trưởng khống ở trong tay ai. Có người muốn đi tìm, nhưng là căn chính là không thể nào tìm được. Cuối cùng chỉ có thể không chi. Không nghĩ tới, vận mệnh xuất sắc lại bắn ở ác ma tiểu xịu trong tay. Hơn nữa lúc này đối phương rất rõ ràng chính là muốn để cho hắn chủ động đi ném đầu. Loại cảm giác này cũng có chút không giống tầm thường. Đây chính là có thể đạt được trí cao vô thượng huyết mạch nha. Thâm huyên ác ma cũng đặc biệt rõ ràng, có bỏ mới có được. Mặc dù một cái trí cao vô thượng huyết mạch cùng lực lượng đúng là đặc biệt mê người nhưng là hắn cần phải trả giá thật lớn cũng là đặc biệt lớn nhưng là cuối cùng là như thế nào lựa chọn cũng chỉ có thể nhìn chính hắn hắn quả thật cũng muốn hỏi một câu một cái số mạng xuất sắc đều có cái dạng gì năng lực. nhưng hắn lời còn chưa thốt ra miệng liền thấy kia một cái ác ma tiểu sử quỷ dị kia khuôn mặt không kìm lòng được sẽ để cho hắn đem sẽ phải nói chuyện thông thông cũng nuốt xuống loại cảm giác này là thực sự tệ hại a nói thế nào hắn là như vậy thâm nguyên ác ma thực lực đồng dạng là ở cao đẳng ác ma bên trong cao cấp nhất Mặc dù cũng không sao nói là trí cao vô thượng ác ma, nhưng là cũng cũng không tính là rất nhỏ yếu tồn tại mới đúng. Lúc này hắn lại có chút sợ hãi một cái ác ma tiểu sửu nhất là chính là vào thời khắc ấy, lại không kìm lòng được có một chút hốt hoảng. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Trước 1109, tiểu sửu dạ tâm. Ác ma tiểu sửu cũng không gấp, hắn cứ như vậy tự tiếu phi tiếu nhìn thâm viên ác ma, loại cảm giác đó phảng phất là ăn chắc đối phương như thế, thật ra thì cũng quả thật là như thế. Bởi vì thâm viên ác ma không có lựa chọn khác. Không cần dãy dùa nữa, ngươi hoàn toàn liền không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ ngươi nghĩ thế nào liền thụ người chế trụ sao? Ta nhớ ngươi cũng hẳn cũng rất không cam tâm chứ. Ngươi bây giờ huyết mạch, thật ra thì đều có thể xưng bá, nhưng ai cho ngươi vận khí không tốt lắm, không chỉ có không có đạt được cấp muốn, cuối cùng lại còn bị vây ở cái này trong vực sâu. Ác ma tiểu xỉu một mực ở dùng ngôn ngữ cảm ứng đến hắn, cái này làm cho thâm viên ác ma vẫn luôn đang do dự. Mặc dù hắn đúng là không muốn lựa chọn còn lại hai cái lựa chọn. Nhưng là hắn lại cảm giác được trước mắt tên ác ma này tiểu xỉu không phải là một người hiền lành, có thể cũng là có khác, trên cái thế giới này cũng không có trời sập nói một chút. Điều này cũng làm cho để cho hắn càng không biết nên lựa chọn như thế nào. Cái mạng này vận xuất sắc sẽ có cái dạng gì kết quả. Thật có thể giúp ta thoát khốn sao. Thâm nguyên ác ma vẫn là không yên lòng, dù sao hắn luôn là cảm giác có chút quỷ dị nhất là một cái ác ma tiểu xỉu cho hắn cảm giác càng không yên tâm. Sẽ có cái gì dạng kết quả ta không biết, dù sao mỗi một người vận mệnh đều là không giống nhau, ta dĩ nhiên là không cách nào quyết định ngươi vận mệnh. Chỉ có ngươi chân chính ném đầu vận mệnh xuất sắc, như vậy ngươi mới có thể biết ngươi có thể được cái gì, nhưng là ta dám khẳng định tuyệt đối là có thể thoát khốn, vận mệnh cũng tuyệt đối không muốn để cho ngươi một mực cũng bị khốn đốn vực sâu. Ngươi nói sao? Ác ma tiểu xỉu cứ như vậy hiện lên tại trong hư không Cả người cũng lộ ra đặc biệt quỷ dị, hơn nữa trên người hắn tản mát ra khí tức cũng rất kỳ quái. Trên người hắn khí tức rõ ràng sẽ không cường đại bao nhiêu, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại đặc biệt sợ cảm giác, phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này thì để cho hắn càng không dám tùy tiện lựa chọn. Ác ma tiểu sử cũng không có lựa chọn nào khác, bất quá hắn liền hướng nơi đó vừa đứng, liền làm cho người ta một loại đặc biệt không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Đến đây đi đến đây đi. Chỉ có chân chính ném đầu vận mệnh xuất sắc, ngươi mới có thể chân chính đạt được tự do, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn đạt được tự do sao? Nhanh, rất nhanh thì có thể tụ tập đến toàn bộ huyết mạch, chỉ cần đem toàn bộ huyết mạch đều tụ tập ở một chỗ, ta đem có thể sáng tạo ra một cái mới tinh sinh mạng. Ta, đúng là sáng thế thần. Ác ma tiểu tiểu giờ phút này nội tâm là rất hưng phấn, bởi vì này một cái kế hoạch, hắn cũng sớm đã kế hoạch cực kỳ lâu, chỉ bất quá cho tới nay cũng gặp được trở ngại. Hiện tại ở những người khác đã không danh chiếu cô đến hắn, hắn thật vất vả tìm được thâm nguyên ác ma huyết mạch, tự nhiên là không có khả năng liền khinh địch như vậy bùng tha. Hơn nữa, hắn còn cần tìm một cái cực kỳ trọng yếu huyết mạch, chỉ cần có thể tìm được một cái hạch tâm huyết mạch, đến lúc đó hắn kế hoạch tương hội hoàn toàn hoàn thành. Bất quá đã sắp, Bang vào hắn như vậy tốc độ, hơn nữa căn bản không hề người quấy dày hắn lời nói, như vậy hắn tương hội rất nhanh tụ tập đến tất cả mọi người huyết mạch. Mỗi một chủng có đặc biệt sắc huyết mạch đều đưa sẽ hết thể bị hắn cho thu tập, hơi chút cường lớn một chút huyết mạch, hắn đều đã gom qua, có thể thấy hắn đối với mình một cái kế hoạch nhưng là làm đủ chuẩn bị. Nếu như không là trước kia một mực bị người khác cho trở ngại, hắn cũng sớm đã gom xong, nhưng là bây giờ cũng còn không muộn một cái thâm nguyên ác ma huyết mạch cũng đồng dạng là rất trọng yếu. Nếu hắn không là cũng sẽ không xuất ra vận mệnh xuất sắc. Trước 1110, mỗi người mong đợi. Thâm nguyên ác ma nhìn một chút ác ma tiểu xỉu Hắn bây giờ mặc dù biết người này có thể còn có còn lại, nhưng hắn đúng là không cách nào ngăn cản thoát khốn dụ hoặc. Phản phất như là dẫn động tới hắn quyết định, điều này cũng làm cho hắn lựa chọn mạo hiểm. Mặc dù không chắc chắn tính quá nhiều, nhưng là hắn đối với mình thực lực cũng là có tuyệt đối tự tin, hắn cũng không cho là bằng vào thực lực của hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn là quyết định ném đầu vận mệnh xuất sắc. Ta quyết định, ta phải thử một chút. Để cho ta thụ người chế trụ, đúng là có chút không cam lòng. Ta muốn đạt được tự do. Nhìn hiện lên tại trong hư không kia một cái số mạng xuất sắc, thâm nguyên ác ma cuối cùng vẫn xuống một cái như vậy quyết định. Hắn đúng là cảm giác một cái ác ma tiểu xỉu có một chút quỷ dị. Có thể còn có khác. Nhưng là kia có thế nào? Bất kể đối phương rốt cuộc là có cái gì dạng, chỉ cần hắn có thể thoát khốn liền có thể, nếu như có thể để cho hắn lấy được tự do lần nữa, hắn không ngại bỏ ra một chút xỉu giá. Đây chính là hắn nội tâm ý tưởng. Nhưng là thật tựa như cùng hắn tưởng tượng như vậy phải không? Ác ma tiểu xỉu nghe được thâm viên ác ma lời nói, khỏe miệng không kìm lòng được thượng dương, miệng cũng sắp muốn đi thẳng đến trên mặt. Làm cho người ta một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác. Ác ma tiểu xỉu lúc này đúng là đặc biệt hương phấn, cuối cùng là có tìm được một cái cực kỳ trọng yếu huyết mạch, nếu như không phải là yêu cầu đối phương tự nguyện, hắn cũng sớm đã trực tiếp động thủ. Nơi nào còn cần phiền thoái như vậy đây? Nhưng là kết quả luôn là được. Bây giờ thâm viên ác ma bên trong coi là thì nguyện ý ném đầu vận mệnh xuất sắc, cái này làm cho hắn kế hoạch lại sắp sửa tiến hơn một bước. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Sau này ngươi sẽ vì chính mình một cái quyết định mà cảm giác vui mừng, bởi vì ngươi không chỉ có có thể thoát khốn, đồng thời ngươi còn có thể đạt được thế gian tối thực lực cường đại. Vượt qua hết thể lực lượng. Thâm viên ác ma cau mày một cái, cảm giác một cái ác ma tiểu sử cũng không thuần khiết, nhưng là hắn cũng không có những biện pháp khác. Chỉ thấy lúc này, Thâm viên ác ma trực tiếp liền bắt đầu cầm lên kia một cái số mạng xuất sắc, bay thẳng đến bầu trời ném ra. Xuất sắc một mực ở chuyển động. Mỗi chuyển động một cái cứ điểm cân nhắc, vượt sâu phảng phất như là thoáng qua động một cái, cảm giác đối với không gian xung quanh có vô cùng ảnh hưởng to lớn. Thâm viên ác ma ngưng thần nhìn, mặc dù hắn cũng không biết những thứ này điểm số cũng đại biểu cái gì, nhưng là hắn nhưng cũng đang mong đợi. Nếu quả thật có thể giúp hắn thoát khốn, không nói có thể hay không tăng lên thực lực của hắn. Hắn chỉ cần khôi phục lại đã từng đỉnh phong thực lực, như vậy hắn liền có thể không e ngại hết thảy, cho dù là đã từng cái tên kia. Cũng đem không thể nào biết là đối thủ của hắn. Bất quá, cái tên kia bây giờ hẳn đã không tồn tại, bởi vì hắn căn bản không hề như vậy lâu đời sinh mạng, thực lực đúng là rất mạnh, nhưng là tuổi thọ quá mức ngắn ngủi. Giống như hắn loại này có lâu đời sinh mạng huyết mạch, đây mới là chí cao sinh mạng thể, còn lại cũng không không phải là chính là con kiến hôi a. Không đủ gây sợ. Thâm Viên Ác Ma đang chờ mong Ác ma tiểu xỉu cũng đồng dạng là đang mong đợi. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn không chế, nhưng là hắn nhưng có thể làm sơ tay chân, dù sao đây chính là hắn dùng tới gom huyết mạch đồ vật, cũng không thể chân chính liền trợ giúp đến những người khác. Muốn sử dụng vận mệnh xuất sắc, chính hắn cũng cần đánh đổi khá nhiều, vì vậy hắn làm sao có thể sẽ liền khinh địch như vậy liền để cho người khác đạt được bỏ ra đây. Tuyệt đối không thể. Trước 1111, thâm viên ác ma kết cục. Vận mệnh xuất sắc a. Nghe theo ta ác ma tiểu xỉu kêu gọi. Nếu như ngươi cảm ứng được ta kêu gọi, vậy thì chấp hành giữa chúng ta khế đỡ đi." Ác ma tiểu xỉu ở thâm viên ác ma không biết chuyện lúc, lén lén trong lòng gọi, theo ác ma tiểu xỉu tê, kia cái số mạng xuất sắc đúng là xuất hiện một chút xíu biến hóa. Nguyên xuất sắc đều đã muốn dừng lại, nhưng là theo ác ma tiểu xỉu tê, xúc sắc lại một lần nữa đang xoay tròn lên. Trực tiếp liền muốn thâm viên ác ma cảm giác cảm thấy rất ngờ vực, bất quá lúc này hắn đã trong mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng, dù sao theo lý mà nói cũng sớm đã nên dừng lại. Nhưng bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải là đều đã muốn dừng lại sao? Tại sao vận mệnh xuất sắc bây giờ lại bắt đầu chuyển động? Thâm nguyên ác ma chất vấn ác ma tiểu xỉu, hắn đã nhận ra được từng kia có cái gì không đúng, như vậy dĩ nhiên là được hỏi rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể, nếu không lời nói hắn căn cũng không cách nào an tâm. Nhưng là, ra hắn dự liệu là, ác ma tiểu xỉu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, căn bản không hề nghĩ tới phải trả lời hắn vấn đề. Bởi vì như là đã ném đầu vận mệnh xuất sắc, như vậy thì đã rửa theo hắn kế hoạch quy củ tại hành động. Lại nơi nào còn cần giống như trước như vậy đây? ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? ngươi đến cùng có cái gì? Lúc này thâm viên ác ma cuối cùng là nhận rõ thực tế, nếu như hắn còn không biết, hết thể các thứ này thông thông cũng là ác ma tiểu xỉu làm, như vậy hắn nhất định chính là lao hồ đồ. Cũng không có nghĩa là hắn bị vây ở chỗ này lâu như vậy, ý hắn thưởng thức thì trở nên yếu. Chẳng qua là ngay từ đầu hắn liền nóng lòng muốn thoát khốn, muốn đạt được tự do. Cuối cùng mới thật sự bị một cái ác ma tiểu xỉu cho sắp xếp một đạo, hiện tại hắn đã cảm giác có một chút khủng hoảng. Cũng đang lúc này, vận mệnh xuất sắc rốt cuộc dừng lại. Một chút. Hắn nhìn thấy lúc này, không kìm lòng được cảm giác một trận tim đập rột lên, hắn mặc dù cũng không biết cái này xuất sắc điểm số rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng, nhưng là lại là kia một cái ác ma tiểu xỉu dở trò quỷ. Tuyệt đối không thể nào liền dễ dàng như thế liền chấm dứt. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một viên khổng lồ hấp lực, ở hắn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, nếu như cao bằng đám người ở nơi này lời nói, tuyệt đối sẽ phát hiện một cái hát động chính là bọn hắn trước từ kia một cái thần kỳ trong gương nhìn thấy. Thâm nguyên ác ma còn muốn chống lại, bất quá không biết vì sao một cái hát động lực lượng đặc biệt cường đại, thoáng cái liền đem thâm nguyên ác ma cho hút vào. liên phản kháng cũng không có phản kháng. Ác ma tiểu xỉu nhìn thâm nguyên ác ma cứ như vậy bị hút vào trong hát động lúc này cũng coi như là chân chính thở phào một cái như vậy kết quả là tốt nhất ha ha ha ha cách kế hoạch lại gần một bước xem ra ta phải mau sớm tìm được hạch tâm huyết mạch nếu không lời nói ta đây một cái kế hoạch cũng đồng dạng là sẽ bị mắc cạn nếu như hạch tâm huyết mạch coi như cũng không thể dễ dàng như thế tìm được ác ma tiểu sử tự lẩm bẩm vừa nói cuối cùng hắn bóng người cũng dần dần biến mất ở trong vực sâu ai cũng không biết hắn đi nơi nào vực sâu cũng từ từ khôi phục yên lặng thân nguyên ác ma sau khi biến mất Trong đó áp chế lực đã từ từ biến mất, đồng thời những hắc cám đó sinh vật dĩ nhiên là càng vui mừng. Nhưng là, cái này vượt sâu cũng sớm đã biến hóa một cái bộ dáng. Chương 1112, đến ma tộc địa bàn, cao bằng đám người hoàn toàn cũng không cách nào tưởng tượng, thâm viên ác ma lại sẽ có như vậy kết cục, nếu như bọn họ biết lời nói, vậy tuyệt đối sẽ cảm giác rất là khiếp sợ. Dù sao thâm viên ác ma thực lực bày ở nơi đó, bọn họ đồng dạng là có thể cảm nhận được thâm viên ác ma cường đại. Cường đại như vậy thâm Nguyên ác ma lại sẽ bị người khác đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Có lẽ cũng cũng là bởi vì có dục vọng cho nên cuối cùng mới có thể đến nói bằng vào thâm Nguyên ác ma cường đại như vậy thực lực căn liền sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người khác cho chê đùa. Đồng thời cũng càng thêm không thể nào biết khinh địch như vậy liền bị người khác cho đối phó được. Thân hắn đỉnh phong sức chiến đấu cũng không chỉ có chỉ là như thế nhưng cũng chính là như vậy. Đồng dạng là bị ác ma tiểu xỉu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như chân chính chiến đấu lời nói, ác ma tiểu sỉu có phải hay không thâm viên ác ma đối thủ liền không biết được. Cao bằng đám người cảm giác một trận khó chịu lúc ánh sáng vạn trượng, bọn họ cũng đã cảm giác chân đạp trên mặt đất cảm giác. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cũng sớm đã phát sinh biến hóa cảnh tượng, hết thảy đều tốt giống như là cùng bọn họ chỗ vượt sâu có một chút không giống nhau. Mặc dù đồng dạng là chúng quanh khắp nơi đều là hắc ám lực lượng, nhưng là lại so với vượt sâu tới càng cường đại hơn. Hơn nữa cho bọn hắn một loại đặc biệt cảm giác đe nên thấy. Không chung đều là huyết hồng sắc, nhất là khi bọn hắn thực sự tiếp xúc tới đây không khí thời điểm, phảng phất như là tiếp xúc được Hắc ám. Có chút kiềm chế nha. Cao bằng cứ như vậy lặng lặng cảm thụ, vậy cũng được không có quá lớn cảm giác, nhưng là bạo liệt thần đế đám người lại cảm giác cực kỳ khó chịu. Thân bọn họ thì không phải là Hắc ám sinh vật, hết thảy các thứ này toàn bộ đều là nguy trang, thời điểm để cho bọn họ cảm giác càng thống khổ, nhưng là là không bị người khác phát hiện. Bọn họ cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Đồng thời còn không thể biểu hiện ra, loại cảm giác này nhất định chính là quá mức khó chịu được. Đáng chết, những người này làm sao sẽ ở ở loại địa phương này, loại cảm giác này ai có thể bị ả? Chúng ta rốt cuộc là muốn chống đỡ tới khi nào? Phòng trưng muốn ở lại trong này một đoạn thời gian rất dài, dù sao chúng ta bây giờ đã tới người khác bàn, nếu như muốn chạy trốn lời nói, cơ hội cũng không quá là khả năng sự tình. Chỉ có thể cứ như vậy từ từ vượt đi qua đi, nếu như không chịu nổi lời nói không chỉ có có thể sẽ bị phát hiện, như vậy mọi người chúng ta cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Mới vừa ý thức được bây giờ tình cảnh thời điểm, bọn họ mới thật sự là tuyệt vọng, loại cảm giác đó thật là làm cho bọn họ cả người vô lực. Nguyên tưởng rằng có lẽ còn có cơ hội có thể chạy trốn, nhưng ai biết bây giờ kia nhưng là chân chính lên trời không đường xuống đất không cửa. Hơn nữa bọn họ vẫn phải nhịn thụ thống khổ, tốt nhất không thể nào tiếp thu được chuyện vẫn không thể biểu hiện ra, đây mới là làm bọn hắn không cách nào nhịn được. Những thứ kia ma tộc người trước bước ra truyền trống trận, sau đó trực tiếp nói, "Chúng ta bây giờ đã chính thức bước vào ma tộc địa bàn, tiếp theo còn sẽ có đến những người khác sẽ đến đón các ngươi. Chúng ta liền hơi chút ở nơi này chờ các ngươi một chút, chờ đến có người tới đón các ngươi sau, chúng ta lại rời đi." Bất Quá đi tới nơi này lời nói, "Các ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đến lúc đó một khi xảy ra chuyện gì, như vậy chúng ta coi như không cách nào hỗ trợ." Bất Quá đang nói một câu nói này thời điểm, Những ma tộc này người trên mặt lộ ra biểu tình có một chút nghiêng ấm, rất rõ ràng chính là có nhiều chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Trước 1113, bị coi thường, những ma tộc này người đến thời điểm, bọn họ cũng đã trước tiên đem toàn bộ tin tức thông thông cũng truyền đi. Cho nên bọn họ mới có thể chờ lát nữa sẽ có người tới, nhìn của bọn hắn như vậy, rõ ràng chính là muốn xem hoàn hảo đùa giỡn sau đó mới rời đi. Cao Bằng cũng dĩ nhiên là cảm nhận được những người này cười trên nỗi đau của người khác chỉ bất quá hắn căn liền không có nói gì nhiều, dù sao có lúc cũng cũng không cần nói quá nhiều lời nói, trực tiếp dùng quả đấm tới quyết định liền có thể. Nhưng là thanh thiếu thần đế bọn họ cũng chưa có bình tĩnh như thế, thân bọn họ đi tới nơi này thời điểm, cũng đã cảm giác cả người khó chịu, nhất là khi bọn hắn bây giờ lại cảm giác được những ma tộc này không có hảo ý. Lần này càng để cho bọn họ có chút lo âu. Các ngươi không cần hoảng, nơi này hết thảy đều do để ta giải quyết. Các ngươi thân phận bây giờ cũng cũng sẽ không gặp phải người khác hoài nghi, chỉ cần làm xong tự các ngươi sự tình là được rồi. Nên tiến hành ngụy trang cũng phải ngụy trang, tuyệt đối không có thể khiến người khác phát hiện. Cao bằng nhìn thấy mấy người bọn hắn có một chút hốt hoảng, lại không kìm lòng được ở một lần an ủi bọn họ, mấy tên này phảng phất như là không từng va chạm xã hội như thế. Nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao những người này căn cũng không biết tình huống của hắn, có thể sẽ có còn lại một ít hiểu lầm, cũng đúng là chuyện đương nhiên. Mấy người bọn hắn mặc dù còn muốn đang nói gì, nhưng là... Một giây kế tiếp thì có rất khí tức cường đại đang đến gần, trực tiếp liền để cho bọn họ im miệng. Không dám nữa truyền âm, thật sự là có chút sợ hại những ma tộc này người cũng sẽ nghe được giữa bọn họ truyền lời. Dù sao Cao Bằng đều có thể làm lấy được, những người khác cũng cũng không nhất định không làm được. Hiu hiu hiu hiu. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới vẫn còn có lưu lạc ở người ngoại tộc, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua loại chuyện này. Bất quá ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Mới người ở nơi nào? Ngược lại là phải nhìn một chút lưu lạc bên ngoài thực lực đến cùng là như thế nào, không phải là một cái rác rưởi chứ. Phòng trưng cũng kém không nhiều lắm, dù sao hắn chưa có trở lại tộc của trong như vậy tuyệt đối cũng không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, húng chi lại không giống như là chúng ta như vậy kiêu dũng thiện chiến, là một cái rác rưởi cũng không thể tránh được. Vậy thì đáng tiếc, hắn khả năng cũng không còn cách nào có quá lớn tăng lên. Tốt nhất thời kỳ vàng son cứ như vậy bị lãng phí hết, chúng ta ma tộc người cũng không phải là sống càng lâu liền càng cường đại. Chỉ có vừa mới sinh ra được thời điểm mới là tốt nhất thời kỳ phát triển, nếu như chờ đến sau khi trưởng thành, thực lực còn chưa tới nhất định tầng thứ, đến lúc đó tăng lên cũng sẽ trở nên càng chậm chạp. Đáng tiếc a ma tộc người còn chưa tới, cũng đã nghe được giữa bọn họ nói chuyện với nhau, hơn nữa bọn họ nói chuyện còn tứ vô kỵ đạn, hoàn toàn cũng chưa có cấm kỵ những người khác ý tứ. Có lẽ đây chính là bọn họ địa bản, cho nên căn bản không hề bất kỳ một chút xíu chiếu cố đến. Thanh liễu thần đế đám người âm thầm lo âu, dù sao nghe được bọn họ những lời này, điều này cũng làm cho đại biểu xuất hiện những ma tộc này người tuyệt đối không đơn giản, thực lực bọn hắn có thể sẽ càng cường đại hơn. Nham cương thần đế vài người không kìm lòng được sẽ nhìn một chút cao bằng, bởi vì bọn họ cũng muốn xem một chút cao bằng sẽ có cái dạng gì biểu tình biến hóa, bất quá khi bọn họ nhìn thấy cao bằng mặt vô biểu tình thời điểm cũng để cho bọn họ hơi khẽ thở phào một cái, tối thiểu cũng không có gặp phải những ma tộc này người liền hốt hoảng, vẫn là có thể mong đợi xuống. Trước 1114, phách lối ma tộc người. Trong chốc lát, liền thấy một nhóm ma tộc người ra bọn hắn bây giờ trước mặt, từng cái trên người cũng toát ra đặc biệt khí tức kinh khủng, hơn nữa bọn họ chỉ nhưng mà hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể làm cho người ta một loại đặc biệt khí tức tà ác. Bất quá, đối với ma tộc cũng không có cái gì, Có thể là đối với thanh liếu thần đế đám người đây chính là có ảnh hưởng to lớn, dù sao bọn họ căn thì không phải là hắc ám sinh vật. Đối với loại tà ác này lực lượng dĩ nhiên là vô cùng nhạy cảm, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác cả người khó chịu, thân đợi ở chỗ này liền là một loại đặc biệt thống khổ sự tình. Lại huống chi là nhìn thấy những ma tộc này người đâu? Chỉ thấy những thứ kia ma tộc người thật giống như là phát hiện ba người bọn hắn, cảm giác có chút điểm kỳ quái. Ồ, nơi này làm sao còn có còn lại hắc ám sinh vật? dẫn dắt cao bằng tới những thứ kia ma tộc nói những thứ kia thông thông đều là hắn nô lệ nguyên nhưng mà một ít những chủng tộc khác bất quá đi qua tội ác chi nguyên chuyển hóa cuối cùng liền trực tiếp biến thành hắc ám sinh vật như vậy nhất giải thích đi qua bọn họ cuối cùng hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra chỉ thấy những ma tộc này người gật đầu một cái ngược lại nhìn không ra bài chàng ngược lại thật lớn vẫn còn có chính mình nô lệ không đơn giản a bất quá người cái này rất dễ lại nhìn thấy chúng ta cũng không có chào hỏi Ngươi là xem thường chúng ta sao. Ma tộc người đột nhiên làm khó dễ, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không ngờ, dù sao bọn họ căn cũng không có nghĩ tới những ma tộc này người lại sẽ lớn lối như thế. Nguyên tưởng rằng là đồng tộc người, cũng sẽ không có quá lớn phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là thật giống như bọn họ căn thì không phải là nghĩ như vậy. Vậy bọn họ còn làm cho mình đồng tộc nhân trở về làm gì chứ? Thanh liễu thần đế đám người là cảm giác đặc biệt nghi ngờ, bất quá lúc này bọn họ thân phận hoàn toàn thì là không thể nói chuyện. Có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào, cũng không ai biết tiếp theo rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Hơn nữa lúc này bọn họ còn có chút cho phép khẩn trương. Thật hy vọng không nên xảy ra chuyện tình mới phải a Những thứ kia ma tộc người cũng không có nghĩ tới muốn xen vào. Hơn nữa thân bọn họ liền còn có càng trọng yếu hơn sự tình, nhưng là lúc này bọn họ lại ngừng lại ở chỗ này xem tự vui. Bởi vì loại chuyện này nhưng là đặc biệt hiếm thấy, ai không muốn xem thật kỹ nhìn một cái đây. Thân chính là khó gặp vì vậy bọn họ mới có thể ngừng lại ở chỗ này, liền là muốn nhìn một chút Cao Bằng rốt cuộc là sẽ ưng đối như thế nào, cuối cùng có thể hay không bị ngược rất thảm đây. Bọn họ căn theo ta cho là Cao Bằng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, ở ma tộc đất trên mâm toàn bộ ma tộc nhân đều mở ra chủng tộc thiên phú, thân sức chiến đấu đặc biệt cường đại. Căn thì không phải là một cái lưu lạc ở người ngoại tộc, có thể so sánh so với, vì vậy bọn họ cũng sớm đã nhận định Cao Bằng tuyệt đối sẽ bại vào người khác. Vì vậy, Bọn họ thật sự là có một chút mong đợi a. Cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cao Bằng lại cho tới bây giờ không có đem những người này coi ra gì, hơn nữa hắn cũng sớm đã có chút lòng ngớ ngáy khó nhịp, nếu những người này tự động đưa tới cửa. Vậy hắn có thể liền không sẽ khách khí như vậy. Mới vừa dễ dàng tăng lên mình một chút thực lực, hắn đều đã bao lâu không có tăng thực lực của chính mình, nếu như ngay từ đầu không phải là muốn đi tới nơi này một chỗ lời nói, hắn cũng sớm đã tìm những thư kia ma tộc cùng thâm viên đắc ma. Bất quá bây giờ, hình như là có thể quang minh chính đại tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa còn không cần sợ hãi bị người khác cho hoài nghi, loại cảm giác này có thể có đầy đủ. Trước 1115, ta chính là xem thường các ngươi. Cao bằng đột nhiên cười. Loại kết quả này nhất định chính là không còn gì tốt hơn nhất, nhân sinh hắn liền rất chờ mong đến như vậy kết quả, nhưng là những ma tộc này người lại chạy lên. Cũng không biết bọn họ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ là bởi vì bọn họ cho là mình thực lực thật rất cường đại đi. Cao bằng như vậy cười một tiếng, trực tiếp sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sưng sờ cái này có gì buồn cười. Chẳng lẽ hắn cũng không biết bây giờ tình cảnh đến cùng là cái gì không? Hơn nữa những thứ kia ma tộc người rõ ràng chính là đang chọn, hấn hắn A. Thanh liếu thần đế vài người cũng ngọc bức, bọn họ hiện tại tại nội tâm nhưng là đặc biệt đừng có gấp, cũng không biết nên như thế nào hình dung cho phải đây. Hơn nữa lúc này rõ ràng chính là người khác tới tìm phiền toái, Nhưng bây giờ Cao Bằng lại chính ở chỗ này cười, không nhìn hiện tại cũng là dạng gì kết quả, chẳng lẽ hắn sẽ không phân một hạ trường hợp sao? Xong. Lúc này có thể là chân chính muốn xong đời, hoàn toàn liền không có bất kỳ may mắn trong lòng, xem ra là chỉ có thể nhận mệnh. Bạo liệt thần đế cũng là hoàn toàn buông tha. Coi như là những thứ kia ma tộc người cũng là hơi sừng sờ, dù sao bọn họ căn cũng không có nghĩ tới lại còn sẽ có người ở trước mặt bọn họ cười. Đây là không đem bọn họ để vào mắt sao. Dẫn dắt cao bằng tới mấy cái ma tộc người cũng đồng dạng là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt bọn họ cũng đồng dạng là lộ ra nụ cười, dù sao cũng chỉ có như vậy mới trở nên càng có ý tứ. Nếu như chỉ nhưng mà nghiêng về đúng một bên nghiền ép lời nói, kia còn có cái dạng gì ý tứ đây? Như vậy càng có nhìn mặt. Này mới đúng mà, chúng ta cũng không muốn nhìn những thứ kia nghiêng về đúng một bên nghiền ép, hơn nữa như vậy có một chút điểm chống lại lời nói, nhìn còn càng có ý tứ hơn nữa cũng càng thêm hí kỳ tính. Chính là không biết hắn có thể chống đỡ tới khi nào, dù sao hắn căn bản không hề mở ra chủng tộc thiên phú, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào, mặc dù nói đi theo chúng ta cũng có một khoảng cách. Nhưng là thực lực đến cùng như thế nào, thật đúng là không xác định, nhưng nói thế nào đã trải qua tội ác chi nguyên cường hóa, thực lực cũng sẽ không quá yếu mới đúng. Bọn họ cũng đang mong đợi. Nhưng là những thứ kia thân chính là tới chọn, hấn ma tộc người, lần này cũng có chút thẹn quá thành giận. Thân bọn họ cho là một cái mới tới người hẳn sẽ nhìn thấy bọn họ liền run sợ trong lòng đoàn đúng. Có thể lúc này lại lại đột nhiên cười lên, đây là đang xem thường bọn họ sao. Đáng chết. Thoáng cái bọn họ tính khí liền lên đến, thân bọn họ tính khí liền đặc biệt nóng nảy, lúc này nhìn thấy cao bằng động tác này lời nói, bọn họ càng là không cách nào nhịn được. Ngươi cái phê vật này, chúng ta nói chuyện cười đã chưa? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Xem ra không cố gắng giáo huấn ngươi một phen? Ngươi còn thật không biết mình là địa vị gì, ngươi cho rằng là nơi này thật đúng là như cùng ngươi trước ngây ngô địa phương như thế sao. Từng cái ma tộc nhân đều tản mát ra chính mình khí tức, hơn nữa trên người bọn họ khí tức đặc biệt tà ác, trực tiếp liền khai ra càng nhiều khổng lồ khí tức tà ác. Cao bằng nhìn thẳng đối phương, không nhanh không chậm nói, ta chính là xem thường các ngươi, đơn giản liền là một đám người yếu mà thôi, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan, lại dám ở trước mặt ta lắc lư, nói ta là rắc rưỡi. Vậy các ngươi những người này thì là cái gì chứ? Giác dưới cũng không bằng sao. À, lần đầu nhìn thấy chửi mình thật không ngờ thanh tân thoát tủ, bất quá các ngươi tài ăn nói ngược lại rất tốt. Phát động ác tới ngay cả mình đều mắng, nhất định chính là nhân tài A. Trước 1116, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng nhìn về phía cao bằng, biểu hiện trên mặt cũng đặc biệt sinh động, một bộ phận lớn người khỏe miệng cũng hơi co quắp xuống. Bọn họ thật sự là hoài nghi mình vừa mới nghe lầm, lại sẽ nghe được hắn nói ra những những lời kia, đây quả thực là cứng rắn mới vừa a. Thanh liếu thần đế đám người càng là tuyệt vọng, nguyên bọn họ cảm thấy còn có một chút sống được hy vọng, nhưng khi bọn họ nghe được Cao Bằng nói câu nói kia thời điểm, nội tâm đã là không có bất kỳ một tia hy vọng. Mặc dù cũng khiếp sợ với Cao Bằng lớn mật, có thể càng đối với chính mình tiền đồ mong manh, thật sự là bây giờ đã treo chọc đến những ma tộc này người, tiếp theo cơ hồ cũng đã là không có bất kỳ đường sống. Ta trời ạ! Có muốn hay không xui xẻo như vậy hả? Đem so sánh với những thứ kia ma tộc, bọn họ bây giờ mới là cảm giác kinh hãi nhất, bọn họ không nghĩ tới một người mới lá gan như thế này mà đại, hơn nữa lại theo chân bọn họ đối với ngựa rác dưới lời nói. Đây là có biết bao xem thường bọn họ đâu. Húng chi vừa mới đi vào còn nói xem thường bọn họ, người mới này thật là to gan, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều rối rít bên, bọn họ thật sự là không nghĩ tới người mới này lá gan lại sẽ như thế đại. Nói ra lời nói, cũng để cho người có chút khó mà tin được. Người, người, cầm đầu kia một cái ma tộc nhân khí được cả người run rẩy hắn căn cũng không có nghĩ tới một cái không biết lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm người lại sẽ đối với hắn bất kính như vậy. Đây quả thực là không dám tưởng tượng A. Bọn họ nguyên chỉ chỉ là muốn muốn dạy dỗ một bận, để cho một người mới biết ở nơi này một cái đấy trên bàn tuyệt đối muốn đàng hoàng, cũng không thể cho là mình ở bên ngoài gì qua liền cho là mình rất cương đại. Ở nơi nào liền phải tuân thủ nơi nào quy tắc Có thể bọn hắn bây giờ có chút thay đổi chủ ý Đó chính là nhất định phải đem người này thật tốt dạy dỗ một trận Nếu như không để cho hắn chân chính sợ hãi lời nói Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngươi có loại lặp lại lần nữa Nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút tức không nhịn nổi Không kìm lòng được liền phản bác một câu Cao bằng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thâm tình Bây giờ cuối cùng là minh bạch Có ra hỏa đúng là chính mình sớm không được tự nhiên Rất nhiều người cũng sẽ không kìm lòng được để cho hắn lặp lại lần nữa. Những người này chẳng lẽ là có chút khuyên hướng tự ngược đái sao? Vậy tại sao thông suốt thông đô gọi hắn lặp lại lần nữa đây? Đây quả thực là làm cho người ta bất đắc dĩ thỉnh cầu, hơn nữa nếu như hắn không làm, vậy liệu rằng có chút thật xin lỗi đối phương à? Loại này thỉnh cầu thật đúng là rất hiếm thấy, bất quá ta đảo cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Ta chính là xem thường các ngươi những thứ này ra dưới, có chuyện các ngươi liền trực tiếp lên đi. Không phải cùng ta ở chỗ này là trong tắm sách, hơn nữa ta cũng tối ghét người khác ở nơi nào mà mà tức tức. Cao bằng lạnh lùng thiết bọn họ lên mắt, những người này còn thật sự coi chính mình thật rất cường đại sao. Đơn giản chính là hắn đã lót đường mà thôi. Chỉ cần những người này ra tay một cái lời nói, như vậy cũng liền đại biểu bọn họ thông thông cũng mất đi giá trị lợi dụng, cũng ngay đầu tiên đại biểu bọn họ thông thông cũng thua. Muốn thắng hắn? Vậy làm sao có thể đây? Chuyện này cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Vì vậy Cao Bằng Căn cũng không sợ sợ bất luận kẻ nào, đây cũng chính là hắn nắm giữ cường đại như vậy tự tin. Cũng là bởi vì đối với mình thực lực và đối với hệ thống tự tin, cho nên bất kể là đối mặt như thế nào địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều không mang sợ. Trước 1117, chân khí nổ. ngươi nói chúng ta là ra dưới. Những thứ kia ma tộc người còn có chút không dám tin tưởng, cũng cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề, hơn nữa bọn họ cũng có chút không cách nào chắc chắn hỏi. Toàn bộ ma tộc nhân đều mặt đầy khó tin biểu tình. Cao Bằng cũng là rất khẳng định gật đầu. Không sai, các ngươi nhóm người này rác rưỡi, tới nơi này lại có cái gì chứ? Muốn tìm ta phiền phải sao? Không bằng các ngươi cứ liền đồng thời lên cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không trả đũa. Dù sao đối phó các ngươi loại rác rưỡi này, căn liền không cần quá mức nghiêm túc. Bởi vì các ngươi quá yếu, thật sự là không cách nào để cho ta nhấc lên bất kỳ một chút xíu hứng thú, cho nên ta cho rằng các ngươi hay lại là cùng lên đi. Nói không chừng còn có thể chiếm được một chút xíu tiện nghi đây. Mọi người, khi đó mọi người tại đây cũng không biết nên nói như thế nào mới phải, bọn họ thật cảm giác cao bằng quá mức cuồng vọng, nhưng là lại cảm giác được cao bằng hình như là có trước đó chưa từng có tự tin. Tối thiểu cái loại này ổn định biểu tình liền làm cho người ta một loại thật giống như nắm chắc phần thắng cảm giác, chẳng lẽ đây là xuất hiện ảo giác sao? Nhưng lại thật giống như không phải là, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được đặc biệt mê hồ. Ai cũng không biết cao bằng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng phải thì phải cảm thấy hắn nói ra những lời này quá mức phách lối, người bình thường căn tiểu không khả năng sẽ nói ra lời như vậy. Tối thiểu sẽ thấy rõ cục thế trước mắt, huống chi bây giờ nhưng là ma tộc địa bàn, mặc dù không có thể hay không nhận thức là hắn thân cũng đồng dạng là ma tộc người. Nhưng cũng cũng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không giết hắn a. Mà hắn tại sao sẽ có đến cường đại như vậy sức lực đây? Phảng phất như là hết thảy đều tấn ở nắm trong bàn tay như thế. Cũng không có người nào có thể tổn thương cho hắn, là ai cho hắn cường đại như vậy tự tin và sức lực. Đây đúng là có một chút nghi hoặc. Dẫn dắt cao bằng đám người đi tới một chỗ bàn ma tộc người nhất thời liền trầm mặt xuống, bọn họ thật sự là không biết phải hình dung như thế nào một người mới, mặc dù bọn họ hoàn toàn cũng không biết cao bằng thực lực. Mà ở tại bọn hắn trong trí nhớ, những thứ này gì bên ngoài không giúp người hẳn là không có khả năng khiến cho người mạnh mẽ đến mức nào, húng chi cũng đã biết cao bằng không có mở ra chủng tộc thiên phú đây càng thêm để cho bọn họ tin chắc, cao bằng thực lực hẳn chẳng mạnh mẽ lắm mới đúng, nhưng là hắn vì sao lại có cường đại như thế lòng tự tin đây? không hiểu nổi a, mấy cái ma tộc người lúc này là đã hoàn toàn tức giận, nhìn của bọn hắn kia vặn vẹo khuôn mặt, liền có thể biết lúc này là chân chính đã tức giận. bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, lại sẽ có người nhỏ như vậy nhìn bọn họ, cái này thì có một ít không có thể tha thứ a. vậy một cái nổ vang rung trời hù được mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn thời điểm, phát hiện là một người trong đó ma tộc người trực tiếp liền nổ tung, bất quá còn lại ma châu người lại cảm giác thành thói quen, cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng là cao bằng cùng mấy người kia, bọn họ lúc này ánh mắt cũng chỉ còn lại có khiếp sợ vẻ mặt, thật sự là không biết trước mắt những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thể chính khi bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Một mảnh kêu huyết vụ đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Người đang chết này tập trụng, ngươi bây giờ là chân chính chọc giận ta. Không nên để cho ngươi biết ở nơi này một chỗ trên mâm đến lượt tuân thủ cái dạng gì quy củ, ngươi hoàn toàn cũng chưa có như vậy thực lực, dám xem thường chúng ta bất cứ người nào. chương 1118, cường đại chủng tộc thiên phú. Một mảnh kêu huyết vụ đột nhiên vang lên thanh âm. Trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người mọi người, cao bằng đồng dạng là cảm giác không tưởng tượng nổi, dù sao cái này là thứ thiệt tức điên, nhưng là cho dù thân thể đều đã hoàn toàn nổ bể ra đến, nhưng hắn lại như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Không. Phải nói là không có chết mới đúng. Vậy thì có nhiều chút ngoài ý liệu, chẳng lẽ đây chính là ma tộc chủng tộc thiên phú sao? Đây không khỏi cũng quá mức với cường đại đi, không chỉ có có thể để cho chính mình mất đi thân thể sau còn có thể sống, chẳng lẽ còn có đến còn lại diệu dụng sao? Thanh liễu thần đế cũng đồng dạng là nhìn đến ngây ngô lâu. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là chân chính ma tộc sao? Nếu như toàn bộ ma tộc cũng có như vậy chủng tộc thiên phú lời nói, đó nhất định chính là quá mức kinh khủng. Đến cùng còn có ai sẽ là đối thủ của bọn họ đây? Không có ai sẽ là đối thủ của bọn họ, căn chính là không giết chết ta. Không trách bọn họ đều nói, chỉ cần ma tộc người mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy tuyệt đối tiểu không khả năng sẽ bị người khác cho diệt ở, bởi vì bọn họ cái chủng tộc này thiên phú nhất định chính là bất tử chi thân, căn bản không hề bất cứ người nào có thể giết cho bọn họ. Cao bằng cứ như vậy lặng lặng nhìn một mảnh kia huyết vụ, hắn lúc này nội tâm cũng là có một chút xíu hương phấn. Nếu như nói hắn cũng thật có thể mở ra chủng tộc này thiên phú lời nói, như vậy hắn ha chẳng phải là cũng có thể trở nên kinh khủng như vậy. Hắn cho tới nay đều biết mình được điểm, đó chính là nếu như với không có bất kỳ sát khí người luận bàn lời nói, hơn nữa cũng không phải là địch nhân thời điểm, hắn không chỉ có không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, thật có khả năng sẽ tao bị thương nặng. Nếu như có người mượn một điểm này tới muốn giết hắn lời nói, như vậy thật đúng là có có thể có thể làm được đến vì vậy hắn cho tới nay cũng đối với mình một cái nhược điểm cảm giác lo âu Nhưng nếu như hắn có thể đạt được cái chủng tộc này thiên phú lời nói, như vậy hắn hoàn toàn liền không cần lo lắng cho mình sẽ ngoài ý, bởi vì liền thân thể cũng trực tiếp đập ra đều không phải là, kia còn có cái gì có thể giết được hắn đây. Nếu như nói là địch nhân lời nói, như vậy tương hội trong nháy mắt sẽ để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình, đây quả thực là không thể tốt hơn nữa sự tình. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút cũng cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Quá tuyệt! Đây quả thực là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu, nếu như ta có thể đạt được chủng tộc này thiên phú lời nói, như vậy ta bây giờ cũng đã hoàn toàn không có nhược điểm. Cao bằng nội tâm chính hưng phấn thời điểm, một cái thanh âm lại một lần nữa đột nhiên vang lên. Đó là dẫn dắt bọn họ đi tới nơi này ma tộc. Đây chính là ma tộc chủng tộc thiên phú, có phải hay không nhìn đặc biệt cường đại? Không giống các ngươi bây giờ cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đi, dù sao thân thể đều đã trực tiếp nổ bể ra đến, căn bản không hề chuyện. Đây chính là ma tộc chủng tộc thiên phú, nếu như mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy cơ liền sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Trừ phi đem toàn bộ huyết nhục hoàn toàn cũng phai mờ, mới có thể đem ma tộc người giết chết, nói như vậy chỉ cần ma châu người còn giữ lại một chút huyết dịch, như vậy thì tuyệt đối vẫn là có thể sống lại. Dĩ nhiên, vậy cũng giới hạn với mở ra chủng tộc thiên phú người, nếu như ngươi không có mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy cũng tựa như cùng giống như những chủng tộc khác như thế, chỉ cần đầu một xuống liền hoàn toàn chết. Chính là không biết ngươi bây giờ có thể hay không lại mở ra chủng tộc thiên phú, có lẽ cũng là có thể hơi chút cố gắng một chút, nhưng là, ngươi bây giờ còn phải trước xem qua trước cửa ải này mới có thể. Nếu không còn lại cũng là vô dụng. Trước 1119, càng đánh càng mạnh. Cao bằng thời điểm cuối cùng là thấy được ma tộc huyết mạch, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, đúng là có thể xưng là cường đại nhất huyết mạch. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn vẫn có một chút xíu nghi hoặc, nếu như nói chủng tộc thiên phú cũng chỉ là như thế lời nói. Như vậy mỗi một lần sử dụng chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, có thể hay không để cho mình đã bị tổn hại đây. Vì vậy, hắn đem mình nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Mang một cái ma tộc người cũng rất kiên nhẫn trả lời hắn. Thật ra thì cũng sẽ không có bất kỳ một chút tổn hại. Đây đối với chúng ta ma tộc người mà nói ngược lại là có lợi, làm tâm tình chập trấn rất kịch liệt thời điểm. Đó là chủng tộc thiên phú sẽ không kìm lòng được bắt đầu chính mình vận chuyển. Đồng thời chỉ cần mình bị thương tổn càng nặng, như vậy chờ đến hoàn toàn khôi phục sau. Thực lực của chính mình đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói ma tộc người là càng đánh càng mạnh. Cao bằng. Cái quỷ gì càng đánh càng mạnh, rõ ràng chính là thụ ngược đái quầng A. Lại để cho mình đã bị tổn thương càng lớn, cho nên thực lực của chính mình mới có thể tăng lên càng cường đại. Đây chẳng phải là thụ ngược đái quầng là cái gì. Không trách toàn bộ ma tộc người tính cách cũng có chút quái dị. Nguyên lai like cũng là bởi vì một cái nguyên nhân không chỉ có là bởi vì bọn hắn thân chính là tà ác hóa thân. Có thể cũng là bởi vì bọn hắn một dòng máu duyên cớ. Nếu không lời nói làm sao có thể sẽ người người tính cách cũng quái dị như vậy. Đây tuyệt đối là bởi vì thụ ngược đái sau mới sẽ biến thành quái dị như vậy. Nhìn cái chủng tộc này huyết mạch vẫn còn có chút quỷ dị a. Cao Bằng có nghĩ đến đã từng thật giống như cũng đúng là gặp được một cái như vậy chủng tộc. Đó là một cái tự xưng chiến đấu dân tộc. Bất quá khi hắn đi tới nơi này một phiến đại lục sau, cơ cũng chưa có lại nhìn thấy qua cái đó chủng tộc. Cái đó chủng tộc người đúng là rất cường đại. Bất quá bây giờ xem ra thật giống như cũng đúng là không có gì, bất quá cái đó chủng tộc người quả thật có chút hư cường đại. Đó là càng đánh càng mạnh a. Thật giống như nguyên lý bên trong cũng quả thật có chút như thế. Cao bằng hỏi ta nhớ được ta đã từng có thấy qua một cái tự xưng là chiến đấu dân tộc chủng tộc, bọn họ cũng chính là càng đánh càng mạnh dân tộc, như vậy bọn họ và chúng ta ma tộc huyết mạch lại có cái gì bất đồng đây? Kia một cái ma trâu người cười lành lạnh cười, trên mặt rất rõ ràng chính là lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới biểu tình. Trên cái thế giới này còn thật không có bao nhiêu cái chủng tộc có thể cùng ma tộc như nhau. Đừng bảo là đó là cái gì chiến đấu dân tộc, cái kia cũng không cách nào như nhau. Cái loại này rác dưới chủng tộc, làm sao có thể có thể cùng chúng ta ma tộc như nhau đây? Cái loại này cũng không không phải là chính là một cái thứ đẳng dân tộc mà thôi, cái gì gọi là càng đánh càng mạnh, bọn họ kia hoàn toàn chính là ở chèn ép chính mình cực hạn. Can thì không phải là tăng lên chính mình lực lượng, chỉ chờ tới lúc bọn họ chèn ép đến thấp nhất thời điểm. Bọn họ liền là hoàn toàn cũng không cách nào tăng lên nữa, bọn họ tăng lên là có giới hạn. Cũng không phải là giống chúng ta ma tộc như vậy có thể vô hạn tăng lên, chỉ bất quá khi đến trình độ nhất định thời điểm, cũng đồng dạng là tăng lên rất chậm chạp, nhưng là tăng lên vẫn là có thể. Ở chúng ta ma tộc vị thành niên thời điểm có thể có một cái bùng nổ kỳ, khi đó chỉ phải không ngừng làm cho mình chiến đấu, như vậy tăng thực lực lên tương hội khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng, một khi sau khi trưởng thành, tốc độ tăng lên đem sẽ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Đây cũng chính là ma tộc cùng những chủng tộc khác không giống nhau, cái loại này rác dưới chủng tộc liền không nên nói nữa đi ra, bọn họ cực hạn đặc biệt thấp, hoàn toàn cũng không cách nào có được chúng ta loại tầm thứ này. Chương 1120, bị không để ý tới ma tộc. Cao Bằng hơi chút suy nghĩ một chút sau, cũng cảm thấy quả thật là như thế, dù sao lúc ấy hắn gặp phải những chiến đó đấu dân tộc thực lực đúng là chưa ra hình dáng gì, cho dù là trong đó thực lực cường đại nhất, bây giờ nhìn lại thật giống như cũng thật có thể tùy ý liền tiêu diệt. Lúc đó đúng là cảm thấy đặc biệt lợi hại. Mà bây giờ ở quay đầu nhìn lại, cái kia cũng không cách nào lại vào hắn mắt, thời điểm hắn cũng coi như là hiểu cái gì gọi là tiềm lực cực hạn. Xem ra chúng ta huyết mạch chi lực vẫn tính là mạnh nhất, chính là không biết ta có thể không thể mở ra chủng tộc thiên phú, nếu không vậy coi như chân chính có nhiều chút đáng tiếc nha. Kia ma tộc người nghe được Cao Bằng nói chuyện, khỏe miệng cũng không kìm lòng được co quắp xuống. Cái gì gọi là vẫn tính là mạnh nhất? Phải nói là tối cường huyết mạch, có được hay không? Bất quá hắn cũng không có phản bác, thật sự là hắn cảm thấy Cao Bằng nói chuyện đúng là có một chút bực người, nếu như lúc này sẽ cùng hắn tranh cãi lời nói, tiếp theo còn cũng không biết sẽ nói những lời gì ra. Đến lúc đó phòng trường khả năng lại sẽ tức điên. Thanh Liễu thần đế đám người nhưng là càng bất đắc dĩ, mặc dù bọn họ biết Cao Bằng đúng là có ma tộc huyết mạch chi lực, nhưng là ngươi căn thì không phải là ma tộc a. Ngươi lại còn muốn mở ra chủng tộc Thiên Phú, ngươi sợ không phải là muốn nghịch thiên chứ? Bọn họ bây giờ chỉ có thể không nói gì nhìn trời, nhìn một cái huyết màu đỏ không trùng, toàn bộ người cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ coi như là nhận mệnh, bất kể một giây kế tiếp có thể hay không liền đi tới sinh mạng cuối. Bọn họ đều có thể tiếp nhận. Đây quả thực là một loại dày vò cảm giác. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi cái này rác dưới lại không nhìn ta, ngươi tên tạm trụng này. Ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Kêu một cái tức điên ma tộc. Lúc này nội tâm nhất định chính là đặc biệt khí hỏa, dù sao hắn trực tiếp liền bị không để ý tới, có lẽ là bởi vì hắn tinh khí quá mức nóng nảy, cho nên mới trực tiếp liền tức điên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn đã chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, nguyên còn muốn thật tốt dễ dỗ một chút cao bằng. Dù sao hắn thấy cao bằng một người mới lại không thấy mở ra chủng tộc thiên phú, cũng không nắm chắc được bùng nổ trong lúc, lúc này tuyệt đối không thể nào biết so với hắn mạnh hơn. Nhưng là để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là Cái tên kia lại từ đầu đến cuối đều tại không nhìn đến hắn, hoàn toàn cũng chưa có liếc hắn một cái, loại này bị người không nhìn cảm giác nhất định chính là làm cho người rất tức giận. Cả người hắn cũng từ từ tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tức tà ác, hơn nữa đã bắt đầu từ từ xương mù biến hóa, lực lượng chậm chậm bắt đầu ngưng tụ. Cao bằng lúc này cũng coi như là nhận ra được cái này thật đáng buồn ma tộc, bởi vì thật sự là hắn vừa mới đột nhiên liền tức điên, để cho người không kìm lòng được sẽ không nhìn hắn. Nhưng là lúc này hắn đột nhiên tản mát ra kinh khủng như vậy lực lượng, muốn không nhìn cũng không thể, cao bằng khỏe miệng cũng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn bây giờ cũng không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn nghĩ tưởng phải chờ tới gia hỏa hoàn toàn bột phát ra toàn bộ lực lượng, khi đó hắn mới có thể thật tốt cùng người này đấu một trận. Đến lúc đó hắn liền có thể tăng lên càng nhiều. À, ta chờ ngươi trước tăng lên một hồi, coi như là cho ngươi bột phát ra cường đại nhất sức mạnh, ta cũng không sợ. Giác dưới chính là giác dưới Ta một cái tay liền có thể đối phó cho ngươi, nhìn ngươi buộc phát ra toàn bộ lực lượng, vẫn còn có thời gian dài như vậy, thật là có đủ yêu à. Trước 1.121, toàn bộ cảnh giới mới, có dũng khí, kêu một cái ma tộc trong nháy mắt ngưng tụ thân thể, thanh âm phảng phất như là đem răng cho cắn đứt, cái loại này cắn răng nghiến lợi thanh âm triển hiện tinh tế. Hiu, hắn căn bản không hề bất kỳ một chút do dự, trực tiếp chính là từ tại chỗ lóe lên một cái, một đạo hồng quang tại trong hư không xuất hiện. Bởi vì không chung đều là huyết màu đỏ. hắn xuất thủ cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể nhìn thấy, những người khác tạm lại không nói. Cao bằng nhưng có thể nhìn thấy đối phương bóng người. Tốc độ này không tính là nhanh, cũng chỉ có thể nói đối phương lực lượng rất cường đại, nhưng là tốc độ nhưng cũng không là đối phương ưu thế. Nếu không lời nói, mọi người tại đây căn bản không hề bao nhiêu cá nhân có thể nhìn thấy. Cũng đang lúc này, gợi ý của hệ thống thanh em lại một lần nữa ở cao bằng trong đầu vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên họ, ma thập tam. Trung tộc, ma tộc. Huyết mạch, ma tộc huyết mạch, siêu hoàng đạo. Thể chất, khát máu, hoàng đạo. Cảnh giới, thần hồn cấp 1. Địch nhân cảnh giới tối cao vi thần hồn cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần hồn nhị giai, Địch nhân tối cường huyết mạch là ma tộc huyết mạch, siêu hoàng đạo, đem tự động là ký chủ thăng lên làm viễn cổ ma tộc huyết mạch, đế đạo. Địch nhân thể chất mạnh nhất là khát máu, hoàng đạo, đem tự động là ký chủ thăng lên làm viễn cổ thần tộc huyết mạch, siêu hoàng đạo. Ma thập tam còn không có công tới, cao bằng thực lực cũng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, bất quá lúc này hắn phát hiện mình huyết mạch chi lực thật giống như có một chút kỳ quái. Tại sao những thứ này chính tông ma tộc chỉ nhưng mà ma tộc huyết mạch, nhưng hắn lại là viễn cổ ma tộc huyết mạch, trong này hình như là có chút không giống a Đến cùng tại sao có như vậy chứ? Hắn bây giờ tạm thời còn không biết. Nhưng là loại này đặc thù cảm giác cũng có thể mang đến cho hắn vô cùng lực lượng cường đại. Đây tuyệt đối cũng không là người khác có thể cấp cho. Lại một lần nữa bước vào toàn bộ cảnh giới mới, hắn cảm giác lần này trong cơ thể mình lực lượng nhất định chính là cường độ lớn, cho dù ở loại này rất vững chắc không gian, hắn cũng có thể rất tự tin mình có thể càn quét hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng không xác định có còn hay không còn lại càng cường đại hơn người, nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng đúng là rất khủng bố. So với trước hắn mạnh hơn mấy chục lần. Loại cảm giác này nhất định chính là quá thoải mái, quá mạnh mẽ, căn này tư thế là quá cường hãn, không chỉ là thể chất cùng huyết mạch, phảng phất như là trong cơ thể mình, năng lượng thoáng cái liền bị tràn đầy. Cao bằng trực tiếp liền không nhìn ma thập tam công kích, bởi vì này thời điểm hắn đang ở tinh tế thể ngộ trong cơ thể mình lực lượng biến hóa, cũng cũng là bởi vì cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đặc biệt cường đại. Khoe miệng của hắn không kìm lòng được lộ ra vẻ tươi cười. Một màn này trực tiếp liền bị tất cả mọi người tại chỗ đều thấy. Tất cả mọi người bọn họ đều là sức sở, bây giờ nhưng là ở khác người toàn lực bạo nổ dưới tóc. Người này rốt cuộc là đang làm gì? Thật chẳng lẽ cho là hắn có thể không nhìn đối phương công kích sao? Cuối cùng ngươi cũng quá mức với tự đại cùng cuồng vọng đi, bất kể nói đối với mình thực lực rốt cuộc là có cái dạng gì tự tin, cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không cho là cao bằng thật có kinh khủng như vậy lực lượng, chỉ thấy bọn họ lúc này là hoàn toàn ngần ra. Ma thập tam lại chân khí nổ. Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người như thế xem thường hắn, lại vào lúc này cũng hoàn toàn không thấy hắn công kích, đây là cho là hắn không dám ra nặng tay sao. Trước 1.122, bất động như sơn. Đáng ghét. Người đây là đang tìm chết. Ma thập tam trong nháy mắt giận dữ, không nghĩ tới đều đã đến loại thời điểm này, lại còn miễn cưỡng bị không để ý tới, hắn cả khuôn mặt cũng trực tiếp vặn mẹo. Thanh liễu thần đế đám người lúc này là hoàn toàn không nói gì, bất quá bọn hắn cũng sớm đã nhận mệnh tuyệt vọng. Đã bất kể đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ngược lại bọn họ đều cảm giác tuyệt đối là sống không bao lâu. Đã như vậy, kia cứ an tâm tốt. Ba người bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Về phần còn lại mấy cái bên kia ma tộc người, lúc này đồng dạng là có chút một bước, quả thực không biết cao bằng một cái biểu hiện rốt cuộc là vì sao, thật chẳng lẽ là đối với thực lực mình rất tự tin sao. Khác người cũng đã sắp đánh tới, bây giờ lại còn có thể lộ ra bình tĩnh như vậy, đây không khỏi cũng quá mức với coi thường người khác chứ. Người này sợ không phải thật muốn chết. Chẳng lẽ hắn thật liền cho rằng người khác sẽ không giết hắn? Ma thập tam khả năng thật tức giận. Mấy cái này ma tộc người nhìn thấy ma thập tam giờ phút này biểu hiện, cơ cũng đã biết hắn là hoàn toàn tức giận. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác có một chút nghiêm túc. Nếu như ở lúc vạn bất đắc gì sau khi, vậy tuyệt đối phải đi xuất thủ ngăn cản. Mặc dù nói bọn họ chủng tộc này đặc biệt là huyết vô tình, có thể ở nơi này một cái đáy trên bàn, vẫn không thể tùy tiện liền tàn sát chính mình đồng tộc nhân. Nếu không đến lúc đó có thể đem sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Bất kể có hay không bị công nhận, nhưng trong cơ thể chạy xuôi ma tộc huyết mạch, lại không thể ở tại bọn hắn trên địa bàn bị giết chết. Bất quá bọn hắn lúc này tạm thời còn không có nghĩ qua phải ra tay, đơn giản chính là ở một bên chết máy mà động, nếu như có có thể cơ hội xuất thủ lời nói, như vậy tuyệt đối phải đi xuất thủ ngăn cản. Bọn họ đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, bọn họ động tác này lộ vẻ lại chính là hướng công vô ích. Chỉ thấy ma thập tam hóa thân trở thành tạ ác, trực tiếp liền hướng cao bằng tiến lên, nhưng là cao bằng hoàn toàn liền là chẳng ngó ngàng gì tới đứng ở nơi đó. Từ đầu chí cuối liền không có nghĩ qua muốn trả đua, đồng thời cũng căn bản không hề nghĩ tới muốn né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ bất động. Ung ung long. Một trận kinh thiên động địa vang tiếng vang lên đến, ma thập tam hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp vẫn đang nhảy chuyển, cuối cùng đều là hướng cao bằng công kích đi, chỉ bất quá cao bằng từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích qua một phần. Phảng phất như là một tòa núi lớn như thế, cứ như vậy bất động như sơn đứng ở nơi đó, thậm chí khỏe miệng còn có chút lộ ra vẻ mỉm cười. Ma thập tam khi cảm giác được công kích mình hoàn toàn chính là không có tác dụng thời điểm, cả người hắn đều có chút cho phép ngốc lăng, coi như là hắn công kích nhịp bước đều đã hoàn toàn dừng lại. Hắn cũng không biết còn nên hay không công kích mới phải. Bởi vì cả người hắn liền mộng bước, hắn đều đã buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, hơn nữa đều đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Nhưng là tại sao trước mắt người mới này lại thờ ơ không động lòng? Chẳng lẽ thực lực đối phương thật có cường đại như vậy sao? Vào giờ khắc này hắn lại thật sâu cảm nhận được hoài nghi dù sao hắn chính là mở ra chủng tộc thiên phú, hơn nữa hắn lực lượng cũng đúng là rất cường đại. Cộng thêm vừa mới lại một lần nữa sử dụng chính mình chủng tộc thiên phú, thực lực của chính mình hơi chút có một chút điểm tăng lên, nhưng là lại đối với với tên trước mắt này không có một chút tác dụng nào. Để cho hắn không kìm lòng được liền sinh ra hoài nghi là hắn quá yếu. Hay là đối phương thật sự là quá mạnh mẽ đây? Trước 1123, mọi người khiếp sợ. Mỗi chàng tất cả mọi người cũng đồng dạng là thấy như vậy một màn, nguyên những thứ kia ma tộc người vẫn còn ở chờ cơ hội mà động, chuẩn bị ngăn cản ma thập tam. Nhưng bây giờ, thật giống như căn thì không cần. Tà thiên, bọn họ đều thấy cái gì đó. Lại nhìn thấy cao bằng hoàn toàn chính là không nhìn ma thập tam công kích, lại từ đầu đến cuối căn bản không hề nhúc đích, qua một phần cả người liền đứng ở nơi đó. Loại cảm giác này để cho mọi người tại đây cũng hù được. Thanh liếu thần đế mấy người cũng đồng dạng là như thế. Nhân sinh hắn chúng ta đối với đi tới nơi này một chỗ cũng đã sinh ra tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng như thế sinh thời sau khi, cũng đồng dạng là sướng sốt một chút. Nguyên liền đã không có ôm hy vọng gì. Nhưng bây giờ nhất thời liền để cho bọn họ dâng lên từng tia hy vọng, có lẽ bọn họ cũng không khả năng sẽ khinh địch như vậy liền bị giết chết. Dù sao cao bằng bây giờ biểu hiện như thế sinh, có lẽ bọn họ vẫn có cơ hội. Nhìn. Chúng ta là thật hoàn toàn coi thường hắn, đây chẳng phải là nói chúng ta lần này vẫn tính là tương đối an toàn, tối thiểu sẽ không dễ dàng như vậy cũng sẽ bị người khác phát hiện ra, đồng thời cũng cũng không cần quá mức sợ bị người khác cho giết chết. Hắn lại có cường đại như thế lực lượng, như vậy tuyệt đối sẽ bị những ma tộc này người cho có ích, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không bắt chúng ta hả giận, chúng ta vẫn có rất lớn tỷ lệ từ nơi này chạy đi. Làm ý nghĩ như vậy sau, ba người bọn họ tâm tình liền tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không giống như trước như vậy buồn buồn không vui, bởi vì bọn hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy là sống tiếp hy vọng. Ngay từ đầu cũng là bởi vì Cao Bằng vẫn luôn đang làm lúc, bọn họ là thật sợ hãi, trực tiếp liền bị những ma tộc này người phát hiện ra, cuối cùng tất cả mọi người đều bị xử lý xong. Nhưng bây giờ thấy Cao Bằng thực lực, cái này thì để cho bọn họ yên tâm rất nhiều, tối thiểu sẽ không dễ dàng như vậy liền bị những tên kia cho giết. Như vậy bọn họ cũng không có lớn như vậy nguy hiểm. Chỉ có muốn hay không phạm sai lầm lớn, như vậy hết thể đều không cần sợ hãi. Trừ ba người bọn hắn trở ra, những thứ kia ma tộc nhân tải là cảm giác tối duy nhất khiếp sợ, dù sao bọn họ nguyên tưởng rằng Cao Bằng Tương hội bị giáo huấn rất thảm, thậm chí có có thể sẽ bị tức giận ma thập tam cho giết. Vì vậy bọn họ cũng đã chuẩn bị xong ngăn cản ma thập tam, nhưng là bây giờ khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt đã phát sinh hết thể thời điểm, bọn họ mới thật sự biết bọn họ trước nghĩ tưởng rốt cuộc là có bao nhiêu sai lầm. Căn thì không phải là ngăn cản không ngăn cản vấn đề. Là ma thập tam hoàn toàn liền không cách nào dung chuyển một người mới, bên này để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, bởi vì bọn họ dĩ nhiên là biết ma thập tam rốt cuộc là có cường đại dường nào lực lượng, đồng thời cũng thuộc về cái dạng gì cảnh giới. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Ta trời ạ, ta đều cảm giác được ta mình đã xuất hiện ảo giác, cái đó tân nhân thực lực thật không ngờ cường đại, chẳng lẽ hắn đã tấn thăng đến thần hồn cảnh giới sao? Nhưng là hắn căn bản không hề mở ra chủng tộc thiên phú, làm sao có thể tấn thăng đến thần hồn cảnh giới đây? Có chút không dám tin tưởng A. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào tấn thăng, nhưng là ta cảm thấy được trên người hắn nhất định là có bí mật, bất quá lưu lạc bên ngoài thời gian lâu như vậy, có một chút điểm bí mật cũng là dễ hiểu. Đoán chừng là đã từng gặp được cái dạng gì kỳ ngộ đi, nếu không lời nói tuyệt đối không thể nào biết tiến thân vi thần hồn cảnh giới, cái này coi như có ý tứ, nguyên tưởng rằng chỉ chỉ là một người yếu. Nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng thì không phải là chương 1124, liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng Có chút ý tứ Dẫn dắt cao bằng đám người trở về kia một cái ma tộc người Cứ như vậy ma sắt cầm nhìn cao bằng Lúc này hắn đúng là thật cảm giác đặc biệt có ý tứ Nguyên hắn cũng không có phát hiện cao bằng thực lực Bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không ở ý Dù sao người yếu cuối cùng là người yếu Hoàn toàn cũng không cách nào hấp dẫn hắn sự chú ý co như là cuối cùng có thể lái nổi chủng tộc thiên phú lời nói. Như vậy thực lực cũng cứ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ khi hắn phát hiện mình có chút nhìn lỗ mắt, Cao Bằng lại là thần hồn cảnh giới. Cái này cũng có chút ý tứ. Bởi vì Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Nếu như mở ra chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy thực lực đem sẽ trở nên cường đại hơn. Không có mở ra chủng tộc thiên phú cũng đã là thần hồn cảnh giới. Như vậy một khi mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, Này tương hội trở nên càng kinh người, vì vậy hắn mới có thể cảm giác đặc biệt có ý tứ. Ở chung quanh hắn mấy cái ma tộc người cũng đồng ý hắn cách nói, chớ nhìn bọn họ cùng còn lại ma tộc như thế, nhưng là bọn hắn thân phận có thể cùng một loại mô tổ không giống nhau lắm. Nếu không lời nói cũng sẽ không hủy phái bọn họ đi thu tội ác tri nguyên, đây tuyệt đối là đối với bọn hắn vô cùng đại tín nhiệm, cho nên mới để cho bọn họ đi. Húng chi thực lực bọn hắn cũng đủ cường đại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người khác cho giết chết. Cho dù là thâm viên ác ma muốn khinh địch như vậy liền giết bọn hắn, kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, bọn họ mấy người này có tuyệt đối quyền lợi. Khi bọn hắn phát hiện Cao Bằng không giống nhau thời điểm, kìm lòng không đặng để cho bọn họ càng chú ý tới Cao Bằng. Xem ra có thể đem hắn liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, mặc dù tạm thời còn chưa mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là một khi chân chính sau khi mở ra, hắn tiềm lực sẽ là so với người khác còn phải càng kinh khủng hơn. Phòng trưng ở bên ngoài lưu lạc thời điểm có kỳ ngộ gì, cho nên mới để cho thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, nhìn thật đúng là có chút cường đại, chính là không biết hắn có thể hay không nắm được cái cơ hội này. Cũng quả thật là như thế, chính là không biết có thể thông qua hay không. Thông qua hẳn là không có vấn đề, chỉ cần trong cơ thể hắn chạy xôi ma tộc hết dịch, như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn, hơn nữa hắn hẳn là có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đi, dù sao bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn nhưng là có thể sẽ ngoài ý. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ sẽ xuất hiện còn lại ngoại lệ, nhưng là ta càng tin tưởng hắn tuyệt đối là có thể trải qua, bởi vì ngươi nhìn hiện tại hắn đều đã có kinh khủng như vậy thực lực, bằng vào chính mình vận khí cùng kinh ngộ, đều có thể lăn lộn đến loại trình độ này. Huống chi là cho hắn cơ hội đây. Loại thuyết pháp này ngược lại có chút thần kỳ. Bất quá những người khác ngược lại cũng rất đồng ý, dù sao cũng quả thật là như thế, giống như bọn họ chủng ma này châu người, nếu như không hiểu chính mình huyết mạch lợi nói Hơn nữa cũng không có mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, thật có thể rất dễ dàng chết ở bên ngoài. Cộng thêm rất nhiều người cũng đối với bọn họ có coi là kẻ thù, đây chính là tao địch vô số, nếu quả thật bị người khác phát hiện ra lời nói, đó mới sẽ là tai nạn. Vì vậy bọn họ mới cảm giác không có vấn đề gì. Ngay tại Cao Bằng không biết thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn bị liệt vào làm trọng điểm chú ý đối tượng, đồng thời cũng bị người khác càng chú ý. Hắn, lại không tên quấn vào đến không biết tên nguy hiểm bên trong. Hơn nữa ngay cả chính hắn cũng không biết. chương 1125, tự động nhớ lại. Ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới cao bằng lại sẽ có như vậy biểu hiện, bởi vì là tất cả mọi người đều không có cảm nhận được cao bằng lực lượng, cho nên luôn sẽ có một loại vào trước là chủ ý tưởng. Nhưng kỳ thật bọn họ ngay từ đầu nghĩ tưởng cũng quả thật không sai, chỉ bất quá cao bằng cùng người bình thường hoàn toàn chính là bất động hắn hoàn toàn chính là một cái mở ổ tổ ra hỏa. Chỉ cần có địch nhân lời nói, Như vậy thực lực của hắn đem sẽ tăng lên rất nhanh chóng, căn bản không hề người sẽ là đối thủ của hắn, trừ phi đang cùng hắn lúc chiến đấu, không có tản mát ra bất kỳ một tia ác ý. Nhưng vậy làm sao có thể đây? Thân ma tộc lúc chiến đấu, liền tuyệt đối không thể sẽ không tỏa ra ra ác ý, hơn nữa bọn họ thân ngay cả có chút tức giận. Ma thập tam nhưng là chân chính tức giận xuất thủ, cuối cùng vậy khẳng định là muốn đem cao bằng cho đánh gần chết, mặc dù nói căn bản không hề nghĩ tới phải đem cao bằng cho giết khả đồng dạng sẽ bị hệ thống phán định là địch nhân. Điều này cũng làm cho để cho cao bằng thoáng cái liền tăng lên cường đại như vậy thực lực, căn liền không là người khác có thể đoán trước lấy được, cho nên lúc này bọn họ là thật có một chút không hiểu. Nhưng càng nhiều hay lại là cho là cao bằng ở ẩn dấu thực lực. Người này là thực sự có thể ẩn nút, từ đầu đến cuối cũng không thế nào biểu hiện ra thực lực của chính mình, lại còn thật để cho chúng ta cho là thực lực của hắn rất yếu, nhìn không hề giống là chúng ta ma tộc người. Chúng ta ma tộc người không cũng đều là đặc biệt phách lối cùng nói phách lối sao? Chẳng lẽ ngươi không biết người này ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, nếu như không học được gần nút lời nói, nói không chừng lúc này hắn cũng sớm đã không thể nào đứng ở trước mặt chúng ta. Nói đảo cũng cũng có lý, dù sao chúng ta ma tộc thân thể con người chính là những chủng tộc kia địch nhân, hơn nữa bọn họ một khi là phát hiện chúng ta lời nói, cũng tuyệt đối không thể nào biết khinh địch như vậy sẽ bỏ qua. Huống chi những thứ kia rác rưởi cũng sớm đã cho là chúng ta bị diệt tộc. Một khi bị bọn họ phát hiện còn có ma tộc sống sót lời nói, vậy tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ ra, sẽ ẩn nút cũng là rất tốt. Phòng trưng cũng chính là sẽ che giấu mình thực lực, cuối cùng mới có thể sống đến bây giờ, không có có chút tài năng lời nói đã sớm bị giết chết. Cao bằng căn liền không có nói gì, nhưng là đang vây xem những thứ kia ma tộc người cũng đã mình mở mới giúp hắn tìm kiếm cớ. Khoan hay nói, bọn họ lại nói có lý có chứng cớ, nếu như Cao bằng mình không phải là biết rõ mình rốt cuộc là tình huống gì lời nói. Nói không chừng cũng sắp muốn tin tưởng bọn họ lời nói. Sẽ ở đó nhiều chút ma tộc người nghị luận hầm ý thời điểm. Ma thập tam là hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn căn cũng không có nghĩ tới sau đó là một cái kết quả như vậy. Nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay liền có thể giao hơn trước mắt một người mới. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có không có giao hơn đến. Hơn nữa chính hắn cũng bị rơi mặt mũi. huống chi là tại nhiều như vậy mắt người bên trong. Hắn cảm giác đặc biệt tức giận. Chỉ bất quá hắn càng nhiều vẫn còn có chút không thể tin được. Hơn nữa lúc này hắn lại có nhiều chút không nắm chắc được Cao Bằng rốt cuộc là cảnh giới gì. Nếu liền hắn cường đại như thế công kích đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, cái này cũng có chút khiến người ta cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Chỉ thấy hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn Cao Bằng, trong đầu của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào giải quyết, Cao Bằng hắn cũng không thể liền dễ nổi giận như thế, thân ma tộc người cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. huống chi tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, cũng không thể chân chính mất thể diện. Nếu hắn không là tương hội hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Trước 1126, ngươi là thất yếu. Ngay tại ma thập tam quan sát Cao Bằng thời điểm. Cao Bằng cuối cùng là ngầng đầu nhìn hắn, chỉ bất quá lúc này khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh lạnh cho, phảng phất là chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Nhìn thấy loại biểu tình này cũng làm người ta căm tức. Có thể còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Cao Bằng cũng đã mở miệng nói, thế nào? Như vậy thì hoàn sao? Nếu như thực lực ngươi thật cũng chỉ có lời như vậy, Như vậy không khỏi quá khiến người ta thất vọng, vừa mới gặp lại ngươi khí thế hung hăng ráng vẻ, còn thật sự cho rằng ngươi mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là nhất định chính là quá làm cho ta thất vọng. Ta đứng ở chỗ này bất động, cho ngươi công kích, ngươi lại không cách nào động ta một phần, ngươi là thật yêu à. Cao Bằng hơi xúc động nói, mà một câu nói này rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, đó chính là ngoài ra một phen thể nghiệm. Ma thập tam cũng không yếu, nhưng mà Cao Bằng bây giờ biểu hiện ra trạng thái thật sự là quá mức yêu nghiệt để cho người có chút chắc chắn không dừng được hắn đến cùng là dạng gì thực lực. Tất cả mọi người nghe được Cao Bằng lời nói, cũng không kìm lòng được cảm giác đặc biệt không nói gì. Người này là thực sự đặc biệt phách lối a. Thực lực cường đại, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy a. Nhìn thấy Cao Bằng cái này phách lối dáng vẻ, tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt không nói gì, thậm chí một bộ phận lớn ma tộc khỏe miệng đều có chút có quáp. Vừa mới còn cảm thấy Cao Bằng đặc biệt khiêm tốn, nhưng là bây giờ bọn họ đều muốn thu hồi trước lời nói. Trong nơi này có thể nói coi như là khiêm tốn, rõ ràng chính là đặc biệt nói phách lối. Có lẽ còn lại theo thói quen che giấu mình thực lực, đây chính là một loại giả heo ăn thịt hổ đi, là chính là càng cao hơn âm điệu biểu diễn ra thực lực của chính mình. Bọn họ thật giống như cũng có chút giống như là bọn hắn ma tộc tính cách, chỉ bất quá cùng phần lớn ma tộc tính cách hơi chút có hứng thú bất đồng mà thôi. Phần lớn ma tộc tính cách đều là ngang bướng, hoàn toàn liền là bất kể bất kỳ hậu quả gì, cho dù là có theo một quy tắc có thể trói buộc bọn họ. Nhưng là cũng sẽ ở quy tắc cho phép trong phạm vi làm ra một ít làm người ta khó mà tiếp nhận thậm chí là đặc biệt điên cuồng sự tình. Ma tộc chính là một cái như vậy trong cơ thể chạy xôi tội ác, hơn nữa điên cuồng huyết dịch. Mọi người cứ như vậy không nói gì nhìn cao bằng. Thật là có đủ phách lối A. Trong đó kích động nhất hay lại là ma thập tam nguyên hắn bây giờ cũng đã cảm giác đặc biệt tức giận. Dù sao trước mắt một người mới thực lực cường đại như thế, ngay từ đầu hắn cho là thật có thể rất dễ dàng liền lấy xuống có thể kết quả lại ra ý hắn đoán. Càng làm cho hắn tại chỗ có ma tộc trước mặt mất thể diện, bây giờ càng bị một người mới như thế làm đủ. Như vậy hắn nhất định chính là sắp tức điên, nhưng cũng không thể sẽ chân chính giống như trước như vậy bạo thể. Coi như hắn có chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng cũng không thể sẽ không ngừng nghỉ làm cho mình xuất hiện trọng đại như vậy thương thế, đối với hắn mà nói là rút đi chính mình tiềm lực. Đây chính là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Đáng chết ra hỏa. Không nghĩ tới cái này ra hỏa lại thật mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa ngay từ đầu ẩn nút vẫn như thế được, hắn căn bản không hề mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đều đang đã cường đại như thế. Người này thật là người mới sao. Nếu để cho hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy thực lực há chẳng phải là so với ta còn muốn càng cường đại hơn. ma thập tam lúc này cảm giác trong lòng đã dâng lên bóng tối, hắn căn liền không muốn tin tưởng cao bằng coi như không có mở ra chủng tộc thiên phú thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng A thiết cho không ta không tin sẽ có như vậy tân nhân không có mở ra chủng tộc thiên phú làm sao có thể liền sẽ cường đại như thế ta tuyệt đối không tin trên cái thế giới này có người như vậy chúng ta trong cơ thể cũng chạy xuôi giống vậy huyết mạch tại sao người này là có thể cường đại như thế đây giả hết thảy đều là giả ma thập tam cả người cũng đã có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy các thứ này chỉ thấy lúc này hắn giận dữ sau cả người trên dưới cũng tản mát ra xích màu đỏ ánh sáng Hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng cũng đang đang chậm rãi ngưng tụ lại đến, còn lại mấy cái bên kia ma tộc nhân đều có chút nhíu mày, chỉ bất quá lúc này bọn họ căn bản không hề nghĩ tới muốn ngăn cản. Mặc dù cũng cảm thấy như vậy có một chút nguy hiểm, nhưng là cuối cùng bọn họ hay lại là lựa chọn không ngăn cản, thân mỗi người thì có tự lựa chọn quyền lợi, người đã nghĩ tưởng muốn chọn như vậy như vậy thì được gánh nặng lên hậu quả. Phụ trách dẫn đội đi thu tài nguyên này người dẫn đầu, những ma tộc này bên trong bối phận tương đối cao. Đồng thời thực lực cũng là tương đối cường đại một người Giờ phút này chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm vừa nói Quá luật tới Mặc dù đây là muốn chứng minh chính mình tồn tại giá trị Chỉ bất quá như vậy nhất định chính là quá khó khăn đến Chẳng lẽ hắn muốn hoàn toàn làm cho mình căn cơ hoàn toàn hủy sao Nếu quả thật cứ làm như vậy lời nói Đến lúc đó hắn khả năng liền cũng không cách nào tăng lên nữa thực lực của chính mình Cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào Người chung quanh hỏi chúng ta có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản hắn đây Không cần, mỗi người đều có lựa chọn chính mình nên như thế nào quyền lợi, nếu như hắn liền chuyện mình cũng không để tâm lời nói, như vậy thì coi là người khác lại giúp hắn như thế nào lại có thể thế nào đây. Hắn nếu lựa chọn làm như thế, như vậy thì phải biết hắn cần phải gánh vác hậu quả rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa nếu như không để cho hắn đem hết toàn lực lời nói, cuối cùng hắn cũng đồng dạng là sẽ co bóng tối, đến lúc đó giống vậy sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, bất kể là như thế nào hay là để cho hắn buông tay đi làm mới phải. Nếu hắn không là giống vậy sẽ phải gánh chịu đến rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong mọi người tâm đều cảm giác được có chút cảm giác khó chịu, thân bọn họ ma tộc người cũng là bởi vì thiên phú quá mức cường đại, cộng thêm bọn họ chủng tộc thiên phú rất lợi hại. Cho nên mới đụng phải cho phép đa chủng tộc đấu kỵ, bất quá cũng liền là bởi vì bọn hắn thực lực quá mức cường hãn, căn liền sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người khác cho tiêu diệt. Có thể bây giờ thấy bọn họ một cái tộc nhân sẽ phải bị hủy căn cơ, thấy thế nào cũng để cho bọn họ cảm giác đặc biệt cảm giác khó chịu. Nhưng là bọn hắn căn cũng không cách nào đi ngăn cản, dù sao nếu như bọn họ thật đi ngăn cản lời nói, như vậy cũng mới thật sự là sẽ hủy ma thập tam. Đối với cái này một chút bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, cho nên bây giờ bọn họ nhưng mà cảm giác đặc biệt phiền toái không nghĩ tới chỉ chỉ là muốn để cho Cao Bằng hiểu được bọn họ cá lớn nuốt cá bé, nhưng ai biết cuối cùng sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Đây đã là siêu ra tất cả người dự liệu, nhưng không quản đến bọn họ như thế nào đi nữa vẫn hồi cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, cũng không ai biết kết quả đến cùng là dạng gì. Hơn nữa bọn họ còn ngăn cản không, mới là tối làm bọn hắn khó chịu, phảng phất như là hết thảy các biện pháp đều là bởi vì bọn họ mà tạo thành. Nguyên bọn họ đúng là có thể ngăn trở, bất quá chỉ là muốn xem một chút giáo huấn tân nhân, nhưng ai biết cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy, thật là ngoài ý liệu. Chương 1128, Trùng Tộc Giữa Tranh Lệnh. Ma tộc mặc dù là tà ác hóa thân, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền không có bất kỳ một chút cảm tình, nhất là đối với mình tộc nhân, đây chính là có rất nồng nặc cảm tình. Nhưng bây giờ, hai bên đều là người mình, mới có thể để cho bọn họ cảm giác đặc biệt đừng làm khó dễ, nhưng là cũng đang khi bọn hắn vô cùng cuốn quyết thời điểm. Ma thập tam chính thức phát động công kích. Ung ung ầm ầm, Toàn bộ thiên địa phảng phất như là muốn dụ đến hắn, thân hắn thể chất cũng rất thích hợp vùng thế giới này. Vì vậy khi hắn hoàn toàn bộ phát ra thực lực của chính mình thời điểm, toàn bộ không trung đều giống như là đang hưởng ứng hắn như vậy. Đây là muốn bùng nổ A. Mặc dù có chút luận đến, nhưng là không thể không nói thực lực của hắn đúng là đặc biệt cường đại, nếu như tái hảo hảo phát triển lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành nhất phương cường, giả. Chỉ hy vọng hắn cũng không nên hư hại căn cơ, coi như lần này sai lầm cũng tuyệt đối phải tỉnh lại, nếu không nói đúng tại chúng ta ma tộc người mà nói, đây chính là có một cái tổn thất rất lớn. Ma tộc người liền nhìn như vậy, sau bọn họ cũng thật khi thấy ma thập tam tiềm lực, có thể đây hoàn toàn chính là không làm nên chuyện gì, bọn họ cũng hoàn toàn liền ngăn cản không, nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người cũng không có cách nào đi ngăn cản. Thanh liễu thần đế người càng là nhìn đến trừng ngây mồm, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua cường đại như thế người, mà khi ma thập tam buộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm, bọn họ đều cảm giác được đặc biệt kiềm chế. Bọn họ ở nơi này một chỗ thời điểm cũng cảm giác được cả người đều là thống khổ, dù sao loại này mặt trái lực lượng, hơn nữa còn đặc biệt ảnh hưởng đến bọn họ, để cho bọn họ cả người trên dưới lực lượng đều không cách nào phát huy ra. Chớ đừng nói chi là muốn chống đỡ những thứ này tà ác lực lượng, thân cũng đã là đặc biệt thống khổ, làm cảm nhận được loại này càng kinh khủng hơn là huyết lực lượng thời điểm, để cho bọn họ cảm giác càng khó chịu. Đồng thời cũng bị những lực lượng này cho khiếp sợ đến. Loại này lực lượng kinh khủng nhất định chính là ra bọn họ dự liệu, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua trên cái thế giới này vẫn còn có nhiều như vậy kinh khủng như vậy người. Coi như là bọn họ lao tổ tông, những lao gia hỏa kia cũng căn cũng không cách nào bột phát ra kinh khủng như vậy như thế, mặc dù nói bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua, nhưng là thỉnh thoảng cũng là có thể suy đoán ra. Coi như là liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ chỉ là như thế chứ. Bọn họ cũng cũng không dám xác định, nhưng là cũng đại khái như thế. Cũng liền để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, ma tộc người, tùy tiện xuất hiện một cái thực lực cũng đã là kinh khủng như vậy. Mà bọn họ chủng tộc nhưng phải đem hết toàn lực, cuối cùng mới có thể xuất hiện một người như thế. Sự tranh lệch này nhất định chính là quá lớn, phảng phất như là giống như cái hào rộng như thế. Loại này tranh lệch để cho người tuyệt vọng a Quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ cường đại như thế người, hơn nữa tại sao ma tộc người thiên phú liền là như thế được? Tùy tiện xuất hiện một thực lực cá nhân cũng là kinh khủng như vậy. Người này cho ta cảm giác cũng đã kinh khủng như vậy, càng không cần phải nói là cái nào ra hỏa. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là thần đế, nhưng là lúc này bọn họ nhưng là hoàn toàn minh bạch, hoàn toàn chính là bọn hắn xuất hiện ảo giác. Coi như là những thứ kia thu tội ác người người, cũng tuyệt đối không thể nào chỉ nhưng mà thần đế, chẳng qua là đồng hồ lộ đi ra lực lượng, để cho bọn họ như thế nhìn thấy mà thôi. Trực tiếp liền để cho bọn họ tuyệt vọng chứ 1.129, mạnh nhất chủng tộc. chủng tộc cùng chủng tộc giữa tranh lệch lại to lớn như thế, không chỉ là thiên phú còn có thực lực, căn chính là để cho người không thấy được bất kỳ một tia hy vọng. Lúc này, bọn họ thật là hoài nghi đã từng thời điểm, những người đó rốt cuộc là nhận thức thế nào ma tộc bị bọn họ cho tiêu diệt. Tâm rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có chân chính tháo qua ma tộc thực lực chân chính sao? Chỉ nhưng mà nhìn thấy đối phương loại thiên phú này cũng đã là đủ doan người. Lại còn nói đem toàn bộ ma tộc đều đã tiêu diệt. Đáng chết, những tên kia rốt cuộc là như thế nào phán định ma tộc đã hoàn toàn tiêu diệt. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết ma tộc bên trong có kinh khủng như vậy chủng tộc thiên phú, thân thiên phú tu luyện cũng đã là khủng bố như vậy. Lại còn cho là thật có thể hợp lực diệt ma tộc, cái này không đang nói đùa sao. Ma tộc tùy tiện xuất hiện một thực lực cá nhân cũng đã là cường đại như thế, đây tuyệt đối là vượt qua thần đế cảnh giới. Những tên kia cũng thông thông đều là ở giả heo ăn thịt hổ. Trước căn bản không hề lộ ra qua thực lực chân chính, bây giờ phát hiện chúng ta nhất định chính là quá ngây thơ. Bạo liệt thần đế cũng là rất tuyệt vọng. Nguyên bọn họ chỉ nhưng mà cho là ma tộc người, tối đa cũng chỉ nhưng mà so với bọn hắn mạnh hơn một chút mà thôi, dù sao ngay từ đầu nhìn thấy những thứ kia ma tộc người thu tội ác chi nguyên thời điểm. Cũng không có để cho bọn họ cảm thấy tận tuyệt như vậy ngắm. Nhiều nhất chính là cảm giác cái đó một cái vực sâu, ác ma thực lực đặc biệt cường đại. Lúc ấy bọn họ còn cũng không có cảm giác được quá nhiều gì thường. Nhưng bây giờ hơi chút một lần nghĩ tưởng sau, mới cảm giác đặc biệt không tầm thường, cường đại như thế thâm viên ác ma vì sao lại đối với cái này một đôi ma tộc người khách khí như vậy. Coi như là thuộc về một cái đồng minh, như vậy cũng tuyệt đối không thể nào biết biểu hiện như thế. Lúc ấy bọn họ căn bản không hề cẩn thận ấn tượng, chỉ bất quá làm lúc này bọn họ nhìn thấy ma thập tam lực lượng. Này mới khiến bọn họ nghĩ tới đây hết thảy. Có thể lúc này bọn họ chỉ cảm thấy lúc ấy ý tưởng rốt cuộc là có buồn cười biết bao, lại sẽ cho rằng người khác theo chân bọn họ cùng chỗ một cảnh giới, thân cũng đã là kinh khủng như vậy ma tộc. Làm sao có thể còn sẽ như vậy yếu đây? Đây hoàn toàn chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều, coi như là kia một cái thâm nguyên đắc ma, cũng đã là vượt qua thần đế tồn tại, bây giờ những ma tộc này người cũng tuyệt đối là vượt qua. Nhất định chính là quá kinh khủng. Thần đế trên rốt cuộc là cảnh giới gì? Bọn họ cũng không biết. Tất cả mọi người đều cảm giác, những người này thực lực thật sự là quá kinh khủng, căn lại không thể tùy tiện phải đi tuyển người. Chỉ nhưng mà như vậy một bùng nổ, toàn bộ đất trời mặt trái lực lượng còn có tà ác lực lượng đều tại hướng hắn hội tụ, loại cảm giác này nhất định chính là quá kinh khủng. Thật sự là quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua có ai thực lực lại sẽ cường đại như thế, ta cảm thấy cho bọn họ thật là có thể một đấm liền đem cả phiến thiên không cũng đánh bể. Nếu để cho bọn họ xuất hiện ở tuyên đại lục, Vậy tuyệt đối sẽ khiến cho long trời lở đất, coi như là toàn bộ thế lực lao tổ tông thông thông cũng xuất hiện, thật không nhất định có thể chống cự được như vậy một cái ma tộc. Đã từng bọn họ rốt cuộc là như thế nào chống đỡ đây? Lại còn nói đem cả một cái ma tộc cũng cho tiêu diệt, hơi bị quá mức với ý nghĩ hảo huyền đi. Trong mọi người tâm đều rất nghi hoặc, bọn họ cũng không biết đã từng rốt cuộc lán nên như thế nào tiêu diệt ma tộc, kinh khủng như vậy thiên phú và thực lực, này rõ ràng chính là mạnh nhất chủng tộc A. Không có gì chủng tộc thiên phú có thể so sánh với. Trước 1130, đối với huyết mạch biết, ngay tại tất cả mọi người đều các hoài tâm tư thời điểm, ma thập tam kia khí thế hung hăng công kích cũng sắp đến. Cao bằng lại từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích, bởi vì hắn ngay từ đầu liền đã nói qua, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhúc nhích một phần, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi đối phương công kích hàng lâm. Hắn chính là cường đại như vậy tự tin. Mặc dù nói hắn cảnh giới chỉ nhưng mà so với đối phương cường lớn một chút nhưng là hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng sớm đã so với đối phương mạnh hơn, chính là một cái chất biến biến hóa. Loại này cường đại có thể không hề chỉ nhưng mà một chút xíu, hắn có thể tùy ý nghiên ép đối phương, cái này cũng toàn bộ đều là nhờ có chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất. Đồng thời hắn bây giờ đã hoàn toàn hoài nghi, chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất tuyệt đối là so với bọn hắn mạnh hơn, dù sao tiền tố liền thêm một cái viết cổ. Tuyệt đối không phải một loại huyết mạch chi lực cùng thể chất liền có thể nắm giữ. Hướng chi những thứ này chính tông ma tộc người cũng hoàn toàn cùng hắn không giống nhau, cái này đã liền có thể nói rõ hắn đặc thủ. Điều này cũng làm cho để cho hắn đối với mình thực lực thì càng thêm có tự tin, thân hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất liền so với người khác mạnh hơn, bây giờ lại càng đặc thủ. Cảnh giới cũng so với đối phương cao hơn một giai Đây mới là ưu thế tuyệt đối a Nếu như có cơ hội, được mau sớm đi kiểm tra một chút ta huyết mạch chi lực cùng thể chất, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn cùng những người này căn chính là không giống nhau. Bất quá cũng đúng là rất cường đại. Ta cảm giác chính ta huyết mạch chi lực so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ đây chính là viễn cổ ma tộc huyết mạch. Chính là không biết từ những ma tộc này trên người hạ thủ có thể hay không tìm được nguyên nhân ở trong. Nhưng là khẳng định vẫn là có một ít đầu mối. Cao bằng trực tiếp liền không nhìn ma thật tam. Vì vậy gia hỏa hoàn toàn cũng không cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ là muốn tốt tốt nghiên cứu một chút trong cơ thể mình huyết mạch chi lực. Đây tuyệt đối là muốn hắn hảo hảo đi nghiên cứu, hơn nữa hắn cũng cảm thấy cần phải đi âm điệu tra rõ một chút, nếu không lời nói ngay cả mình huyết mạch chi lực cùng thể chất đều không cách nào làm rõ ràng, vậy coi như thật có một chút bi hay. Cường đại như thế huyết mạch. Tuyệt đối không thể nào biết mai danh nhận tích, vì vậy hắn cảm thấy chỉ cần hắn thật tốt kiểm tra, tuyệt đối là có thể tra được tin tức có liên quan, húng chi chỉ cần hắn có thể chân chính nhét vào đến những ma tộc này nội bộ bên trong. Như vậy hết thảy đều không phải là sự tình. Xem ra cũng chỉ có thể đánh trước vào những ma tộc này nội bộ, trước biết mình một chút huyết mạch trong cơ thể lực, sau đó sẽ từ từ tìm kiếm mình thể chất đi. Bất quá ta cảm thấy có thể cũng không có bao nhiêu khác biệt, ai bảo chính ta huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng là kinh khủng như vậy đây. Đến cuối cùng hắn còn không kìm lòng được tự yêu mình một chút, hiện tại hắn đã hoàn toàn chắc chắn, hiện tại hắn chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, có thể đã đạt tới cao cấp nhất. Nếu không lời nói, kia cũng không khả năng sẽ vẫn luôn không có thay đổi. Hệ thống tuyệt đối sẽ làm cho hắn đạt được cường đại nhất lực lượng, nhưng là bây giờ hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất đều đã qua lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có tái biến qua. Tối đa cũng chỉ nhưng mà hơi chút tăng cường, cái này đã liền có thể nói rõ, thể chế này cùng huyết mạch chi lực là mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối lại không thể khinh địch như vậy bỏ qua. Điều này cũng làm cho để cho hắn càng có lòng tin. Hơn nữa hắn cũng sẽ không sợ hãi bị người khác cho trong nháy mắt giết, thật sự là thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Người khác căn cũng không cách nào trong nháy mắt giết cho hắn. Trước 1131, cao bằng thức mặt người. Bởi vì hắn đã lớn lên đến mức nhất định, nhất là hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực mang đến cho hắn không chỉ có riêng nhưng mà một chút xíu tăng lên, hắn đã có thể cảm nhận được cái loại này sinh ra chất biến cảm giác. Điều này cũng làm cho để cho hắn phát hiện, hắn căn cũng sẽ không lại bị người khác cho trong nháy mắt giết, như vậy hắn liền có thể từ từ tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như không phải vì biết nhiều tin tức hơn, Hắn cũng sớm đã ở chỗ này náo loạn tung trời, nhưng là hắn còn không muốn làm như vậy, có người có lẽ là thật đặc biệt ngạch khí, bất kể ngươi là giết hắn vẫn làm cái gì. Vậy thật là không thể nào biết nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy, Hết thảy các thứ này vẫn phải là từ từ đi mới có thể. Chỉ có đánh vào đến nội bộ, cuối cùng mới có thể càng dễ giải quyết mọi chuyện, vì vậy hắn mới có thể nghĩ tưởng phải đánh vào ma tộc nội bộ, nhưng là đồng thời cũng muốn thật tốt âm điệu tra một chút, chính mình huyết mạch chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao so với những ma tộc này huyết mạch còn phải mạnh mẽ hơn nhiều? Những người khác hoàn toàn chính là không có phát hiện hắn huyết mạch cổ quái, coi như là hắn đã chiến đấu ra cường đại như thế lực lượng, cũng đồng dạng là không có người để ý, nhưng mà cho là hắn nắm giữ chính là ma tộc huyết mạch. Cao bằng dĩ nhiên là biết người khác hoàn toàn cũng không cách nào biết trên người hắn hết thảy, những thứ này toàn bộ đều chỉ có thể chính hắn từ từ đi tìm tòi cùng điều tra. Đầu tiên là được từ nơi này một vùng đi điều tra, nhất là những chuyện lật vật kia được tương đối lâu ma tộc người có thể bọn họ thật là biết một ít tương đối thú vị sự tình. Xem ra phải giải quyết nhanh một chút quyết ra hỏa, nếu không lời nói cái kia chính là không về không, chỉ cần có thể đem nó giải quyết, cơ liền đã coi như là lẫn vào ma tộc chứ. Cao bằng lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn như có điều suy nghĩ quan sát một chút ma thập tam, bởi vì hắn chỉ có đánh bại tên trước mắt này, cuối cùng mới có thể chân chính dung nhập vào trong ma tộc. Không ai từng nghĩ tới, ở đây sao thật chặt một đoạn thời gian, Cao Bằng trong đầu lại nghĩ tưởng nhiều chuyện như vậy, bọn họ chỉ thấy Cao Bằng ngây ngốc đứng ở đó. Cái này thì cùng trước như thế. Liên để cho mọi người đều cảm giác được đặc biệt không nói gì, cũng không tránh khỏi cũng quá mức với phách lối đi, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế không nhìn đối phương công kích, nói thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Đây là muốn kết làm tử thù A. huống chi đây cơ hội chính là ngay trước người khác mặt đang xử lý, cái này làm cho ai có thể bị, toàn bộ ma tộc thân thể con người chính là vô cùng cao ngạo. Lúc này bị một người mới như thế khi dễ. Hậu quả kia nhưng là đặc biệt nghiêm trọng. Thanh liếu thần đế đám người là đã không biết nên nói thế nào, thân bọn họ liền không có bất kỳ một chút cách nói quyền. Hơn nữa bọn họ bây giờ đã từ từ sở thành cao bằng não đường về, Cái này căn cũng không cách nào nói xuôi được. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đã tương đối phật hệ. Nếu như có thể sống nổi lời nói, như vậy thì sống. Nếu như không sống nổi lời nói, như vậy thì một trăm. Ngược lại không quản bọn hắn như thế nào đi nữa phản kháng hoặc là chạy trốn, cũng tuyệt đối là không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn, vì vậy bọn họ bây giờ đã là hoàn toàn phụ. Ngược lại cũng đã là vô lực phản kháng, không bằng liền cẩn thận hưởng thụ đi. Đây chính là bọn họ bây giờ muốn pháp, bọn họ bây giờ cũng cũng không thể nói là tự giận mình, chẳng qua là đối với mình thực lực, hoàn toàn chính là không có bất kỳ một chút lòng tự tin. Thực lực của chính mình cũng không cường đại, hoàn toàn cũng chỉ có thể dựa vào cao bằng. Nhưng là Cao Bằng vẫn luôn đang làm chết, bọn họ lại có thể thế nào đây? Bị đi. chương 1132, lật tay nghiền ép. Người này là thực sự có một tính, hắn rốt cuộc là thật có cường đại như vậy thực lực, hay là hắn hoàn toàn chính là không có nhận ra được cái gì chứ? Hẳn là có rất lực lượng cường đại đi, hơn nữa đối với mình cũng có tuyệt đối tự tin, nếu không tiểu không khả năng như thế không nhìn mà thập tam. Những ma tộc này người nhìn thấy Cao Bằng động tác này thời điểm cũng là hoàn toàn không nói gì lần đầu tiên cảm giác lớn lối như thế. Nguyên bọn họ đều đã cho là ma tộc người cũng đã đặc biệt phách lối, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng động tác này thời điểm, mới thật biết cái gì gọi là làm tiểu vu kiến đại vu. Căn cũng không cách nào tương đối a. Bất quá bọn hắn cũng biết Cao Bằng thực lực rất cường đại, từ trước biểu hiện liền đã biết, bất quá bây giờ ma thập tam đã là hoàn toàn bùng nổ, chẳng lẽ không phải biểu thị sao? Ma thập tam cũng không biết có phải hay không là đã thành thói quen một loại bị không để ý tới cảm giác. Hoặc là hắn cũng sớm đã tức giận đến không lộ vẻ gì, ánh mắt cứ như vậy chăm chú nhìn Cao Bằng. Lúc này mới chỉ nhưng mà qua trong nấy mắt, Không Trung cũng đã bị hắn cho khuấy động. Vô hình, tựa như cùng là một cái bao tử Không Trung lao xuống, đỉnh cao nhất trực tiếp liền hướng Cao Bằng tập kích đi. Cao Bằng lại ngay vào lúc này nhẹ nhàng nâng từ bàn tay. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, cũng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, có thể còn không có đợi bọn họ phản ứng qua. Cao Bằng đều đã nhẹ nhàng đem tay hơi xoay chuyển. Cuối cùng bộp bộp, trực tiếp liền hướng xuống đất thượng ném đi, cũng không ai biết hắn rốt cuộc là đang làm gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn một loại cử động quá mức kỳ quái, hơn nữa chẳng lẽ hắn cũng chỉ muốn dùng như vậy một cái tay đối phó ma thập tam sao? Đây không khỏi cũng có chút quá xem thường người chứ? Nếu như nói vừa mới đứng bất động lời nói, kia còn có thể nói là hắn lực phòng ngự quá mức kinh người, có thể bây giờ lại muốn dùng một cái tay đi đánh bại đối phương, cái này có chút để cho người không thể tin được. Nhưng là không thể tin được cũng không khỏi không tin tưởng. Một giây kế tiếp, bọn họ liền thấy kia một cái phản phất là huyết màu đỏ bão, trong nháy mắt liền biến mất, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hố. Hơn nữa bên trên còn rất rõ ràng tiểu ra hiện tại một cái ấn, đây tuyệt đối chính là ma thập tam lấy ra, hơn nữa lúc này bọn họ cũng rất tò mò đều đã xảy ra chuyện gì, sẽ ở đó vừa mới trong nháy mắt, bọn họ cũng có chút thất thần. Còn có người căn liền không cách nào thấy rõ sở. Là cảm thấy có chút không dám tin tưởng trước mắt sở chứng kiến hết thảy các thứ này, quá mức hí kinh hóa. Cao bằng nhưng là mặt không thay đổi xuất hiện ở kia một cái dấu ấn bên cạnh, chậm rãi đem bàn tay vào kia trong một cái hố, trực tiếp liền đem một bóng người cho lôi ra. Tất cả mọi người đều nhìn. Chỉ thấy ma thập tam lúc này lộ ra đặc biệt chật vật, hơn nữa hai mắt đều đã trực tiếp liền lật qua, nguyên nhìn còn hung ác như thế. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này nhất định chính là quá mức kỳ lạ, cùng vừa mới uy phong lấm lâm giận dữ vô thường hắn nhất định chính là hai thái cực. Loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngã ánh mắt, thật sự là ma thập tam dáng vẻ quá thảm, kia hoàn toàn chính là bị người khác cho nghiền ép, hơn nữa còn không có bất kỳ lực phản kháng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả? Phản phất như là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ như thế, trực tiếp liền lật tay nghiền ép ma thập tam, cái này đã không chỉ là lực phòng ngự kinh người, khả năng thực lực của hắn cũng sớm đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nếu không không thể nào sẽ mạnh mẽ như thế. Trước 1133, điển hình giả heo ăn thịt hổ. Ta Nguyên cũng không muốn cùng ngươi so đo, có thể ngươi tại sao nhất định phải tìm ta phiền phải đây? Chẳng lẽ ngươi còn không biết giữa chúng ta trên lệch sao? Cao Bằng lấy hỏi ngược lại phương thức nói như thế, nhưng là ma thập tam căn bản không hề bất kỳ một chút phản ứng. Giờ phút này hắn cũng sớm đã hoàn toàn bất tỉnh mê. Ngay vừa mới rồi va chạm bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, bây giờ đã là không có ý thức. Tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp. Như cũng cảm giác cao bằng thực lực quá mức cường đại, cường đại có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm, trực tiếp thì có thể làm cho một cái thần hồn cường giả trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Đây cũng không phải là người bình thường có thể định nổi, có lẽ thanh liếu thần đế người cũng không biết, nhưng là chàng này toàn bộ ma tộc nhân đều rõ ràng, ma thập tam rốt cuộc là cảnh giới gì. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. Chẳng lẽ cho tới nay đều tại giả heo ăn thịt hổ sao? Húng chi ra tay một cái liền trực tiếp để cho thần hồn cảnh giới người mất đi chiến đấu lực, loại thực lực này nhất định chính là ngoài ý liệu. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Không có mở ra chủng tộc thiên phú cũng đã có kinh khủng như vậy lực lượng, nhất định chính là ngoài ý liệu, ta đều cảm giác hắn bây giờ hoàn toàn cũng chưa có sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Ê! Hơn nữa còn không dùng ra toàn lực, tiện tay liền nghiền ép ma thập tam, Ngươi nói hắn còn như thế nào tiệm lộ ra toàn bộ lực lượng. Những lời này trực tiếp sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được đặc biệt không nói gì, dù sao trên thực tế thật giống như cũng quả thật là như thế, liền người khác một đòn đều không cách nào ngăn cản được, vậy làm sao có thể để cho người khác triển lộ làm xong toàn lực đo. Hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ vừa ý Cao Bằng ánh mắt đều có chút là lạ, dù sao Cao Bằng đây hoàn toàn chính là đang giấu giếm thực lực của chính mình. Hơn nữa hắn làm sao có thể cường đại như vậy đây? Một loại ma tộc người cũng không khả năng sẽ cường đại như thế mới đúng. Nhưng là Cao Bằng không chỉ có cường đại như thế, hơn nữa hắn căn bản không hề mở ra chủng tộc thiên phú, cuối cùng lại còn có thể tùy tiện liền nghiền ép một cái thần hồn cảnh giới ma tộc người. Điều này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Bất kể để cho bọn họ nghĩ như thế nào đều có chút không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho Cao Bằng thực lực quá mức cường đại. Hơn nữa bởi vì hắn ở bên ngoài lưu lạc thời gian có một chút dài, có thể cũng sớm đã cùng bọn họ có một chút bất đồng hay hoặc giả là tiềm lực không giống nhau lắm. Bất kể nói thế nào, Cao Bằng tuyệt đối ở ngay từ đầu cũng đã giấu giếm chính mình lực lượng, cũng chính là nhìn thấy bị chọn, hắn sau mới thật sự bộ phát ra. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, vì vậy tại chỗ toàn bộ ma tộc nhân đều đặc biệt nhìn một chút Cao Bằng, nhìn Cao Bằng kia mặt đầy bình tĩnh ráng vẻ, cũng để cho bọn họ biết, người này căn bản không hề nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nếu không cũng không khả năng sẽ giấu giếm. Phòng chừng hắn cũng sớm đã ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả, vì vậy hắn mới có thể giấu giếm thực lực của chính mình, bây giờ mặc dù cũng chưa hoàn toàn bạo lộ đi ra, có thể bằng vào hắn ngón này. Cái này đã để cho rất nhiều người khiếu nại máy, căn cũng không dám tùy tiện đi dẫn đến hắn, nhất định chính là điển hình giả heo ăn thịt hổ. Bất quá! Mọi người tại đây mặc dù không dám khiêu chiến hắn, nhưng là cũng là có một bộ phận ma tộc người tương đối thưởng thức hắn, tối thiểu không có mở ra chính mình chủ tộc, thiên phú cũng đã cường đại như thế. Nếu như trở đến mở ra chủng tộc thiên phú, vậy tuyệt đối có thể trở thành ma tộc trụ cột. Trước 1134, lập y hiệu quả. Cao bằng thật ra thì không chỉ là là tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng muốn lập y cho những ma tộc này người nhìn. dù sao vừa mới đến, có thể còn có người thực lực so với hắn hơi chút mạnh hơn. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác lập đi lập lại nhiều lần liền tới khiêu chiến hắn, đó nhất định chính là không về không sự tỉnh. Dùng cái này giải quyết sau không chỉ có có thể để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng có thể miễn đi xuống rất nhiều phiền toái. chẳng qua nếu như hắn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến lời nói, vậy dĩ nhiên sẽ đi khiêu chiến. Hắn chỉ hy vọng quyền chủ động nắm chặt ở trong tay mình, mà không phải nắm chặt ở trong tay người khác, là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy những thứ kia ma tộc người biểu hiện trên mặt, hắn cơ cũng đã đoán được sẽ là dạng gì kết quả, phỏng chừng bọn họ hiện tại tại nội tâm cũng đồng dạng là đặc biệt khiếp sợ. Xem ra cái này lập vi hiệu quả hay là thật rất tốt, Bất quá chính là không biết tiếp theo đến cùng có thể hay không duy trì bao lâu, dù sao đối với người này có thể còn cũng không tính là bọn hắn trong đó tương đối cường đại. Cái tên kia từ đầu đến cuối liền không có bao nhiêu biến hóa, đơn giản chính là ở mới bắt đầu thời điểm hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi, sau liền đã không có còn lại phản ứng. Cao bằng cặp mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm kia một cái thu tội ác chi nguyên trong ma tộc nhịn, trong đó đệ nhất nhân, cũng liền ở ngay từ đầu thời điểm hơi hơi kinh ngạc một lúc sau liền lại cũng không có phản ứng. Từ này trùng trùng biểu hiện liền có thể nhìn ra được, thực lực đối phương tuyệt đối là đặc biệt cường đại, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nhưng cũng chính là như thế, càng để cho cao bằng cảm giác hứng phấn, ở chỗ này thực lực càng thêm cường đại, như vậy hắn có thể tăng lên cũng liền càng cường đại hơn, chỉ bất quá tạm thời hắn cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng liền loạn động. Vẫn phải là đem mình yêu cầu biết tin tức thông thông cũng biết sao, lại mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, cái này thứ tự trước sau cũng không thể loạn. Cao Bằng đang quan sát đối phương, kia một cái ma tộc người cũng giống vậy đang quan sát Cao Bằng, thật ra thì ở nội tâm của hắn cũng đồng dạng là nho nhỏ kinh ngạc xuống. Nguyên còn muốn xem kịch vui, ai biết cái này tốt đùa giỡn đúng là có chút không ngờ. Người này ngược lại có chút cho phép chuyện, không chỉ có che giấu mình thực lực chân chính, hơn nữa lại không có mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, liền có kinh khủng như vậy thế lực. Đúng là có chút không phải, đều đang có thể nghiến ép vừa mới đột phá thần hồn cảnh giới ma thập tam, đây đúng là có một chút không phải. Xem ra là thời điểm dẫn hắn đi xem một cái có thể hay không lấy được được bản thân chủng tộc thiên phú. Nếu như hắn có thể mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy khiến cho ngươi tuyệt đối sẽ có một lần tính bùng nổ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn có thể tăng lên tới trình độ nào. Xem ra ta có cần phải mang khu vực hắn. Cũng cũng là bởi vì Cao Bằng biểu hiện đã để trong lòng hắn có quyết định, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ chỉ là muốn đem Cao Bằng mang tới chỗ này sau, sẽ tùy tự sinh tự diệt Bất kể cuối cùng đến cùng biến thành như thế nào, đều không quan chuyện hắn, bất quá nhìn thấy cao bằng thực lực cường đại như thế, hơn nữa rất rõ ràng thiên phú cũng rất kinh người. Vậy hãy để cho hắn thay đổi chủ ý, chuẩn bị trực tiếp mang theo cao bằng đi mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, có lẽ mở ra chủng tộc thiên phú sau, thực lực đem sẽ có một cái bùng nổ kỳ. Một khi thật tăng lên đặc biệt nhiều, hắn tiếp theo chân chính nhặt được bảo. Trước 1135, nhìn thấy hy vọng, ở chỗ này, Phòng chừng cũng chỉ có một cái ma tộc người biểu hiện chấn tĩnh nhất, còn lại mấy cái bên kia trên mặt ít nhiều gì đều có chút cho phép biến hóa, coi như là đến bây giờ cũng đồng dạng là không có bao nhiêu bình tĩnh. Bọn họ thật sự là có chút không dám tin tưởng, một cái hoàn toàn cũng chưa có mở ra chủng tộc thiên phú đồng tộc nhân, thực lực lại sẽ cường đại như thế. Mặc dù cũng không biết có thể hay không cùng bọn họ địch nổi, nhưng là có thể trực tiếp nghiền ép vừa mới đột phá thần hồn cảnh giới người, cũng đã là đặc biệt cường đại. Thật sự là có chút giật mình a. Có ít đồ, người này cũng không biết hắn đều kinh lịch cái gì đó, nhìn thực lực hình như là có một chút ý tưởng, căn bản không hề mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, lại có thể chiến đấu ra cường đại như thế thực lực, cảm giác hắn là có còn lại kỳ ngộ. Nếu như không phải là nắm giữ kỳ ngộ lời nói, cũng tuyệt đối không thể nào biết có kinh khủng như vậy lực lượng này cũng còn chưa mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đều đang đã khủng bố như vậy, ta bây giờ có chút mong đợi hắn mở ra chủng tộc thiên phú sau dáng vẻ. Nơi nào có dễ dàng như vậy hả? còn phải mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, như vậy còn phải đi qua tộc lao đồng ý, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nói cũng vậy, húng chi hắn vẫn lưu lạc ở người ngoại tộc, như vậy hắn muốn đạt được cơ hội lời nói, vậy càng thêm khó khăn. Toàn bộ ma tộc nhân đều đang sôi nổi nghị luận, thật sự là cao bằng biểu hiện, không thể không khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng để cho bọn họ càng muốn nói một chút. Nhưng là, đang lúc bọn hắn cũng đặc biệt đang mong đợi cao bằng mở ra chủng tộc thiên phú thực lực sau. Có người liền trực tiếp bắt một chậu nước lạnh, thật ra thì cũng không phải là tất cả mọi người đều có mở ra chủng tộc thiên phú quyền lợi. Có người có lẽ khi còn bé liền mở ra, nhưng là đó là bởi vì thân liền ở cái địa phương này sinh trưởng, cùng Cao Bằng hoàn toàn chính là không giống nhau, Cao Bằng ở lang thang bên ngoài lâu như vậy. Thân liền có chút thụ tới đây mà tộc người mâu thuẫn, nhất thời bán hội thật không thể nào biết để cho hắn mở ra chủng tộc thiên phú, trừ phi lập công sau mới có thể thực hiện. Cho nên bọn họ vừa mới muốn nhìn một chút Cao Bằng mở ra chủng tộc thiên phú sau dáng vẻ, nhưng bây giờ phỏng trừng là chuyện không có khả năng, để cho bọn họ không thể không cảm giác đặc biệt tiếc nuối. Thanh liếu thần đế đám người lúc này là không biết tình huống gì, thực lực quá yếu, hoàn toàn cũng không cách nào sáp tay bất kỳ một chuyện gì, hơn nữa lúc này bọn họ cũng không khả năng sẽ biểu hiện ra quá mức kích động. Bọn họ thật sự là quá bị động. Nhưng là, nhìn Cao Bằng đại phát thần uy sau, bọn họ bây giờ đã là hoàn toàn tin tưởng Cao Bằng. Không đến nổi cho là cao bằng hoàn toàn cũng chưa có thực lực. Tối thiểu cao bằng nắm giữ thực lực có thể mang của bọn hắn đi ra ngoài, đã coi như là tối tin tức tốt. Quá tốt. Có cường đại như thế thực lực, chúng ta hoàn toàn liền không cần quá mức sợ. Nếu như chân chính bị ma châu người phát hiện, chúng ta toàn bộ đều là giả mạo, Như vậy cũng tuyệt đối sẽ không quá lo lắng. Chỉ cần có hắn ở, chúng ta vẫn là có thể xông ra chúng đây. Xem ra chúng ta căn liền không cần quá lo lắng, chỉ cần không bị phát hiện, vẫn là có thể từ từ ẩn nút coi như là bị phát hiện cũng không sợ. Khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng thực lực sau, đây quả thực là một cái thuốc an thần, để cho bọn họ càng có lòng tin có thể sống nổi, vì vậy lúc này bọn họ cũng coi là thở phào một cái. Thật sự là trước vẫn luôn thuộc về trong tuyệt vọng, không có bất kỳ một khắc là cảm giác mình có thể sống đi ra ngoài. Trước 1136, ma nham, cũng làm như bọn họ ở hưng phấn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy những thứ kia dẫn dắt bọn họ ma tộc người đột nhiên động một cái. Nhất là trong đó kia một cái người dẫn đầu, lại bay thẳng đến bọn họ cái phương hướng này. Hắn hắn. Hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta sao? Không thể nào a Chúng ta bây giờ đều đã biến thành hắc ám sinh vật, hơn nữa ngụy trang cũng tuyệt đối không thể nào có khinh địch như vậy liền bị người khác phát hiện ra. Húng chi chúng ta nói chuyện với nhau thông thông đều là ở bí mật chuyên âm. Đây tuyệt đối không thể nào biết bị phát hiện. Nhưng là hắn bây giờ hướng chúng ta tới à? Ba người bọn hắn nhất định chính là sợ mất mật, nguyên còn cảm thấy đã có hy vọng rất lớn, có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là ai biết đột nhiên liền thấy kia một cái ma tộc người đến gần qua. Thật sự là hơi dọa người. Cao bằng cũng đồng dạng là nhìn thấy để cho một cái ma tộc người động, hơn nữa lúc này hay lại là hướng bọn họ bên này tới, cái này thì để cho hắn không thể không chú ý. Nhất là một cái cho tới nay cũng lộ ra đặc biệt ổn định, nhất định là ở chỗ này thực lực coi như là cường đại nhất. Thuống chi hay lại là mang của bọn hắn đi đến nơi này bằng người. Cũng tương tự để cho hắn cảm giác có một chút nghi hoặc. Cái đó ma tộc người trực tiếp sẽ đến Cao Bằng trước mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn Cao Bằng, một câu nói đều không nói. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bạo liệt thần đế đám ba người nội tâm nhưng là âm thầm thở phào một cái, căn thì không phải là tới tìm hắn môn, cũng thật may cũng không có bị phát hiện, nếu không ba người bọn họ khả năng liền chân chính muốn song đời. Nhìn thấy cái đó ma tộc người là tìm Cao Bằng. Bọn họ cuối cùng là không cần lo lắng, bất quá lúc này nhưng cũng không dám lại nói chuyện với nhau, ai cũng cũng không biết đối phương có thể không thể biết bọn họ ở nói chuyện với nhau. Nhất là khoảng cách gần như vậy bên dưới. Loại cảm giác này có chút kinh khủng a, Cao Bằng cũng đồng dạng là lẳng lặng nhìn một cái ma tộc người, hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì, bởi vì trước mắt ra hỏa thực lực, có thể là so với tất cả mọi người cũng cường đại hơn rất nhiều. Tuyệt đối là cường đại nhất kia một cái nhưng là hắn động tác này lại đến cùng là có cái dạng gì ý nghĩa đây. Cũng nhưng vào lúc này, cái này ma tộc đột nhiên nói chuyện. Từ vừa mới gặp mặt thời điểm bắt đầu, liền chưa từng làm chính thức tự giới thiệu mình, ta chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là ma nham. Cao bằng. Ta xem ngươi thiên phú đúng là có chút, dù sao cũng còn chưa mở ra chủng tộc thiên phú, thực lực liền đã vượt qua thần hồn cảnh giới, có hứng thú hay không đi theo ta cùng đi gặp nhìn, có thể không thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đây. Ma nham nói thẳng vào vấn đề đạo, hơn nữa hắn căn bản không hề bất kỳ một chút vòng vo. Cao Bằng hơi sừng sờ, không nghĩ tới một cái ma tộc người vừa mở miệng lại sẽ là nói như vậy, bất quá hắn cũng cũng chẳng có bao nhiêu do dự. Có thể, ta cũng muốn nhìn một chút ta mở ra chủng tộc thiên phú lực lượng đến cùng sẽ trở nên cường đại dường nào, ta vừa mới nhìn thấy người này chủng tộc thiên phú kinh người như vậy. Nếu như ta bắt đầu chủng tộc thiên phú lời nói, có phải hay không cũng là giống như bộ dáng kia của hắn cơ hồ có bất tử thân đây. Dạ, đây chính là chúng ta ma tộc chủng tộc thiên phú, chỉ cần chân chính sau khi mở ra, cơ hội thì tương đương với là bất tử chi thân, bất quá cũng là có cực hạn, mỗi người đều là do đến chính mình trong lực lượng tuyến, một khi quá mức tứ vô kỵ đạn sử dụng, có thể tương hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phủ. Trước 1137, Ma Năng Một điểm này cao bằng dĩ nhiên là rất biết, bất kể là như thế nào đi nữa kinh khủng chủng tộc, thiên phú cũng tuyệt đối là sẽ có cực hạn, không thể nào là không ngừng nghỉ liền khiến cho dùng. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy ma tộc chủng tộc thiên phu thật sự là quá mức thần kỳ, phảng phất như là bất tử thân như thế, cũng không biết cực hạn rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ mỗi người cực hạn rất bất đồng sao? Cao bằng đem mình nội tâm ý tưởng cùng to mò trực tiếp liền hỏi lên, dù sao trước mắt cái này ma nham thật giống như biết đặc biệt nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, tốt giống như chuyện gì đều gặp như thế. Có thể thật là trong ma tộc mặt cao tầng. Bây giờ vừa vặn có thể có nói chuyện với nhau cơ hội, Như vậy dĩ nhiên là được đem mình nội tâm nghi hoặc hết thể cũng hỏi, cơ hội không thể mất mất không hề. Có thể tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy bỏ qua. Ma nham trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nếu như có người biết có thể mở ra kinh khủng như vậy chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ đặc biệt hưng phấn. Nơi nào sẽ còn quản cái gì cực hạn không cực hạn đây. Dù sao đây chính là tương đương với bất tử chi thần, một khi có người biết mình có thể mở ra như vậy chủng tộc thiên phú, cũng sớm đã quên hết mọi thứ. Thật không nghĩ đến cao bằng lại sẽ có ý nghĩ như vậy, cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt mừng rỡ, quả nhiên có thể ở bên ngoài gì lâu như vậy, cuối cùng thực lực lại có thể tăng lên tới mức này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tự nhiên là có người khác chỗ hơn người, đồng thời còn có độc đáo ánh mắt, liền bằng vào hiện tại đang hỏi ra tới loại vấn đề này, liền tương đối cao bưng. Có người chỉ cần biết chính mình có kinh khủng như vậy chủng tộc thiên phú, nơi nào sẽ còn quản cực hạn không cực hạn, nhưng mà cho là mình cũng đã hoàn toàn vô địch ai sẽ quản nhiều như vậy chứ. Ma nham cũng không có liền do dự, thân cái này thật ra thì cũng cũng không tính là bí mật, chỉ cần hơi chút hiểu một chút, liền có thể biết trong này cực hạn đến cùng cũng đại biểu cái gì. Cái này còn muốn từ mở ra chủng tộc thiên phú sau nói đến, từng cái mở ra chủng tộc thiên phú tộc nhân cũng có một loại năng lực, cũng có thể nói là một loại năng lượng, so sánh cùng thần lực có không giống nhau lắm tác dụng. Thần lực là phổ biến thật sự có chủng tộc cũng có, Nhưng là một loại đặc thù lực lượng cũng chỉ có ma tộc người mở ra chủng tộc thiên phú mới phải xuất hiện ở trong người, bị chúng ta xưng là ma năng. Ma năng bao nhiêu liền đại biểu ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần chủng tộc thiên phú, mỗi người ma năng số lượng đều là không giống nhau, ngay từ đầu mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, cũng đã quyết định nhất định phạm vi. Sau đó mới đi qua có ý thức huấn luyện, mới có thể làm cho mình ma năng trở nên càng nhiều, cái này cũng thì có thể làm cho ngươi sử dụng chủng tộc thiên phú cũng càng thêm nhiều số lần bao nhiêu liền quyết định bởi người ma năng số lượng. chỉ cần ma năng số lượng càng nhiều, người sử dụng chính mình trùng tộc thiên phú số lần cũng càng nhiều. đến lúc đó liền có thể phát huy ra từng cái ma tộc nhân đều nắm giữ lặn ở thiên phú càng đánh càng mạnh. không giúp cũng là bởi vì như thế mới có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. cuối cùng thành là tối cường đại trùng tộc. ma nham nói tới chỗ này thời điểm cũng cảm giác đặc biệt tự hào, thậm chí hắn trong ánh mắt cũng dần dần lưu lộ ra từng tia của nhiệt. trước ổn định tạo cũng đã không còn tồn tại. Có lẽ hắn cũng cảm thấy ma tộc đúng là tối cường đại chủng tộc, bởi vì bọn họ thiên phú còn có chủng tộc thiên phú, những thứ kia đều đã sắp xếp ở chỗ này. So với những chủng tộc khác không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, căn cũng không cách nào tương đối lượng cấp. Trước 1138, nắm lấy cơ hội. Cao Bằng cứ như vậy lặng lặng nghe ma nham giới thiệu, cho đến giờ phút này bắt đầu hắn mới biết, không nghĩ tới mở ra chủng tộc thiên phú, lại còn sẽ xuất hiện dị chủng năng lượng. Hơn nữa loại này hoàn toàn chính là quyết định bởi với mở ra thiên phú sau số lượng, chính là không biết chủng ma này có thể có thể không thể tiến hành chiến đấu, điều này cũng làm cho để cho hắn càng mong đợi. Chính là không biết hắn có thể không thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, thật giống như mở ra chính mình chủng tộc thiên phú cũng có tỷ lệ thành công nói một chút, có thể sẽ thất bại, cũng có thể sẽ thành công. Điều này cũng làm cho để cho hắn không cần quá lo lắng. Bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không xuyên bang, đã có thành công cũng có thất bại. Như vậy thì coi như là hắn cuối cùng không có mở ra chính mình chủng tộc thiên phú cũng không có cùng lắm, chỉ bất quá sẽ để cho người khác thất vọng a Phản phất như là từ thiên tài biến hóa thành giác rưỡi. Phòng trưng cuối cùng cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Đối với hắn mà nói cũng không có biến hóa khác, vì vậy lúc này hắn đã quyết định muốn đi theo ma nham đi mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Không cần biết kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào, nhưng là hắn chính là tương đối hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết mình liệu có thể mở ra chủng tộc thiên phú. Nếu như có thể mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy nhất định chính là quá thoải mái, bất kể là người khác có hay không có thù với hắn, hắn đều không cần phải nữa lo lắng. Vậy cũng có thể bổ túc hắn cuối cùng được điểm. Trong lòng của hắn đã từ từ có quyết định, tuyệt đối muốn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, hơn nữa ma nham rất rõ ràng chính là ở trong ma tộc có nhất định quyền phát biểu, nếu không lời nói, cũng tiểu không khả năng sẽ đi lấy trọng yếu như vậy tội ác chi nguyên chúng chỉ những thứ kia ma tộc người thực lực thật giống như cũng không có hắn cường đại mặc dù bây giờ như cũ không biết hắn là dạng gì cảnh giới nhưng là cho cao bằng cảm giác lại giống như đại hải một loại sâu không lường được phải biết cao bằng bây giờ cũng đồng dạng là thần hồn cảnh giới nhưng tương tự là cảm giác ma nham sâu không lường được cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương cường đại tuyệt đối không hề chỉ nhưng mà trước mắt một chút thực lực như thế nào đây người cân nhắc như thế nào chỉ cần ngươi có thể đi theo ta đi mở ra trùng tộc thiên phú lời nói khẳng định như vậy là có rất lớn tỷ lệ mở ra thành công. Đồng thời ngươi cũng có thể mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Nếu như ngươi không theo ta đi lời nói, ngươi muốn mau sớm mở ra chủng tộc thiên phú, đây chính là phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài. Dù sao ngươi là từ bên ngoài đi vào, tuy nói ngươi đồng dạng cũng là ma tộc, nhưng ma tộc cùng ma tộc giữa nhất định là có khác biệt. Ma Nham cũng không có đang nói chuyện, nhưng là cao bằng nhưng cũng minh bạch gì hắn, thứ này cũng ngang với là ruột thịt cùng nhặt được như thế. Hắn bây giờ thì tương đương với là nhặt được, nếu như không biểu hiện ra chính hắn giá trị. Cuối cùng nhất định là không sẽ được coi trọng, có thể hay không đạt được mở ra chủng tộc thiên phú quyền lợi cũng đã là một cái vấn đề, vì vậy đây mới là một cái tối cục diện khó xử. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, nếu như ngươi ngay cả thử mở ra, chính mình đầy đủ thiên phú cơ hội cũng không có, như vậy càng không cần phải nói thành công hay là thất bại. Cái kia chính là không thể nào nói tới. Cao Bằng dĩ nhiên là rất biết một điểm này vì vậy hắn căn bản không hề suy tính nhiều, trực tiếp liền gật đầu một cái đáp ứng, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đây. Mới vừa dễ dàng giúp một cái như vậy bắt đùi, mặc dù còn cũng không biết ma nham có bao nhiêu quyền phát biểu, nhưng là theo chân hắn không phải là không có sai, nói thế nào cũng có thể cáo mượn oai hùn một cái. chương 1139, tuyệt vọng nổ nước bọn. Cao bằng đáp ứng một khắc kia cơ hồ liền đã biết, ma nham có thể là muốn đến gần hắn, mặc dù cũng không biết trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì. Nhưng là hắn lại như vậy có thể cho người khác một ít cơ hội. Nói thế nào hắn cũng muốn đạt được một cái mở ra chủng tộc Thiên Phú cơ hội, huống chi tên trước mắt này rất rõ ràng ngay cả có một ít địa vị, thực lực rốt cuộc là như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là thực lực khẳng định không kém. Thanh Liễu Thần Đế vài người lúc này cũng đồng dạng là đi theo tới, lúc này bọn họ biểu hiện phảng phất như là không có bất kỳ lý trí hắc ám sinh vật, bất quá nói thế nào tất cả đều là cao bằng nô lệ. Tự nhiên muốn tùy thời cũng mang theo bên người. Hùng chi đều đã nói không có bất kỳ lý trí, nếu như nói không mang theo bên người lời nói, ai biết đến lúc đó sẽ chạy đi nơi đâu, thậm chí sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nếu như làm ra quá giới hạn sự tình lời nói, trực tiếp bị ma tộc người giết, vậy cũng làm sao bây giờ? Vì vậy cũng chỉ có thể mang theo. Thanh liếu thần đế người xuất hiện ở nhưng thật ra là đặc biệt không nói gì, bọn họ bây giờ đã không biết nên làm sao bây giờ, luôn cảm giác bây giờ hoàn toàn chính là lâm vào nhuyễn bột trong đám. Mặc dù Cao Bằng đã cho bọn họ mang đến một chút xíu lòng tự tin, dù sao Cao Bằng thực lực cường đại như thế, ứng nên không sẽ dễ nổi giận như thế bọn họ. Hơn nữa một khi gặp phải ma tộc phát hiện bọn họ lời nói, hẳn cũng không trở thành lại nhanh như vậy có thể giải quyết cho bọn họ. Bất quá lúc này bọn họ mặc dù cảm giác rất có tự tin, nhưng là bây giờ luôn cảm giác sự thái đã phát triển đến bọn họ không thể nào đoán trước mức độ. Có chút hoàng A. Vì sự tình gì sẽ phát triển thành như vậy? Ta luôn cảm giác sự tình phát triển thành chúng ta hoàn toàn liền không cách nào trường không mức độ, cũng không biết cuối cùng sự tình đến cùng sẽ đi hướng cái dạng gì. Các ngươi nói chúng ta bây giờ phải đi nơi nào. Nham cương thần đế nói, đoán chừng là muốn đi mở ra chủng tộc thiên Phú đi, dù sao vừa mới đều đã nói rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối không thể nào còn sẽ có đến những chuyện khác, có lúc không biết tiếp theo chúng ta tương hội tiếp kiến đến cái dạng gì người. Ta cảm giác chúng ta có chút treo, hơn nữa thật sự nếu không cho chúng ta lấy hơi lời nói, Ta cảm giác có thể thật nhanh muốn không chịu nổi, nơi này hắc ám lực lượng thật sự là quá kinh khủng, để cho ta cảm giác chính mình lực lượng hoàn toàn chính là bị ức chế ở. Quả thật, không chỉ có chính mình lực lượng đã bị kèm chế, đồng thời còn cảm giác đặc biệt khó chịu, loại cảm giác này nhất định chính là quá tệ, thật không biết chỗ này rốt cuộc là như thế nào còn sống. Những ma tộc này người khác với chúng ta, ma tộc người có lẽ cho là nơi này đã coi như là bọn họ thoải mái nhất địa phương, thân bọn họ chính là tà ác hóa thân. Đối với cái này hắc cám lực lượng căn liền không ưa Tệ hại cục diện Bọn họ mấy người này bây giờ đã thành thói quen Như vậy lén lén bắt đầu trao đổi lẫn nhau Dù sao chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ giải buồn một chút Đồng thời cũng không trở thành để cho bọn họ hoàn toàn điên mất Loại này không có năng lực làm cảm giác nhất định chính là quá tệ Nếu như không là bọn hắn còn có thể hơi chút trao đổi một chút lời nói Loại cảm giác đó bọn họ tuyệt đối sẽ bị bức điên Thân bọn họ đợi ở chỗ này Vô thời vô khắc đều không cảm nhận được kia một loại bị hắc thầm ăn mòn cảm giác Bởi vì bọn họ cũng không phải là hắc ám sinh vật Đối với cái này loại hắc ám lực lượng hoàn toàn chính là không có một chút xíu kiêm dung tính Có nhưng mà hành hạ cùng chống cự Trước 1140, Ma Nham ngời chào Vài người đang âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm Ma Nham cũng ngay vào lúc này nói Ngươi có nguyện ý hay không đứng ở bên ta đây Cao Bằng Đột nhiên bị hỏi lên như vậy Thật ra thì lúc này hắn cảm giác chính mình vẫn còn có chút cho phép một bước, chỉ thấy hắn có chút nghi hoặc nhìn ma nham. Thanh liếu thần đế đám người cũng tại lúc này đột nhiên an tĩnh lại, có chút nghi hoặc nhìn ma nham. Bất quá ba người bọn họ biểu hiện hay lại là đặc biệt tần nút, dù sao bọn hắn bây giờ biểu hiện chính là cái loại này không lý trí chút nào hắc ám sinh vật. Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra, ma nham thân thực lực liền đặc biệt cường đại, một khi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, thật có thể sẽ bị phát hiện. Ma Nham cũng biết hắn đột nhiên hỏi như vậy có một chút đường đột, vì vậy chỉ thấy hắn cười cười nói, từng cái đi mở ra chủng tộc thiên phú người, cơ đều thuộc về mỗi cái hệ phái người, sở dĩ có thể như vậy tự phân lời nói, đó là bởi vì nếu như từng cái hệ phái người có càng nhiều mở ra chủng tộc thiên phú, mà có thể so sánh nhiều, cơ đều có thể coi như là có rất thiên phú cường đại, nếu như thiên phú càng mạnh người, như vậy cuối cùng một cái hệ phái có thể đạt được đến tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu ta phái hệ đi ra ngoài, đảo cũng không phải là không có lợi, sẽ không để cho ngươi hưởng công bị người khác cho nhầm vào, nếu như có thể từ trong này thắng được lời nói, như vậy ta tuyệt đối có thể cho ngươi một bộ phận tài nguyên. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, đối với ngươi tăng lên thực lực của chính mình, còn có tăng cường chính mình mà năng, có rất tiện dụng nơi. Không biết ý của ngươi như thế nào. Đi qua như vậy một phen sau khi giải thích, Cao Bằng Cơ cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những ma tộc này người quả nhiên cũng không phải là hoàn toàn chính là đồng tâm, có thể trong đó cũng chia rất nhiều cái hệ phái. Đoán chừng là bởi vì sống được quá lâu, cho nên mới cần muốn chế tạo ra một ít sức cạnh tranh sau, mới có thể phân chia mỗi cái hệ phái, lấy loại phương thức này tới cạnh tranh đi. Ma nham vẫn có thể trực tiếp liền đại biểu một cái hệ phái, như vậy thì nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối là đặc biệt cường đại, lúc này Cao Bằng không kìm lòng được là hơn liếc hắn một cái. Cao bằng bây giờ cuối cùng là cảm giác mình vừa mới hoàn toàn chính là đã đánh giá thấp hắn, ma nham có thể thân thực lực và địa vị vượt qua hắn tưởng tượng, tất lại có thể đại biểu một cái hệ phái, cũng đã là có chút không ngờ. Bất quá cũng cũng là bởi vì có thể cùng có địa vị người nói rằng, đối với hắn mà nói có thể là có rất tốt chỗ tốt, dù sao làm sự tình thời điểm cũng sẽ càng thuận lợi. Hắn thân liền là muốn thử một chút mở ra chính mình trùng tộc thiên phú, nếu người khác cho hắn cơ hội, như vậy hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa ma nhằm cũng đã nói qua, nếu như có thể đạt được lần này thắng lợi. Như vậy thì có thể cho hắn một chút chỗ tốt cùng cơ hội, mặc dù cũng không biết là vật gì, nhưng là thật có khả năng có thể mang đến cho hắn một ít ưu thế. Hắn mặc dù cũng không quá khan hiếm, nhưng là hắn lại cực kỳ hiếu kỳ à, ngược lại cơ hội như vậy hắn là tuyệt đối không thể nào cứ như vậy buông tha, nói thế nào hắn cũng muốn thử một chút, nhìn mình có thể hay không mở ra chủng tộc thiên phú. Cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh liếu thần đế đám người sẽ nhìn một chút ma nham, không nghĩ tới cái này gia hỏa hay lại là trong ma tộc một cái rất có địa vị người, thực lực đúng là đặc biệt cường đại, nhưng là quyền phát biểu cũng quả thật có chút lớn. Chương 1141, đồng ý mời chào. Ma nham quyền quyết định cũng không nhỏ, vừa có thể lấy những thứ này liền đại biểu một cái trục diễn, nếu không lời nói cũng không khả năng một người liền trực tiếp đem tất cả mọi chuyện cũng quyết định. Thứ người như vậy thực lực nhất định sẽ đặc biệt cường đại. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra thôi, liền để cho bọn họ lộ ra càng cẩn thận kỹ càng đứng lên, thanh liếu thần đế bọn họ cũng không muốn bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa thực lực bọn hắn thật sự là tranh lệnh quá lớn, nếu như không phải là cao bằng cho bọn hắn ngụy trang lời nói, khi đó cũng sớm đã là hoàn toàn lộ nhân bánh, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn hơi cẩn thận cẩn thận một chút. Trong chốc lát còn không có bị phát hiện. Như thế nào? Đối với ngươi mà nói thật ra thì cũng không có bao nhiêu lớn độ khó. Hướng chi chỉ cần ngươi có thể đạt được thắng lợi lời nói, như vậy ngươi không chỉ có có thể đạt được một bộ phận lớn tài nguyên, còn có thể đạt được ta cho ngươi cung cấp cơ hội. Cộng thêm ngươi nguyên chính là không có mở ra chủng tộc thiên phú tư cách, nhưng là ngươi chỉ cần đồng ý lời nói, ta đồng dạng là có thể cho ngươi mở ra chủng tộc thiên phú. Đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, chỉ bất quá là mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, sẽ hơi chút bị một chút xíu gạt bỏ, bất quá có một chút cạnh tranh cũng là dễ hiểu. Ta nghĩ rằng một điểm này ngươi cũng có thể hiểu. Cao bằng yên lặng gật đầu một cái, tốt tài nguyên đương nhiên là yêu cầu cạnh tranh, coi như là cùng một chủng tộc loại người cũng căn liền thì sẽ không ngoại lệ, không thể nào toàn bộ tài nguyên cũng là hoàn toàn cởi mở. Đó thật là có chút quá không thiết thực. Nếu như không cạnh tranh lời nói, ai nào biết cái nào có thể thắng được, người nào thân liền là muốn nằm thắng đây. Có người thân chính là không có thiên phú, hoặc là bọn họ hoàn toàn chính là không có tiến thủ tâm, thứ người như vậy đạt được tài nguyên cũng là hướng phí hết Chi cho nên sẽ có cạnh tranh, cũng chính là muốn ngay từ đầu liền sàng lọc chọn lựa những người này, đem bọn họ thông thông cũng đá ra, đây chính là vì không lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, chỉ có cái loại này thân thiên phú lại rất được, đồng thời còn có tiến thủ tâm người. Những thứ này tuyệt đối là có thể trở thành một chủng tộc trụ cột, đây cũng chính là toàn bộ cường giả của ưa, cho nên nắm giữ cạnh tranh cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Hướng chi, Cao Bằng hoàn toàn liền không cần sợ hãi cạnh tranh, hắn đối với sự cạnh tranh này ngược lại sẽ càng thích. Nói không chừng hắn đến lúc đó còn có thể hơi chút tăng lên một chút xíu đây. Mặc dù cũng không biết thực lực đối phương, hơn nữa cũng không thể minh trương đảm liền biểu hiện như thế đi ra, nhưng là có lúc lén lén sờ sở cũng là có thể. Cái này thì để cho bọn họ có bao nhiêu do dự, chỉ thấy hắn lúc này liền không chút do dự gật đầu một cái, có thể, ta có thể đại biểu ngài hệ phái xuất chiến, hơn nữa ta cũng hy vọng ngài không nên gạt ta, nếu như thắng được lời nói, ta cần muốn lấy được một chút tài nguyên. Đồng thời còn có ngại vừa mới nói cơ hội. Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nếu là ta nói ra lời nói, như vậy tuyệt đối không thể nào biết lừa dối ngươi. Dù sao nếu như nói ngươi còn có chút hoài nghi lời nói, có thể đại khả đi tìm những người khác hỏi thăm một chút tên ta. Ta cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Ma Nham tự tin vô cùng nói. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, Cao Bằng ta trực tiếp có chút không nói gì nhìn hắn, chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm ai đi hỏi thăm A. Thua thiệt hắn những lời này cũng có thể nói ra được. Bất quá, Cao Bằng nhìn thấy đối phương nói có tự tin như vậy, như vậy hắn cũng coi như là yên lòng. Sợ nhất chính là cái loại này ngay cả mình cũng không có tự tin người, lại còn muốn cầu người khác như thế nào như thế nào. Trước 1142, Thiên Phú Chỉ. Nhìn thấy Cao Bằng đã đồng ý, Ma Nham cũng không có chỉ hoán nữa, trực tiếp liền mang theo bọn họ hướng về phương xa bay qua. Hơn nữa ở trên đường còn là Cao Bằng giới thiệu một ít tương đối trọng yếu sự tình. Nói thí dụ như chờ lát nữa bọn họ mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, muốn đi vào một cái trong ao, bọn họ cũng tục xưng là trời phú chỉ Trong này có thể mở ra mỗi người chủng tộc thiên phú, chỉ bất quá mỗi người mở ra chủng tộc thiên phú đều có mạnh yếu, cũng quyết định bởi với chính mình ma năng, vì vậy ma năng càng nhiều, như vậy cũng liền đại biểu chính mình chủng tộc thiên phú càng cường đại. Cho nên ở trong đó vẫn phải là cạnh tranh. Nhất là ở thiên phú trong ao, chỉ có đến nguyệt trung tâm kia một chỗ liền có thể đạt được nhiều hết mức năng lượng. Điều này cũng làm cho đại biểu là một người chủng tộc thiên phú hoàn toàn sau khi mở ra, hắn ma có thể đều sẽ có đặc biệt khổng lồ đo. Đây cũng là toàn bộ ma tộc người đi qua quan sát sau, cuối cùng được ra tới một kết quả, mặc dù nói một cái quy luật cũng không nhất định chính xác, nhưng là có một cái phương hướng, rất nhiều người cũng sẽ hết sức đi làm. Bọn họ tuyệt đối không thể nào biết bỏ qua cái cơ hội này. Vì vậy, đến lúc đó tất cả mọi người đều tuyệt đối sẽ cạnh tranh kia một cái trung tâm nhất địa phương. Đến lúc đó thì phải nhìn thực lực của chính mình, ma nhằm cũng chính là xem ở Cao Bằng thực lực tuyệt đối, cho nên mới muốn thử mời chào Cao Bằng. Cao Bằng có nghiền ép thần hồn cảnh giới thực lực, cho dù ở bên trong, chắc có thể tính là hơi chút tương đối đứng đầu một chút sức chiến đấu, đến lúc đó vẫn có một chút xíu sức cạnh tranh. Cuối cùng như thế nào ngược lại cũng còn chưa không biết, bất quá nhưng có thể biết ở nơi này một cái thiên phú trong ao, đây tuyệt đối là lòng tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều là dối dít đi tăng cường tối khu vực trung tâm. Ai cũng nghĩ tưởng làm cho mình ma năng trở nên càng nhiều, dù sao chỉ có ma năng số lượng càng nhiều, mới có thể đại biểu chính mình thiên phú càng cường đại. Sau, ma nham lại bắt đầu giới thiệu một cái so sánh có ý tứ đồ vật. Tất cả mọi người mở ra hoàng chủng tộc thiên phú sau, đi ra cũng sẽ trải qua qua một cái thạch đầu, mang một cái thạch đầu đặc biệt thần kỳ, có thể kiểm tra ra chúng ta ma tộc bên trong cơ thể ma năng số lượng. Một cái mở ra chủng tộc thiên phú đồng tộc nhân cũng phải đi qua một cái thạch đầu kiểm tra. Như vậy cũng có thể vừa vặn phân ra một cái mạnh yếu, đến lúc đó liền có thể bằng vào ma năng số lượng nhiều nhất xếp hạng một vị. Ma năng số lượng càng nhiều, đại biểu đạt được tài nguyên cũng liền càng nhiều, ta muốn cầu xin không cao, chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu lời nói, như vậy ta trước đáp ứng ngươi hết thể đều có thể thực hiện. Một lần kia tham gia tổng cộng có 100 danh, từng cái thực lực cũng rất cường đại, hơn nữa một nhóm người đã có thần hồn cảnh giới, ta mặc dù không nhìn ra ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì. Nhưng là thực lực ngươi hẳn so với phần lớn người thực lực mạnh hơn. Nhưng ta hy vọng ngươi có một tốt biểu hiện. Cao Bằng nghe đến mấy cái này giới thiệu sau, cơ cũng đã chắc chắn, cả một cái chương trình, đồng thời cũng biết chính hắn nên làm như thế nào, tuyệt đối không thể nào biết đem đã tới tay cơ hội, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Hơn nữa hắn cảm thấy điều này thật sự là rất có ý tứ, hoàn toàn đúng hắn liền không có bất kỳ không hữu hảo, mà là đặc biệt hữu hảo. Lại có thể ở trong đó chiến đấu. Cái này há chẳng phải là nói có thể để cho hắn một lần nữa tăng lên thực lực của chính mình sao. Trong đó khẳng định còn sẽ có, hơi chút mạnh mẽ hơn hắn một vài người. Nếu đều nói là ma tộc thiên kiêu, như vậy thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu. chương 1143, thầm tự suy đoán. Nếu như chỉ nhưng mà mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, cái kia liền không cần đại biểu từng cái hệ phái tiến hành cạnh tranh, như vậy thì nói rõ chuyện lần này tuyệt đối là không đơn giản. Cao bằng từ ma nhằm trong giọng nói liền cơ biết một cách đại khái, có lẽ là bởi vì đến phân phối tài nguyên thời điểm, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ ra được, dùng một cái như vậy phương thức tới tiến hành tranh đoạt. Nếu để cho những thứ kia cao cấp nhất ma tộc người chiến đấu lời nói, vậy tuyệt đối sẽ chiếm đến một cái thiên băng địa liệt, thậm chí có có thể sẽ tạo thành công chức tổn thất. Đó nhất định chính là có chút quá không thể thực hiện. Hơn nữa có chút cái mất nhiều hơn cái được. Như vậy thì chỉ có thể để cho bọn họ loại này hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút ma tộc người đến cạnh tranh, đây cũng chính là tốt hơn phương pháp. Ma tộc thân thể con người chính là muốn mở ra chủng tộc thiên phú, chỉ bất quá bởi vì lần này là toàn bộ thiên kiêu đồng loạt mở ra chủng tộc thiên phú, như vậy cạnh tranh áp lực liền sẽ đặc biệt đại. Có lẽ Nguyên có thể đạt được càng nhiều ma năng người, bởi vì cạnh tranh thất bại, cuối cùng đạt được ma năng có lẽ sẽ trở nên càng ít hơn cũng nói không chắc, loại chuyện này cũng thì không cách nào biết trước đến. Nhưng là nếu toàn bộ hệ phái đều đã quyết định, khả năng cũng đã thiết tâm muốn làm như vậy, không phải là không biết còn lại ma tộc thiên tiêu rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ chờ đến lúc này mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, tuyệt đối là đối với tự có vô cùng cường đại tự tin, có lẽ cũng chính là muốn tích lũy tới trình độ nhất định, cuối cùng thoang cái liền mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Đạt được càng nhiều ma năng, cao bằng nội tâm là như thế suy đoán, nếu không lời nói, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy ma tộc thiên tiêu. Cũng vào lúc này mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đâu rồi, theo lý mà nói hẳn rất sớm trước cũng đã mở ra mới đúng. Nhưng là làm cho mình chủng tộc thiên phú và ma năng trở nên nhiều hết mức cùng cường đại, bọn họ gắng gượng nghẹn đến bây giờ nhìn lại bọn họ bền bỉ cũng không phải người bình thường có thể tương đối. ngươi chính là muốn đạt được càng cường đại hơn lực lượng, cho nên bọn họ mới nhận đến, lúc này mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, có lẽ ở không có mở khải chính mình chủng tộc thiên phú thời điểm. Bọn họ vẫn còn có chút lạc hậu hơn những thứ kia mở ra chủng tộc thiên phú người, nhưng là chờ đến bọn họ chân chính mở ra chủng tộc thiên phú. Như vậy hết thề thế cục đều đưa sẽ hoàn toàn lộn, bởi vì bọn họ bây giờ không có mở ra chủng tộc thiên phú thực lực cũng đã khủng bố như vậy. Một khi chờ đến bọn họ mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy bọn họ không chỉ có thiên phú tu luyện đem sẽ tăng lên, thân lực lượng cũng sẽ tăng vọt, là có thể đoán trước đến sự tình. Cao bằng trong ánh mắt kìm lòng không đặng liền lộ ra từng kia hưng phấn tất lại có thể ở trong đó để cho một ít người hoàn toàn trở thành hắn địch nhân, đến lúc đó hắn cảnh giới lại có thể một lần nữa tăng lên. Loại cảm giác này đặc biệt thoải mái a. Người khác hoàn toàn cũng không biết hắn, hơn nữa hắn lại có thể lặng lẽ tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng không cần đem sự tình huyên náo quá lớn. Tạm thời hắn còn cũng không biết khác tin tức, cho nên hắn còn không muốn nhanh như vậy liền bạo lộ thân phận của mình, dù sao đến lúc đó một khi bạo lộ lời nói, đồng dạng là có một chút phiền toái cũng là chờ đến sờ rõ ràng hết thể thời điểm, cuối cùng lại suy nghĩ thật kỹ xuống. Ngược lại loại thời điểm này đều có thể tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa khác người hay là xin hắn xuất thủ, loại cảm giác này cùng trước hắn đại náo một trận cảm giác hoàn toàn chính là không giống nhau. Cho hắn một loại loại khác kích thích cảm giác. Trước 1144, mà tộc thiên tiêu, thanh liễu thần đế vài người lúc này nội tâm nhất định chính là một mực ở khóc gời, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy bọn họ cũng là không sót một chữ liền nghe hoàn ma nham nói quy tắc cũng liền để cho bọn họ cảm giác càng khó chịu dù sao tiếp theo bọn họ có thể sẽ thấy toàn bộ ma tộc thiên tiêu còn có một ít ma tộc trong đó cao tầng để cho bọn họ thì càng thêm lo lắng có thể hay không xuyên băng à đến lúc đó bọn họ thật có thể chính xong đời dù sao bằng vào bọn họ thực lực bây giờ cái này ma tộc địa bản hoàn toàn chính là nửa bước khó đi không quản bọn hắn muốn đi nơi nào hoàn toàn chính là không có biện pháp sự tình thực lực quá yếu Thậm chí ngay cả trong ma tộc yếu nhất người cũng so với bọn hắn mạnh hơn, để cho bọn họ thật sâu cảm nhận được cảm giác bị thất bại, những ma tộc này người nhất định chính là quá nguy tiên. Không trách xưng là tối cường đại trung tộc. Đây không chỉ là bọn họ huyết mạch lợi hại, hơn nữa thân bọn họ thiên phú tu luyện cũng là đặc biệt nghịch tiên, từ phần lớn người thực lực cũng đã có thể được đi ra. Mặc dù nói ma tộc số lượng hơi chút ít một chút, nhưng là bọn họ trung bình thực lực là siêu ra tất cả người tưởng tượng, thực lực này nhất định chính là quá mạnh nổ. Để cho người nhìn đều cảm thấy run sợ trong lòng Như vậy chủng tộc thật không biết như thế nào bị khu trục ra đại lục Đã từng những lao ra hỏa kia rốt cuộc là có tài đức gì đây Trong đầu của bọn họ còn không kìm lòng được sẽ toát ra ý nghĩ như vậy Thật sự là nhìn thấy những thứ này heo mẹ người thực lực quá mức cường đại Cũng cảm giác được có một chút không thiết thực Đã từng những lao ra hỏa kia rốt cuộc là như thế nào đem ma tộc đuổi ra đại lục Để cho bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra a. Đây là một việc làm người ta quân quyết sự tình. Trong chốc lát, bọn họ liền đã tới ma nhằm trong miệng nói thiên phú chỉ xa xa cũng nhìn thấy có một đám khí tức tà ác trùng thiên ma tộc người. Trong đó còn sảm tạp một ít hơi chút lâu năm ma tộc, bất quá bọn hắn khí tức hoàn toàn cũng đã nội liễm, khắc xem hoàn toàn cũng chưa có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là đây tuyệt đối là không thể nhỏ nhịn. Ma nhằm liền không có bao nhiêu triển lộ ra bản thân khí tức, nhưng là thực lực của hắn đồng dạng là không thể coi thường Vì vậy tại chỗ vài người hoàn toàn liền là không dám coi thường những thứ kia hơi chút lão một chút ma tộc người. Những thứ này tuyệt đối đều là đại lão. Cao bằng sau đó lại đem ánh mắt thả vào những thứ kia hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút ma tộc người. Những thứ này tuyệt đối liền là trước kia nói những thứ kia ma tộc thiên tiêu, bọn họ từng cái trên mặt cũng lộ ra đặc biệt của ngạo vẻ mặt. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết qua sau ngày hôm nay, bọn họ tương hội hoàn toàn sống lại, hơn nữa cũng sắp có thể nghiền ép tất cả mọi người. Trước những thứ kia trước thời hạn cũng đã mở ra chủng tộc Thiên Phú người, vẫn luôn ở ép của bọn hắn một đầu, nếu như không phải là bởi vì không có mở ra chủng tộc Thiên Phú lời nói, bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào biết chật vật như thế. Bây giờ có thể mở ra chủng tộc Thiên Phú, cũng liền đại biểu bọn họ tương hội tiến vào thực lực bùng nổ kỳ, đến lúc đó bọn họ chủng tộc Thiên Phú hoàn toàn mở ra, ma năng cũng sẽ so với người khác càng nhiều. Đây tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự tình. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Từ những ma tộc này thiền kiêu trên mặt liền có thể nhìn ra được, cao bằng đem hết thảy các thứ này cũng thu hết vào mắt. Chỉ bất quá nội tâm của hắn cũng đồng dạng là đặc biệt hưng phấn, cũng cũng là bởi vì loại này kiêu ngạo ra hỏa mới là càng thêm tốt hơn đối phó, hơi chút kích một chút thì có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tức giận. Trở thành địch nhân, há chẳng phải là phân phân chung chung sự tình sao. Trước 1145, ma tộc bên trong cũng có tranh đấu. Những thứ kia ma tộc người nhìn thấy ma nham xuất hiện, Trong đó những thứ kia ma tộc thiên kiêu cũng không có quá lớn phản ứng, bất quá bọn hắn cơ cũng sẽ nhìn một chút cao bằng, cuối cùng liền không để ý tới nữa. Bởi vì bọn họ cũng không cho là cao bằng sẽ uy hiếp được bọn họ, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa hình như là cho tới bây giờ liền chưa thấy qua, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Nhưng là đem so sánh với những ma tộc này thiên kiêu, những thứ kia rất rõ ràng chính là từng cái hệ phái người, đều thấy bọn họ cũng trơ mắt nhìn ma nham. Trong đó càng là có người châm chọc vừa nói, "Đây không phải là Ma Nham sao? Ngươi không phải đi thu tội ác chi nguyên sao? Làm sao còn có thời gian đã tới nơi này, chẳng lẽ không đúng những người khác sao?" Ma Nham hơi chút vết đối phương liếc mắt, rất lãnh đạm nói, "Ta đúng là đi thu tội ác chi nguyên, có thể vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ liền không cho phép ta tới Thiên Phú chi sao? Còn là nói các ngươi đang sợ ta?" "Chúng ta sợ ngươi?" "Đùa gì thế?" Ngươi người này đơn giản cũng chính là hơi chút vận khí tốt một chút mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chính ngươi thiên Phú thật sự có lợi hại như vậy sao? Làm người ta phải tự biết mình, không muốn cái gì cũng tự dắt vàng lên mặt mình. Ha ha! Ma nham căn sẽ không thèm phản ứng tới hắn, phảng phất như là trực tiếp liền bắt đầu không nhìn bọn họ, tự mình mang theo cao bằng đám người xuyên qua tất cả mọi người đi tới thiên Phú chỉ một bên. Cho những thứ kia ma tộc người cho khí, thân bọn họ chính là các đại phái hệ cao tầng. Bây giờ lại trực tiếp cứ như vậy bị không để ý tới, trong bọn họ tâm nổ hỏa dĩ nhiên đặc biệt lớn. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại sẽ bị không để ý tới, nhưng là bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới ma nham làm người, bọn họ lại không dám quá mức càng hẳn dỡ, mặc dù bọn họ rất muốn nói nữa. Nhưng nếu như chọc tới ma nham tức giận, như vậy bọn họ đồng dạng là ăn không ôm lấy đi, ai để cho thực lực bọn hắn hoàn toàn chính là không đối địch phương, cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt bực bội. Một màn này cũng bị cao bằng nhìn ở trong mắt. Cao bằng ngay từ đầu còn tưởng rằng cả một cái ma tộc bởi vì dân số tương đối ít, cuối cùng hẳn sẽ là đặc biệt đoàn kết. Cũng tỉ như nói hắn một cái lưu lạc bên ngoài ma tộc người, một bị phát hiện lời nói, người sẽ rất tha thiết muốn dẫn hắn đi tới nơi này cái trên địa bàn. Cái này há chẳng phải là nói đặc biệt đoàn kết sao? Bất quá hắn bây giờ đã coi như là hoàn toàn minh bạch, ngay từ đầu hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ nhiều ma tộc, trong đó cũng là có nội đấu, căn liền không giống như là như vậy đoàn kết. Có lẽ ở hướng đối ngoại địch thời điểm mới sẽ có vẻ đặc biệt đoàn kết.